Vô cùng đơn giản luyện c á c h võ không năm, chương một trăm hai mươi một bảy tình đao pháp, cho ngươi đến đưa phúc lợi, phong tửu dẫn theo đao trong tay còn có cổ t ị c h g ầ n sóng cười nói, đây là, ninh tu trong lòng ẩ m ẩ m có chỗ suy đoán, mong đợi nhìn xem phong tửu, hắn đem đối phương nghinh vào nhà bên trong, mà đối phương đem đao cùng cổ t ị c h đặt lên bàn, lần này tiêu diệt đắc ý lâu, chúng ta thu được không ít chiến lợi phẩm, c á c h này đại bộ phận đều muốn nộp lên tôn môn, nhưng là dùng tổng bộ đầu quyền hạn v ù n g trộm lưu lại một chút. Cây đao này cùng cái này cổ tịch chính là trong đó hai kiện, đao vô danh, nhưng sắc bén cứng còi phi thường, chính là một kiện bí ngân vũ khí, không thể so với đao của ta trinh lịch, c h ỉ ít trộn lẫn ba thành bí ngân đi vào, về phần kia cổ tịch, chính là từ một cái chế tán dược sư trên thân có được là một bản độ kinh ngươi nói ngươi muốn nghiên cứu độc đạo ta nghĩ thế vật đối ngươi hẳn là sẽ hữu dụng cho nên cũng cùng nhau mang cho ngươi tới ninh tu cầm lấy trên bàn đao đây là một thanh trực đao tạo hình cổ phát đao dài ba thước mày bản đao ba ngón nặng mười hai cân tả hữu thân đao sáng như tuyết giống như tấm gương chiếu giỏi ra ninh tu khuôn mặt. Cây đao này, so với lúc trước hắn lăng hàn muốn tốt rất nhiều. đón lấy, hắn cầm lấy trên bàn q u y ể n kia cổ tịch. phía trên thật đơn giản viết độ t kinh hai chữ. cũng không có thu được hệ thống nhắc nhở. hiển nhiên trừ phi là võ học lại hoặc là dược vật. không phải hệ thống là không có đơn giản hóa tác dụng. hắn l ậ t ra độ t kinh xem xét. phía trên ghi lại các loại độc thảo độc trùng, cùng dược tính, thậm chí còn có các loại phối hợp chi pháp. cái này khiến ninh tu không khỏi hai mắt tỏa sáng. hắn vừa định nghiên cứu một chút độc đạo. hiện tại liền đến độc này trải qua. đây thật là ngủ gật tới đưa gối đầu a. bộ đầu ngươi vừa lên làm tổng bộ đầu liền lấy quyền mưu tư. dạng này thật được không. ninh tu cầm đao cùng độc chinh nhìn i ngấm cười một tiếng. Kia nếu không ngươi trả cho ta, ai đây chính là bộ đầu một phen tâm ý, ta có thể nào lãng phí đâu. cái này đoạt lại chiến l ợ i phẩm tại tập hung ti cũng không phải là cái gì chuyện hiếm lạ. r ấ t nhiều người bí mật đều làm như thế. chỉ cần đừng quá mức, tổng môn trên cơ bản đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. yên tâm đi. Phong tử nói, Ninh tu cũng yên tâm thoải mái nhận lấy phong tử cho phúc lợi. ngày thứ hai, tập hung ti, ninh tu cầm phong tửu đao đang luyện tập đao pháp, hắn luyện cũng không phải là xích d i ễ m cuồng đao, mà là đao pháp bên trong đơn giản nhất con đường, chặt tích vầy quét chọn, thời gian dần trôi qua đối thủ của hắn bên trong đao càng phát ra quen thuộc cũng càng phát ra yêu thích, nhăn ngọc mấy người ở một bên nhìn xem, đ ố i cây đao kia cũng là tán thưởng không thôi, đáng nhắc tới chính là, hai ngày này, sáu đội mấy người tu vi hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ tiến bộ. Hiện nhiên cũng là từ phong tử nơi đó đạt được không ít chỗ tốt. Mặt khác, sáu đội trước đó vì cứu phong tử mượn điểm cống hiến cũng đều trả sạch. Sau khi tan việt, phong tử cũng không cùng ninh tu cùng nhau về xuân v ũ lâu. Hắn vừa mới lên làm tổng bộ đầu, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. mà ninh tu hôm nay cũng có việc liền một thân một mình đi hắn đi vào đông khu đưa nghiệp phường chính là hắn lần trước tới một cái kia có đưa nghiệp phường người nhận ra hắn nghĩ đến lúc trước hắn phòng cho thuê yêu cầu sau liền không có đi để ý đến hắn bởi vì bọn hắn cảm thấy đối phương không mướn nổi cái gì tốt phòng ở ngược lại là có một c á c h mới tới tiểu cô nương hiếu kỳ đi lên vì công tử này không biết ngươi là đến phòng cho thuê vẫn là mua nhà a phòng cho t h u ê ngươi có yêu cầu gì không hoàn cảnh thanh u địa phương phải lớn tốt nhất kiên cố một điểm ninh tu suy nghĩ một chút nói cô nương kia tay lấy ra địa đồ chỉ vào phía trên một cái màu đỏ vòng tròn nói ra công t ử ngươi nhìn chỗ này biệt viện như thế nào ở vào đông thu vùng ngoại u dựa vào núi ở cạnh sông Hoàn cảnh thanh u linh khí s o địa phương khác cũng muốn r ồ i dào, mà lại c á c h này một khối khu vực có chuyên môn bảo an nhân viên, tuyệt sẽ không có cái gì người không có phận sự. Mặt khác, căn này b i ệ t viện kiến trúc vật liệu áp dụng tốt nhất thiết một, có thể chống cự võ g i ả tầm thường công kích, trăm năm bất h ủ ngàn năm không thay đổi, cô nương kia nói một chàng còn bên cạnh một s ấ u người ních h miệng, gian kia biệt viện đặt ở bọn hắn cái này đưa nghiệp phường không biết bao lâu vẫn luôn không có t h u n g u y ê n nhân chỉ có một cái quý bọn hắn vậy mới không tin cái này đoạn thời gian trước tiền thuê chỉ có thể ra đến mười cái đồng bạc thiếu niên có thể thuê nổi ninh tu nhìn xem cô nương giới thiệu chỗ kia biệt viện các hãng yêu cầu đều rất phù hợp tâm ý của mình liền hỏi tiền thuê nhiều ít Chỗ này biệt viện khu vực rất tốt, cho nên tiền t h u ê cũng sẽ đắt một chút c ầ n tám trăm đồng bạc. cô nương thăm dò tính nói quan sát đến ninh tu sắc mặt. Ninh tu nghĩ nghĩ, lấy hắn hiện tại thân ra cũng là không phải không mướn nổi. mình muốn nghiên cứu độc đ ả o hoàn toàn chính xác không thể lại đ ợ i tại xuân v ũ lâu. dễ dàng xảy ra chuyện gì cho nên, muốn ngộ thương người khác sẽ không tốt, nên chuyển sang nơi khác. U, vn, q, q, mơ, vậy liền nơi này đi. Ning tu gợn sóng nói. cô nương kia sườn sốt một chút, không nghĩ tới thật cứ như vậy cho mớn. những người khác cũng có chút kinh ngạc nhìn ninh tu. không thể nào tiểu tử này trong thời gian ngắn như vậy liền phát tại sao. công tử ngươi không đi trước nhìn xem sao. U, vn, q, q, mơ cũng được. tại đưa nghiệp phường cô nương dẫn đầu dưới. Hắn đi vào chỗ kia biệt viện chỗ, hoàn cảnh tươi mát thoát tục, dựa vào núi, ở c ạ n h sông, khiến cho người tâm thần thanh thản, linh khí so với địa phương khác cũng muốn r ồ i r à o đối với tu hành có chỗ trợ giúp. đây cũng là nơi đây quý trọng yếu nguyên nhân, hết thảy đều không có vấn đề về sau. Kia đưa nghiệp phường cô nương tại c á c h khác đồng thời ánh mắt hâm mộ bên trong cùng ninh tu xử lý xong một hệ liệt thủ tục. Trở lại xuân vú lâu, ninh tu đơn giản nói với phong tửu một chút mình muốn rời đi sự tình, mà đối phương nghe được ninh tu đem đến đông khu vùng ngoại ô về sau. Lúc này mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, khá lắm, ngươi đây thật là đại thủ bút a. phải biết, hắn hiện tại mặc dù là tổng bộ đầu, nhưng nếu để cho hắn đem đến nơi đó đi, hắn vẫn cảm thấy có chút áp lực, bộ đầu, ngươi nếu không cùng ta cùng đi ở, ninh tu nói, một mình hắn tóm lại có chút không thú vị, như phong tử cùng nhau lời nói, hắn ngày thường còn có thể tìm người luận bàn một chút, không được c á c h này xuân v ũ lâu ta đợi quen thuộc, phong tử nhìn xem một chút lầu dưới chủ nhà gợn sóng cười một tiếng, ninh tu đem hết thầy thu hết vào mắt, mỉm cười nói, bộ đ ầ u ngươi thổ thương phát thời điểm, chủ nhà mặc dù không nói nhưng vẫn là rất quan tâm ngươi thật sao phong tửu sắc mặt vui mừng u vqq u mơ đừng để người ta chờ đến quá lâu ninh tu cười cười rất nhanh hắn liền thu thập xong đồ vật đem đến đông khu vùng ngoại ô biệt viện cái này biệt viện rất lớn có mấy cái gian phòng ninh tu đem bên trong một cái cải tạo thành phòng thí nghiệm đi mua một đống thí nghiệm công cụ trở về sau đó thời gian ninh tu tại tập hung ti biệt viện hai điểm này một tuyến sinh hoạt ban ngày xử lý án ban đêm trở về làm độc dược thí nghiệm q u y ể n kia phong tửu tặng độc kinh hắn cũng thường xuyên đọc qua chế tác độc dược tiêu chuẩn không ngừng đề cao so với bình thường độc sư hắn ưu thế lớn nhất ở chỗ hắn không sợ độc thậm chí có thể phục d ụ n g độc dược để phán đoán độc tính. tại thí nghiệm quá trình bên trong cũng bởi vậy càng thêm lớn gan. các loại người khác cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc độc dược. hắn may may không sợ. cũng chính vì vậy. hắn tại thí nghiệm thời điểm mặc dù hơi có khó khăn chắc t r ở thế nhưng thường xuyên có chút độc kinh miêu tả bên ngoài thu hoạch. cực lớn phong phú kinh nghiệm của hắn. thời gian ngày lại ngày trôi qua. tập hung ti bên trong, ninh tu đi một chuyến lính t h ư ở n g chỗ, hắn hôm nay là đến hối đoái một chút bình thường tiệm thuốc không mua được độc dược, bất quá lại bị hoa lão cáo chi một tin tức tốt, ngươi lần trước nộp lên bách độc chân g i n h trải qua xét duyệt, đã xác nhận vì chính phẩm liên quan tới ngươi điểm cống hiến, phía trên đã cấp cho xuống tới, tổng cộng ba mươi hai phẩy nghìn điểm cống hiến, hoa lão gợn sóng nói, Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, ba mươi hai phẩy nghìn điểm cống hiến, so trong dự đoán còn nhiều hơn, đ i ể m i a i công pháp giá trị quả nhiên không thể khinh thường, hoa lão đem điểm cống hiến chuyển cho Ninh Tu về sau, Ninh Tu cũng đổi một bản mình đã sớm muốn hối đoái đao pháp, hoa lão, ta muốn hối đoái thất tình đao huyết, u, vinh, quy, quy, mơ, thất tình đao huyết, đây là một bản địa giai võ học, nghiêm ngặt nói, giá trị của nó tại một vạn trở lên, nhưng môn này đao pháp tu hành độ khó cực cao, hơi không cẩn thận thậm chí sẽ làm bị thương tự thân. Tu la tôn bên trong có thể tu hành đao pháp này người lác đác không có mấy, cho nên mới hạ thấp tám ngàn điểm cống hiến, ngươi xác định hối đoái, xác định, chờ một lát, sau đó không lâu, Hoa lão liền lấy ra một b ả n cổ tịch. Ninh Tu tiếp nhận, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng theo đó vang lên. k i ể m chắc đến thất tình đao pháp là đều tốn hao một n g h n tám trăm điểm năng lượng đơn giản hóa. đơn giản hóa. thất tình đao pháp đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công. thất tình đao pháp dùng tình vung đao. dùng tình vung đao. làm sao cái dùng tình pháp. Ninh Tu nghĩ nghĩ. rút ra đao của mình tùy ý vung lên, không có phản ứng. Hắn hít sâu một hơi trong đầu h i ệ n hiện một chút cao hứng sự tình, sau đó trên mặt nụ cười vung một chút đao. Thất tình đao pháp độ thuần thuộc một, nha, nguyên lai là như thế một cái dùng tình pháp a. Ninh tu đã hiểu thu hồi trực đao. Hoa lão thì là ở một bên cổ quái nhìn xem Hắn, chỉ gặp Hắn thu hồi trực đao sau đem thất tình đao pháp đưa qua. Hoa lão, đao pháp này ta từ bỏ. Lại tới. Hoa lão lông mi vẩy một cái. đoạn thời gian trước, ninh tu vừa hối đoái xong thượng thanh đan, sau đó liền nói không muốn. hiện tại hối đoái xong công pháp cũng không cần. công pháp một khi hối đoái liền không thể thu về. Hoa lão g ầ n sóng nói. Ninh tu suy nghĩ một chút, lập tức cũng minh bạch. công pháp không giống với cái khác tài nguyên dùng liền không có cái này nếu là có người cầm xong công pháp trở về dò xét một lần sau đó lại trả lại dạng này chẳng phải thành bạc chơi sao tu la t ô n g hiển nhiên cũng cân nhắc đến điểm này cho nên công pháp nếu bị hối đoái liền không thể thu về nhưng ninh tu vẫn là chưa từ bỏ ý định nói hoa lão ngươi nhìn ta cái này vừa nắm bắt tới tay ngay cả lật đều không có vượt qua ngươi liền dàn x ế p một cách đi ngươi hoa lão tức dẫn đến rừng râu chừng mắt nhưng nghĩ đến đối phương vì chính mình giết đỗ vũ nếu việc này bị bộc ra ngoài mình cũng không dễ chịu hai người xem như cùng một cái tuyến bên trên châu chấu liền đè xuống hỏa khí thôi nhìn ngươi cũng không nhúc nhích cái gì tay chân liền phá lệ lần này đi Hắn cầm lại thất tình đao pháp trả lại cho ninh tu sáu n g h n bốn trăm điểm cống hiến. còn lại cái này một n g h n sáu trăm thì là đến một lần một lần ở giữa thủ tục phí. Hoa lão thật sự là không hiểu rõ ninh tu đang suy nghĩ gì. hối đoái xong lại lui trở về. uổng phí hết như thế một số lớn phí thủ tục. đối phương hối đoái đồ vật trước đều không suy nghĩ một chút sao. đón lấy, ninh tu lại đổi một chút muốn đục dược sau liền rời đi, trở lại biệt viện. Ninh tu lần này không có một đầu đâm vào phòng thí nghiệm, mà là tại trong sân tu hành mới nhất cầm tới tay thất tình đao pháp. tâm hắn nghi ngờ tình cảm vung đao, khi thì phấn nộ, khi thì vui sướng, trên mặt biểu lộ cũng thay đổi đổi không chừng, nếu có người bên ngoài ở đây chắc chắn cảm thấy gì thường cổ quái, Thất tình đao pháp độ thuần thuộc ba, thất tình đao pháp độ thuần thuộc tám, chúc mừng thất tình đao pháp nhập môn, ninh tu chém ra một đao, chỉ gặp sau lưng hắn, một tôn khuôn mặt g i ữ tợn cầm đao h ư ảnh như ẩm như hiện, tàn mát ra kinh người cảm giác á c bách, đây là võ đạo dị tưởng. tại đại chu, chỉ có đem một môn võ học tu hành đến s u ố t thần nhập hóa giai đoạn mới có thể sinh ra dị tưởng. nhưng đó là bởi vì đại chu võ học đẳng cấp không đủ nhưng tại hậu thổ một chút võ học cấp cao v ẹ n v ẹ n nhập môn liền có thể có thể sinh ra dị t ư ợ n g t ỷ như thất tình đao pháp d ạ n g này địa cấp võ học chính là như thế đao pháp sau khi nhập môn vô số đao pháp tin tức tràn vào n i n h tu não hải hắn đứng tại chỗ tiêu hóa một hồi lâu tốt một môn thất tình đao pháp quả nhiên không tầm thường thất tình đao pháp chính là địa giai hạ phẩm võ học. Môn này đao pháp tổng cương chỉ có một câu. Duy có thể cực tại tình, mới có thể cực tại đao, thất tình đao pháp, lấy tình ngự đao, mà người cảm xúc lại cùng người chi ngũ tảng lục phủ có chỗ liên quan. Nếu là một người bị một loại nào đó cảm xúc thời gian dài, lại hoặc là đột phát, kích thích vô cùng mãnh liệt dưới, liền có thể có thể thương tổn được ngũ tảng lục phủ, tỷ như khí cấp công tâm cực kỳ bi thương tê tâm liệt phế mà tu hành thất tình đao pháp độ khó cũng ở chỗ đây duy có thể cực tại tình mới có thể cực tại đao chỉ có lấy một loại nào đó cực hạn cảm xúc cùng đao chiêu phối hợp như đại bi đại h ỷ giận dữ mới có thể đem đao pháp này uy lực chân chính phát huy ra nhưng thời gian dài bị các loại cực đoan cảm xúc kích thích Đối người tâm thần cùng t ạ n g phủ đều có to lớn ảnh hưởng. Thật là thương thân lại hao tổn tinh thần. Hơi không cẩn thận, liền sẽ tàu hỏa nhập ma, không chết cũng điên cuồng. đây cũng là môn này đao pháp uy lực cực mạnh. v i ễ n siêu bình thường địa giai hạ phẩm. nhưng lại chỉ cần tám ngàn điểm cống hiến nguyên nhân. cũng chỉ có bị ninh tu đơn giản hóa về sau. Hắn mới có thể dễ dàng như thế nhập môn. Luyện thêm một lần. Ninh tu cầm trực đao tại nguyên chỗ tiếp tục diễn luyện, thất tình đao pháp bên trong chiêu thức bị hắn từng cái thi triển mà ra, hỉ nhược cuồng, đao chiêu cuồng loạn, giống như phong bảo, nổ vẫn thiên, chém ra một đao, khí thế bàng bạc, lửa dẫn đốt hết cửa trọng thiên, khốn ưu thành, ưu sầu chi đao, lôi kéo khắp nơi ở giữa, hóa thành lồng giam bao phủ tứ phương, bi bạch phát, đ a o thế nặng nề vạn cổ cùng buồn bát phương đều bị đ a o khí tràn ngập tư bất tuyệt đ a o như tình ý liên miên bất tuyệt thường thần cụ thường thần chi đ a o giữa trời mà xuống c h ấ n nhíp tâm thần t ị c h kinh tâm yên tính một đ a o đ a o thế như hàn đàm không hề bận tâm nhưng lại nổi lên không có gì sánh kịp khí tức chém ra một đ a o tựa như đất bằng kinh lôi kinh tâm động phách vô hình đao ý phóng lên tận trời trên không trung b ộ t phát khiến tầng mây cuồn cuộn đông khu vùng ngoại u ngoại trừ ninh tu cư ngụ ở nơi này bên ngoài càng có một ít ngọc la thành h i ể n quý khi bọn hắn cảm giác được kia cố phóng lên tận trời đao ý về sau không khỏi đi ra ngoài quan sát thật kinh người khí tức a có người đã luyện thành một loại nào đó kinh thế võ học cái hướng kia là số bảy biệt viện ta nhớ được nơi đó tựa như là không ai chẳng lẽ chuyển đến cái nào đó đao đạo cường giả sao xem ra cần phải tìm thời gian quá khứ bái phòng một chút đông khu vùng n g o ạ i ô ở lại đám người tâm tư gì biệt nhìn xem kia cố đao ý mà biệt viện bên trong ninh tu một bộ đao pháp diễn luyện xong chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm l y hắn đứng tại chỗ cảm ngộ một phen phát giác đao của mình ý hình như có tăng lên, đao ý chính là hắn một lá bài tẩy, là hắn đem xích d i ễ m đao pháp luyện đến s u ố t thần nhập hóa sau lính ngộ. Bây giờ hắn tu hành thất tình đao pháp, lại để cho đao ý tăng lên một chút. điều này không khỏi làm hắn lộ ra nụ cười hài lòng, vô cùng đơn giản luyện cái võ không năm, chương một trăm hai mươi hai sống không bằng chết hắt phong sát. Trở lại biệt viện, ninh tu đi vào mình cải tạo xong phòng thí nghiệm. trong này bày đầy đủ loại khí cụ, ngân châm, lưu ly bình, dược lô, sắt thuốc á c đao, đảo thuốc chày đá nghiên bát cùng các loại giấy thử. đi vào phòng thí nghiệm về sau, ninh tu mang tốt thiên tầm thủ sáo, bắt đầu mài các loại dược liệu, cũng đem nó dựa theo nhất định tỷ lệ phối tốt, rất nhanh, một bình màu xanh biết nọc độc tại hắn thao túng hạ bị chế tạo ra. Nọc độc tản ra như ngọc lục bảo quang trạch. Ninh tu uống một ngủm. chân khí năm mươi tám. tiếng nhắc nhở vang lên. nhưng Ninh tu lại cũng không hài lòng. đây là hắn cải tiến qua đi thập độc thủy. so với nguyên bản độc tính phải mạnh mẽ rất nhiều. đây đ ắ t là hắn bây giờ có thể luyện chế ra tới độc nhất độc dược. đối Ninh tu tới nói. tăng lên chân khí hiệu quả so cực phẩm thượng thanh đan còn phải cao hơn một chút nhưng hắn trong khoảng thời gian này vẫn muốn cải tiến phối phương nếm thử luyện chế ra càng thêm bá đạo nọc độc bất quá hiệu quả hiệu quả quá mức bé nhỏ ngược lại để hắn chơi đùa ra còn lại mấy loại độc dược ninh tu nhìn thoáng qua bên cạnh một chút bình bình lò lò suy tư nói độc dược hiệu quả trên người ta thể hiện vì tăng lên chân khí nhưng cụ thể triệu chứng lại không rõ. có lẽ, đây là ta mấy ngày nay một mực không có thu hoạch nguyên nhân. có lẽ, ta hẳn là tìm một chút sinh vật đến thí nghiệm một phen. đêm khui ngọc la thành bến cảng. một đám người cẩn thận từng ly từng tí. nhìn chung quanh đi vào bến cảng. mà ở chỗ này đã có một chiếc thuyền đang chờ bọn hắn. tối nay qua đi cắt huyên để liền an toàn. trong nhóm người này một người mặc vải thô áo đại hán nói. không muốn buông lỏng đề phòng chỉ cần một ngày không có rời đi tu la tôn địa giới liền không tính chân chính an toàn. một cái mũi ưng nam tử nói. nghĩ tới chúng ta hắc phong thất sát thế mà muốn ở chỗ này đông tránh xây dựng thật sự là biệt khuất. một cái người cao gầy thanh niên nhích miệng có chút tức giận. a chúng ta tại tu la tôn trước mặt tính là thứ gì. tại thiết vân t ô n g địa giới bên trong chúng ta ít có người dám chọc nhưng nơi này là tu la t ô n g là hậu thổ nam vực nhất lưu môn phái ở chỗ này giết bọn hắn người ngoại trừ cột đuôi làm người bên ngoài không còn cách nào khác nam t ử mũi u n g từ dếu một tiếng đi thôi mấy người đang muốn lên thuyền rời đi nhưng lúc này một thân ảnh từ chiếc thuyền kia bên trong bắn ra đây là một cái vóc người to con đại hán, trên người cơ b ắ p khối khối hở ra, giống như nước thép đổ b ê tung, chỉ là đấm ra một quyền liền trên không trung phát ra một thanh âm bảo thanh âm, oanh, mũi ưng đại hán hai tay nâng lên, thù này một kích, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn sau lúc này bị đánh cho rút lui ra hơn mấy trưởng xa, mà những người khác cũng thấy rõ ràng người trước mắt này, đối phương có một thanh đại kiếm màu đen mặc tu la tung để tử phục sức ngực trên cổ áo theo lên một cái bắt chữ tập hung ti người ha ha chính là ngươi man long ra ra ta trắng hán này chính là tập hung ti sáu đội bộ khoái man long hắn rút ra sau lưng kia như cánh cửa cự cử kiếm hai tay cầm kiếm vung lên c u ồ n g phong gào thép mà ra kiếm khí càn quét để còn lại mấy cái hắc phong sát không dám ngăn cản, nhao nhao lui lại. cùng lúc đó bọn hắn cũng biết nhóm người mình bại lộ, không có chút gì do dự bảy người tách ra đào t ẩ u muốn đi không có cửa đâu, man long sông tới, một kiếm đem một cái muốn chạy trốn hắc phong sát chế trụ, mà từ mặt khác mấy cái phương hướng, đồng d ạ n g có bóng người lóe ra, dạ dật, Lâm thiên nhan ngọc ba người xuất hiện, ba người thành vòng cùng man long phối hợp, đem hắc phong sát bên trong sáu người vây quanh, mà trong đó lão đại, cũng chính là kia nam tử mũi ưng thoát khỏi vòng vây, hướng phía cửa thành kích xạ mà đi, cũng không để ý tới sau lưng mấy cái huyên đệ, nhưng đột nhiên, trước mặt hắn tối đen, chỉ gặp một cái thiếu niên mặc áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, đối phương nhìn xem hắn, mang trên mặt nghiền ngẫm tiếu d u n g lăn đi, hắc phong sát lão đại nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết toàn lực oanh ra một quyền, muốn đánh ra một con đường sống, nhưng thiếu niên lại là không nhanh không chậm đá ra một cước, bá đạo chân khí mãnh liệt mà ra, cái này hắc phong sát lão đại quyền kình bị trực tiếp vỡ nát, đúng là bị một cước này cho đạp thổ huyết bay ngược, khuôn mặt kinh hãi nhìn trước mắt thiếu niên. thực lực như vậy. tiên thiên cửu trọng. tu vi của hắn đã là tiên thiên ngũ trọng. có thể không cần tốn nhiều sức. một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. thực lực như vậy. ngoại trừ tiên thiên cửu trọng bên ngoài. hắn nghĩ không ra còn có cái gì võ giả có thể làm được. nghĩ đến hắn. nội tâm của hắn không cấm tiệt nhìn. hắc phong thất sát. tại ngày mười ba tháng bảy. tại ngọc la thành nam khu giết chết tu Tô la tông n g o ạ i môn tuần tra ti để tử hai tên cướp đoạt trên người bọn họ tài vật hiện căn cứ ta tu Tô la tông pháp quy đưa ngươi chờ giải quyết tại chỗ thiếu niên mặc áo đen cũng chính là ninh tu thản nhiên nói hắn thân ảnh lói lên thân pháp thi triển đi vào hắc phong sát lão đại trước mặt mà đối phương còn muốn phản kháng xong huyền vung ra chân khí phun trào như sóng biết dậy sóng đúng là hình thành một mảnh dậy sóng nước sông võ đạo dì tưởng ninh tu trực tiếp năm ngón tay cầm ra không dùng cái gì cường đại võ học vẹn vẹn bằng vào cường hoành tuyệt luôn chân khí nhìn ớp mà ra chân khí cùng võ học dì tưởng n h a u n h a u vỡ vụn h ắ c phong sát lão đại đầu bị ninh tu năm ngón tay bắt lấy hướng xuống đất dùng sức đè xuống ầm theo mặt đất nổ tung, từng đạo vết rách lan tràn, huyết dịch bắn tung t ó i hắc phong sát lão đại hai mắt trắng g i á trực tiếp ngất đi, ninh tu không có xếp hắn có chỗ dùng khác, hắn nhìn về phía còn lại mấy cái tải cùng nhan n g ọ c mấy người chém giết hắc phong sát, rút ra phía sau trực đao, vừa x ả i bước ra, tiến vào vòng chiến, đao pháp thi triển, thất tình đao pháp chi hỉ nhược cuồng, Cuồng loạn đao chiêu giống như phong bạo quét sạch. Trong trước mắt, ninh tu không biết vung ra nhiều ít đao. chỉ gặp ở trước mặt hắn một cái hắc phong sát giờ phút này đã bị hắn đại tá mười mấy khối. nội tạng máu tươi chảy đầy đất. nhìn thấy mà giật mình. nhăn ngọc mấy người thấy t ê cả ra đầu. dùng qua lực. ninh tu nhìn thoáng qua. khống chế lực đảo. đem còn lại năm người. bốn người giết chết. một người kích thương, hắc phong thất sát bị bọn hắn một mẻ hốt gọn. nhan sư tỷ, mấy người kia làm phiền các ngươi mang về giao nộp cái này còn lại hai người, ta có chỗ dùng khác. ninh tu đối nhan ngọc mấy người nói. lần này, ninh tu đột nhiên nhận được phong tửu cho nhiệm vụ, để hắn mang theo sáu đội người đến bắt bắt cái này hắc phong thất sát. bảy người này tu vi mạnh nhất cũng bất quá là tiên thiên ngũ trọng. đối với bây giờ ninh tu tới nói dễ như trở bàn tay cho nên mới có lần này hành động mà về phần ninh tu muốn dẫn đi hai người hành vi nhăn n g ọ c mấy người mặc dù có chút nghi hoạt nhưng cũng không có hỏi nhiều tập hung ti hành động thời điểm giết chết hung phạm tình huống nhìn mãi quen mắt có chút hung phạm thậm chí sẽ chết không toàn thây đối với tập hung ti tới nói Trừ phi là gặp được một chút nhất định phải bắt sống đặc thù hung phạm. về phần c á c h khác chỉ cần xác nhận tử vong đã nhưng. mà theo bọn hắn nghĩ, hai cái này rơi vào ninh tu trong tay hung phạm cơ hồ là không có còn sống khả năng. bắt xong hắc phong thất sát về sau. ninh tu để nhan n g ọ c mấy người trở về đi giao nộp. còn hắn thì mang theo hắc phong sát lão đại và trong đó lão l ụ c về tới đông khác nhau viện. đem bọn hắn nhốt vào một cái đặc chế màu đen lồng sắt bên trong, qua đại khái một canh giờ, lồng sắt bên trong hắc phong sát lão đại và lão l ụ c dần dần tỉnh lại, ta không chết, hắc phong sát lão đại ôm đầu, sờ soạng một tay máu, mặc dù thương thế nhìn như không nhẹ, nhưng đúng là không có lo lắng tính mạng, để hắn có loài sống sót sau tai nạn cảm giác, bất quá tiếp lấy hắn liền phát hiện tình cảnh của mình. Lồng sắt, chẳng lẽ là tập hung ti lao tù. không đúng, nơi này hoàn cảnh tốt như vậy, không giống như là lao tù. cái này tập hung ti rốt cuộc muốn làm gì, lại vì sao muốn lưu mình một mạng, chẳng lẽ mình trên thân. còn có cái gì đáng giá bọn hắn ếp hỏi tình báo sao. h ắ c phong sát lão đại suy tư. nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần tập hung t i còn muốn từ trên người hắn được cái gì, vậy hắn tạm thời liền không có nguy hiểm tính mạng, đại ca chúng ta bây giờ ở đâu, hắc phong sát lão l ụ c cũng tỉnh lại, hắn nghi hoặc nhìn bốn phía, a tỉnh lại vừa vặn. Lúc này, ninh t u hướng phía bọn hắn đi tới, mà trên mặt hắn mang theo tiếu dung, tăng thêm cái kia tuấn giật khuôn mặt. giống như một cái nhà bên đại nam h ả i nhưng hai cái hắc phong sát nội tâm lại là nhìn không được lộp b ộ t một chút ngươi muốn làm gì hắc phong sát lão đại chú ý tới ninh tu trong tay cầm một chút bình bình l ọ l ọ không có gì đút cho các ngươi ăn một chút đồ tốt mà thôi ninh tu vừa cười vừa nói lập tức năm ngón tay có chút một chương h ấ p công đại pháp trực tiếp một phát Hắc phong sát lão đại bất lực phản kháng, trực tiếp bị hắn hút tới trước mặt. một thân chân khí đúng là không bị khống chế hướng phía ninh tu d ũ n g mánh lao tới. chân khí bị hút, hắc phong sát lão đại thân thể dần dần trở nên sủi lơ. ninh tu xuất ra một cái bình nhỏ mở ra, hướng đối phương miệng bên trong rót vào. sau đó hắn buông tay ra, cẩn thận quan sát đến hắc phong sát lão đại biến hóa. chỉ thấy đối phương nằm trên mặt đất, toàn thân run rẩy, chán nổi gân xanh lên, thể nội còn sót lại chân khí đúng là không bị khống chế tại thể nội bảo tẩu, giống như như đao tử tại các ngũ tảng lục phủ của hắn, kỳ kinh bát mạch, để hắn đau đến không muốn sống. À, à, à. tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, hắc phong sát lão đại hai mắt trợn t r ừ n g xích hồng vô cùng trên mặt đất lăn lộn, Ninh tu nhìn đối phương thống khổ bộ dáng, xuất ra một c â y vở ghi c h ấ t n g ỉ non nói, đục dược này có thể để võ g i ả chân khí mất khống chế, phá h ư thể nội tạng phủ, tiên thiên ngũ trọng võ g i ả không cách nào chống cự, đối tiên thiên cảnh có ảnh hưởng to lớn. đón lấy, hắn lại lấy ra một gốc dược thảo, trực tiếp nhét vào hắc phong sát lão đại miệng bên trong, thời gian dần trôi qua. đối phương mới khôi phục bình tĩnh. Ninh tu ở một bên nhìn xem tựa hồ đang đợi cái gì. chỉ chốc lát. vốn cho là Ninh tu đã vì mình giải độc hắc phong sát lão đại sắc mặt biến hóa. trên thân đột nhiên nhiều hơn một ấu ngứa ý. ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì. sinh t ử thảo một loại độc thảo ngươi bây giờ cảm giác thế nào. Ninh tu mong đợi nhìn xem hắn. ngươi, ngươi. h ắ c phong sát lão đại toàn thân run rẩy. cảm giác trên người kia c ấ ngứa ý càng ngày càng đậm. thẳng đến phàng phất thấm vào ngũ tạng lục phủ. cảm giác máu của mình quản. nội tạng đều có vô số con kiến đang bò đến bò đi. để hắn sống không bằng chết. hắn ở trên người t r ộ p tới t r ộ p tới thẳng đến cầm ra vô số vết máu cũng không đình chỉ. giết ta đi, ngươi giết ta đi. Hắc phong sát lão đại đau khổ cầu khẩn. Ninh tu nhìn hắn bộ dáng, tiếp tục ghi chép. Sinh t ử thảo có thể giải số ba đ ộ c dược đ ộ c lấy đ ộ c chỉ đ ộ c nhưng cần thiết phải chú ý một chút liều lượng. Bên cạnh, kia hắc phong sát lão lục nhìn xem bình tĩnh ghi chép thí nghiệm số liệu ninh tu. chỉ cảm thấy tê cả ra đầu, b ờ môi trắng bịch, run n h ẹ nhè, thẳng đến ninh tu nhìn về phía hắn. trên mặt lộ ra một cái tiếu d u n g trong tay đối phương cầm một cái bình nhỏ, hướng phía hắn chậm rãi đi đến. giờ khắc này, khắc phong sát lão l ụ c đứng trước đời này lớn nhất sợ hãi. hắn nuốt nước bọt, nhìn thoáng qua lão đại thảm trạng, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, vận khởi chân khí. đúng là một t r ư ờ n g hướng phía mình đỉnh đầu đánh tới, nhưng một cố to lớn hấp lực đem hắn bao phủ. để thân hình hắn không bị khống chế hướng phía ninh tu phương hướng mà đi. bị đối phương bóp lấy cổ. không thể động đậy. ta chỗ này còn có rất nhiều đồ vật vô dụng đây, sao có thể để ngươi cứ như vậy bạch bạch đi chết đâu. ninh tu cười cười. không biết từ chỗ nào lấy r a xích sắt xây thừng đem đối phương gắt gao trói lại. thậm chí còn đem hàm răng của đối phương cho vỡ nát rơi. ngay cả cho đối phương cắn lưới tự vận cơ hội cũng không lưu lại một đêm này tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quần tại biệt viện trên không bốn phía một chút muốn tới bái phòng biệt viện chủ nhân người đều không khỏi dùng mình một cái một số người đem ninh tu trở thành lấy r a tấn người khác làm thú vui cùng hung cực áp chi đồ ngăn cản sạch muốn tới bái phòng tâm tư thời gian trôi qua ba ngày thời gian trôi qua trong biệt viện Ninh Tu nhìn xem trước mặt đã bị dày vò đến không thành nhân dạng thoi thóp hai cái hắc phong sát, hài lòng cười một tiếng. Mấy ngày nay, Hắn thu hoạch đại lượng thí nghiệm số liệu. tại độc đảo bên trên có bước tiến dài. cũng nên lại đi mua một nhóm độc dược. Ninh Tu nhìn xem trong tay một chương mình tại quá trình thí nghiệm bên trong liệt ra danh sách thầm nghĩ. Hắn vào nhà rửa mặt ăn m ặ t một phen. cóng t r ự c đao đi ra ngoài. về phần hắc phong sát lão đại hai người, hắn cũng là không lo lắng bọn hắn có thể đào tẩu. Bì hắn dùng đ ộ c dược hành hạ nhiều ngày như vậy đừng nói trốn có thể hay không đứng vững đều không nhất định đâu. đóng cửa thật kỹ về sau, hắn nghĩ nghĩ, từ nơi không xa trong rừng cây tìm đến một khối gỗ, đem nó làm thành tấm bảng gỗ, ở phía trên khắc lên mấy chữ sau treo ở cổng. bên trong có á c huyền xin chớ tiến vào đi tiệm thuốc trước ninh tu đi trước một chuyến tập hung ti từ lần trước bắt xong hắc phong thất s á t về sau hắn đã có mấy ngày chưa từng đi lần này đi ra ngoài thuận đường đi xem một chút tập hung ti bên trong sáu đội thành viên cũng không đều tại nói như vậy chỉ cần không có cái gì đại án trọng án tập hung ti thành viên đều là rất tự do Mỗi tháng đúng hạn hoàn thành công trạng liền có thể. Bộ đầu ngươi đã đến, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Lâm thiên nhìn thấy ninh tu tới sau nói ra. Vừa rồi bạc h tiểu vũ tới tìm ta. nói với ta hắn đã nắm giữ đám kia cướp đi tu la t ô n g hàng hóa cường đạo tung tích. để cho ta nói với ngươi một tiếng. ngày mai ở cửa thành tập hợp. ninh tu nghe vậy lúc này mới nhớ tới. Ở tiền nhiệm tổng bộ đầu vui vẻ đưa tiến xét lên thật sự là hắn là cùng d ẫ n hàng ti bạc h tiểu vũ từng có ước định ninh tu gật gật đầu ta đã biết đúng sáu đội cùng đi lâm thiên nghĩ nghĩ nói bạc h tiểu vũ nói vì không nên đánh cỏ kinh rắn hành động người càng ít càng tốt mà ta ngay tại đột phá trước mắt dự định trở về bế quan mấy ngày Nhăn n g ọ c mới vừa nói rõ trời muốn cùng khoe mật đi dạo phố. Man long còn có giả g i ậ t cũng có mình sự tình muốn làm. chỉ sợ không thể cùng ngươi cùng đi. vậy được. Ninh tu cũng không có c ứ n g cầu. chuyện này vốn chính là bạc tiểu vũ lấy tư nhân thân phận tới tìm hắn trợ giúp. như sáu đội cùng đi ngược lại không tốt. rời đi tập hung ti trước. Ninh tu đi xem một chút phong tửu. đối phương vừa lên làm tổng bộ đầu không lâu, phải xử lý rất nhiều công vụ, hắn cũng không có đi quấy giày. Trở về trước, hắn đi tiệm thuốc mua một nhóm lớn danh sách bên trên đ ộ c dược, lại tốn hắn một số lớn đồng bạc, tăng thêm thuê biệt viện chi tiêu. Lúc đầu hắn coi là từ vương kỳ nơi đó có được đồng bạc đã đủ nhiều, nhưng bây giờ xem ra vẫn còn có chút không đủ dùng a. sách đ ộ c này đạo thật đúng là phí tiền. Ninh Tu khiêng một túi lớn đ ộ c s ư ợ c lắc đầu. chỉ bất quá đ ộ c này đạo có thể tăng lên tu vi của hắn. m à lại tại một ít thời điểm cũng là một hạng bảo mệnh kỹ năng. Ninh Tu cũng không muốn từ bỏ. Chỉ có thể nghĩ biện pháp kiếm tiền. Hy vọng ngày mai cùng bạc h tiểu vũ hành động có thể có cái gì thu hoạch đi. Ninh Tu thầm nghĩ. dám đoạt tu la tung hàng hóa. những cường đạo này lá gan đủ mập a, thân gia nhất định không nhỏ, có lẽ sẽ là một tảng mỡ dày, vô cùng đơn giản luyện c á c h võ không năm, chương một trăm hai mươi ba bạc h tiểu vũ mục tiêu chân chính, nghĩ đến ngày mai hành động ninh tu khiêng một túi lớn đ ộ c dược trở lại biệt viện, mà t ả i về biệt viện trên đường, hắn trải qua một tòa hồ nước, gió nhẹ lướt qua mặt nước, nổi lên sóng biết gần sóng, Hắn nhìn thấy có hồ nước bên trên có thuyền nhỏ tới lui. nhìn thấy ven hồ có lão già thả câu. những người này đều là ở tại p h ố cận. n i n h tu nhìn thoáng qua liền muốn rời đi. tiểu hữu thế nhưng là kia số bảy biệt viện gia quyến. lúc này, một cái tiếng cười vang lên kia thả câu lão già quay người nhìn về phía ninh tu hỏi. ninh tu khẽ vuốt c ầ m ta đích xác ở tại kia số bảy biệt viện. À! mấy ngày nay. tiếng kêu thảm thiết vang vọng bốn phía. ngay cả ta cái này n g h n h n g ắ n lão đầu tử đều nghe được. không biết là đang làm gì đấy. lão già tò mò hỏi. kia là tại hạ đang thẩm vấn hỏi phạm nhân có nhiều quấy dày, ta sẽ chú ý một chút. ninh tu đạo, mấy ngày nay đích thật là hắn có sai lầm khảo lượn. g xem ra lần tiếp theo thí nghiệm độc dược, muốn trước đem người độc câm mới được. Ta ở tại số tám biệt viện tại luyện tinh ti nhậm chức tiểu hữu đâu. Ta là tập hung ti bộ đầu. Ninh tu cũng không có dấu riêng thân phận của mình. đồng thời, trong đầu Hắn cũng hiện ra liên quan tới luyện tinh ti tin tức. cái ngành này hết sức đặc thù. bình thường không tham dự những ngành khác công việc. Bọn Hắn chủ yếu công việc liền đem từ d ì thú bên trong giúp ra huyết tinh tiến hành chiết xuất. tại các bộ ngành lớn bên trong cái ngành này cũng không thu hút ngay cả ninh tu cũng rất ít nghe nói cái ngành này sự t ì n h a tập hung ti bộ đầu còn trẻ như vậy nếu như ta không có đoán sai tiểu hữu hẳn là ninh tu ninh bộ đầu đi lão già trong mắt khác thường sắc chợt lói lên đúng vậy a quả nhiên đã sớm nghe nói tập hung ti xuất hiện một c á c h không tầm thường người mới Tuổi còn trẻ liền đảm nhiệm bộ đầu chi vị. đoạn thời gian trước còn cùng đương nhiệm tổng bộ đầu phong tửu phá được một tôn đỏ tiên tán đại án. Ta vẫn muốn nhìn một chút. không nghĩ tới thế mà cùng ta thành hàng xóm. Lão già cười nói. A đúng là trong truyền thuyết kia người mới bộ đầu sao. Thuyền nhỏ chậm rãi cập bờ. một nam một nữ đi xuống. nam nhìn qua tuổi hơn bốn mươi. tướng mạo nho nhã. còn nữ kia tử t r ừ n g ba mươi ngũ quan thanh tú hai người này đều mặc tu la tôn để tử phục sức một cách trên ngực theo lên một cách thiên công một cách thì là theo lên một cách đan chữ thiên công ti luyện đan ti ninh tu trong đầu hiện ra hai cách này bộ môn ngoài ra hắn còn từ trên người hai người này cảm nhận được một cố không tầm thường cảm giác áp bách cố áp bức này cảm giác không thua đời trước tổng bộ đầu thậm chí khả năng càng mạnh, mấy người kia ở ngoài môn tuyệt không phải đ ệ tử bình thường. À! tiểu h ữ u ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, hai vị này theo thứ tự là thiên công t i cùng luyện đan ti ti trưởng, ngươi có thể gọi bọn họ là vương đại sư còn có đoan một đại sư, về phần ta, không chị, gọi ta một tiếng vân lão liền có thể, kia thả câu lão giả cười nói thu hồi thả câu công cụ, Ninh Tu bung xuống khiêng cái túi, hướng ba người từng cái hành lễ. Ti trường, địa vị tương đương với tập hung ti tổng bộ đầu. ba người này quả nhiên không đơn giản. A, loại khí tức này là, độc dược. lúc này, kia luyện đan ti nữ t ử cũng chính là đoan một đại sư khẽ di một tiếng nhìn về phía Ninh Tu bên cạnh túi lớn. bên trong độc dược cũng không lộ ra, nhưng nàng vẫn là đoán được. đúng vậy, ninh bộ đầu mua nhiều như vậy đ ộ c dược là muốn làm gì đâu tại hạ gần nhất ngay tại nghiên cứu đ ộ c đạo mua chút đ ộ c dược trở về dự định mình phối trí một phen ninh tu không có x ấ u diêm thì ra là thế ta an hiểu là đan đạo nhưng đ ộ c cùng y cùng đan có chỗ giống nhau đối với đ ộ c dược ta cũng có biết một hay có lẽ chúng ta về sau có giao lưu cơ hội cũng khó nói đoan một đại sư cười nói, ninh tu hai mắt tỏa sáng nhất định, đoan một đại sư là luyện đan ti ti trưởng, tiêu chuẩn luyện đan nhất định không phải tầm thường, mà lại dám nói ra như vậy, nghĩ đến tại độc bên trên tạo nghề cũng không bình thường, nếu có thể cùng giao lưu, đối với mình tới nói, cũng có trăm lời không một hại, thậm chí còn có thể trợ giúp độc của mình đạo tiến thêm một bước, Mấy người trao đổi một p h e n lập tức ninh tu liền cùng ba người cáo biệt, nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, vân lão sờ lên râu ria cười nói các ngươi nhìn tiểu g i a hỏa này thế nào, vừa mới gặp mặt, làm sao có thể tùy tiện kết luận đâu, bất quá tuổi còn trẻ liền làm lúc tập hung ti bộ đầu, tu vi đạt tới tiên thiên lục trọng, tất nhiên có bất phàm chỗ, nhưng cùng c h ú n g ta trong lúc nói chuyện với nhau, lại không quá lớn ngạo khí. ta cảm thấy không kém cái này về sau cao thấp cũng có thể làm cái nội môn khu trưởng đi. a, ta cảm thấy không ngừng, hắn có hy vọng tiến vào khu hạc tâm đi. tiến vào khu hạc tâm. vậy phải xem hắn lấy thân phận gì tiến vào khu hạc tâm. tuổi trẻ tài cao chân truyền đ ệ tử. tuổi già sức yếu. tiềm lực hao hết t ô n môn trường lão. hai cái này đều là ở hạc tâm khu. nhưng địa vị nhưng lại có cách biệt một trời, cái trước tiền đồ vô lượng, cái sau cả đời khó có lại tiến. Ba người trao đổi vài câu, lập tức liền không tiếp tục để ý. theo bọn hắn nghĩ, ninh tu bất quá là một cái có chút dung nhan thiếu niên, tuổi trẻ tiên thiên lục trọng cảnh, người khác thấy ít, nhưng bọn hắn đã thấy nhiều. đối với ninh tu bọn hắn chỉ là hơi có chờ mong. nhưng cũng xa xa chưa nói tới ký thác kỳ vọng. trở lại biệt viện, ninh tu đem thời khắc đó có bên trong có á c huyền tấm b ả n g gỗ cho lấy xuống. trở ra. hắn mắt nhìn lồng sắt bên trong hắc phong sát lão đại và lão lục. hai người này cũng chú ý hắn trở về. trong mắt không khỏi lộ ra e ngại. ninh tu không để ý đến bọn hắn khiêng đục dược vào nhà. sau đó không lâu. Hắn mang sang một cái thùng cơm đặt ở trước mặt hai người ăn cơm. Hai người liếc nhau một cái. đều có chút trần c h ờ mấy ngày nay, ninh tu cũng sẽ cho bọn hắn ăn cơm. nhưng này chút cơm, đều là bị thêm liệu. mỗi lần cơm nước xong xuôi bọn hắn đều sẽ bị trong cơm đ ộ t dược tra tấn một phen. nhưng nếu không ăn cơm bọn hắn liền bị chết đói. mấy ngày nay bị luôn phiên tra tấn xuống tới. Mặc dù thống khổ, nhưng ninh tu lại chậm chạp không có muốn giết bọn hắn suy nghĩ, rõ ràng muốn đem bọn hắn lưu lại đương dược nhân. Mặc dù thống khổ, nhưng điều này cũng làm cho hai người dấy lên một tia hy vọng. chỉ cần bất t ử liền có hy vọng. hiện tại bọn hắn đã không muốn lại tìm chết, bọn hắn muốn sống sót, cho dù là nhận hết tra tấn, nhưng chỉ cần có thể sống sót. liền luôn có cơ hội chạy ra áp ma này lòng bàn tay. trước đó, muốn trước ăn cơm no. không phải chúng đột thời điểm ngay cả gào thảm khí lực đều không có. bọn hắn trống lên thân thể bắt đầu ăn như hổ đói lên. rất nhanh. một thùng lớn cơm liền bị bọn hắn ăn đến không còn chút nào. đón lấy bọn hắn ngồi tại nguyên chỗ chờ đợi lấy đột phát. quả nhiên, chỉ chốc lát. cổ họng của bọn hắn dần dần trở nên nóng rực lên bọn hắn há h ố c miệng ba muốn kêu thảm phát tiết thống khổ lại phát hiện mình càng nghĩ kêu ra tiếng yết hầu kia cố nóng rực đau đớn liền càng mãnh liệt thời gian dần trôi qua bọn hắn nằm dạp trên mặt đất che lấy yết hầu không ngừng lăn lộn đợi thống khổ dần dần biến mất về sau bọn hắn nhìn c h ầ m c h ầ m n i n h tu muốn nói điều gì nhưng há h ố c mồm vẫn như c ũ là không phát ra được mảy may thanh âm. bọn hắn biến thành tâm. ninh tu nhẹ gật đầu nói lần này về sau có thể thanh t ị n h một chút. đón lấy, hắn không để ý đến sau lưng hắc phong sát lão đại. lão l ụ c kia oán hận ánh mắt, bình thản ung dung vào nhà ăn cơm tối. ngày thứ hai, trước khi ra cửa, hắn lấy ra một viên dược đan sen lẫn trong hắc phong sát điểm tâm bên trong. hai người sau khi ăn xong lúc này đã ngủ mê man đây là một loại thuốc mê chí ít tại trong hai ngày hai người này là không tỉnh lại đóng cửa kỹ càng phủ lên bàng h i ệ u ninh tu trực tiếp tiến về ngọc la cửa thành rất nhanh liền gặp được cùng hắn ước đ ị n h bạc tiểu vũ đối phương đồng d ạ n g là lẻ loi một mình ninh bộ đầu ngươi đã đến U, V, Q, Q, mơ bạc h đội trưởng chỉ có hai người chúc ta ngươi xác định không có vấn đề sao ninh tu nhìn một chút bạc h tiểu vũ bốn phía nói ninh bộ đầu yên tâm ta đã điều tra rõ ràng đi thôi ta trên đường cùng ngươi nói tỉ mỉ bạc h tiểu vũ nói tiếp lấy liền ngự kiếm mà lên ninh tu cũng theo đó ngự đao hai đại hướng nơi xa lao đi trên đường bạc h tiểu vũ nói ra lần này cướp đi ta hàng hóa hết thầy có năm người, cầm đầu là một cái tiên thiên lục trọng võ giả, tên gọi lôi vân, thiện làm trưởng pháp, sử dụng phích lịch trưởng chính là một môn huyền giai hạ phẩm võ học, về phần bốn người khác, vì ba nam một nữ, tu vi kém xa lôi vân, theo thứ tự là tiên thiên tam trọng, tứ trọng, hai người chúng ta liên thủ, đủ để ứng phó, Lần này, không cầu giết đ ị c h chỉ cần đoạt lại hàng hóa liền có thể. sự tình hoàn thành về sau, ta sẽ thanh toán cho ninh bộ đầu một ngàn điểm cống hiến. một ngàn điểm cống hiến, không ít. phải biết, tội phạm truy nã hồng anh tại phía sau màn buôn bán đ ỏ t tiên tán, tu vi lại là tiên thiên bát trọng, nhưng dạng này cũng mới tám trăm điểm cống hiến mà thôi. hiện tại chỉ cần giúp bạc h tiểu vũ đối phó mấy cái tiên thiên tam trọng. mạnh nhất cũng liền tiên thiên ngũ trọng cường đạo. ngay cả hắc phong thất sát đều có thể không bằng. dạng này liền có thể thu hoạch được một ngàn điểm cống hiến. đây tuyệt đối không lỗ. đúng rồi, không biết bạc h đội trưởng mất đi chính là cái gì hàng hóa. là một nhóm giá trị hai mươi vạn đồng bạc dược liệu. giá trị hai mươi vạn đồng bạc hàng hóa. tại tu la tôm lui tới rất nhiều hàng hóa bên trong hai mươi vạn đồng bạc không coi là bao nhiêu to lớn số lượng nhưng đối với bạc tiểu vũ dạng này đội trưởng tới nói hai mươi vạn đồng bạc khả năng chính là hắn phấn đấu nửa đời người cũng phải không đến tài vật ném đi như thế một nhóm hàng hóa nếu báo cáo bạc tiểu vũ mặc dù tội không đáng chết nhưng cái này nửa đời sau cũng rất khó lại có tấn thăng chi đồ cho nên hắn mới đến tìm ninh tu muốn hắn tương trợ đoạt lại hàng hóa hai người ngự đao ngự kiếm rất nhanh liền lướt qua hơn trăm dặm đi tới ngọc la ngoài thành một tòa sơn mạc h bên trong nơi này đã nhanh ra tu Tô la t ô n g địa giới tòa rặng núi này nam tiếp tu la t ô n g bắc dựa vào t ử liên giáo kia lôi vân tại đoạt hàng hóa về sau liền tới đến nơi này theo ta suy đoán bọn hắn đây là dự định đem hàng hóa bán cho tử liên giáo. bạc h tiểu vũ nói, tử liên giáo cùng tu la t ô n g giống nhau là hậu thổ nam vực nhất lưu môn phái, mà cùng là hậu thổ nam vực môn phái. hai bên lại tới gần. tử liên giáo còn có tu la t ô n g c á c h này hai đại t ô n g môn thường xuyên có phát sinh ma sát. lôi vân đem hàng hóa đoạt lại bán cho tử liên giáo mười phần bình thường. thậm chí bọn hắn chính là tử liên giáo an bài cũng khó nói. hai người xâm nhập dãy núi. bạc h tiểu vũ tìm được một ngọn núi. tại phía trên ngọn núi kia có một chỗ đại trạch viện. tại sương mù màu trắng bao phủ xuống như ẩ n như hiện. nơi này chính là lôi vân căn cứ của bọn hắn địa. ninh bộ đầu. ta từ kia phía nam đột nhập. về phần phía bắc liền giao cho ngươi. được, ninh tu thu hồi trực đao thu liếm khí tức c h ầ m rãi hướng trạch viện tới gần, tiến vào trạch viện về sau, hắn nhìn thấy trong hành lang có mấy người, cẩn thận khẽ đếm đích thật là như bạc tiểu vũ nói, là năm người, trong đó có một người khí tức muốn so những người khác mạnh rất nhiều, người nào, trong hành lang truyền ra quát lạnh một tiếng, bị phát hiện rồi, mà những người kia ở trong một đại hán cũng theo đó xuất thủ, thân ảnh giống như một đạo mỹ ảnh lách mình mà ra, hướng phía ninh tu oanh ra một trưởng, ninh tu năm ngón tay một nắm bách bộ sát quyền thi triển, quyền trưởng tấn công riêng phần mình đẩy lui, ninh tu ánh mắt ngưng tụ, lực đạo này tuyệt đối không chỉ là tiên thiên ngũ trọng, tình báo sai lầm, ninh tu nghi hoạt lúc, phía sau hắn có một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên truyền đến, chỉ gặp bạch tiểu vũ vọt ra, Ninh bộ đầu, ta đến giúp ngươi. Hắn ngang nhiên xuất thủ từ Ninh Tu sau lưng đánh ra một t r ư ờ n g nhưng mục tiêu lại là Ninh Tu. m à thực lực của Hắn cũng thập phần cường đại đúng là đạt đến tiên thiên bát trọng. một t r ư ờ n g này phía dưới, Ninh Tu hộ thể chân khí nhận sung kích. tại vỡ vụn về sau, kia to lớn lực phản c h ấ n đem Hắn kích tiến đại đường. Ninh Tu chỉ cảm thấy ngũ tạng lăn lộn, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. chúng kế, bạc h tiểu vũ mục tiêu không phải đám người này mà là hắn. nhưng vì cái gì, hắn cùng bạc h tiểu vũ không oán không cử đối phương vì sao hại hắn. Ninh Tu trong lòng nghi hoạt thời điểm, nắm chặt t r ự c đao, đề phòng bốn phía, chỉ gặp bạc h tiểu vũ cùng trong hành lang mấy người còn lại đi tới, đem hắn vây quanh. vì cái gì giết ta. Ninh Tu hỏi. A, ninh bộ đầu, ngươi còn không biết mình bây giờ đầu người tại chợ đen giá trị nhiều ít a. Bạc h tiểu v ũ cười nhạt một tiếng, nói ba mươi vạn. không phải đồng bạc, mà là kim nguyên, người của ngươi đầu tại chợ đen giá trị ba mươi vạn kim nguyên. Ninh Tu sắc mặt biến hóa. Hắn bị treo thường truy sát. là ai làm. vô cùng đơn giản luyện cái v õ không năm. chương một trăm hai mươi bốn đao chảm phích lịch ba mươi vạn kim nguyên a so với nhóm này hàng hóa giá trị còn phải cao hơn gấp mười a ninh tu người của ngươi đầu ta hôm nay quyết định được bạc h tiểu vũ nhìn xem ninh tu trên mặt lại không nửa điểm u n hòa bộ dáng ánh mắt lộ ra chính là nồng đậm tham lam cùng sát ý xem ra dẫn hàng ti hàng hóa bị cướp cũng là ngươi tự biên tự diễn một màn kịch Ninh tu tay cầm trực đao ánh mắt tại bốn phía t ạ o động tìm đường ra. nhưng bạc h tiểu vũ cùng với khác năm người đem mình đoàn đoàn bao vây. căn bản không lưu nửa điểm đường ra. không chỉ có như thế. năm người này trên người tán phát ra khí tức cũng không phải bạc h tiểu vũ nói tiên thiên ngũ trọng. tiên thiên tam trọng dáng v ẻ năm người này bên trong tu vi yếu nhất cũng đạt tới tiên thiên thất trọng. tuyệt không so ngày xưa vương kỳ phải kém. mà vì thủ lôi vân, tu vi càng là tiên thiên cửu trọng, trên người tán phát ra cảm giác á c b á c h so với đời trước tổng bộ đầu cũng chỉ kém một chút mà thôi, không tệ, đích thật là ta bán dẫn hàng ti áp vận lộ tuyến, để cho bọn họ tới cướp đi hàng hóa, không phải, cho dù ta tại dẫn hàng ti lại thế nào cẩn trọng công việc, một năm này xuống tới cũng d ấ y không được mấy cái điểm cống hiến, về phần tấn cấp nội môn càng là ý nghĩ hão huyền ta chẳng bằng mượn nhờ tại dẫn hàng ti công việc tiện lợi vì ta dành một chút phúc lợi mà bây giờ giết ngươi lại thêm nhóm này hàng hóa ta nửa đời sau tu hành tài nguyên liền đều có cái này không thể so với tại dẫn hàng ti tới nhẹ nhóm trước khi chết có thể hay không để cho ta biết là ai muốn giết ta à, vậy liền để ngươi chết được rõ ràng ngươi cũng đã biết ngươi đoạn thời gian trước xếp hồng anh là ai nàng thế nhưng là hậu thổ bát đại độc vương một trong huyết phù đồ m ũ i m ũ i cũng chính là hắn tại chợ đen treo thường muốn mạng của ngươi thì ra là thế ninh tu bừng tỉnh đại ngộ lúc này đại đường bốn phía cửa sổ đột nhiên rơi xuống từng chương lưới sắt trong trước mắt liền đem toàn bộ đại đường biến thành một cái lồng giam c á c h này, ninh tu tất cả đường lui thật bị hoàn toàn phong tỏa, thành cá trong chậu, thá h a cùng ngươi phế đi nhiều lời như vậy, chính là vì chờ nơi đây cơ quan khởi động, để ngươi chân chính không đường có thể đi. g i ế t bạc h tiểu v ũ cười lạnh một tiếng, đột nhiên g i ế t ra, trường kiếm trong tay chém xuống mang theo bàng bạc sát khí, lại là tu la t ô n g la sát kiếm pháp, nhưng đột nhiên, Hắn cảm giác chân khí trong cơ thể trì trệ, sắc mặt biến đổi. n i n h tu cũng không khỏi đến cười. Ta còn muốn cảm tạ ngươi nói với ta nhiều lời như vậy, cho ta đ ộ c dược phát huy hiệu quả thời gian. đúng thế. ngay tại vừa mới, Hắn đem trên người một viên dược hoàn bóp nát, vận dụng chân khí đem nó trộn lẫn tiến vào trong không khí. thuốc này hoàn là Hắn những thời giờ này thành quả một trong, vô sắc vô vị. có thể để tiên thiên cảnh võ giả chân khí trong cơ thể lâm vào bạo tẩu thừa dịp bạc h tiểu vũ chúng đ ộ c ninh tu cấp tốc xuất thù t r ự c đao nắm chặt vừa x à i bước ra chân khí bộc phát sau lưng ẩ n ẩ n hình thành một tôn cầm đao bóng người bóng người này khuôn mặt dữ tợn tựa như kim cương chừng mắt phát ra mãnh liệt cảm giác á c b á c h chính là thất tình đao pháp chi nộ vẫn thiên không được Bạc h tiểu vũ sắc mặt biến hóa, cầm kiếm chặn lại. nhưng bởi vì đ ộ c dược hiệu quả, lực lượng của hắn yếu đi rất nhiều. một đao kia sức mạnh bùng lên, đem hắn cả người mang kiếm cùng một chỗ chém vào thổ huyết bay ngược, đâm vào trên vách tường. chỉ là một đao, hắn liền đã bị trọng thương. lôi vân năm người thấy thế, ánh mắt x o á t một chút trở nên vô cùng ngưng trọng. biết gặp phải cường định, tốc chiến tốc thắng. Năm người vận chuyển chân khí áp chế thể nội bạo động chân khí, lập tức từ khác nhau phương hướng zit ra, đều là nhắm ngay ninh tu yếu hại. Có nữ t ử tố thủ dương nhẹ, trưởng thế tựa như kinh đào hải lãng, có một cái thân hình buồn bã nam tử, trong tay lại là dẫn theo một thanh so với hắn cả người còn cao hơn cự phủ. lực phách hoa sơn bổ về phía ninh tu đầu, chân khí cuồn cuồn ở giữa, đúng là ở sau lưng hắn tạo thành một tôn phá n ú i ma thần h ư ảnh một cái nam tử gầy yếu cầm một thanh nhuyễn kiếm nhân kiếm hợp nhất giống như linh xà run run xào trá độc áp thẳng đến ninh tu hạ bàn một người gầm thép một q u y ể n đưa ra bá đạo q u y ể n thế như đạn pháo trên không trung oanh ra từng đoàn từng đoàn màu trắng khí lãng đánh phía ninh tu t í m cuối cùng chính là lôi vân làm năm người ở trong người mạnh nhất hắn ánh mắt băng lãnh t r ư ờ n g thế rơi xuống thế như chạy lôi phích lịch đúng là làm không khí đều xuất hiện từng đạo điện quang màu tím dị tượng vô cùng kinh người đối mặt năm người này liên thủ hợp kích cho dù là một cái tiên thiên cửu trọng cao thủ cũng khó có thể chống đỡ mà ninh tu trong mắt cũng lộ ra ngưng trọng trong tay hắn trực đao vung v ẩ y tinh khí thần đều bị hoàn toàn điều động, vô hình đao ép lan tràn ra, thất tình đao pháp hỉ nhựa cuồng, trực đao vung v ẩ y tốc độ nhanh chóng, đúng là để bốn phía xuất hiện từng đạo tàn ảnh, cuồng loạn đao thế kín không ghé hở, lấy ninh tu làm trung tâm khuyết tán, cùng bốn phía năm võ g i ả công kích liên tiếp va chạm tại một khối, phanh, phanh, phanh ẩm, liên tiếp mấy tiếng tiếng vang ngoại trừ lôi vân bên ngoài bốn người tại cùng đao chiêu ầm vang g i a o h í t trong nháy mắt đó liền bị từng c á c h đánh lui chỉ có lôi vân trưởng thế cùng ninh tu đao thế xuất hiện rằng co song phương tại cối u cùng x u n g h í t trong nháy mắt chân khí tuôn trào ra đem đại đường bên trong bàn ghế tất cả đều hất bay ra ngoài thổi đến cửa sổ lưới sắt đều đang không ngừng vang loại đao pháp này đ ị a dai lôi vân ánh mắt càng ngưng trọng thêm, trong nháy mắt vung ra mấy chục đao, đem bọn hắn thế công từng c á c h ngăn lại, ở trong đó thậm chí còn bao quát chính mình cái này tiên thiên cửu trọng võ g i ả đối phương ngoại trừ tu vi v i ễ n siêu cùng cảnh, đao pháp càng là không tầm thường, g i ế t bị ninh tu đánh lui mấy người khác tại hồi khí về sau, tiếp tục hướng phía ninh tu công tới, mà ninh tu trong tay trực đao chấn động, chân khí toàn lực quán chú phía dưới, đem lôi vân cho đẩy lui ra ngoài. cùng lúc đó, hắn đao thế cũng theo đó nhất c h u y ể n từ đại hỷ cực đau khổ chém về phía lại lần nữa công tới mấy người, thất tình đao pháp bi b ạ i phát, bi ai che ý lan tràn ra, cố này bi ý càng làm đao thế trở nên vô cùng nặng nề, đao khí hiện lên hình quạt hướng phía trước mặt quét tới, trong đó một nữ tử đứng mũi chiều sào, tại cỗ này đao khí trùng kích vào, thân thể như diều đức xây bay ngược mà ra, đâm vào một chương lưới sắt bên trên. nhìn kỹ, thân thể của nàng bị đao khí quán xuyên mấy cái h i ế u hại, máu me đầm đ i ệ p chít thàm tại chỗ. mấy người còn lại cũng không tốt gì nhao nhao bị thương, bọn hắn mặc dù đều có tiên thiên thất trọng thậm chí là tại cái này phía trên tu vi, nhưng lại chúng ninh tu độc không cách nào phát huy ra toàn lực mà ninh tu cũng xa xa không phải bình thường tiên thiên lục trọng võ giả có thể so hỗn nguyên nhất khí thất tình đao pháp cách nào là bình thường tiên thiên có thể tu hành đáng chết lôi vân nhìn thấy nữ t ử chết thảm về sau giận không kềm được một môn huyền cấp võ học phích lịch trường vận chuyển tới cực hạn giữa song trưởng có t ử sắc lôi quang quấn quanh càng là chân đạp một loại nào đó huyền ảo bộ pháp trước mắt đi vào ninh tu trước mặt ninh tu chân đạp thất huyến thân pháp tránh thoát một kích này lập tức chân khí tại kỳ kinh bát mạch bên trong cực tốc vận chuyển tinh khí thần giao hội hóa thành mãnh liệt đao ý hắn nhìn qua lôi vân ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo nâng đao chém ra thất tình đao pháp vưởng thần cụ vưởng thần chi đao khiến trong h ư không hiện ra từng cái áp d u ộ n g thư ảnh chấn n h í c h tâm thần lôi vân con ngươi khẽ run lên s o n g trưởng oanh ra tử sắc lôi quang cùng áp d u ộ n g đao khí va chạm trong nháy mắt hắn đúng là bị ngạnh xinh xinh đánh lui ra ngoài mà ninh tu đắc thế trực đao chém ra đao chiêu liên miên bất tuyệt thất tình đao pháp tư bất tuyệt triền miên chi đao để lôi vân nghĩ lui lui không được khó mà tránh thoát chỉ chốc lát trên thân liền nhiều hơn mấy đào vết thương lùi cho ta lôi vân t r ợ t quát một tiếng chân khí trong nháy mắt ngưng tụ tải s o n g trưởng bên trên sau đó lại tải trong nháy mắt bộc phát hóa thành một cỗ cường hãn dòng điện quét sạc h mà ra mà ninh tu rút lui hai bước cầm đao mà đứng trên thân kia cố cường hoành đao đặt ở trong nháy mắt thu liếm, trở nên bình tĩnh, nhưng tại không hề bận tâm bề ngoài dưới, một cố khiến lôi vân ra đầu tê i ả i lực lượng đang nổi lên, lôi vân tại thời khắc này cảm thấy tử vong uy hiếp, không do dự, lôi vân đưa tay điểm hướng mình trên thân mấy cái huyệt đạo, ngừng lại vết thương chảy xuôi máu tươi về sau, vận chuyển chân khí, sắc mặt trở nên ừng hồng, từ lông của hắn lỗ ẩ m ẩ m có một tia huyết sắc khí tức lan tràn ra đây là một loại thiêu đốt v õ giả khí huyết tăng lên lực lượng v õ h ọ c khí huyết thiêu đốt phía dưới lôi vân trên thân khí tức tăng vọc song t r ư ờ n g ở giữa sen lẫn t ử s ắ c điện quang tại thời khắc này cũng bị nhiễm lên một tầng huyết sắc t ị c h kinh tâm thanh âm bình tĩnh vang lên nhưng đao thế lại giống như đất bằng kinh lôi trong nháy mắt nổ tung Ninh tu cầm đao chém ra, đao quang trướng mắt, vạch phá bầu trời, mà lôi vân cũng không chút do dự, thôi đồng bí pháp về sau, phích lịch chi trưởng hoành không đ ẩ y ra, đao quang điện quang trong nháy mắt giao hội, tiếng vang về sau, chân khí sung kích phía dưới khiến cho bốn phía bàn dế nhao nhao nổ tung, ngay cả kia dùng đặc thù nào đó vật liệu xây thành bức tường cũng bị cắt chém ra từng đảo vết tích, kia còn lại mấy v õ g i ả tức thì bị n h a u n h a u đẩy lui mà trong nháy mắt sung kích về sau đao quang xé xách huyết s ắ c điện quang ninh tu lôi vân hai người t h á c thân mà qua máu tươi từ ninh tu trên đao không ngừng trượt xuống mà sau lưng hắn lôi vân s o n g trưởng bị cùng nhau chặt đứt chó ngực càng là xuất hiện một đạo to lớn đến phảng phất muốn đem hắn chém thành hai khúc vết đao đại lượng máu tươi từ bên trong không ngừng tuôn ra, lôi vân trong mắt sinh cơ dần dần ảm đảm, lập tức ấm vang ngã xuống đất. đại ca, còn lại mấy người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trước mắt một màn để bọn hắn nhìn không được vì đó khủng hoảng, từ ninh tu cùng bọn hắn giao thủ, bất quá mới mười c á c h hô hấp thời gian, mà liền tại trong thời gian ngắn như vậy, lôi vân liền bị đánh chết, nói xong nghĩ tiên thiên lục trọng đâu, cái này chiến lược cao đến không hợp thói thường a, mà tại rết lôi vân về sau, ninh tu cũng không dừng tay, t r ự c đao lại chạm, còn lại mấy người nhao nhao mặt lộ vẻ hoảng sợ, chiến ý toàn bộ tiêu tán, muốn rời khỏi, nhưng bốn phía bị lưới sắt bao phủ, dù cho là bọn hắn mấy cái này người thiết kế muốn mở ra cũng muốn tốn một chút thời gian, nhưng những thời giờ này, đủ ninh tu giết bọn hắn, khốn địch không thành phản thành lấy mạng chi vật, mấy người trong lòng một mảnh tuyệt vọng, cơ hội không có hoa phí nhiều ít công phu, tại thất tình đ a o pháp cường đại uy lực phía dưới, ninh tu chỉ dùng một chiêu hỉ n h ư ợ c cuồng, một chiêu nổ vấn thiên, một chiêu d ư ợ n thần cụ liền lại chém giết ba võ giả, chỉ còn lại b ạ c h tiểu vũ một người, đối phương giờ phút này co quắp tại góc tường trong mắt mang theo tuyệt vọng, đ a u ý, thất tình đ a u pháp, còn có xa như vậy vượt xa quá cùng cảnh chân khí trình độ, ta vốn cho là mình đã tận khả năng đánh giá cao ngươi, tìm tới lôi vân mấy người trợ trận, không nghĩ tới, nhưng vẫn là, thất bại thảm hại, đây chính là ngươi di ngôn sao, ta nghe được, Ninh Tu đạm mạc mở miệng tiện tay chém ra một đao đem đối phương đầu lâu chém xuống nhìn xem trên đất mấy c ỗ thi thể Ninh Tu cầm đao hủy một chân trên đất thở hồn hển thể nội cứng ếp đè xuống thương t h í cũng theo đó bộc phát lúc mới bắt đầu hắn liền nhận bạc tiểu vũ đánh lén bị thương t h í tiếp lấy cùng lôi vân mấy người giao thủ không ngừng đem vận chuyển chân khí đến cực hạn Ở t i ể n thất tình đao pháp, nhìn như tồi khô lạp h ổ chém rết mấy người, nhưng hắn thương thế lại là đang không ngừng làm sâu sắc, chỉ là một mực chịu đựng mà thôi, may mắn trước khi ra cửa mang theo một gốc tuyết liên, ninh tu từ trong ngực lấy ra một gốc tuyết liên, mấy ngụm đem nó ăn, tuyết liên tuyết liên đan, mà tuyết liên đan thì là tu la tôn đứng đầu nhất c h ữ a thương đan dược một trong một viên muốn hai vạn điểm cống hiến, cũng chính là bởi vì vật này, phong tửu mới lấy mạng sống. hiện tại, chính ninh tu bản thân cảm nhận được cái này tuyết liên đan cường đại hiệu quả trị liệu. tại tuyết liên vào bụng về sau, khổng lồ dược lực liền trong nháy mắt quét sạch toàn thân, không ngừng chữa trị huyết nhục, kinh mạch, tạng phủ bên trong các nơi tổn thương, chỉ chốc lát, Hắn liền trở nên khí huyết rồi rào chân khí xung doanh. khá lắm cái này tuyết liên đan quả nhiên không tầm thường a. n i n h tu nhìn không được tán thường. đón lấy, Hắn đứng dậy bắt đầu ở bốn phía vơ vét. đầu tiên là từ lôi vân mấy người thi thể bắt đầu. theo một p h e n sở thi, n i n h tu trong tay liền nhiều hơn một sấp ngân phiếu. mỗi một chương mệnh giá đều chỉ ít có một trăm đồng bạc. cái này một sấp ngân phiếu, nói ít cũng có hơn vạn đồng bạc, mà hắn thu hoạch còn không chỉ chừng này. s ợ s o n g thi về sau, hắn dùng trực đao bổ ra lưới sắt, tại c á c h này trong đại trạc tìm tòi một hồi lâu, để hắn tìm được một chỗ nhà kho, mà tại kia trong kho hàng chứa chính là bạc tiểu v ũ cùng lôi vân mấy người cướp đi tu la t ô n g hàng hóa, vô cùng đơn giản luyện cái v õ không năm. chương một trăm hai mươi năm cả gian biệt viện đều là độc trong kho hàng đại lượng dược liệu trồng chất cùng một chỗ mà trừ đó ra còn có sáu cân bí ngân nhóm này hàng hóa cộng lại nói ít cũng có mười vạn đồng bạc ninh tu hai mắt tỏa ánh sáng tiến lên cẩn thận điều tra ngoại trừ dược liệu bí ngân bên ngoài hắn còn tìm đến một cái hộp sắt mở ra xem bên trong đặt vào mấy khỏa huyết sắc tinh thể, mỗi khỏa đều có đầu ngón cái lớn nhỏ. đây là huyết tinh. ninh tu cầm lấy một viên huyết tinh xem xét, chỉ gặp huyết tinh bên trong tràn ngập một cố d ị thú đ ặ c hấu sát khí. mơ hồ ở giữa còn có thể nhìn thấy cố sát khí kia hóa thành một đầu phần lưng mọc ra cánh thịt, bộ dáng cùng loài lão hổ d ị thú tại bào hiếu. h i ệ n nhiên đây là mấy khỏa còn chưa chiết xuất qua huyết tinh. huyết tinh mặc dù không thể so với nguyên tinh nhưng tương tự chân quý ninh tu đem nó cùng bí ngân cất kỹ đón lấy hắn nhìn thoáng qua trong kho dược liệu nơi này rất nhiều dược liệu một mình hắn chuyển không đi chỉ có thể mang đi chân quý nhất một bộ phận trở lại đại đường hắn nhìn xem trên mặt đất thi thể xuất ra một bình hóa thi phấn đổ vào trên thi thể đây là hắn cải tiến sau hóa thi phấn, vừa v ẳ n có thể lấy ra thí nghiệm một chút, chỉ gặp thi thể tại đ ộ p phấn tác dụng dưới nhanh chóng hóa tan, chỉ chốt lát, liền biến thành một vũng máu, a, mà tại bạc h tiểu vũ thi thể hóa tan về sau, tại nguyên chỗ đúng là lưu lại một khối mang máu da thịt, mà khối này da thịt tại thuốc bột tác dụng dưới đúng là tại tư tư b ố c khói, cuối cùng ở phía trên hiện ra một đóa tử sắc liên hoa ấm ký. Ninh tu ngồi s ồ m xuống cẩn thận quan sát, phát hiện cái này liên hoa ấm ký tựa như dùng một loại nào đó d ư ợ c thủy vẽ lên đi. ngày bình thường cũng không có hiện ra. bạc tiểu vũ vì sao muốn ở trên người họa như thế một bộ bức họa. hơn nữa còn ẩm dấu đi màu tím hoa sen. chẳng lẽ là, t ử liên giáo. Ninh tu ánh mắt hơi đổi. t ử liên giáo, cùng tu la tông giáp d ư ớ i một môn phái. Hai đại tông môn ở giữa thường thường bởi vì tài nguyên vấn đề mà lên ma sát. c á c h này bạch tiểu vũ là từ liên giáo xíp vào tại tu la tông n ổ i ứng. không tốt, rời đi trước. ninh tu nghĩ tới điều gì lập tức đứng dậy ngự đao rời đi. đột nhiên, hắn nương tựa theo tự thân siêu phàm thị lực. nhìn thấy phía trước mình có mấy cái điểm đen tại dần dần tới gần. hắn không do dự. Trực tiếp trốn vào sơn lâm, thẳng đến mấy cái kia điểm đen trải qua hắn trên không, hắn mới nhìn rõ ràng, kia là mấy người mặc trường bào màu trắng, phía trên có t h e o t ử liên đồ án võ giả, mấy người kia chính là phổ cận t ử liên giáo, mấy người kia hẳn là tìm đến bạc tiểu vũ bọn hắn giao dịch hàng hóa t ử liên giáo đ ệ tử, ninh tu thầm nghĩ, nhanh chóng rời đi. Trở lại ngọc la thành biệt viện về sau, ninh tu xuất ra mình chuyến này thu hoạch. ngân phiếu bí ngân, huyết tinh, dược liệu, c h à n đầy. Hắn từ dưới giường lấy ra một cái hòm sắt, đem nó mở ra. chỉ gặp bên trong đặt vào mấy khối bí ngân. đúng là Hắn trước đó không lâu từ vương gì nơi đó có được. Hắn lại đem mình lần này đạt được bí ngân bỏ vào. hết thầy có năm cân, năm cân bí ảnh. Đầy đủ chế tạo một thanh bí ngân đao, nhưng ta hiện tại đã có một thanh trộn lẫn ba thành bí ngân trực đao, binh khí phương diện tạm thời không lo, chờ góp đủ mười cân, lại đi chế tạo, ninh tu thầm nghĩ, dùng mười cân bí ngân tạo ra binh khí, đặt ở hậu thổ, cũng coi là nhất lưu binh khí, chí ít tại tu la tông ngoại môn không có mấy người dùng đến lên. dù là đặt ở nội môn cũng là vô cùng hiếm thấy, đem bí ngân cất kỹ, ninh tu lại đem chuyến này một c á c h khác thu hoạt huyết tinh ném vào hòm sắt, vật này còn chưa chiết xuất, tùy tiện sử dụng sẽ có hóa thú phong hiểm, mà vật này cũng không biết có phải hay không tu la tôn mất trộm hàng hóa bên trong một bộ phận, hiện tại cầm đi chiết xuất, nếu là coi hắn là thành cướp đi hàng hóa người sẽ không tốt, về phần bạc tiểu vũ sự tình, người này là tử liên giáo n ổ i ứng, mà tại tu la tung, không biết còn có mấy cái dạng này n ổ i ứng, giữa bọn hắn có cái gì liên hệ, đ ị c h tối ta sáng, nếu để bọn hắn biết mình giết bạc tiểu vũ, có thể hay không tới báo thù, đây hết t h ầ y đều là không biết, lại thêm kia trong chợ đen đối với mình treo thưởng, đây hết t h ả y đều để ninh tu trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác cấp bách. t ử liên giáo nội ứng còn có tại chợ đen treo t h ư ở n g ta huyết phù đồ. Ninh tu vuốt vuốt mi tâm đứng dậy đi một chuyến tập hung ti. Hắn định tìm phong tửu thương lượng một chút. huyết phù đồ. lần này phiền toái huyết phù đồ nam vượt bát đại độc vương một trong tu vi sớm đã đạt đến thông thần chi cảnh. phong tửu thần mời ngưng trọng đến cực điểm. thông thần. tiên thiên, hóa dịch, nguyên hải, sau đó mới là thông thần. c á c h này cao hơn chính mình ra ba cái đại cảnh giới. c á c h này đối phương muốn giết mình liền cùng n h i ề n chết một con kiến không sai biệt lắm. Ninh tu khói miệng co giật cái này thật sự là phiền phức lớn rồi. ngươi đừng lo lắng. huyết phù đồ thực lực mặc dù cường đại. nhưng hắn bị các đại môn phái liên thủ truy nã. không dám tùy tiện tại tu la tông xuất hiện. Bất quá treo thưởng một chuyện đích thật là phiền phức. Kia bạch tiểu vũ tại dẫn hàng ti vào nam ra bắc, tiếp vào tình báo tốc độ nhanh hơn người khác, cho nên trước người khác một bước biết ngươi bị truy nã. nhưng tin tưởng không được bao lâu, tu la tôm những người khác liền cũng sẽ chú ý tới chuyện này, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Phong tử ngưng trọng nói, ninh tu gật gật đầu ta hiểu được, ngươi nơi đó có phòng chống a. thế nào. Ta đêm nay liền rời đi qua ngươi nơi đó, cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phong tửu đề nghị, ninh tu h ĩ nhĩ, g lắc đầu, không cần làm phiền. Ta nơi đó có chuyên môn bảo an, mà lại ở tại phổ cận đều không phải là người bình thường. Tại cái này ngoài môn khu vực, tin tưởng sẽ không có người ngốc đến đến đó giết ta. Hắn nghĩ tới vân lão đoan một đại sư mấy người, những người này, đều là ti chủ, địa vị không thể so với phong tử c á c h này tập hung ti tổng bộ đầu thấp, vì phần thực lực, khả năng còn muốn càng mạnh một chút, có gì cần hỗ trợ cứ tới tìm ta, được, ban đêm, ninh tu ra tập hung ti, thân thể căng thẳng, cảm giác lực toàn bộ triển khai thời khắc đề phòng bốn phía, biết được treo thường sau đó, hắn hiện tại không dám có nửa điểm chủ quan, liền sợ không biết từ nơi nào nhảy ra một sát thủ. Trở lại biệt viện về sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. nhưng dạng này, hắn vẫn chưa yên tâm. đi vào phòng thí nghiệm, hắn lấy ra một đống lớn đục dược. tại mình biệt viện bốn phía cẩn thận bố trí một phen. lập tức, hắn không để ý đến đã tỉnh lại hai cái hắc phong sát. trở lại trong phòng, lấy ra các loại đục dược. Bắt đầu chuyên tâm tu luyện. liên tiếp ba ngày, ninh tu đều không có ra biệt viện một lòng tu hành. Hắn cũng theo đó đột phá đến tiên thiên thất trọng. nhưng Hắn xa xa cảm thấy dạng này còn chưa đủ. hiện tại, bình thường độc dược đối ta tác dụng đã không lớn. mà độc đạo muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng thêm một bước cũng không phải chuyện dễ dàng. Ninh tu nghĩ nghĩ đi ra cửa một chuyến tập hung ti lính t h ư ở n g chỗ. Hắn bây giờ còn có rất nhiều điểm t ố n g hiến cũng nên dùng hết. Hắn đầu tiên là tìm hoa lão đổi một viên ngọc thanh đan. mà một viên phổ thông ngọc thanh đan liền muốn một ngàn điểm t ố n g hiến. là cực phẩm thượng thanh đan gấp hay. kiểm chắc đến phổ thông ngọc thanh đan phải trăng tốn hao hai ngàn năm trăm điểm năng lượng đơn giản hóa. đơn giản hóa. phổ thông ngọc thanh đan đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công. Phổ thông ngọc thanh đan phổ thông thượng thanh đan. Ninh tu đem ngọc thanh đan trả lại cho hoa lão. mà đối với hành động này, hoa lão liếc mắt, sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc. đón lấy, ninh tu lại đổi một nhóm phổ thông thượng thanh đan. có nhóm này hiệu quả có thể so với ngọc thanh đan thượng thanh đan. trong thời gian ngắn ta hẳn là có thể tăng lên tới tiên thiên cửu trọng. Ninh tu thầm nghĩ, mà giờ k h ắ c này tại đông khu vùng ngoại U, ninh tu biệt viện trước đoan một đại sư vừa vặn đi qua nơi này nhìn hắn biệt viện không khỏi lộ ra hiếu kỳ bên trong có á c huyền xin chớ tiến vào nàng cao mũi một cái thật nhiều đ ộ c dược khí tức a ninh tu vừa vặn trở về nhìn thấy ngoài cửa đoan một đại sư đi ra phía trước dò hỏi đoan một đại sư ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao không có việc gì chỉ là vừa tốt trải qua mà thôi nàng nhìn xem ninh tu chỗ ở g ầ n sóng cười nói bất quá ta hiện tại đột nhiên có chút hứng thú ninh bộ đầu có thể mời ta đi vào ngồi một chút cái này ninh tu có chút trần trờ hắn tại cái này trong biệt viện hạ mấy chục loại đ ộ c ngoại trừ mình bên ngoài những người khác tùy tiện đi vào đều có chúng độc phong hiểm. đoan một đại sư nhìn ra hắn lo lắng, cười nói, nếu như là lo lắng chúng độc, vậy ngươi rất không cần phải. ta đường đường luyện đan ti ti chủ, tại độc đảo bên trên tạo nghệ vẫn có chút nắm chắc. đã như vậy, vậy liền mời đến đi. ninh tu cũng không do dự nữa. hắn cũng muốn gặp biết một chút vị này luyện đan ti ti chủ năng lực. đoan một đại sư chân trước vừa mới tiến cửa sân, liền thoáng nhìn bị giam tại lồng sắt bên trong hắc phong sát, ánh mắt lộ ra một vòng d ị sắc, bọn hắn là, phạm nhân giết không ít tu la tôm để tử, ta t r ộ p tới đương d ư ợ c nhân, đoạn thời gian trước tiếng kêu thảm thiết chính là bọn hắn phát ra, đoan một đại sư bừng tỉnh đại ngộ, đối với ninh tu loại này bắt người tới làm d ư ợ c nhân hành vi, Nàng mặc dù không đồng ý, nhưng nếu là phạm nhân, kia nàng cũng không phản đối. đón lấy, nàng bắt đầu dò xét biệt viện. cái này biệt viện tiền thuê rất đắt, ở trong đó các nơi phong cảnh cũng là cực tốt. hòn non bộ, có hoa vườn, có cái đình. đoan một đại sư quan sát tỉ mỉ, đi vào một cái cái đình. ninh tu há to miệng muốn nhắc nhở, nhưng đoan một đại sư nói ra. Không cần nhắc nhỏ cần t A, ta nhìn ra được ngươi ở chỗ này hả không chỗ hả cho thử ra ta được đột. Để cho ta tới ở ít một là ầ n Ninh n tu lúc y mới không nói lời、nào. Ngươi không nào. tập i nhiều cách như này v y đột. Là vì hung ò phòng n ngựa người tiến vào hải ngươi đi. Để phòng tâm nặng như、vậy. Gần nhất thế nhưng g gặp có c hải đi. tâm thế vào vậy. là h Để y ệ ì À! ti a là tập t hung bộ đầu, bắt không ít phạm nhân, điều này cùng ta i ế t thủ người cũng nhiều. tự nhiên muốn đề phòng một chút cái này đề phòng đến cũng quá mức đoan một đại sư cười lắc đầu cầm lấy một cái cái chén muốn cho mình rót chút nước uống nhưng tiếp lấy giống như đã nhận ra cái gì mỉm cười cái này trên ly lau một loại thuốc mê à bất quá không làm khó được ta nàng mặt không đổi sắc rót cho mình một ly nước uống xuống dưới ninh bộ đầu nghiên cứu độc đạo có thể hay không mang ta đi thăm một chút ngươi phòng thí nghiệm có thể hai người tới phòng thí nghiệm mà đoan một đại sư nhìn xem bốn phía kia thiên hình vạn trạng độc dược không khỏi tán thưởng một tiếng khá lắm cái này nếu là có người tùy tiện tiến vào nơi này sợ là cũng không biết chết như thế nào đại sư ta tại độc đảo bên trên có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo một chút Ninh tu nghĩ đến mình trong khoảng thời gian này gặp phải một chút nghi nan, liền muốn hỏi thăm một chút đoan một đại sư c á c h này nhân sĩ chuyên nghiệp. đối phương cũng không có c ử tuyệt. Hai người một bên tham quan phòng thí nghiệm, một bên thảo luận một chút độc đ ả o vấn đề, mà ở trong quá trình này, đoan một đại sư cũng tại lưu ý lấy bốn phía độc, từ phòng thí nghiệm đến đại s ả n h đến gian phòng tại đến vườn hoa một ngọn cây c ỏ n g cỏ. cỏ. đoan một đại sư đều có chú ý tới độc tồn tại có chút tâm quý. khá lắm. gia hỏa này đến t ổ t cùng tại một mình ở địa phương hạ nhiều ít loại độc a. hắn chẳng lẽ liền không sợ độc đến mình sao. vô cùng đơn giản luyện c á c h võ không năm. chương một trăm hai mươi sáu tôn môn ban bố trợ giúp nhiệm vụ. đoan một đại sư cùng ninh tu h ả o h ả o tham khảo một phen độc dược chi đạo, để ninh tu được ít lời không nhỏ. Lập tức đoan một đại sư liền nói mình còn có chút việc phải xử lý. đại sư muốn đi sao. ninh tu có chút không nỡ. p h e n này nghiên cứu thảo luận thắng qua hắn mấy ngày nay bế quan khổ tu. rất có loại nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách mười năm cảm giác. đúng vậy a, lần sau ta có giành lại đến. đoan một đại sư g ầ n sóng cười một tiếng. vậy được rồi, ta đưa tiếng đại sư. Ninh Tu đem đoan một đại sư đưa đến cổng, nhìn đối phương bóng lưng rời đi không khỏi tán thường. đại sư chính là đại sư. chúng ta mười ba t r ù n g đ ộ c thế mà còn có thể như thế dường dưng tự nhiên, quả nhiên không tầm thường. xem ra ta muốn học còn có rất nhiều, mà đoan một đại sư tại sao khi đi xa, gặp ninh tu không có theo tới, sắc mặt x o á t một chút trở nên trắng bịch. Lập tức vội vàng móc ra mười mấy khỏa giải độc đan ăn vào. Tiểu gia hỏa này đúng là điên đi. thế mà tại nhà mình trong viện hạ nhiều như vậy loại độc. ngay cả một ngọn cây c ỏ n g cỏ. một viên ngói một viên gạc đều không buông tha. liên tiếp ăn mười mấy giải độc đan về sau. đoan một đại sư sắc mặt mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. nàng tự kiềm chế độc đạo tạo nghệ không tầm thường. cho nên mới dám vào ninh tu biệt viện. Thậm chí tự kiềm chế đại sư thân phận, làm cho đối phương không muốn nhắc nhở mình nơi nào có đ ộ c nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới. trên đời này lại có thể có người điên cuồng đến đem chỗ ở của mình cải tạo thành một c á c h đ ộ c q u ậ t khắp nơi đều mang đ ộ c bàn dế, hoa cỏ cây cối, đồng d ạ n g chưa thả qua. dù là nàng cẩn thận hơn cũng vẫn là lấy nói, mà lại không phải lần một lần hay. Tiến vào một lần b i ệ t viện, liền chúng phải c h ọ n vẹn mười ba chủng đ ộ c a. như thế hạ đ ộ c hắn làm sao cam đoan mình sẽ không chúng đ ộ c đoan một đại sư nội tâm vô cùng hiếu kỳ. trong b i ệ t viện, ninh tu đưa tiến đoan một đại sư về sau, liền trở lại trong nhà mình, xuất r a mình tại lính thưởng chỗ hối đoái thượng thanh đan, bắt đầu luyện tung. hiện tại, những này thượng thanh đan tại hắn nơi này đều giống như ngọc thanh đan. Thượng Thanh,、ngọc、Thanh, Thái Thanh. Ngọc Đây là h ậ u thổ ba loại luyện khí đan dược. trong đó, ngọc thanh đan muốn so thượng thanh đan chân quý rất nhiều. dù là bình thường nhất ngọc thanh đan đều có so cực phẩm thượng thanh đan mạnh hơn gấp hai ba lần hiệu quả. mấy k h ỏ a ngọc thanh đan vào bụng, ninh tu ngồi x ế p bằng hỗn nguyên nhất khí vận chuyển. chân khí trong cơ thể tại kỳ kinh bát mạc h bên trong điên cuồng vận chuyển luyện hóa đan dược. một ngày một đêm đi qua sau, ninh tu đem ba viên ngọc thanh đan luyện hóa chân khí tăng trưởng một đoạn, khoảng cách tiên thiên bát trọng chỉ thiếu chút nữa, hắn tiếp tục phục dụng đan dược, lần này tu hành hắn trong phòng một hơi chờ đợi bảy ngày bảy đêm, thẳng đến đem hối đoái tới đan dược dùng hơn phân nửa sau mới xuất quan, mà hắn thu hoạch cũng là không nhỏ, đã đột phá đến tiên thiên bát trọng, khoảng cách để cửa trọng cũng chỉ có một tuyến. Hắn tin tưởng lại có hai ba ngày thời gian. liền có thể đột phá đến tiên thiên cửa trọng. dù sao đem phổ thông thượng thanh đan xem như ngọc thanh đan dùng. tiến bộ không nhanh mới là lạ. bên trong có á c huyền xin chớ tiến vào. ngoài biệt viện, tới thăm ninh tu phong tửu nhìn xem cổng bên trên bảng h i ệ u sờ lên c ầ m đang do dự có nên đi vào hay không. phong bộ đầu, ngươi tìm đến ninh bộ đầu sao. Lúc này, trải qua đoan một đại sư nhìn thoáng qua ngoài biệt viện phong tửu, sắc mặt biến hóa, vội vàng đi lên. đoan một đại sư không nghĩ tới ngươi cũng ở tại nơi này phổ cận ta đích sắc là tìm đến ninh bộ đầu. phong tửu hướng đoan một đại sư có chút hành lễ. từ địa vị nhìn, hắn cùng đoan một đại sư bình khởi bình tỏa. nhưng trên thực tế lại không phải dạng này. đ o a n một đại sư chính là một c á c h luyện đan sư, có thể luyện chế thượng thanh đan. Ngọc thanh đan là thuộc về cực kỳ cao cấp kỹ thuật hình nhân tài. Dù sao thượng thanh đan, ngọc thanh đan thế nhưng là hậu thổ đồng tiền mạnh, đừng nói hắn một c á c h tập hung ti tổng bộ đầu, cho dù là nội môn những c á c h này khu trưởng, tại c á c h này đ o a n một đại sư trước mặt cũng phải quy đầu, chỉ bất quá khiến phong tử khó hiểu sự tình. giống đoan một đại sư dạng này cấp cao nhân tài cho dù là tu vi chẳng ra sao cả cũng có thể tiến vào khu hạc h tâm mới đúng nhưng nàng những năm này lại chỉ là đợi ở ngoại môn phong bộ đầu mấy ngày nay ninh bộ đầu vẫn luôn không có đi ra ngoài cũng không biết có phải hay không đang bế quan ta nhìn ngươi vẫn là đừng đi vào quấy giày hắn mà lại hắn cái này biệt viện có chút đặc thù bên trong có không ít phòng vệ thủ đoạn, nếu không có ninh bộ đầu mang theo, tùy tiện đi vào, ta sợ ngươi sẽ t h ủ thương. đoan một đại sư uyển chuyển nói, t h ủ thương đều là nhẹ. n à n g sợ phong tửu đi vào cái này muốn nằm ra. lợi hại như vậy sao. quả nhiên khối khu vực này biệt viện là có nó quý đạo lý. Phong tửu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn đường đường tiên thiên bát trọng đi vào đều có thụ thương phong hiểm c á c h này biệt viện các biện pháp an ninh không khỏi làm được quá tốt rồi đi Hắn đều có điểm tâm động một tiếng kéo kẹt lúc này cửa phòng mở ra ninh tu đi ra nhìn xem phong tửu khẽ mỉm cười nói phong bộ đầu đoan một đại sư mau mau mời đến đi ta đoan một đại sư vốn còn muốn muốn c ử tuyệt dù sao lần trước đi vào kém chút không có đem nàng đột lập không nói chuyện đến miệng một bên nàng đột nhiên cao mũi một cái người được trong biệt viện đột dược khí tức đ ả m rất nhiều đã thu thập qua đã thu thập qua kia nàng liền không có c ử tuyệt cùng phong tửu đi vào chung quả nhiên đột dược khí tức ít đi rất nhiều đại bộ phận đã bị xử lý qua không nói chuyện mặc dù như thế n à n g vẫn là đi được thận trọng. Ninh bộ đầu, ngươi cái này tám trăm đồng bạc tiền thuê không có phí công hoa a, nơi này thật đúng là không tệ. Lần đầu tiên tới phong tửu đánh giá bốn phía, không khỏi tán thưởng một tiếng, lập tức đưa tay muốn đi cầm trên bàn chén nước. đoan một đại sư nhìn thoáng qua ly g h i t ử sắc mặt hơi đổi một chút. ly g h i t ử có đột. Ninh tu trước một bước đem cái chén lấy đi. gợn sóng nói, c á c h này cái chén ta dùng qua. ta cho ngươi thêm một cách mới đi. a, ta ngược lại thật ra không quan trọng. ngươi để ý liền đổi đi. u, v, k W, W, m. ninh tu đi đổi cái chén. lưu phong tửu. đoan một đại sư tại đại đường. phong tửu ngược lại là lộ ra có chút tự tại. tùy tiện tìm cách địa phương ngồi xuống. nhìn xem đứng ở một bên đoan một đại sư nói. đại sư không cần câu nệ. m a u mời ngồi đi. U, v, q, q, u mơ tốt. đoan một đại sư dùng ốm tay áo lướt qua một cái ghế sau đó mới ngồi lên. Phong tửu chừng mắt nhìn. Kia cái ghế cũng không bẩn à. đại sư này còn có nghiêm trọng mệnh thích sạch sẽ hay sao. Phong tửu cũng không nghĩ nhiều. chỉ chốc lát ninh tu liền cầm mấy cái chén còn có ấm nước trở về. cho hai người riêng phần mình rót một chén trà nước. đ o a n một đại sư nhìn k ỹ một chút sau mới uống. ngược lại là phong tửu đem nước trà uống một hơi cạn sạch. lập tức chập chập hai tiếng. vẫn là uống rượu ngon một điểm. hắn móc ra bầu rượu ự một hớp. bộ đầu lần này tới tìm ta có chuyện gì sao. u, v, quy, quy, mơ nhìn xem cái này đi. phong tửu nghiêm sắc mặt. lấy ra một tờ giấy cho ninh tu. phía trên có một bức tranh giống. Bức họa kia không phải người khác, chính là Ninh Tu. Dưới bức họa còn có mấy hàng huyết sắc c h ứ Ninh Tu. Tu Tô la tông n g o ạ i môn ngọc la thành tập hung ti bộ đầu. t i ề n truy nã ba mươi vạn kim nguyên. đây là ta lệnh treo giải thưởng. Ninh Tu vuốt cằm nói. đúng chợ đen tin tức truyền bá rất nhanh. hiện tại đoán chừng nửa cái nam vực chợ đen sát thủ đều biết ngươi. phong tửu ngưng trọng nói. cái này thật là không phải một tin tức tốt. nguyên lai ninh bộ đầu bị treo thưởng truy sát. đoan một đại sư nhìn thoáng qua lệnh treo giải thưởng bừng tỉnh đại ngộ khó trách như thế đề phòng. Lập tức nàng nói, ninh bộ đầu không cần quá lo lắng. chỉ cần ngươi tại tu la t ô n cảnh nội. bình thường sát thủ không dám tùy ý tạo thứ uvg q u q m ninh tu gật gật đầu. lời tuy như thế. nhưng hắn nhưng như cũ không yên lòng cái này tôn lệnh truy sát tựa như giữ nguyên tại trong lòng hắn bên trong một cây gai không rút ra thực sự không được tự nhiên nhưng đây là thông thần cảnh huyết phù đồ ban bố lệnh truy sát hắn hiện tại căn bàn bất lực chống lại nên làm cái gì lần này ngoại trừ cáo chi ngươi về cái này lệnh truy sát sự tình bên ngoài còn có một việc muốn cùng ngươi nói hai ngày trước từ tử la sơn mạch bên kia truyền ra tin tức, tử la sơn nam mặt một đoạn khu vực bên trong đột nhiên xuất hiện đại lượng dì thú bảo loạn. hiện tại, toàn bộ tử la sơn nam mặt cơ hồ loạn thành một tổ cháo. tu la t ô n g tại kia một khối khoáng mạch cùng ruộng đồng đều hứng chịu tới dì thú quấy nhiễu. t ô n g môn ban bố trợ giúp nhiệm vụ, để cho người ta đi hướng tử la núi c h ấ n áp bảo loạn dì thú. mỗi một cái báo danh tham dự hành động người đều có thể thu hoạch được một trăm điểm cống hiến. về phần c á c h khác, thì là căn cứ biểu hiện của n g ư ờ i để phán đoán. mặt khác, ta còn nghe nói hạc định khu mấy cái trưởng lão muốn mượn nhờ cơ hội này, tại nội môn n g o ạ i môn chọn lựa để t ử thích hợp tiến vào khu hạc tâm. phong tử êm tai nói, phía trước c h ấ n áp gì thú nhiệm vụ, ngược lại là không có cái gì đặc thù. nhưng câu nói kế tiếp thì là để ninh tu hai mắt tỏa sáng, chọn lựa đệ tử tiến vào khu hạc tâm, đây chẳng phải là mang ý nghĩa có thể trở thành chân truyền đệ tử, v â n v. â Nếu n là mình trở thành chân truyền đệ tử, nhận tu la t ô n g coi trọng lời nói, đen đuổi như vậy dựa vào tu la t ô n g mình chẳng phải là rất có bảo hộ, kể từ đó, vô luận là huyết phù đồ, vẫn là những cái kia bởi vì treo thưởng muốn giết mình người đều phải cẩn thận ước lượng một chút nghĩ đến c á c h này ninh tu nội tâm đã có quyết định đây là phiếu báo danh ta đã giúp ngươi lấy ra phong tửu lấy ra một tờ phiếu báo danh cho ninh tu tựa hồ đã sớm đoán được ninh tu sẽ báo danh tham gia lần này hành động cám ơn bộ đầu ninh tu tiếp nhận phiếu báo danh lần này hành động không chỉ có là đệ tử ngoại môn sẽ tham gia, rất nhiều nội môn đệ tử cũng sẽ hành động. ở trong đó, khó đảm bảo sẽ không có người đối ngươi không có h ả o ý, chính ngươi nhất thiết phải c ẩ n thận điểm. phong tửu nhắc nhở, ta đã biết, hai người lại d à n h d ố i hàn huyên vài câu. ninh tu còn dành thời gian hỏi thăm đoan một đại sư một chút tại độc đạo bên trên vấn đề, sau đó không lâu hai người liền đều rời đi. đưa hai người rời đi trên đường từ ninh tu trong ốm tay không ngừng có thuốc bột vẩy xuống rơi vào mấy người trải qua địa phương phong tửu không có chú ý tới nhưng đối độc dược n h ạ y cảm đoan m ộ t đại sư lại là lưu ý đến đương hai người đi ra biệt viện thời điểm đoan m ộ t đại sư nhìn xem một lần nữa bị giải đầy độc dược hóa thành độc quật biệt viện nuốt xuống một chút nước bọt i a hỏa này thật là một c á c h ngoan nhân a ngoài biệt viện, phong tửu cùng đoan một đại sư muốn tách ra. đoan một đại sư xuất ra một bình giải độc đan cho phong tửu. cười nói, nghe nói phong bộ đầu mới vừa lên nhậm tổng bộ đầu chi vị. ta chưa kịp chúc mừng. cái này bằng giải độc đan liền đưa cho bộ đầu. đại sư quá khách khí, ta cái này nhận lấy thì ngại. một bình giải độc đan mà thôi, ta trong lúc rảnh d ố i luyện chế. cũng không tính c ỡ nào chân quý bộ đầu thu cất đi, đoan một đại sư cười nói. Mặc dù đi vào trước đó, ninh tu đã thu thập qua biệt viện, nhưng khó đảm bảo có bỏ sót địa phương, mà nàng cũng không dám cam đoan mình chú ý tới tất cả bị hạ độc địa phương, liền sợ phong tửu giữa bất chi bất xác ở giữa độc. đ ư ơ n g nhiên có ninh tu ở một bên nhìn xem khả năng rất nhỏ. nhưng nàng vẫn cảm thấy đưa một bình giải độc đan tốt dù sao đối với nàng mà nói cũng không phải vật chân quý gì liền xem như đưa phong tửu cái này tổng bộ đầu một cái nhân tình cũng không tệ đã đại sư nói như vậy vậy ta liền không khách khí phong tửu không chối từ nữa trong biệt viện ninh tu nhìn trong tay mình phiếu báo danh xuất ra bút x o á t x o á t liền đ i ề n xong mình tin tức lập tức Hắn cho mình làm dừng lại cơm tối, ăn uống no đủ về sau. Hắn đem ăn để thừa cầm tới sắt lao, cho kia hai cái hắc phong sát. Hai người này từ khi hắn bế quan sau liền một mực không ăn không uống, đã sớm đói b ụ n g đến không được. Bây giờ thấy ninh tu cầm ăn đến, chỗ nào còn quản được là ăn để thừa. Hai người nhào tới, ăn như hổ đói, nhưng ở sau khi ăn xong, hai người đột nhiên sắc mặt đại biến sắc mặt x o á t một chút trở nên trắng bịch trên mặt đất thống khổ quay cuồng lên chỉ chốc lát hai người liền miệng sùi bọt mép triệt để bị đục chết ninh tu mở ra lồng sắt xuất ra một bao hóa thi phấn rơi tại trên thân hai người đáng tiếc vốn còn muốn lại dùng một đoạn thời gian bất quá c á c h này qua mấy ngày liền muốn đi từ la sơn chuyến đi này cũng không biết bao nhiêu ngày Cùng、để các ngươi ở chỗ này tươi sống chết đói chẳng bằng ở nơi này kết các ngươi đi ninh tu nhìn xem hóa thành huyết thủy thi thể đảm mạc nói tiếp lấy hắn trở về phòng tiếp tục bế quan tu hành lại là hai ngày quá khứ một ngày này ninh tu đột nhiên mở hai mắt ra chân khí trong cơ thể vận chuyển đúng là một hơi đạt đến trước mắt chín mươi dặm tình trạng tiên thiên cửa trọng xong rồi vô cùng đơn giản luyện cái vó không năm chương một trăm hai mươi bảy thần bí công pháp thanh tâm vô trần ninh tu tấn cấp tiên thiên cửu trọng tâm tình mười phần mỹ diệu mà tại một ngày này tập hung ti n h a n ngọc mấy người đến nhà bái phòng bọn hắn lần đầu tiên tới ninh tu biệt viện nhìn thấy hắn ở đến như thế xa hoa cũng không khỏi lộ ra hâm mộ bộ đầu nơi này tiền thuê quý đến nhường nào a ta nghe nói cái này tiền thuê rẻ nhất cũng muốn sáu bảy trăm đồng bạc man long nuốt xuống một chút nước bọt sáu bảy trăm đồng bạc đều đủ hắn chỗ ở một năm tiền mướn phòng mấy người đi thăm một hồi lập tức n h a n ngọc nói bộ đầu chúng ta lần này tới nói là muốn hỏi ngươi có đi hay không tham gia t ử la sơn nhiệm vụ tổng bộ đầu đã nói với ta ta sẽ đi ninh tu gật gật đầu Mấy người liếc nhau một cái. nhan ngọc cười nói. k ỳ thật chúng ta cũng muốn báo danh tham gia nhiệm vụ lần này. đã ninh sư để ngươi cũng tham gia. vậy chúng ta liền cùng một chỗ đi. dạng này cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. ninh tu thực lực bọn hắn là biết đến. đi theo hắn cùng một chỗ hành động cũng tuyệt đối có bảo hộ. nhưng ninh tu nghĩ nghĩ. lại là lắc đầu nói. thật có lỗi. Lần này hành động, ta chỉ sợ không thể cùng các ngươi đ ợ i ở cùng một chỗ. vì cái gì. nhan ngọc sườn sốt một chút. chẳng lẽ ninh tu tài vét bỏ bọn hắn tu vi không đủ sao. ta bị t r ợ đen treo thường truy sát sự tình các ngươi biết sao. nhan ngọc bừng tỉnh đại ngộ. sau đó biểu lộ ngưng trọng gật gật đầu. c h ú n g ta nghe tổng bộ đầu nói. không nghĩ tới kia hồng anh lại có dạng này một tầng bối cảnh. U, vinh, quy, quy, mơ, chính là bởi vì ta bị treo thường truy sát. Lần này hành động có thể sẽ có một ít người để mắt tới ta. các ngươi cùng ta cùng một chỗ hành động, chỉ sợ sẽ thủ ta liên lụy. n i n h tu nói đây cũng là hắn không muốn cùng một chỗ hành động nguyên nhân. bộ đầu, nói lời này ngươi liền khách khí. chúng ta biết ngươi bị treo thường truy sát. nhưng nếu là sợ hôm nay liền sẽ không tới tìm ngươi chúng ta sáu đội là một cái chỉnh thể chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ chịu trách nhiệm nhan ngọc nói không tệ bộ đầu chúng ta cùng một chỗ chịu trách nhiệm a các ngươi a cũng đừng cùng theo mù nhúng vào lúc này ở đại đường ngoại chuyện tới phong tửu thanh âm hắn dẫn theo bầu rượu đi đến sau đó nhìn ninh tu ánh mắt lộ ra một vòng gì sắc đột phá cửa trọng rồi. Tu vi của hắn so n h a n ngọc mấy người mạnh hơn rất nhiều. n h a n ngọc mấy người không có chú ý tới ninh tu tu vi. hắn ngược lại là có chỗ phát hiện. ninh tu không có dấu diêm, gật gật đầu u, vnqq, mơ, vừa đột phá. n h a n ngọc mấy người nghe vậy cũng nhìn không được quá sợ hãi. bọn hắn còn nhớ rõ、so、ninh tu một tháng trước vừa tới thời điểm bất quá là tiên thiên nhị trọng mà thôi. nhưng bây giờ lại là tiên thiên cửu trọng loại này tu hành tốc độ để cho người ta líu lưới phong tửu trong lòng cũng nhìn không được rung động hắn ự một hớp rượu làm sao đột phá ta liền không hỏi hiện tại ta phải thật tốt nói một chút mấy người các ngươi người ta tiên thiên cửu trọng mấy người các ngươi tu vi cao nhất cũng liền man long chỉ là lục trọng cái này muốn thật gặp được ninh sư để cũng đối phó không được cường định các ngươi có thể làm sao nói câu không dễ nghe cùng ninh sư để cùng một chỗ hành động thật gặp sự tình gì còn phải muốn hắn trái lại bảo hộ các ngươi ta khó nghe là khó nghe điểm nhưng đây chính là sự thật phong tử một lời nói xuống tới nhăn ngọc mấy người không khỏi có chút mặt đỏ tới mang t a y đương nhiên bọn hắn cũng biết phong tửu nói, hoàn toàn chính xác không g i ả cùng một chỗ đảm đương điều kiện tiên quyết là, song phương phải có ngang nhau thực lực, không phải trinh lệ quá lớn, một phương khác sẽ chỉ trở thành cản trở. bộ đầu, ngươi nói đúng, c h ú n g ta biết, nhăn ngọc hít sâu một hơi, bỏ đi cùng ninh tu cùng một chỗ hành động ý nghĩ, ninh tu ở một bên nhìn bầu không khí có chút cứng ngắc, liền cười nói, tốt, ta biết mấy vị sư huyên sư tỷ đều là hảo ý ta xin tâm lính đi thôi ta bế quan cái này vài ngày miệng đều nhanh phai nhạc ra khỏi chim cùng đi ăn một bữa tốt ha ha liền chờ bộ đầu câu nói này đi thôi man l o n g cười ha ha một tiếng dẫn đầu khôi phục tâm tình mấy người cùng nhau đi tới quán rượu điểm một đống rượu ngon thức ăn ngon mà trên con đường này Ninh Tu chứng kiến hết thầy. không ít người đều đang nhị g luận t ử la sơn nhiệm vụ. xem ra nhiệm vụ của lần này sẽ có rất nhiều người tham gia. ăn uống no đủ về sau đã là bóng đêm r á n g lâm. ngọc la thành nội, phố lớn n g õ nhỏ, răng đèn kết hoa, náo nhiệt vô cùng. c á c h này khiến Ninh Tu không khỏi có chút ngoài ý muốn. phải biết, tại dĩ vãng màn đêm vừa xuống, ngọc la thành trên đường phố liền sẽ trở nên quạnh quẽ. Tu la t ô n g đệ tử cơ bản cũng rất ít ra ngoài. Dù sao tu la t ô n g đệ tử không cấm chém giết chỉ cần không bị phát hiện là đủ. có người đều sẽ ở ban đêm xuất động, hóa thân thở săn, tìm đệ tử, cướp đoạt trên người bọn họ điểm cống hiến. cũng chính vì vậy, n g o ạ i môn ban đêm luôn luôn không an tính. trên cơ bản có rất ít người dám ở bóng đêm một mình xuất hành nhưng đêm nay lại phá lệ khác biệt À! tối nay là ngọc la thành một tháng một lần hội chùa tu la t ô n g có quy định tại một ngày này tự tiện kẻ giết chóc nhất định nghiêm tra cho nên đêm nay cũng là một c á c h ít có thái bình chi g i ả phong tửu nhìn xem răng đèn kết hoa đường đi cười nhạt một tiếng thời gian dài kiềm chế hoàn cảnh sẽ đem người bước bị điên, nhất là tại tu la t ô n g chỗ như vậy, tu la t ô n g cao tầm cũng biết điểm này, cho nên mới sẽ trong vòng một tháng rút ra một ngày, để đám người hào hào thư giãn một tí, nói đến ta đích xác là không có thưởng thức qua ngọc la thành bóng đêm, ninh tu cười nhạt một tiếng, vậy liền đi dạo chơi đi, u v g w é m ninh tu không có lập tức trở về đi, mà là tại cái này kiếm không dễ thái bình chi giả bên trong bắt đầu đi dạo thưởng thức ngọc la thành cảnh đêm mà ở trong quá trình này có một ít người chú ý tới hắn trong mắt những người này lộ ra vẻ suy tư trên thân tản ra như có như không sát ý ninh tu cũng chú ý tới những người này lơ đĩnh hắn biết những người này đều là bởi vì chợ đen treo thưởng để mắt tới mình nhưng tối nay là thái bình chi giả Trừ phi bọn hắn có dám cùng tu la tôm đối nghịch dũng khí, nếu không là sẽ không xuất thủ, mặc dù biết điểm này, nhưng ninh tu cũng không có buông xuống đề phòng, quan sát đến những người này, thậm chí còn chủ động tới gần, một cách mang theo m ũ rộng vành thanh niên nhìn thấy ninh tu đột nhiên nhích lại gần mình, nội tâm không khỏi lột bột một chút, lập tức từ ninh tu khác một bên đi ra, lúc này đi rồi, không dám đồng thủ. A, ninh bộ đầu cố mà chân quý đêm nay đi. Kia mang theo m ũ rồng vành nam tử khẽ cười một tiếng. U, v, q, q, mơ ngươi nói đúng cố mà chân quý đêm nay đi. Ninh tu cười cười tiếp tục du ngoạn. Hắn đi tới một đầu cổ n h a i ở chỗ này có không ít người ngay tại bày quầy bán hàng buôn bán lấy các loại đồ cổ. Ninh tu nghĩ đến những cái kia còn có truyền hình điện ảnh bên trong nhân vật. thường thường đều có thể tại tương tự nơi trốn nhặt nhạnh chỗ tốt. không phải tại đấu giá hội chính là tại đồ cổ đường phố dùng cực thấp giá cả mua đến người khác không quen biết bảo vật. kiếm bộn rồi một bút. ninh tu cũng nghĩ thử một chút mình có hay không vận may này. hắn trên đường phố bốn phía tìm tòi, nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn một cái, liên tiếp nhìn bảy tám cái quầy hàng. cái gì ngọc thạch bình hoa tranh chữ đồng phiến, hắn đều nhìn mấy lần. nhưng cũng tiếc, h ắ n cũng không có thu hoạch gì. mà trên thực tế, h ắ n cũng không phải cái gì dám bảo đại sư. mặc dù có bảo vật ở trước mặt h ắ n h ắ n cũng không nhận ra được. nghĩ đến cái này, h ắ n có chút mất hết cả hứng. kiểm chắc đến thanh tâm vô trần quyết, phải trăng hoa bốn ngàn điểm năng lượng đơn giản hóa. ngay tại ninh tu dự định lúc rời đi, hệ thống thanh âm vang lên. Hắn nhìn trong tay mình một khối đồng phiến, có chút ngoài ý muốn. nhìn kỹ cái này đồng phiến bên trên đích thật là khắc lấy một chút cực nhỏ c h ứ nhỏ. nhưng này chút chữ không phải ninh tu thấy qua bất luận một loại nào kiểu chữ, hẳn là một loại nào đó cổ văn. từ hệ thống nhắc nhở nhìn, đây cũng là một thiên công pháp, phải tốn bốn ngàn điểm năng lượng công pháp, so hỗn nguyên nhất khí còn nhiều. đây là công pháp gì. mình thật nhặt được bảo. ninh tu không do dự trực tiếp đơn giản hóa. thanh tâm vô trần quyết đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công. thanh tâm vô trần quyết mặc niệm tâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi. tâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi. ninh tu đọc một lần. lập tức, trong cơ thể hắn sinh ra một tia khí lạnh phun lên thiên linh. nhưng ngoài ra, Hắn cũng không cảm giác được có cái gì đặc thù. không dùng. Ninh tu lại niệm mấy lần. thể nội sinh ra từng tia từng tia khí lạnh. bay thẳng thiên linh. nhưng ngoại trừ để Hắn càng thêm tinh thần một chút bên ngoài. cũng không có cái khác đặc thù. công pháp này dùng để đ ể thần tỉnh não sao. công t ử khối này đồng phiến chính là ta tổ tiên lưu lại. nghe nói đến từ trong truyền thuyết cổ quốc. Ta nhìn Cổ ù n ngươi hấu xuyên. Liền thu ngươi đồng bạc như thế nào. Kia chủ quán gặp ninh tu một mực cầm đồng phiến liền lập tức chào hàng nói. g gặp Kia hấu thu thế chủ chào tu lập một trăm một tức mực cầm bạc c quốc, ninh tu trong đầu hiện ra một chút liên quan tới cổ quốc ghi chép, không giống với đại chu, tại hậu thổ, là có quốc gia tồn tại, hoặc là nói tại quá khứ hậu thổ, là từng có quốc gia tồn tại, thậm chí còn có quốc gia nhất t h ố n g qua hậu thổ, nhưng cũng tiếc, vậy cũng là cổ lão lịch sử. hiện tại hậu thổ cùng đại chu không sai biệt lắm, đều là từ các đại tôn môn chấp trường, về phần quá khứ quốc gia, bởi vì quá xa xưa liền xưng là cổ quốc, gần nhất một cái cổ quốc vẫn là hai ngàn năm trước vũ quốc, cái này đồng phiến có chút ý tứ, nhưng một trăm đồng bạc quá m ắ c mười khối đồng bạc ngược lại là có thể miễn cưỡng tiếp nhận, ninh tu thản nhiên nói, mười khối đồng bạc quá ít công tử nhiều ít lại cho điểm đi lại cao hơn ta cũng không muốn rồi ninh tu cười buông xuống đồng phiến đứng dậy liền muốn rời khỏi dù sao đã đơn giản hóa xong giữ lại đồng phiến cũng không có tác dụng gì hừ tiểu tử nhìn ngươi vừa rồi nhìn lâu như vậy đ ố i cái này đồng phiến tuyệt đối là rất có ý tứ ta cược ngươi nhất định quay đầu chủ quán ngồi tại nguyên chỗ đã tính trước nhìn xem ninh tu, chờ lấy đối phương quay đầu, nhưng lại gặp ninh tu càng chạy càng xa, cho đến biến mất trong đám người, kia chủ quán lập tức khóc không ra nước mắt, thua cuộc, sớm biết mười khối đồng bạc liền bán a, trên đường phố, rời đi đồ cổ đường phố, giản hóa một môn không biết có làm được cái gì, nhưng tựa hồ rất có lai lịch công pháp về sau, Ninh Tu tâm tình coi như có thể. Lại du ngoạn một canh giờ, hắn liền cùng n h a n ngọc mấy người phân biệt. m à tại về biệt viện trên đường trời dần dần sáng lên. Húc nhật đông thăng ánh sáng đại địa. giờ mão đến. m à cái này cũng mang ý nghĩa tu la tôn g quy định thái bình chi giả đã kết thúc. ngay tại mặt trời mới lên lúc một thân ảnh t ử Ninh Tu sau lưng đi ra. đúng là hắn trước đó không lâu gặp phải cái kia mang theo m ũ r ồ n g vành cùng hắn đặt xuống qua ngoan thoại nam tử hắn mắt lạnh nhìn ninh t u ta nói qua để ngươi cố mà chân quý đêm nay hiện tại ban đêm đất qua ngươi đáng chết đích thật là đáng chết nhưng là ngươi ninh t u cười nhạt một tiếng À. ta điều tra qua ngươi ninh t u tiên thiên lục trọng đ i c h thật là không tầm thường, nhưng ta là tiên thiên bát trọng, giết n g ư ơ i dễ như trở bàn tay, hắn vẫn khởi chân khí, liền muốn xuất thủ, nhưng đột nhiên, sắc mặt hắn x o á t một chút trở nên trắng mịt, quỳ một chân trên đất phát ra tiếng kêu thống khổ, là, là độc, mú rộng vành nam tử khiếp sợ nhìn xem ninh tu, đối phương lúc nào cho hắn hạ độc, à, tối hôm qua ngươi đ ố i ta biểu lộ sát ý, mà ta tới gần ngươi thời điểm liền ở trên thân thể ngươi hạ một loại vô sắc vô vị độc, loại độc này, kỳ thật cũng không trí mạng, đ ố i tiên thiên võ giả tới nói càng là không có ý nghĩa, cho nên ngươi không có phát giác cũng rất bình thường. Ninh tu cười nhạt một tiếng, phủi tay, trong tay hắn, một trận màu trắng bùi dương nhẹ, bất quá loại này vô sắc vô vị yếu độc nếu là cùng ta trong tay độc tán kết hợp, kỳ độc tính sẽ trong nháy mắt tăng lên gấp trăm lần. t ừ yếu độc biến thành đủ để gây nên tiên thiên võ giả vào chỗ chết mạnh độc. nói cách khác, ngươi nếu không tới tìm ta còn có thể sống. nhưng cũng tiếc, ngươi lựa chọn tử lộ. theo ninh tu lời nói xong, kia mố rồng vành nam tử thân thể cũng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. làn da trở nên bầm đen một mảnh, triệt để không có khí tức, ninh tu tiến lên tại trên người đối phương tìm tòi một p h e n không có phát hiện để tử lệnh bài, đối phương hẳn không phải là tu la tông người, ngược lại là tìm được mấy chương ngân phiếu, hắn không khách khí chiếu đơn thu hết, lập tức khẽ hát trở lại biệt viện, tại hắn sau khi đi, bên cạnh trong rừng cây đi ra mấy thân ảnh, chính là ở tại phủ cận đoan một đại sư, vân lão, vương đại sư, bọn hắn nhìn xem thi thể trên đất, tấm cắt lấy làm kỳ lạ, nhất là đoan một đại sư càng là tán thán nói, thật sự là một cái nhỏ đ ộ c vật, vô cùng đơn giản luyện cái võ không năm, chương một trăm hai mươi tám thận lâu bên trên ám sát, thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách t ử la sơn nhiệm vụ cũng càng ngày càng gần, mà trong đoạn thời gian này, ninh tu cũng không xuất hành, một mực đợi tại biệt viện của mình nổi tu đi. Trừ ngoài ra, hắn cũng một mực tại tu hành môn kia tại đồ cổ đường phố lấy được thần bí công pháp thanh tâm vô trần. một câu tâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi. một ngày đều muốn lặp đi lặp lại niệm hơn mấy trăm lượt. thời gian dần trôi qua, hắn cũng phát hiện công pháp này một chút huyền ảo. Mấy ngày sau khi tu hành, hắn cảm giác lực cảm giác của mình càng phát ra nhạy cảm. công pháp này có thể tăng lên cảm giác lực. phát hiện này để ninh tu vô cùng kinh hì, càng phát ra chăm chỉ tu hành lấy môn công pháp này. đương nhiên, phương diện khác, hắn cũng không có rơi xuống. thất tình đao pháp độc đ ả o tu vi chân khí t ề đầu tình tiến. dù sao, hắn tu hành không giống với người khác. tỷ như tu hành thanh tâm vô trần quyết thời điểm, chỉ cần miệng niệm tâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi liền có thể, hai tay còn có thể tiếp tục làm c á c h khác, luyện đao, nghiên cứu độc đạo đều được. Hắn biết mình bây giờ bị treo thường truy sát, không chừng lúc nào liền nhảy ra một sát thủ, cho nên tiến hành tu hành phá lệ tận tâm tận lực, không dám chậm trễ chút nào, hận không thể đem một ngày hủy đi thành hai ngày dùng. mà tại việc khó của hắn lục bên trong tiến về t ử la sơn thời gian cũng đến một ngày này ninh tu mặt chỉnh tệ lưng hảo đao trên thân mang tốt đủ loại độc dược hắn bộ y phục này là hắn tìm người chuyên môn đặt trước chế bên trong cất giấu nhiều cái túi đặt vào năm mươi mấy loại khác biệt độc dược ở trong đó thậm chí có mấy loại kiến huyết phong hầu k ị c h độc người bình thường căn bản cũng không dám như thế mang ở trên người. c á c h này nếu là không c ẩ n thận tiết lộ ra một điểm, chết chính là mình. nhưng ninh tu bách độc bất sâm, căn bản không sợ hãi. sau khi chuẩn bị xong, ninh tu cầm phiếu báo danh, tiến về nhiệm vụ lần này địa điểm tập hợp, địa điểm không tại ngọc la thành, mà là tại vân nguyệt thành một cái bến cảng, đ ư ờ n g ninh tu đi tới thời điểm, Mặc dù sớm có đoán trước nhưng vẫn là bị giật n ả y mình bởi vì người tới thật sự là nhiều lắm bến cảng thượng nhân đầu phun trào đám người chen vai thích cánh lần này tiến đến từ la sơn không nói những cái khác v ẹ n v ẹ n là báo danh liền có thể thu hoạch được một trăm điểm cống hiến nếu là biểu hiện có thể điểm cống hiến còn có thể lại vượt lên mấy lần trừ ngoài ra còn có tiến vào khu hạt tâm Trở thành chân truyền đệ tử loại này tương đương với một bước lên trời cơ hội tới nhiều người như vậy cũng là bình thường ninh tu thầm nghĩ lập tức trong đám người quan sát muốn nhìn một chút lần này tới báo danh đều có chút người nào ngoại trừ ngoại môn đệ tử bên ngoài ninh tu chú ý tới nơi này có một ít đệ tử ăn mặc rõ ràng khác hẳn với đệ tử tầm thường tại bọn hắn bên h ô n g đệ tử lệnh bài là ngọc chế, mà những này ngọc chế đ ệ tử lệnh bài đại biểu cho một cái thân phận, nội môn đệ tử. Ninh tu cẩn thận quan sát những này nội môn đệ tử. Tu vi đều không ngoại lệ, đại bộ phận đều đạt đến tiên thiên cửu trọng, thậm chí tại cái này phía trên, muốn từ n g o ạ i môn đệ tử nhảy vọt trở thành nội môn đệ tử, có hai cái biện pháp, một là tích lũy đầy đủ điểm cống hiến, cũng đạt được nội môn khu trưởng dẫn tiến. Thứ hai là ở ngoài môn bất kỳ một c á c h nào bộ môn tích lũy đầy đủ kinh nghiệm. Tu vi đạt tới hóa dịch cảnh giới, liền có thể bị trực tiếp điều đi nội môn, nhậm chức khu trưởng chi vị. Tỷ như tập hung ti tiền nhiệm tổng bộ đầu chính là loại thứ hai biện pháp tấn thăng, mà tại ninh tu trước mắt những này nội môn đ ệ tử, hiện nhiên có rất lớn một phần là lấy loại thứ nhất biện pháp tiến vào nội môn khu vực, về phần những cái kia đuổi theo nhậm tổng bộ đầu đồng d ạ n g tiến vào nội môn, đều không ngoại lệ tất cả đều là hóa d ị c h cảnh giới, trên thân tàn ra cực nồng nặng uy áp, những người này đứng tại bến càng, tự thành một khối khu vực, không người dám tới gần, lấy hiển lộ rõ ràng ra bọn hắn xa như vậy vượt xa quá bình thường n g o ạ i môn để t ử thân phận, Ninh Tu nhìn thoáng qua, liền rời đi ánh mắt, nhưng đột nhiên, hắn nhạy cảm phát giác được có một sởi như có như không sát ý rơi trên người mình. Hắn nhìn qua, kia là một người tuổi chừng tuổi hơn bốn mươi nam t ử trung niên, thân mang áo trắng, bên hung bên trái treo kiếm, phía bên phải treo một viên ngọc chế để tử lệnh bài. Ninh Tu lông mi cau lại, nội môn để tử đối với mình có sát ý. nhưng mình chưa bao giờ thấy qua người này, xem ra lại là một cái vị treo thưởng tới, mà kia nội môn để tự nhìn thấy ninh tu nhìn sang, trong mắt gì sắc chợt lói lên, thế mà có thể phát giác được ta, như vậy cảm giác không giống bình thường tiên thiên a, hắn thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý ninh tu, nhưng ninh tu lại là thời khắc chú ý hắn, thời gian dần trôi qua, Hắn cũng từ trong miệng của người khác biết được cái này nội môn để tử thân phận. nội môn ba mươi bảy chỉ là dài triệu hàng tu vi hóa dịch. mà ngoại trừ cái này nội môn khu trưởng, ninh tu cũng tại cái khác một chút để tử trên thân đã nhận ra như có như không định ý. số lượng vượt qua mười cái. ninh tu khó miệng nhìn không được co quắp một chút. tình huống so với hắn nghĩ còn muốn nghiêm trọng một chút đâu. một tờ treo thường đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió trở thành mục tiêu công kích. Ninh huynh, một kinh h ỉ thanh âm đột nhiên truyền đến, chỉ gặp một cái thân mặt trường bào màu xanh nam t ử hướng hắn đi tới, sau lưng hắn còn đi theo một cách nho nhã trung niên, nhìn thấy hai người này ninh tu hai mắt tỏa sáng, trương huynh, diệp tiền bối, hai người này không phải người khác, chính là đã lâu không gặp trương thanh diệp hoan. À! Ninh huyên c á c h này âm thanh tiền bối ta nhưng không chịu nổi. hiện tại mọi người cùng ở tại tu la t ô n g ngươi gọi ta diệp hoan là được. Diệp hoan cười nói. U.V.Q.Q. Mơ diệp huyên đã lâu không gặp bằng hữu cũ trùng phùng. Ninh tu có chút mừng rỡ nhưng nghĩ đến mình bây giờ tình cảnh về sau hắn hít sâu một hơi Nguyên ó i c ù n hai phùng, hai thoải ta mời mái vị vị trùng phùng, ta bản ố n Nhưng g b â giờ, hai vị vẫn là cùng ta giữ một khoảng nghe hai đi. Diệp i cách Hoan h ta vị vẫn vậy, n là một tự b i ế tu đối nói Ninh phương gì. có là ý t bị treo thưởng sự tình bọn hắn cũng có chỗ nghe thấy ninh huyên trương thanh có chút bận tâm ninh tu cười cười không cần lo lắng ta không sao Lần này t ử La Sơn nhiệm vụ chỉ sợ phong hiểm không nhỏ. Hai vị phải cẩn thận chút ít. Nói xong, Hắn liền đi tới một bên cùng hai người kéo dài khoảng cách. Trương thanh còn muốn tiến lên, nhưng lại bị diệp hoan giữ chặt. Hắn lắc đầu, nói ra, liền nghe ninh huyên à. tin tưởng Hắn sẽ có biện pháp ứng phó. Trương thanh do dự không tiến, lập tức bất đắc dĩ thở dài. chỉ c h ố c lát, tô tuyết mi, trần vô thượng mấy cái từ đại chu tới tôn sư cũng tới đến bến cảng. Bọn hắn tụ tại một khối, ô n chuyện một phen, mà bọn hắn cũng chú ý tới một thân một mình đứng tại nơi hẻo lánh, rời xa đám người, giống như một t h ớ t cô lang ninh tu, ninh công tử sao một người đứng tại kia cũng bất quá đến lên tiếng kêu gọi. tô tuyết mi nói liền muốn tiến lên, lại bị trần vô thượng giữ chặt. Hắn nhàn nhạt nói ra, ninh công tử là không muốn liên lụy c h ú n g ta à. ạ cái này, tô tuyết mi cùng trần vô thượng là tại tình báo ti công tác, đối với treo t h ư ở n g sự tình cũng biết, giống như trương thanh, nàng cũng bất đắc dĩ thở dài, xó xỉnh bên trong, ninh tu nhìn xem trương thanh mấy người tề tụ, tại bên cạnh ôn chuyện, chú ý tới tu vi của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có tiến bộ, thậm chí từng c á c h đột phá đến tiên thiên, không thể nín được cười một chút, xem ra mọi người tại tu la t ô n g trôi qua cũng không tệ lắm. rất nhanh, một chiếc thần lâu chậm rãi đi tới bến cảng, từ phía trên đi xuống một c á c h lão già, lão già nhìn lướt qua bến cảng sau nói, tất cả báo danh tham gia từ la sơn nhiệm vụ người, xin lấy ra các ngươi phiếu báo danh, x ế p hàng lên đây đi. đám người từng cách leo lên thần lâu. đây là ninh tu lần thứ hai bên trên thần lâu. cũng không coi là bao nhiêu xa lạ. so với lần thứ nhất cưới kia chiếc thần lâu. c á c h này một chiếc muốn càng thêm lớn. đầu thuyền đến đuôi thuyền khoảng chừng hơn ngàn t r ư ở n g trên thuyền lầu các đình đài san sát. vô cùng xa hoa. tại đưa t r ư ớ c phiếu báo danh về sau, lão giả liền để cho người ta cho mọi người an bài gian phòng. nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử bị phân chia thành hai khối khu vực có thể rõ ràng nhìn ra nội môn đệ tử ở muốn so ngoại môn ở muốn tốt rất nhiều thần lâu xuất phát đằng không mà lên tiến về t ử la sơn ninh tu đợi tại bên trong phòng của mình tu hành lần này tiến về t ử la sơn dự tính muốn hai ngày thời gian trong hai ngày này thần lâu bên trong có thể cung cấp ăn ngủ thế là chẳng vàng tối thời điểm, ninh tu liền đi một chuyến thần lâu nhà ăn, tìm một chút ăn trở về. Mặc dù thân là tiên thiên cửa trọng hắn, mấy ngày không ăn không uống cũng không có việc gì, nhưng là tin tưởng sẽ không có người thích đói b ụ n g cảm giác. A, đứng tại cổng ninh tu đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, hắn chốt cửa bị hạ độc, kịp độc, ninh tu thần sắc bình tĩnh, không có lộ ra. phàng phất không có phát hiện, đưa tay tay nắm cửa đẩy cửa phòng ra đi vào, chân khí sáu mươi bảy, mà tại ninh tu vào nhà về sau, hắn đối diện một cái phòng t ử lặng yên mở ra, một đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ninh tu phòng, ánh mắt lộ ra một tia đắc ý, chúng ta thiên hạt đ ộ c không ra nửa canh giờ, ngươi liền sẽ đ ộ c phát thân vong, sau nửa canh giờ, một thanh niên từ phòng đối diện bên trong đi ra mang hào thủ bộ thận trọng mở ra ninh tu phòng tiến vào về sau hắn nhìn thấy ninh tu giờ phút này đang nằm trên giường không có nửa điểm hô hấp xem ra đã chúng đột bỏ mình a ba mươi vạn kim nguyên là của ta thanh niên cười nhạt một tiếng ánh mắt lộ ra lửa nóng hắn lấy ra mon cây truy thủ muốn đem ninh tu đầu cắt lấy nhưng lại gặp lúc này, trên giường ninh tu đột nhiên bảo khởi, thanh niên sắc mặt đại biến không được, hắn thân ảnh lúc này lui nhanh, muốn rời khỏi, nhưng lại gặp ninh tu năm ngón tay có chút mở ra, một cố cường đại hấp lực từ hắn trong lòng bàn tay bộc phát, thanh niên thân thể không bị khống chế hướng phía ninh tu mà đi, bị hắn bóp lấy cổ, tiếp theo một cái trước mắt thanh niên chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể không bị khống chế hướng ninh tu chảy xuôi mà đi. thanh niên sắc mặt đại biến, điên cuồng rằng co, tràn lan chân khí đánh thẳng vào phòng, phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang, nhưng c á c h này cũng không dùng. thanh niên một thân tiên thiên thất trọng công lực rất nhanh liền bị hút không còn một mảnh, ninh tu năm ngón tay lại dùng lực chặt đứt cổ của đối phương. Hắn ánh mắt yên tĩnh lấy ra một bao hóa thi phấn đổ vào thanh niên trên thi thể. huyết nhục lập tức phát ra ầm ầm thanh âm, nhanh chóng hóa thành huyết thủy. ngoài phòng, một chút để tử nghe được đồng tính, ra xem xét, đợi thấy là t ử ninh tu gian phòng truyền đến, trong lòng đã có chỗ suy đoán, có người đi đầu một bước h ạ thủ, đợi đến đồng tính không có về sau bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Người kia thành công không. Bọn hắn đợi một hồi lâu cũng không thấy được có người từ ninh tu trong phòng ra. Lại qua hai canh giờ. Một người đệ tử bắt đầu lần lượt lần lượt gó cửa. Ninh tu nghe được động tính. Mở cửa xem xét. Một người đệ tử đối với hắn nói. Ninh tu. ngươi bị phân phối đến từ la sơn số m ộ ư ơ i bảy khoáng mạch. dự tính ngày mai đến. nhớ ký đi đưa tin. trước khi đi xin mang tốt ngươi vật phẩm tùy thân, u v G, w w m ninh tu gật gật đầu, tu la t ô n g tại tử la sơn khối khu vực này có không ít tài nguyên nơi sản sinh, c á c h này nguyên một chiếc thần lâu đ ệ tử cũng không đều là toàn bộ tiến về cùng một nơi, đ ệ tử kia nói với ninh tu xong, liền bắt đầu gõ ninh tu đối diện phòng, nhưng liên tiếp gõ vài chục cái cũng không có người đáp lại, để t ử kia lông mi c a o lại không ở đây sao hắn trực tiếp đ ẩ y cửa phòng ra phát hiện cửa cũng không khóa gian phòng bên trong c h ố n g giống hắn để cho người ta đi tìm nhưng cũng không có phát hiện ta vừa rồi nhìn thấy lý nguyên đi ninh tu gian phòng đột nhiên có người nói ninh tu nhìn người kia một chút lập tức mở cửa phòng đám người nhìn lại đã thấy gian phòng bên trong đồng d ạ n g trống giống trừ ninh tu bên ngoài không có nửa cái bóng người mà gian phòng kia không lớn cũng không có khả năng giấu người kế tiếp mà không bị phát hiện chỉ bất quá đám người ngược lại là người thấy một cỗ như có như không mùi máu tanh kia phụ trách thông chi đám người để t ự nhìn ninh tu một chút lập tức liền không truy cứu nữa chỉ là trong lòng cũng minh bạch gọi là lý nguyên đệ tử chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại mà những người còn lại nội tâm sinh ra một cỗ không hiểu hàn ý lý nguyên chết rồi mà lại chết được ngay cả thi thể đều nhìn không thấy nghĩ đến c á c h này mọi người thấy ninh tu trong mắt mang theo kiêng chỉ một chút cùng lý nguyên đồng d ạ n g muốn xuống tay với ninh tu đệ tử cũng đều thu hồi tâm tư ninh tu đóng cửa phòng ngồi trở lại trên giường tu luyện mà trong phòng một chương trên mặt thảm dần dần biến đỏ phản phất là bị vết máu thấm thấu thời gian dần trôi qua kia thảm nổi lên một cái huyết sắc hình người mà tại kia dưới mặt thảm chính là lý nguyên kia bị hóa đi thi thể nhưng lại còn chưa làm huyết thủy vô cùng đơn giản luyện cái võ không năm chương một trăm hai mươi chín số m ộ ư ơ i bảy khoáng mạch số m ộ ư ơ i sáu núi tuyết dược điền đến Thần lâu bên trên, lão giả thanh âm vang lên, từng c á c h đệ tử đi ra buồng nhỏ trên tàu, mơ hồ trong đó thấy được một tòa bị sương mù màu trắng bao phủ sơn phong, tại phía trên ngọn n ú i kia, từng mảnh từng mảnh dược đ i ệ n như ẩm như hiện, ninh tu đứng tại bung tàu nhìn xem từng c á c h đệ tử ngự kiếm rời đi, trong đó, tô tuyết mi, trương t h à n h diệp hoan mấy người cũng bị phân phối tại phiến khu vực này, Ninh Tu nhìn bọn hắn một chút, mà bọn hắn giống như cũng có chỗ phát giác, nhìn lại một chút, k h ẽ vuốt cằm, lập tức liền từng cái hạ thần lâu, đám người rời đi về sau thần lâu tiếp tục lên đường, hẹn sau nửa canh giờ, lão g i ả thanh âm lại lần nữa vang lên, số mười bảy khoáng mạc h đến, mời bị phân phối đến nơi đây để tử thu thập xong hành lý xuống thuyền, số mười bảy khoáng mạch chính là ninh tu bị phân phối đến khu vực. Chân khí của hắn vận chuyển, t r ự c đao ra khỏi vỏ. ngự đao liền muốn xuống thuyền. mà lúc này tại bên cạnh hắn, một c á c h đảm mạc thanh âm truyền đến. a không nghĩ tới ngươi cũng bị phân phối ở đây. một người mặc áo trắng nam tử trung niên giống như cười mà không phải cười nhìn xem ninh tu. người kia là triệu hằng. tại bến cảng từng hướng ninh tu biểu lộ ra sát ý nội môn đ ệ tử ninh tu ánh mắt có chút lói lên không để ý đến ngự dưới đao t h ầ n lâu mà triệu hằng trong mắt có lãnh ý lưu chuyển ngự kiếm đi theo bị phân phối đến số m ộ ư ơ i bảy khoáng mạch ngoại trừ ninh tu triệu hằng bên ngoài còn có mấy chục người nội môn n g o ạ i môn đều có mà được phân phối càng nhiều người chứng minh nơi đây dị thú tai hại càng lớn. Lúc này, c á c h này mấy chục người nhìn xem ngự đao ngự kiếm rời đi ninh tô. triệu hằng cũng không khỏi đi theo. không ít người đều là đi xem trò hay. À! c á c h này ninh tô bị treo thưởng ba mươi vạn kim nguyên. đây chính là một bút không nhỏ tài phú. bây giờ hạ thận lâu. c á c h này ninh tô nguy hiểm a. nghe nói hôm qua có người muốn hướng hắn ra tay nhưng lại ngay cả thi thể cũng không tìm tới có thể thấy được người này vẫn có một ít thủ đoạn thì tính sao hiện tại muốn giết hắn cũng không phải cái gì hậu thiên tiên thiên n g o ạ i môn đ ệ tử mà là hóa d ị c h cảnh nội môn khu trưởng tầng mây bên trong ninh tu n g ữ đao hướng phía dưới số m ộ ư ơ i bảy khoáng mạc lao đi tại phía sau hắn triệu hằng theo đuổi không bỏ trên thân tàn mát ra sắc bén sát ý. Ninh t u ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, tiên thiên cùng hóa d ị ệ t ở giữa trinh lịch, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bù đắp, triệu hằng thanh âm xa xa truyền đến, hắn ngự kiếm tốc độ rất nhanh, cơ h ộ chẳng mấy chục thời gian liền đã theo tới ninh tu sau lưng, lập tức vận chuyển chân khí, ngưng khí tại chỉ, đầu ngón tay có kiếm khí phun ra nuốt vào, chính là một kiếm đem ninh tu từ không trung chém xuống. nhưng đột nhiên, sắc mặt hắn hơi đ ổ i chân khí trong cơ thể đúng là xuất hiện sao động, trên mặt cũng dần dần hiện ra một tầng bầm đen chi sắc, hắn t r ú n g đ ộ c ninh tu lại là tải ngự đao quá trình tại sao lưng tung xuống đ ộ c tán, gây tờm, đ ộ c này theo chân khí của hắn vận chuyển, không ngừng xâm nhập huyết nhục cốt tùy, triệu hằng bất đắc dĩ thu liếm chân khí, muốn trước đem thể nội độc tố khu trục. nhưng lúc này, tại trước mặt hắn ninh tu lại là đột nhiên quay người, dưới chân trực đao đã nắm trong tay, chém ra một đao, chính là thất tình đao huyết n ộ vấn thiên, kim cương chừng mắt một đao ẩm chứa mãnh liệt đao ý xé xách tầng mây, triệu hằng sắc mặt đại biến, vội vàng lấy ra một khối cỡ ngón cái, t ả n ra đảm kim sắc quang mang tinh thể, rót vào một đạo chân khí. Lập tức, một đạo kim sắc trong suốt bích trướng xuất hiện ở trước mặt hắn, ầm, đao khí chạm tại bích trướng bên trên tuôn ra khổng lồ khí lãng. Ninh tu mượn nhờ cố này phản xung chi lực, hạ xuống quá trình bên trong lại lần nữa ngự đao. Hắn nhìn xem thân ở bích trướng, Sắc mặt khó coi nhưng lông tóc không hao t ổ n triệu hằng. Ánh mắt lộ ra một vòng gì sắc. nguyên lai、like、đây chính là tinh bảo. Tinh bảo, một loại dùng nguyên tinh hoặc huyết tinh chế ra bảo vật. Căn cứ tinh thể đặc tính cùng thủ pháp luyện chế khác biệt. cũng thường thường có khác biệt tác dụng. huyết tinh phổ biến đều là huyết hồng sắc. mà triệu hằng xuất ra khối kia tinh thể lại là kim sắc. hẳn là nguyên tinh bảo vật. không nghĩ tới c ư nhiên tiểu tử này nói, hải ta tổn thất một lần tinh bào sử dụng cơ hội, gây tờm, gây tờm. triệu hằng nhìn xem trong tay khối kia ngầm đạm không ít kim sắc tinh thể một trận đau lòng. một bên mắng to, một bên trừ đục. mà tại cách đó không xa nhìn thấy ninh tu biểu hiện đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. triệu hằng thế mà sử dụng tinh bào. sách. cái này ninh tu khó lường a. bất quá là tiên thiên cảnh giới, lại có thể làm cho triệu hằng vận dụng tinh bảo, hắn làm sao làm được. vừa rồi nhìn thấy triệu hằng trên mặt tựa hồ xuất hiện bầm đen chi sắc, tựa như là chúng đ ộ c cái này ninh tu thế mà còn tinh thông đ ộ c đạo. đám người nghị luận thời điểm ninh tu đã ngự đao đi tới khoáng mạch, đen nhánh thổ địa, đầy trời bụi, từng cái t h ở mỏ cầm lấy quãng công cụ ngay tại hạnh khổ lao động. ở trong đó có nam có nữ, trẻ có già có, mà ở trong đó đại bộ phận đều là có c h ú t vũ lực hậu thiên cảnh võ giả. Bọn hắn phần lớn đều đến từ tại tu la tôn cao áp thống trị hạ tôn môn, có là chưa đóng nổi thuế, có thì là bởi vì cùng tu la tôn đối n g h ị c h đợi nhìn thấy n g ữ đao mà đến ninh tu về sau, không ít người tò mò nhìn hắn, nhìn cái gì vậy tiếp tục làm việc. một cái quát lạnh tiếng vang lên đám người không dám thất lễ tiếp tục làm lấy mình sự tình ninh tu nhìn về phía lên tiếng người đối phương là một cái thân mặt trường bào màu xám thân hình tráng kiện đại hán dâu q u a i nón trong tay hắn cầm một cây trường tiên trên mặt che kín hung sát chi khí bốn phía công nhân nhìn thấy hắn cũng nhìn không được lộ ra vẻ sợ hãi từng cái cúi đầu làm việc sợ một cái lãnh đảm Trường tiên liền sẽ rơi trên người mình. ngươi chính là tôn môn phái tới c h ấ n áp dị thú bảo loạn người đi. Áo bào xám nam tử nhìn xem ninh tu. thần sắc lại là hòa hoán không ít. hắn vừa rồi cũng nhìn thấy ninh tu trên không trung cùng t r i ệ u hàng chiến đấu. biết thực lực của đối phương không tầm thường. mà lại lấy tiên thiên c h ố n g lại hóa d ị ệ t là một cái hiếm thấy nhân tài. vâng tại hạ ninh tu không biết các hạ xưng hô như thế nào. Ta họ hoàng cái này số mười bảy khoáng mạc chính là từ ta phụ trách ngươi gọi ta hoàng q u á n chủ là được. Hoàng q u á n chủ nói, mà triệu hằng mấy người cũng từng cái rơi xuống khoáng mạc bên trên. triệu hằng đã đem thể nội đ ộ c tố khu c h ụ c sạc sẽ. nhìn c h ầ m c h ầ m ninh tu. trong mắt có sát ý đang ngưng tụ. ninh tu tay cầm trực đao tùy thời đề phòng. tốt, đều là đồng môn sư huyên đệ. đừng đánh nữa. các ngươi nếu là tôn môn phái tới trợ giúp kia ở chỗ này liền muốn nghe ta hoàng q u á n chủ nói cùng lúc đó trên người hắn dần dần phóng xuất ra một cỗ vô cùng cường đại cảm giác ác bách ở xa triệu hằng phía trên triệu hằng thấy thế dần dần thu liếm sát ý hoàng q u á n chủ hài lòng cười một tiếng dạng này là được rồi đều đi theo ta đi hiện tại trước mang các ngươi ở địa phương, đám người theo hoàng q u á n chủ rời đi, mà trên đường, bọn hắn nhìn thấy tại khoáng mạc h cách đó không xa có một cái hố to, cái hố bên trong t ả n ra trận trận khí tức hôi thối, đi vào xem xét, phát hiện kia trong hầm lít nha lít nhít đều là thi thể, có người, cũng có gì thú, mà phần lớn nhân loại thi thể trên thân đều có bị cắn xé vết tích, mười phần thê thảm, đây đều là gần nhất gì thú bảo loạn người bị hại. Nai nay, lão tử ta ở chỗ này trông coi nhiều năm, qua mấy tháng liền có thể triệu hồi nội môn, đến lúc đó bằng vào phần này tư lịch, cũng có thể trở thành dự bị trưởng lão, hiện tại hết lần này tới lần khác xuất hiện cái này việc sự tình. Hoàng quáng chủ hùng hùng hổ hổ nói, nội môn đ ệ tử muốn tấn cấp, tiến vào khu hạc h tâm, trở thành trưởng lão, ngoại trừ tu vi cùng điểm cống hiến bên ngoài, chủ yếu nhất còn cần có tư lịch, t ỷ như hoàng q u á n chủ, từ tu la t ô n g đi vào cái này vắng vẻ khoáng mạch, vì t ô n g môn trông coi tài nguyên nơi sản sinh, hàng năm vì t ô n g môn cung cấp không ít khoáng thạc h tài nguyên, đây cũng là tăng lên tư lịch một loại đường t ắ t Hoàng q u á n chủ mang theo mọi người đi tới khoáng m ạ c h cách đó không xa phòng ốt trụ sở. Ninh tu nhìn thoáng qua. Nơi đây mặc dù đơn sơ. nhưng với hắn mà nói cũng là không là vấn đề. ngược lại là kia triệu hàng n h ì n trước mắt đơn sơ phòng lông mi c a o lại. chúng ta thật xa từ t ô n g môn đi vào c á c h này. liền ở loại địa phương này. t ô n g môn phái các ngươi tới nơi này. không phải để các ngươi tới này hưởng phúc. Ở ở cũng không tệ rồi. Lần này lần gì thú bảo loạn thời điểm, các ngươi còn có thể hay không về tới đây cũng còn không nhất định đâu. Hoàng q u á n chủ nhích miệng nói. Ninh tu hỏi q u á n chủ có biết gì thú bảo loạn nguyên nhân. không biết, chỉ biết là mỗi lần gì thú bảo loạn trước, từ la sơn m ạ c chỗ sâu liền sẽ xuất hiện gì tưởng. cho nên nói, tại lần sau gì tưởng sau khi xuất hiện, các ngươi tất cả mọi người muốn chuẩn bị chiến đấu, hoàng q u á n chủ g ầ n sóng nói, dạng gì gì tưởng, đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ thấy được tin tưởng các ngươi sẽ cả đời đều khó mà quên được, hoàng q u á n chủ trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung, lập tức, hắn bàn giao vài câu liền muốn rời đi, trước khi đi, hắn nhìn đám người một chút, trầm giọng nói, hiện tại gì thú b ả o loạn, các ngươi mỗi người đều là tôn môn phái tới tương trợ chiến l ự c ta không hy vọng các ngươi ngầm tự giết lẫn nhau. nếu các ngươi ai dám tự mình tranh đấu, đừng trách ta không nể mặt mũi. hắn nói lời này lúc, ánh mắt tại ninh tu, triệu hằng trên thân dừng lại. hiển nhiên lời này chủ yếu là nói cho hai người bọn họ nghe. chờ hắn sau khi đi, đám người đều tự tìm tốt chỗ ở. mà triệu hằng nhìn thật sâu ninh tu một chút, n g ư ơ i vận khí rất tốt, nhưng sẽ không mỗi lần đều tốt như vậy. Ninh tu không để ý tới hắn chỉ là bình tĩnh tìm một chỗ phòng ở lại. h ừ, triệu hằng hừ lạnh một tiếng trở ngại hoàng q u á n chủ cảnh cáo không có xuất thủ. ban đêm, ninh tu trong phòng ngồi x ế p bằng tu hành, hắn tu vi hiện tại đã đạt tới tiên thiên cửu trọng. chân khí trong cơ thể vận hành tốc độ gần trước mắt trăm dặm, mà xuống một bước, chính là chân khí hóa dịch. Nếu như nói, tiên thiên cảnh chiến l ự c tiêu chuẩn là dùng vận chuyển chân khí tốc độ đến phán định, kia hóa dịch cảnh, chính là dựa vào cường độ chân khí. khi chân khí đạt tới cường độ nhất định về sau, chân khí liền sẽ từ trạng thái khí hướng thể lòng chuyển biến. lúc này chân khí đã không gọi chân khí, mà gọi là chân nguyên cho nên hóa dịch cảnh cũng sẽ được xưng là chân nguyên cảnh chân khí của ta đã mười phần tràn đầy mà lại trong khoảng thời gian này tu hành rõ ràng có thể cảm giác chân khí trong cơ thể dần dần có một loại đặc tính cảm giác xem ra ta khoảng cách hóa dịch cũng không xa n i n h tu thầm nghĩ căn cứ lúc trước hắn cùng t r i ệ u hàng ngắn ngồi giao phong nhìn Lấy hắn hiện tại hỗn nguyên nhất khí chân khí cường độ. trình độ nào đó nhưng cùng hóa dịch cảnh chống lại một hay. nếu chân khí bắt đầu hóa dịch, triệu hằng liền không đủ gây sợ. ngày thứ hai, sáng sớm, ninh tu chậm rãi mở hai mắt ra. hắn đi ra ngoài phòng. đầu tiên là nhìn thoáng qua trên cửa thuốc bột có hay không bị đồng qua vết tích. không có, xem ra tối hôm qua không ai nghĩ đến đánh lén hắn. Mặc dù có hoàng q u á n chủ cảnh cáo, nhưng ninh tu vẫn là không tỏa sáng tâm. Hắn thấy, chỉ có mình mới là đáng giá nhất tin tưởng. Ninh tu đánh chậu nước rửa mặt. đột nhiên, t ử la sơn mạch chỗ sâu, một đạo tử sắc quang chủ đột nhiên phóng lên tận trời. giữa tử quang, từng cái s á n g vẻ thước tha mềm mại hư ảnh hiện hiện, ở chân trời nhảy múa, hoạt v ũ mịt. hoặc thanh thuần, hoặc uy nghiêm, mà lúc này húc nhật đông thăng, thần h y vừa bao phủ đại đ ị a tại phối hợp chân trời thước tha thân ảnh, trước mắt một màn, tựa như ả o mộng, để cho người ta nhìn không được nhìn ngây người, vô cùng đơn giản luyện c á c h võ không năm, chương một trăm ba mươi cùng dì thu chém giết, chân trời có sai nhân tuyệt sắc nhẹ nhàng nhảy múa, tại ánh nắng chiếu dọi dưới, giống như cửa thiên huyền nữ s á n g lâm thế gian thấy đám người như si như say mơ hồ trong đó ninh tu còn nghe được một trận cổ quái tiếng đàn dì tượng xuất hiện khiến cho cùng ninh tu cùng đi đến số m ộ ư ơ i bảy khoáng mạc h tu la tung các đệ tử nhao nhao đi ra cửa phòng nhìn lên trời bên cạnh dì tượng sợ hãi thán phục các ngươi có nghe được một trận tiếng đàn sao ninh tu hỏi thăm bên cạnh một người đệ tử nhưng này người lại là lắc đầu cái gì tiếng đàn ta không nghe thấy không đích thật là có một trận nhỏ xíu tiếng đàn có người lại là nghe được ninh tu nhìn mấy cái kia biểu thì đồng giảng nghe được tiếng đàn người triệu hằng cũng ở trong đó đều không ngoại lệ tất cả đều là hóa d ị c h cảnh người chẳng lẽ tu vi càng cao càng khả năng nghe được tiếng đàn sao nhưng hắn nhìn thấy có hóa dịch cảnh trên mặt người lộ ra vẻ mờ mịt, không biết bên người mấy người nói tiếng đàn là cái gì, hiển nhiên là không có nghe được, không phải tu vi cao người có thể nghe được tiếng đàn, mà là cảm giác lực mạnh người có thể nghe được, ninh tu lại có m ớ i suy đoán, hắn tuy là tiên thiên cửu trọng, nhưng bởi vì trước đó vài ngày tu hành thần bí công pháp thanh tâm vô trần quyết, cảm giác lực đã vượt qua cùng cảnh giới, Ninh Tu coi lại một chút kia gì tưởng, bên tai tiếng đàn lưu truyền, nội tâm ầm ầm có một tia táo bảo chi khí, nhưng một lát sau, tiếng đàn dần dần yên t ĩ n h kia táo bảo chi khí cũng đã biến mất, kia tiếng đàn, đúng là có thể dẫn động người cảm xúc biến hóa. Ninh Tu suy tư một hồi, lập tức ngự đao hướng phía khoáng mạch mà đi, hoàng q u á n chủ nói qua, gì tưởng xuất hiện, liền muốn chuẩn bị chiến đấu, mà những người còn lại nhìn thấy ninh tu có hành động, bọn hắn cũng nhất nhất đi theo. trong khoáng mạch tất cả thợ mỏ đã dừng tay lại đầu công việc cầm lấy binh khí cấu trúc lên từng đạo phòng tuyến, mà ở trên không, từng c á c h tiên thiên cảnh tu sĩ ngự vật bay lên không, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem nơi núi rừng sâu xa, vô cùng đề phòng, trong đó cầm đầu chính là hoàng quáng chủ. các ngươi đã tới chuẩn bị chuẩn bị chiến đấu đi hoàng q u á n chủ nhìn ninh tu một chút gợn sóng nói mà ninh tu cũng không do dự lấy ra trực đao ánh mắt nhìn thẳng nơi xa sơn lâm nhiệm vụ của lần này báo danh liền có một trăm điểm cống hiến mà đánh giết một đầu d ì thú thu hoạch huyết tinh trở lại tu la t ô n g cũng có thể đổi thành điểm cống hiến chỉ c h ú t lát Ninh Tu nương tựa theo siêu phàm thị lực nhìn thấy tại ngoài mười dặm núi rừng bên trong, một đám bộ dáng khác nhau d ị thú điên cuồng vọt tới. đến rồi, Ninh Tu g ầ n sóng nói, nghe được hắn, hoàng quáng chủ nhìn hắn một cái, có chút ngoài ý muốn, phải biết cho dù là hắn cũng còn không có phát giác được d ị thú tung tích đâu, nhưng ngay tại một giây sau, hắn cũng đã nhận ra phía trước truyền đến khí tức Kia là một cỗ p h ô thiên c á c h đ ị a sát khí. chỉ gặp đại đ ị a ầm ầm vang vọng. đám người dưới chân cục đá đều đang nhảy nhót. một đầu màu đen tuyến dần dần xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. đường tuyến kia, từ xa mà đến gần. đám người rất nhanh liền thấy rõ ràng đường tuyến kia diện mục. kia là từ mấy trăm đầu dị thú tạo thành thú t r i ề u ở trong đó, có tráng kiện như là thùng nước cự mãng. có chửa hình có hai ba cái trưởng thành như vậy cao viên hầu có mở ra huyết bồn đại khẩu mãnh h ổ thậm chí còn có một người như vậy cao trên thân cơ b ắ p như nước thép đổ b ê t ô n g thỏ tai dài tử nhưng đều không ngoại lệ những này d ì thú trên thân đều tản ra hung áp sát khí mà lại cặp mắt của bọn nó vung phát ra r u ộ t d gì tinh hồng sắc chạch kia màu đỏ bên trong mang theo bạo ngược Mang theo nguyên thủy nhất phá h ư dục vọng. bình thường d ì thú mặc dù không có gì lý trí. nhưng cũng sẽ không điên cuồng. mà trước mắt bọn này d ì thú. hiển nhiên là lâm vào điên cuồng. cái này tuyệt không bình thường. g i ế t đương trước mắt thú triều tới gần về sau. hoàng quáng chủ hét lớn một tiếng. x u ấ t thù trước. chỉ gặp hắn ngự kiếm mà ra. đúng là độc thân xông vào thú triều. trên người có một tầng vô cùng hùng hậu hổ thể chân khí đang lưu c h u y ể n trường kiếm trong tay vung vầy từng đạo sắc bén khó c ả n kiếm khí chém ra đem từng đầu dì thú chạm té xuống đất cả người tản ra vô cùng m i n h mông sát khí giống như một tôn la sát loại khí tức này ít nhất là hóa dịch bát trọng không cửu trọng triệu h ằ n g n h ì n thoáng qua hoàng q u á n chủ trong mắt lộ ra một vòng kiêng k ị hóa d ị c h cùng tiên thiên đồng d ạ n g có phân chia mạnh yếu đồng d ạ n g chia làm cửa trọng đem thể n ộ i một thành chân khí hóa l ò n g vì nhất trọng hai thành chân khí hóa l ò n g vì nhị trọng hóa d ị c h cửa trọng chân khí trong cơ thể chí ít có cửa trọng đ t hóa l ò n g còn kém đánh vỡ thể n ộ i bí tàng liền có thể tấn cấp nguyên hải cảnh giới nhìn thấy hoàng q u á n chủ đại phát thần uy về sau những người còn lại cũng nhất nhất lòng tin tăng gấp bội đã gia nhập chiến trường cùng dì thu chém giết tại một khối ninh tu cũng không có l á n h đảm hắn đối mặt một đầu toàn thân mọc đầy đen nhánh lông tóc viên hầu ninh tu đến hậu thổ cũng có một đoạn thời gian nghe nói qua loại dì thu này tên gọi h ắ c thiết viên loại dì thu này đặc điểm lớn nhất chính là da lông cứng cỏi như sắt lực lớn vô cùng bình thường tiên thiên cảnh võ giả liên phá đối phương phòng cũng khó khăn. Ninh tu cầm đao tiến lên. thất tình đao pháp thi triển. trong tay trộn lẫn ba thành bí ngân trực đao vô cùng sắc bén. trực tiếp xé mở hắc thiết viên ra l ô n g tại đối phương trên ngực lưu lại một đạo mười mấy thước vết đao. rống, bị chém bị thương hắc thiết viên càng điên cuồng lên. hai đầu cùng thân thể không sai biệt lắm. có dài một trượng cánh tay điên cuồng ư ơ múa liền cùng hai cây côn sắt đồng d ạ n g ninh tu thân pháp thi triển tránh thoát công kích chỉ gặp hắn trước kia đứng thẳng địa phương bị hắc thiết viên đánh chúng trực tiếp bị nện ra một cái mấy thước cái hố cái này nếu là nện ở trên thân người tuyệt đối là huyết nhục mô hình hồ chúng ta một đao còn có lực lượng như vậy ninh tu hơi kinh ngạc kinh ngạc không phải là của mình đ a o chiêu đối hắc thiết viên tổn thương có hạn, mà là hắn trước đó tại trên đ a o đồ sơn một tầng có thể ăn mòn huyết nhục k ị c h đ ộ c so với vết đ a o kia k ị c h đ ộ c càng thêm trí mạng. nhưng cái này hắc thiết viên lại phảng phất không có nhận k ị c h đ ộ c ảnh hưởng, chẳng lẽ đ ộ c đối với gì thú tới nói không dùng sao. Ninh tu âm thầm nghĩ tới, suy nghĩ k ỹ một chút, đ ộ c đạo chính là nhân loại phát minh, Đặc biệt nhằm vào nhân loại, mà dị thú thân thể cấu tạo cùng nhân loại lại là khác biệt. Ninh tu cùng hắc thiết viên lại chiến đấu một hồi, quan sát đến đối phương, trong lúc đó lại tại trên người của đối phương lưu lại mấy đạo vết đao. Một lát sau, hắc thiết viên kêu thảm một tiếng, vết đao chỗ huyết nhục toát ra một đoàn khói trắng, huyết nhục bắt đầu bị hù thực, không phải là không có hiệu quả, mà là dược hiệu phát huy đến chầm sao mà lại cái này hiệu quả so với ta dự đoán cũng muốn kém một chút đâu ninh tu giơ tay chém xuống một đao nổ vẫn thiên chém ra đem hắc thiết viên cổ chém dùng hơn phân nửa trực tiếp đem đối phương chém giết nhìn xem ngã xuống đất hắc thiết viên ninh tu thầm nghĩ có lẽ về sau có thể nghiên cứu một chút cái gì độc đối gì thu tác dụng lớn hơn Hắn cầm trực đao tiếp tục tại trong bầy thú tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Lần này, Hắn để mắt tới một con con thỏ. đây là một con phá lệ cường tráng con thỏ. đứng thẳng hành tẩu. trên người cơ b ắ p hở ra. tràn đầy một loại cuồng giã cảm giác. đây là ma lực thỏ. từ hình thể cùng trên người đối phương kia từng khối cùng hòn đá cơ b ắ p liền biết cái này thỏ lực lượng tuyệt đối không nhỏ. ngoài ra, cái này ma lực thỏ tốc độ cũng nhanh vô cùng, có thể nói là lực lượng cùng tốc độ gồm nhiều mặt cường đại dị thú. Ninh tu trước mắt đầu này ma lực thỏ, từ khí tức bên trên phán đoán, thực lực chí ít có thể so với tiên thiên cửu trọng, là cái này sóng thú chiều bên trong mạnh nhất dị thú một trong, rống, ma lực thỏ hướng phía ninh tu hét lớn một tiếng, một con con thỏ thế mà bạo phát ra lão hổ tiếng kêu. đối phương hai chân đạp một cái, giống như như đạn pháo bắn ra. trong trước mắt đi tới ninh tu trước mặt, một quyền hướng ninh tu ngực đập tới. ninh tu t r ự c đao chặn lại, ông, lực lượng kinh khủng khiến t r ự c đao ông ông chấn động. đúng là làm ninh tu cũng nhìn không được rút lui mấy bước. ánh mắt lộ ra kinh ngạc, nhưng ma lực thỏ không cho hắn kinh ngạc thời gian, lại lần nữa hướng hắn lao ra. Ninh Tu thất huyến thân pháp thi triển, tránh khỏi. đồng thời, tại ốm tay áo của hắn ở giữa còn có một trận đ ộ c phấn hướng phía đối phương vẩy tới. chúng đ ộ c ma lực thỏ không hề hay biết, tiếp tục hướng Ninh Tu m á n h công. một con con thỏ lại giống như tay quyền anh, song quyền liên tiếp đánh ra. quyền phong gào thép bá đạo vô cùng bình thường tiên thiên chúng vào một chiêu hẳn phải chết. Ninh Tu một bên dùng đao pháp ứng phó, một bên tại trên người đối phương thí nghiệm các loại đ ộ c dược, chỉ chốc lát, ma lực thỏ thân thể một trận lảo đảo, phảng phất uống say đồng dạng trở nên lắc lắc ung dung, kia là trong cơ thể nó đ ộ c bạo phát, nhưng này chủng loại giống như say rượu biểu hiện để ninh Tu có chút ngoài ý muốn, là mê hương hoàn, liền đ ộ c tính mà nói, thuốc này tại độc trên người ta trong d ư ợ c đều sắp xếp không tiến mười vị trí đầu, không nghĩ tới đối dì thú hiệu quả ngược lại là càng tốt hơn. Ninh tu thầm nghĩ, lập tức thất tình đao pháp chém ra, một chiêu n ộ vẫn thiên đem ma lực thỏ đầu chia đôi tích mở. ngay tại hắn tiếp lấy tìm kiếm tiếp theo con dì thú lúc, đột nhiên có một đạo kiếm khí sau lưng hắn tập kích tới. Ninh tu cảm giác lực xuất chúng, một chút liền phát giác được, c h ở tay chém ra một đao đ e m phía sau kiếm khí đánh nát. Hắn nhìn về phía kiếm khí kia nơi phát ra. đã thấy triệu hằng cười đùa tí tưởng nhìn xem Hắn nói ra. Ninh sư đ ệ thật sự là không có ý tứ a. chiến trường này hỗn loạn. đao kiếm không có mắt. một kiếm kia đánh chật. không có thương tổn đến ngươi đi. đối phương cố ý. Ninh tu ánh mắt dần dần lạnh xuống. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa hoàng q u á n chủ. đối phương giờ phút này đang cùng một đầu cự mãng chiến đấu. Kia cự mãng thực lực rất mạnh. So triệu hằng dạng này hóa d ị c h đều cường đại hơn gấp bội. Hoàng q u á n chủ cùng chiến đấu, không cách nào phân thần. cũng chính vì vậy, triệu hằng mới có thể đánh lén hắn, như thành công giết hắn liền giá họa cho gì thú. giết không được liền nói là không cẩn thận. Dù sao chiến trường như thế hỗn loạn, đ à o kiếm không có mắt, đối phương muốn làm sao nói đều có thể. đúng vậy a chiến trường vô tình ngươi cũng phải cẩn thận một chút. n i n h tu gợn sóng nói. hắn không có lập tức cùng triệu hằng một phát xung đột. nhưng đối phương đã bị hắn x í p vào tất sát danh sách. mà lại là h à n g trước nhất một cái kia. nhìn xem n i n h tu bóng lưng rời đi triệu hằng hai mắt khẽ hít một cái. đối phương đang uy hiếp hắn. hừ, một cái ngoại môn để tử, sớm tối muốn ngươi m ệ n h triệu hằng hừ nhẹ một tiếng trong mắt ngưng tụ sát ý. nếu như nói, ban đầu là bởi vì treo thưởng mới muốn giết ninh tu. như vậy hiện tại cho dù là không có treo thưởng, hắn cũng muốn đem ninh tu trừ chi cho thống khoái. thú t r i ề u bên trong đám người cùng dì thu chém giết hừng hực khí thế. theo thời gian trôi qua, thi thể trên đất càng ngày càng nhiều ở trong đó có dì thú cũng có người mùi máu tanh tràn ngập trong không khí ninh tu cũng đang chém giết lẫn nhau trong lòng đầy cõi lòng sát ý t r ự c đao đối trước mặt một đầu dì thú không ngừng vung vẩy mà đi giống như đem nó trở thành triệu hằng chân khí ba mươi ba chân khí bốn mươi ba thất tình đao pháp độ thuần thuộc mười một Thất tình đao pháp độ thuần thuộc hai mươi ba. Chúc mừng thất tình đao pháp viên mãn. Ninh tu một đao tích ra. Sau lưng ầm ầm hiện ra một tôn dữ tợn sát thần. ở trước mặt hắn một đầu dì thú trực tiếp bị một phân thành h a i Thất tình đao pháp cảnh giới tăng lên. Ninh tu hai mắt tỏa sáng. không chỉ có như thế. hắn cảm giác chân khí trong cơ thể so với trước đó cũng biến thành càng sền sệt chút. khoảng cách hóa dịch. tiến hơn một bước, xem ra đối triệu hằng sát ý chạm vào hắn tu hành, chém giết tiếp tục, mà theo thời gian chuyển rời, ninh tu phát giác được có bộ phận gì thú trong mắt tinh hồng chi sắc dần dần tiêu tán, cũng không còn giống vừa rồi như vậy cuồng b ạ o bọn chúng nhìn xem chiến trường, phát ra tiếng gầm, nhìn lại trước mặt cả đám loại v õ giả, quay người liền nhảy lên vào núi rừng bên trong, đây là từ cuồng bạo trạng thái bên trong khôi phục sao. n i n h tu m ỉ non nói. đến tột cùng là cái gì, khiến nhiều như vậy d ì thú lâm vào cuồng bạo. mà trước đó d ì tưởng, cũng là kia cuồng bạo đầu nguồn hình thành sao. n i n h tu suy tư, nhưng lập tức liền lắc đầu. hắn lần này nhiệm vụ là thủ hộ số m ộ ư ơ i bảy khoáng mạch, chấn áp d ì thú, về phần c á c h khác. không cần suy nghĩ nhiều cũng không xen tay vào được. h ô, cuối cùng đã đi. nhìn xem thối lui dì thú. hoàng q u á n chủ nhẹ nhàng thở ra. hắn cũng không để cho người tiếp tục đuổi. tại trong núi rừng, dì thú ưu thế lớn hơn. mà lại một phen chém giết đám người thể lực tiêu hao nghiêm trọng cần khôi phục. tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. sau đó quét dọn chiến trường. các ngươi giết nhiều ít d ì thú, mình thu thập tốt, không ngừng tùy ý cướp đoạt, hoàng q u á n chủ lớn tiếng nói, lời vừa nói ra, những cái kia vốn còn muốn nghỉ ngơi đám võ g i ả n h a u n h a u đứng dậy tìm mình giết qua d ì thú, ở trong đó huyết tinh đều là điểm t ố n g hiến a, mới vừa cùng d ì thú từng đại chiến một trận đám người cũng không đoái hoài tới nghỉ ngơi, bắt đầu vội vàng thu thập d ì thú thi thể, sợ bị người khác đoạt đi. Ninh Tu cũng gia nhập trong đó. Hắn nhớ ký mình giết chín đầu d ị thú, hẳn là có thể cầm tới không ít huyết tinh. Vô cùng đơn giản luyện cái võ không năm. Chương một trăm ba mươi một đoạt d ị thú làm cho người kiêng kỷ ninh tu. Ninh Tu nhớ ký mình đang chém giết lẫn nhau thời điểm giết chín đầu d ị thú. Tất cả đều là có thể so với tiên thiên cảnh d ị thú. nhất là hát thiết viên. Ma lực thỏ càng là có thể so với tiên thiên cửu trọng tồn tại. Bọn chúng trên người huyết tinh hẳn là giá trị không ít điểm cống hiến. Ninh tu bắt đầu quét dọn chiến trường, tìm mình giết qua d ị thú, đem bọn hắn từng cái trồng chất tại bên cạnh mình. m à lúc này cách đó không xa, có mấy cái võ giả chính phát sinh cãi vã kịch liệt, tựa hồ bởi vì d ị thú thuộc về mà xung đột. Hắn không để ý đến tiếp tục tìm tìm mình giết dị thú. Một, hai, ba, b ố n năm. n i n h tu đếm một lần còn kém ba đầu. Hắn cẩn thận tìm một lần. Cuối cùng là tìm được mặt khác ba đầu dị thú thi thể. Hắn giết dị thú rất tốt phân biệt. ngoại trừ thất tình đao pháp lưu lại vết tích bên ngoài. mặt trên còn có đại lượng độc tố. thế nhưng là khi Hắn kéo lấy còn lại ba đầu dị thú khi trở về. lại phát hiện mình chất thành một đống dì thú bên cạnh thi thể nhiều ba võ giả. ba người này mặc áo trắng bên h ô n g treo màu trắng ngọc chế để tử lệnh bài. là nội môn đ ệ tử. ninh tu đi tới, phiền phức nhường một chút. nhường một chút. trong đó một cái nội môn đ ệ tử nghe nói như thế, không khỏi lông mi cao lại, nói ra để cái gì nhường. những này dì thú đều là c h ú n g ta g i ế t Ninh tu minh bạch mấy người kia là đến đ o ạ t dì thú. Hắn giết cái này vài đầu dì thú đều rất không tầm thường. trong đó huyết tinh có thể đổi không ít điểm cống hiến, cho nên đưa tới mấy cái này n ộ i môn đ ệ tử ngấp nghé. không đúng, thân là n ộ i môn đ ệ tử. bọn Hắn thực lực không thua tiên thiên cửu trọng. giết dì thú hẳn là sẽ không kém Hắn đi nơi nào mới là lạ. bọn Hắn là cố ý nhắm vào mình. Ninh Tu nhìn thoáng qua cách đó không xa. chỉ gặp triệu hằng ở một bên khoanh tay giống như cười mà không phải cười nhìn xem một màn này. Là hắn chỉ điểm sao. những người còn lại cũng chú ý tới Ninh Tu đồng tính bên này. Là chu lâm bọn hắn. Ta nghe nói. Chu lâm là tại nội môn thứ ba mươi bảy khu làm việc. m à kia triệu hằng lại là ba mươi bảy khu khu trưởng. người này là thụ triệu hằng chỉ điểm sao. Sách c â y này ninh tu đắc tội triệu h à n g quả nhiên không có một ngày tốt lành qua a. Hắn vốn là bị treo t h ư ở n g truy sát. Nếu không phải hoàng quáng chủ tại c â y này, Hắn đã sớm chết. còn muốn có c â y gì tốt thời gian đâu. đám người nghị luận ầm ý. mà ninh tu nhìn thoáng qua chu lâm mấy người, nhàn nhạt nói ra. c â y này vài đầu d ì thú bên trên vết đao là đao của ta pháp bố trí. đao pháp. Chu lâm cười lạnh một tiếng, phía sau một thanh đại đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ, cắm trước mặt ninh tu, một cỗ mánh liệt đao ép đột nhiên khuyết tán ra tới. Tiên thiên cửu trọng, ta cũng có đao, ta cũng sẽ đao pháp, những này gì thú trên người vết đao rõ ràng chính là ta lưu lại, ngươi còn muốn đoạt, ngươi có muốn hay không mặt, ninh tu lông mi cao lại, lập tức liền hờ hứng quay người rời đi, đám người sườn sốt một chút, cứ đi như thế, bọn hắn còn chờ mong có thể nhìn thấy một trận sống mái với nhau đây này, cách đó không xa, vừa định đứng dậy đến xem xét tình huống hoàng q u á n chủ cũng không nhìn được có chút nghi hoạt, tiểu tử này, cứ như vậy nuốt xuống khẩu khí này sao, nguyên lai、like、cách này ninh tu như thế nhút nhát à, ta còn tưởng rằng là cái nhân vật đâu, không nghĩ tới, người khác mấy câu vừa gảy đao đem hắn dọa cho đi không gì hơn cái này đi đám người lắc đầu có chút thất vọng ha ha coi như thức thời chu lâm cười ha ha một tiếng ánh mắt lộ ra vẻ khiêng thường lập tức liền cầm đao cùng bên người hai đồng bạn bắt đầu giải xấu gì thú thi thể máu tươi bắn tung t ó i rơi trên người bọn hắn bọn hắn lại lơ đĩnh từ trong thi thể móc ra từng khỏa huyết tinh, ánh mắt mang theo bội thu vui sướng, tiểu tử này giết dì thu chất lượng đều rất không tệ nha, hoàn toàn chính xác, những này huyết tinh đoán chừng đều đủ chúc ta đổi gần hai ngàn điểm cống hiến, thá h a đến báo danh tham gia nhiệm vụ lần này quả nhiên không sai, mà bị cướp dì thu ninh tu, kéo lấy còn lại ba đầu dì thu thi thể đi vào bên cạnh, cũng bắt đầu dùng đao giải đào, lấy ra huyết tinh. đao của hắn gọn gàng, rất nhanh liền lấy ra mấy k h ỏ a huyết tinh. có mấy người nhìn xem trong tay hắn huyết tinh, không khỏi trông mà thèm. c á c h này ninh tu hèn yếu như vậy. người khác vừa gảy đao hắn liền không cùng cùng tranh chấp. ta quá khứ đe dọa một phen. có lẽ cũng có thể chiếm chút tiện nhi. g có võ g i ả thầm nghĩ, liền muốn hành động. hết thầy ba người đứng dậy, hướng phía ninh tu đi tới, nhưng còn chưa chờ bọn hắn cùng ninh tu đáp lời. Bên cạnh đột nhiên liền truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, chỉ gặp đang mở đào thi thể chu lâm mấy người đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Tất cả đều nằm ở trên mặt đất cuồn cuộn lấy, chỉ gặp bọn họ trên mặt quét sạch bên trên một tầng bầm đen phía trên. trên thân kia lây dính gì thu huyết dịch địa phương tất cả đều bắt đầu hư thối lộ ra bạch cốt âm u b ộ dáng vô cùng dọa người dọa đến mọi người sắc mặt cuồng biến chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì triệu hằng hoàng quáng chủ tiến lên xem xét cứu ta cứu ta chu lâm nửa bên mặt đã bị ăn mòn đến không sai biệt lắm máu thịt m e bét dữ tợn như lệ ruột hướng hoàng q u á n chủ mấy người phát ra cầu cứu có người muốn lên trước lại bị hoàng q u á n chủ ngăn lại đừng đi qua hắn nhìn ra được chu lâm mấy người đã không cứu nổi cứu ta cứu ta tiếng cầu cứu dần dần yếu đi xuống dưới chu lâm mấy người ngã trên mặt đất trên người huyết nhục không ngừng bị ăn mòn lộ ra b ạ c h cốt nội tặng nhìn thấy mà giật mình đám người không khỏi tê cả ra đầu đây là có chuyện gì xem ra bọn hắn là chúng đ ộ c hoàng quáng chủ nhìn xem kia vài đầu bị giải đào gì thú thi thể để cho người ta bắt được một con chó đem nó ném tới chỉ chốc lát con chó kia liền kêu thảm chết đi đám người con ngươi cuồng rung động gì thú máu có đ ộ c không nghe nói những này gì thú máu có đ ộ c a vân vân đám người đột nhiên lấy lại tinh thần. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía một bên vẫn tại giải đào dì thú thi thể. đối với ngoài giới ngoài mặt làm ngơ ninh tu là ngươi. triệu hằng sắc mặt â m chầm nhìn xem ninh tu là ngươi bỏ xuống đ ộ c thật áp đ ộ c thủ đoạn xem ra không thể để ngươi sống nữa. hắn rút ra trường kiếm liền muốn xuất thủ. nhưng hoàng q u á n chủ lại là ngăn lại hắn. nhìn về phía ninh tu nói. n g ư ơ i có cái gì muốn giải thích sao. Ta không có hạ độc hại bọn hắn. nhưng những gì thú này là ta giết, là bị ta độc chết. Bọn chúng trên thân mang theo độc rất bình thường. Ta coi là mấy cái nội môn sư huyên kinh nghiệm phong phú. Hẳn là có thể phát giác được. Không nghĩ tới, ai, ninh tu thở dài một bộ tiếc hận bộ dáng. nhưng ở trận nơi nào có người sẽ tin tưởng hắn lý do thoái thác. gia hỏa này, rõ ràng chính là cố ý. Vốn cho rằng đối phương là thứ hèn nhát. không nghĩ tới lại là cái nhỏ độc vật a. Hoàng q u á n chủ cũng không nhìn được nhìn thật sâu ninh tu một chút. Hắn vừa rồi cũng cùng những người khác, coi là ninh tu có chút nhu nhược. hiện tại xem ra đối phương chỗ nào nhu nhược a, rõ ràng là quá độc áp. vừa rồi đối phương như cùng chu lâm mấy người xung đột chính diện. vậy hắn tất nhiên sẽ đến đây điều giải. đối ninh tu kết quả tốt nhất chính là dì thu trả lại hắn. mà như thế chu lâm mấy người cũng sẽ không chết. ninh tu hiển nhiên cũng biết điểm này. cho nên liền lấy lui làm tiến. đem dì thu cho mấy người. dùng dì thu bên trên đ ộ c đ ộ c chết mấy người. nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại không lời nào để nói. vừa đến là chu lâm cướp đoạt dì thu trước đây. thứ hai, ninh tu hạ độc giết là gì thú, không phải người, là chu lâm mấy người nhìn không ra, cướp đoạt gì thú, mình hại chính mình, việc này như vậy lắng lại, không được tái khởi xung đột, ta ở chỗ này nói thêm câu nữa, mình giết vài đầu gì thú, chính các ngươi trong lòng rõ ràng, ai dám lại gây chuyện thị phi, đừng trách ta kiếm hạ vô tình, Hoàng q u á n chủ quát lạnh một tiếng, ánh mắt đào qua đám người, trong mắt mang theo nghiêm khắc cảnh cáo, trên thân tàn ra cảm giác áp b á c h để cho người ta không dám ngỗ nhịp. c h ệ u hằng đối với kết quả này hiển nhiên là không hài lòng, hắn hung hăng chừng mắt ninh tu, nhưng lại trở ngại hoàng q u á n chủ uy nghiêm lại là không thể làm gì. Ninh tu không để ý đến đối phương. chỉ là yên lặng đi đến kia vài đầu bị chu lâm mấy người cướp đi d ì thú bên cạnh, đem chu lâm mấy người trên thân rơi xuống huyết tinh từng cái cất kỹ, sau đó lại đem kia mấy cố d ì thú thi thể kéo tới bên cạnh mình. các ngươi có chuyện gì không, ninh tu nhìn xem mấy cái kia đi hướng mình võ g i ả thản nhiên nói, mấy người kia liền vội vàng lắc đầu, không có việc gì, không sao, bọn hắn lúc đầu cũng là nghĩ cùng chu lâm mấy người, đến đoạt gì thú nhưng giờ phút này nhìn thấy chu lâm mấy người hạ tràng nơi nào còn dám hành động bọn hắn nghe ngại nhìn xem ninh tu lập tức vội vàng đi ra lui về về sau trong đó một võ giả không yên lòng vội vàng từ trên thân xuất ra một viên đan dược ăn vào còn lại hai người thấy thế hỏi ngươi ăn cái gì giải độc đan ngươi bị hạ độc sao còn lại sắc mặt hai người không khỏi khẽ biến người kia lắc đầu không biết nhưng ninh tu tàn nhẫn như vậy chúng ta vừa rồi ý đồ bất chính ai biết đối phương có hay không đối với chúng ta hạ độc lời vừa nói ra còn lại hai người cũng cảm thấy có đạo lý nhưng bọn hắn lại là khóc không ra nước mắt ta chúng ta không mang giải độc đan a đừng nhìn ta ta cũng chỉ có một viên mà thôi Kia phục dụng đan dược võ giả t ử tốn nói. đây là nói láo. trên người hắn kỳ thật còn có hai viên. nhưng hai người này cùng hắn không quen. hắn không cần thiết cho đan dược. kia hai võ giả trên mặt vẻ đau thương càng dày đặc hơn. tại thấp t h ỏ m chúng qua hơn một canh giờ. thấy không có độc phát dấu hiệu sau mới dần dần nhẹ nhàng thở ra. một bên khác. n i n h Tu đã đem dì thú thi thể đều giải đào đến không sai biệt lắm. ở trước mặt hắn, một đống lớn đấm máu dì thú linh hiện bày ở trên mặt đất. ngoài ra, ở trước mặt hắn còn có ba bốn mươi khỏa lớn nhỏ không đều huyết tinh. những này huyết tinh lớn có lớn chừng ngón cái. nhỏ chỉ có cát sỏi như vậy, cộng lại không tới hai cân. trong đó đại bộ phận là tòng ma lực thỏ, h ắ c thiết viên trên thân lấy ra. dựa theo suy đoán của hắn, những này huyết tinh có thể đổi ba bốn ngàn điểm cống hiến, xem như một bút thu hoạch không nhỏ. Ninh Tu cầm lấy một viên huyết tinh quan sát tỉ mỉ, nghe nói chiết xuất qua huyết tinh có thể dùng đến luyện hóa, tăng lên võ giả nhục thân khí huyết cùng tu vi. Nếu là vận khí tốt, còn có thể thu hoạch được gì thu chi lực, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Nói đến Hắn còn không có luyện hóa huyết tinh, không biết cùng ngọc thanh đan so sánh cái nào hiệu quả khá hơn một chút. Bất quá Hắn trên người huyết tinh đều không nhắc tới thuần qua. trên thân ẩm chứa gì thú đặc hữu sát khí, tùy tiện sử dụng có hóa thú phong hiểm, mặc dù nghe nói có không ít võ giả vì truy cầu lực lượng, cam nguyện hóa thú, nhưng ninh tu vẫn là không muốn liều lính chàng phiêu lưu này. đem huyết tinh cất ký về sau, ninh tu liền trở lại chỗ ở của mình. sau đó thời gian cùng ninh tu tại ngọc la thành thời điểm không kém là bao nhiêu. d ì thú không đến thời điểm. bọn hắn hành động vẫn là rất tự do. muốn tu đi liền tu hành. muốn ngủ liền ngủ. chỉ cần đừng tự tiện rời đi khoáng mạc liền có thể. trong nháy mắt bảy ngày thời gian trôi qua. cái này bảy ngày thời gian. dì thú không tiếp tục đến, mà ninh tu tại c á c h này trong mỏ quảng tu hành, cảm giác chân khí trong cơ thể càng ngày càng sền sệt, khoảng cách hóa d ị c h cảnh giới, càng ngày càng gần, nhưng hắn tu hành tốc độ nhưng cũng càng ngày càng chậm, bởi vì hắn mang tới ngọc thanh đan đã sử dụng hết, hắn ngược lại là có thể dùng độc dược thay thế, nhưng những này độc dược là hắn bảo hộ một trong Hắn không muốn tùy tiện vận dụng, mà lại những này độc dược hiệu quả cũng so ra kém ngọc thanh đan. đi tìm một chuyến hoàng q u á n chủ, xem Hắn nơi nào có không có t h ư ợ n g thanh đan. Ninh tu thầm nghĩ, Hắn đi tìm một chuyến hoàng q u á n chủ, để Hắn vui mừng chính là, đối phương nơi đó thật có không ít t h ư ợ n g thanh đan. Hắn đ ổ i một nhóm, tu hành khôi phục q u ý đạo, trên đường trở về, tâm tình của Hắn không tệ, huyết sáo, dọc theo đường gặp được hắn một chút để tử nhưng đều là chỉ sợ tránh không kịp. từ khi chu lâm sự tình về sau, ninh tu đ ộ c vật tên tuổi liền truyền ra. ai cũng không muốn cùng một c á c h toàn thân là đ ộ c người áp sát quá gần. sợ sơ ý một chút liền chúng phải đ ộ c mà ninh tu cũng vui vẻ gặp kỳ thành, không người đến quấy giày hắn, không thể tốt hơn. nghĩ đến c á c h này, nụ cười trên mặt hắn càng dày đặc. a, đột nhiên. Ninh Tu phảng phất nhìn thấy cái gì, đi đến một cái ngay tại đào q u á n công nhân bên cạnh, kia công nhân giật nảy mình, vội vàng lui ra mấy bước, mà Ninh Tu không để ý đến hắn, mà là ngồi s ổ m xuống, nhìn c h ầ m c h ầ m khoáng thạc h bên cạnh một cây cỏ thẳng nhìn, trong mắt dần dần lộ ra vui mừng, vô cùng đơn giản luyện cái v õ không năm, chương một trăm ba mươi hai chém giết xích lân xà, Kim hóa thảo, không nghĩ tới thế mà thật sự có loài cỏ này. Ninh tu nhìn xem khoáng thạc h bên cạnh dược thảo, trong mắt mang theo kinh hỉ. Kim hóa thảo chính là một loại độc thảo, hắn tải độc kinh bên trên thấy q u a Cỏ này sinh trưởng tại kim loại nặng sản xuất chi địa, như mỏ bạc mỏ vàng, có thể để võ giả ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát m à kim loại hóa. dù là tiên thiên cửu trọng chúng loài đ ộ c này cỏ chi đ ộ c cũng hẳn phải chết không nghi ngờ ninh tu thận trọng đem kim hóa thảo ngắt lấy ra lập tức đối bên cạnh thợ mò hỏi loài cỏ này ở chỗ này rất phổ biến sao không thế nào phổ biến vật này có đ ộ c một khi phát hiện chúng ta đều sẽ đem nó thiêu hủy ngược lại là trong khoáng mạc h bên trong có lẽ có một chút chúng ta công tác thời điểm ngẫu nhiên vẫn là có nhìn thấy thợ mỏ cung chính hồi đáp ninh tu khó miệng hơi vỉnh kim hóa thảo mười phần hiếm thấy hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bất quá nghe thợ mỏ nói cái này trong mỏ l ặ n g hình như có không ít phiền phức vì huyên đ ệ kia có thể hay không thay ta hướng chư vị thợ mỏ truyền một lời nếu ai nhìn thấy cỏ này có thể giúp ta ngắt lấy một chút không một cây cỏ ta có thể thanh toán mười cái đồng bạc làm thù lao. Ninh tu nói. nghe nói như thế. c â y này t h ở mỏ không khỏi hai mắt tỏa sáng. c â y này kim hóa thảo trong mắt bọn hắn là độc thảo. đốt cũng không chịt đâu. không nghĩ tới ninh tu thế mà nguyện ý hoa mười cái đồng bạc thu mua. theo bọn hắn nghĩ, đây chính là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. đại nhân yên tâm, ta nhất định cùng các vị huyên để c h u y ể n đạt. Thợ mỏ vớ ngực nói. phiền toái. đại nhân khách khí. Kia thợ mỏ nhìn xem ninh tu. đột nhiên cảm thấy cái này tại trong miệng người khác tội ác tày trời ác nhân tựa hồ cũng không có khó như vậy lấy ở chung. phát hiện kim hóa thảo về sau. ninh tu đem nó mang về chỗ ở của mình. đầu tiên là đem nó phơi khô. sau đó tìm đến công cụ đem nó rèn luyện thành thuốc bột. một gốc kim hóa thảo. Hắn chỉ lấy được một bọc nhỏ thuốc bột. Hắn dùng ngón tay vê thành một nắm b ỏ vào trong miệng. có chút phát khổ. chân khí bốn mươi sáu. độc tính còn chưa đủ mạnh liệt. Hắn cầm lấy thuốc bột trực tiếp ăn vào một nửa. chân khí chín mươi chín. chân khí một trăm linh một. cái này độc tính ngược lại là m ã n h liệt rất nhiều. nhưng cái này cũng không hề có thể để cho ninh tu cảm thấy thỏa mãn. đây chỉ là đơn thuần kim hóa thảo bột phấn mà thôi. còn chưa cùng c á c h khác độc dược phối hợp cùng một chỗ liền có độc này tính. nếu là cùng c á c h khác dược thảo phối hợp, độc tính lại sẽ đạt tới loại tình trạng nào đâu. ninh tu có chút chờ mong. hắn xuất ra độc trên người mình thuốc bắt đầu từng cái nếm thử. một ngày một đêm đi qua, hắn đều không có đi ra ngoài. nhưng thẳng đến kim hóa thảo sử dụng hết. Hắn cũng không có tìm được cùng kim hóa thảo phối hợp lại thích hợp nhất đ ộ c dược. cái này khiến Hắn có chút bất mãn. nơi này trung quy không phải ta phòng thí nghiệm bất luận là công cụ vẫn là vật liệu đều rất có hạn a. ninh tu bất đắc dĩ lắc đầu. đông đông đông. lúc này có người đến đây gõ cửa. ninh tu tiến đến mở cửa. chỉ gặp một người tuổi chừng mười lăm mười sáu bảy tuổi thợ mỏ ở ngoài cửa thận trọng nhìn ninh tu một chút. sau đó lấy ra một thanh bao bố nhỏ mở ra bên trong đặt ở ba cây kim hóa thảo là đại nhân ngươi muốn đục này cỏ sao ninh tu hai mắt tỏa sáng đúng thế tiếp nhận kim hóa thảo hắn xuất ra ba mươi đồng bạc cho kia thợ mỏ đối phương cầm đồng bạc trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung thập phần vui vẻ ba mươi đồng bạc tương đương với hắn ba tháng tiền lương đâu đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân không cần khách khí đây là n g ư ờ i nên được nói cho cái khác thợ mỏ tìm tới kim hóa thảo đều có thể lấy ra bán cho ta một gốc mười c á c h đồng bạc được rồi tuổi trẻ thợ mỏ hài lòng rời đi ninh tu nhìn xem trong tay kim hóa thảo bắt t r ư ớ c làm theo đem nó phơi k h ộ sau đó lại mài thành phấn lại là hai ngày thời gian đi qua tại hai ngày này liên tiếp có thợ mò tới cửa vì hắn đưa tới kim hóa thảo chỉ bất quá ở trong đó cũng có chút người cầm cùng kim hóa thảo tương tự cỏ muốn đục nước béo c ỏ để ninh tu cho từng c á c h nhìn thấu nghiêm khắc cảnh cáo một phen bây giờ trong tay hắn kim hóa thảo thuốc bột đã có mười mấy bao đầy đủ hắn dùng một đoạn thời gian mà tại mấy ngày nay ngoại trừ chế tạo thuốc bột thí nghiệm độc dược bên ngoài Ninh Tu cũng không có bung ô xuống Tu hành, từ hoàng q u á n chủ nơi đó lấy được thượng thanh đan bị hắn từng cái sử dụng, Tu vi không ngừng hướng phía hóa d ị c h cảnh tới gần. một ngày này, trên bầu trời đột nhiên có ánh sáng màu tím đầy trời, chân trời có từng cái thước tha thân ảnh hiền h i ệ n bắt đầu nhảy múa, trận trận tiếng đàn quanh quẩn thiên địa, mà lần này tiếng đàn so với lần trước muốn càng thêm rõ ràng. Lần trước chỉ có ninh tu chờ số ít mấy cái cảm giác lực xuất chúng người nghe được. nhưng lần này, một chút lần trước không có nghe được người đều nghe được. cùng lần trước, lần này tiếng đàn cũng làm cho ninh tu cảm nhận được một tia bực bội cảm giác. tiếng đàn này tựa hồ ẩm chứa một loại nào đó s ấ n động cảm xúc lực lượng. ninh tu đè xuống phiền não trong lòng, nhìn thoáng qua còn lại v õ giả. phát hiện trên mặt bọn họ dần dần đều lộ ra không vui thậm chí phấn nộ nhất là t r i ề u hằng hắn ở sau lưng nhìn c h ầ m c h ầ m ninh tu trong mắt sát ý đều trực tiếp tràn lan ra tựa như lúc nào cũng sẽ hướng hắn xuất thủ ninh tu tay cầm trực đao vô cùng đề phòng thẳng đến tiếng đàn dần dần biến mất tâm tình của mọi người mới dần dần khôi phục nhưng mới rồi biến hóa vẫn như cũ để đám người cảm nhận được tim đập nhanh tiếng đàn này rất cổ quái xem ra trong núi này gì thú bảo loạn cùng tiếng đàn này có liên quan à tiếng đàn này tựa hồ một lần so một lần trước mấy lần trước chỉ có số ít người có thể nghe được mà lại cũng không có cái gì cảm giác hiện tại rất nhiều người đều nghe được thậm chí còn có thể ảnh hưởng tâm tình của chúng ta đây rốt cuộc là thứ d ư gì đám người nhị luận ầm ý, vô cùng e rè. nhưng đón lấy bọn hắn liền không có tâm tư thảo luận tiếp, bởi vì nương theo lấy gì tưởng xuất hiện thú chiều lại muốn tới. mọi người tại trong mỏ quảng đề phòng. chỉ chúc lát, ninh tu nương tựa theo siêu phàm thị lực liền thấy được kia từ núi rừng bên trong trào lên mà đến đàn thú. mà lại quy mô so với lần trước còn muốn lớn. cái này đem là một cuộc áp chiến. Ninh Tu cầm t r ự c đao, nhìn xem kia càng ngày càng gần ánh mắt ngưng trọng, đ ư ờ n g Thú triều đi vào thời điểm, cùng lần trước, vẫn như cũ là làm q u á n chủ hoàng q u á n chủ sung phong đi đầu, cầm kiếm sông tới, Ninh Tu mấy người cũng theo sát phía sau, lần này Thú triều so với một lần trước quy mô càng lớn, cho nên đám người cũng gặp phải càng lớn áp lực, nổ vẫn thiên, n i n h Tu chém ra một đao đem một đầu dì thú một phân thành h a i cùng lúc đó, trên người hắn có độc phấn vẩy ra, cho bốn phía một chút dì thú thí nghiệm một chút mới nhất lấy được kim hóa chi độc. chỉ gặp những này chúng độc phấn dì thú. hành động đúng là bắt đầu trở nên chậm chạp. thân thể phảng phất là bị sơ cứng đồng d ạ n g n i n h Tu hai mắt tỏa sáng. cái này kim hóa phấn so với cái khác độc. Đối d ị thú tác dụng càng thêm rõ ràng. như thế một c á c h ngoài ý muốn niềm vui. Ninh tu trong tay t r ự c đao chém ra, sưu sưu vài đao, vài đầu d ị thú liền mất mạng. rống, lúc này, một tiếng gào thép từ ninh tu bên cạnh truyền đến. chỉ gặp một đầu toàn thân bao trùm lấy xích hồng sắc lân phiến. phía trên tre kín ám sắc hoa văn. tráng kiện như là thùng nước cự mãng hướng phía mình vọt tới. xích lân xà. n i n h Tu nhận ra cái này gì thú. Loại gì thú này mười năm thành mãn. g chỉ cần trăm năm thời gian. Phần b ụ n g liền có thể mọc ra hai chân. khi đó liền do rắn hóa hủy. thực lực tăng nhiều. n i n h Tu rõ ràng nhìn thấy. trước mắt đầu này xích lân xà phần b ụ n g đã xuất hiện hai cái nổi m ụ t khoảng cách b ụ n g sinh đủ hủy cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu. hắn thực lực có thể so với hóa d ị c nhìn xem cái này xông lên xích lân xà, ninh tu không dám khinh thường, thân ảnh biến hóa không chừng, thất huyến thân pháp thi triển, tránh thoát s u n g kích đồng thời, trong tay trực đao đột nhiên chém ra, hóa thành một đạo cao vài trượng đao khí rơi vào thân rắn phía trên, p h ị c h một tiếng, xích lân xà bị đau, phát ra gào thép, nhưng ninh tu rõ ràng chú ý kia bị đao k h í chém chúng địa phương chỉ là rơi xuống mấy khối lân phiến. cái này xích lân xà một thân vầy rắn đ a u thương bất nhập cứng còi vô cùng. A, i a hỏa này v ậ n khí thật sự là không tốt thế mà gặp gần hóa hủy xích lân xà. triệu hằng nhìn thấy bị xích lân xà q u ấ n lên ninh tu cười lạnh nói. cái này không cần hắn xuất thủ ninh tu cũng hẳn phải chết. những người còn lại nhìn xem cùng xích lân xà chiến đấu ninh tu cũng đều lộ ra thương hại. cái này t h ú chiều quy mô mặc dù khổng lồ. nhưng có thể so với hóa dịch cảnh gì t h ú cũng liền như vậy vài đầu. bình thường đều bị hoàng q u á n chủ cùng một chút thực lực đồng giảng đạt tới hóa dịch cảnh nội môn để tự đối phó. nhưng ninh tu cứ như vậy đụng phải. nếu có thể chém r ế t cái này gì t h ú huyết tinh giá trị tất nhiên không ít. nhưng ninh tu là tiên thiên, giết được sao. xích lân xà tốc độ rất nhanh. thân thể cao lớn tới lui ở giữa. trên thân kia cứng cõi lân phiến cùng mặt đất ma sát phát ra sàn sạc thanh âm. trên mặt đất lưu lại từng đạo khe rãnh. ngoài ra, cái này xích lân xà há miệng lúc còn có nọc độc phun tung tóe mà ra. nọc độc rơi trên mặt đất. trực tiếp ăn mòn ra từng cái cái hố. Ninh tu không cùng cứng đối cứng mà là dùng thân pháp đi đầu né tránh. cùng lúc đó, kim hóa phấn vẩy ra. chỉ chốc lát liền tại cái này xích lân xà đều trên thân dùng mấy bao. nhất là trước đó bị hắn chém chúng địa phương tức thì bị hắn cường điệu chiếu cố. trọn vẹn đổ một bao lớn đi lên. kia vết thương mặc dù không sâu. nhưng cũng thấy máu. kim hóa phấn rơi vào trên vết thương hóa vào huyết dịch. rất nhanh liền chảy khắp xích lân xà toàn thân. Ninh tu rõ ràng phát giác được. cái này xích lân xà tốc độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại. miệng vết thương càng ẩ m ẩ m nổi lên một tầng kim loại sáng bóng. tại kim hóa phấn tác dụng dưới, xích lân xà thân thể bắt đầu kim loại hóa. đây là ninh tu tại cái khác gì t h ú trên thân không có nhìn thấy triệu chứng. cái khác gì t h ú chúng loại đ ộ c này. chỉ là thân thể trở nên cứng ngắc, cũng không kim loại hóa, nhưng xích lân xà lại là xuất hiện c á c h này một đặc tính, ninh tu hai mắt tỏa sáng, thừa dịp xích lân xà tốc độ trở nên c h ậ m thời điểm, trong tay trực đao liên tiếp chém ra, thất tình đao pháp hoàn toàn thi triển ra, nổ vẫn thiên t u y ệ t thần cụ, mỗi một đao đều hướng xích lân xà đầu đập tới, mười mấy chiêu qua đi xích lân xà liền ầm vang ngã xuống đất đầu máu thịt be bét thấy cảnh này người đều nhìn không được nuốt xuống một chút nước bọt gần hóa hủy xích lân xà bị rết bị một cái tiên thiên v õ già rết mà lại bọn hắn nhìn nhìn lại ninh tu khí tức trên thân trầm mùn cũng không có bất kỳ cái gì thương thế đúng là lấy lông tóc không hao tổn tư thái chém rết xích lân xà đây cũng là dùng đ ộ c hiệu quả sao, có thể ảnh hưởng đến xích lân xà đ ộ c thật không đơn giản ngoại trừ đ ộ c bên ngoài, người này thực lực cũng không thể khinh thường thất tình đao pháp dạng này địa giai võ học có mấy người học được đâu t r i ệ u hẳn nhìn xem ninh tu ánh mắt lộ ra n ồ n g đậm kiêng k ị trước đó hắn nhìn ninh tu một mực đem đối phương đặt ở so với mình thấp vị trí bên trên mình là hóa dịch, đối phương là tiên thiên, mình là nội môn khu trưởng, đối phương bất quá qua n g o ạ i môn một tập hung ti bộ đầu, nội tâm của hắn là khinh thường, cho dù tại trên người đối phương ăn một điểm nhỏ thua thiệt, hắn cũng là cho rằng kia là mình sơ ý chủ quan, không biết đối phương an hiểu độc đ ả o kết quả, nhưng bây giờ ninh tu g i ế t một đầu đem hóa hủy xích lân xà, mà dạng này gì thú, cho dù là hắn g i ế t cũng không đơn giản. hắn giờ phút này rốt cuộc đem ninh tu đặt ở vị trí ngang hàng. đồng thời hắn cũng biết song phương đã hoàn toàn đứng ở mặt đối lập. hắn hiện tại nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế, mau chóng giải quyết hết đối phương. nếu không cái này chết liền không chừng là ai. trải qua một phen chém g i ế t thú triều dần dần thối lui. mà lần này thú triều mang tới áp lực so với lần trước phải lớn. đám người cũng càng thêm mệt mỏi, thú chiều thối lui về sau, tất cả mọi người tại nguyên chỗ nghỉ ngơi, đều không giống lần trước như thế lập tức đi thu thập gì thú thi thể, ninh tu cũng đang nghỉ ngơi, về phần những gì thú kia thi thể, hắn tin tưởng trải qua lần trước chu lâm sau đó, trừ phi là những cái kia không muốn mạng, nếu không không ai dám dây vào hắn xếp gì thú, vô cùng đơn giản luyện cái võ không năm, Chương một trăm ba mươi ba tấn cấp hóa dịch rút lui. Chiến đấu kết thúc mọi người tại nghỉ ngơi tại chỗ. n i n h tu cũng đang khôi phục thể lực. Chờ khôi phục được không sai biệt lắm về sau. Hắn đem mình chém g i ế t d ì thú từng cái thu thập tốt. những người còn lại nhìn xem cũng không dám đi lên tranh đoạt. n i n h tu nhìn xem trước mặt chém g i ế t d ì thú. Bắt đầu giải đào. Hắn dẫn đầu giải đào kia xích lân xà. cái này xà lân phiến rất cứng rắn. Dù là ninh tu có trộn lẫn ba thành bí ngân trực đao nơi tay, nhưng vẫn là phí hết một phen công phu mới đem bổ ra. mà hắn nhìn xem xích lân xà trong thi thể tình huống về sau ánh mắt có chút ngưng tụ. cái này xích lân xà nội bộ huyết nhục có rất lớn một bộ phận đã hóa thành kim loại. hắn lại giải đào còn lại gì thú thi thể lại không phát hiện triệu chứng này. Kim hóa phấn hiệu quả tại cái này xích lân xà trên thân tựa hồ phá lệ rõ ràng đâu cuối cùng là nguyên nhân gì đâu ninh tu vô cùng hiếu kỳ đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì nhìn xem xích lân xà răng độc hai mắt tỏa sáng có phải hay không là bởi vì rắn này độc rắn đâu suy đoán này cần thí nghiệm ninh tu đem xích lân xà đầu chặt xuống sau đó đem mặt khác gì t h ú huyết tinh cho lấy ra sau mang theo xà đầu về tới chỗ ở của mình. Hắn tìm đến một cái bình nhỏ, đem xà đầu miệng mở ra lộ ra răng độc, sau đó đem răng độc đè vào miệng bình bên trên, rút ra ra độc sắn. Lập tức, Hắn đem độc sắn cùng kim hóa thảo bột phấn hỗn hợp lại cùng nhau, thu hoạch được một đoàn sền sệt hình, màu xám trắng cháo, Ninh Tu đưa tay v â y thành một điểm b ỏ vào trong miệng. t r ầ n khí năm trăm sáu mươi tám. chân khí sáu trăm chín mươi tám. chân khí trong cơ thể đột nhiên một trận tăng vọt. Ninh Tu ánh mắt lộ ra trước nay chưa từng có tinh quang phỏng đoán là chính xác. đ ộ c sắn cùng kim hóa thảo phấn hỗn hợp có thể khiến cho kim hóa thảo phấn độc tính tăng lên mấy lần. thậm chí là mười mấy lần. theo t r ầ n khí trong cơ thể tăng lên điên cuồng. Ninh Tu cảm giác chân khí trong cơ thể sền sệt cảm giác càng ngày càng nặng, chân khí trở nên nặng nề. Ninh Tu lập tức kịp phản ứng đây là muốn hóa dịch tiết tấu a. Hắn nhìn xem trước mặt kim hóa thảo phấn cùng độc rắn kết hợp thành hoàn toàn mới độc dược, không có chút gì do dự, cầm lên trực tiếp uống một nguồn hết sạch. Chân khí, 699. Chân khí 869. chân khí chín trăm chín mươi chín chân khí bạo tăng khiến cho ninh tu kinh mạch xuất hiện một loại bành t r ứ n g cảm giác cả người phảng phất một cái khí cầu muốn bị nổ tung hắn lúc này ngồi x h i p bằng hỗn nguyên nhất khí vận chuyển chân khí tại thể nội một lần lại một lần vận chuyển kia tăng vọt chân khí ở trong quá trình này không ngừng co vào ngưng tụ trở nên nặng nề lượng tăng vọt bắt đầu sinh ra biến hóa về chất thời gian dần trôi qua, tại b ả n g bạc chân khí bên trong, có một giọt cùng cái khác chân khí hoàn toàn khác biệt giọt nước xuất hiện. cái này giọt nước có chân khí ba động, nhưng lại so cái khác chân khí cường đại không biết nhiều ít. cái khác chân khí vô luận như thế nào va chạm cũng vô pháp đem nó phá h ư cái này giọt nước tại ninh tu thể nội chảy xuôi. thời gian dần trôi qua dẫn đường còn lại chân khí. Trở thành chân khí trong cơ thể thủ lĩnh, ninh tu chỉ cần chuyên tâm thao túng giọt này nước còn lại chân khí tự nhiên sẽ mình đi theo giọt này nước mà có hành động, hóa dịch chi cảnh xong rồi. Ninh tu cảm t h ụ được chân khí trong cơ thể biến hóa trong mắt mang theo vui mừng. hiện tại ta là hóa dịch cảnh nhất trọng, chân khí trong cơ thể chỉ có không đến một thành chân khí chuyển hóa thành thể lòng, mà kia triệu hằng làm nội môn khu trưởng, tấn cấp hóa dịch cảnh thời gian lâu hơn ta được nhiều được nhiều từ đối phương trong khoảng thời gian này cùng dì thu chiến đấu biểu hiện nhìn thực lực của đối phương mặc dù không bằng hoàng q u á n chủ nhưng thực lực p h ò n g đoán cẩn thận cũng là hóa dịch tam trọng nhưng nếu đánh nhau ta cũng không yếu tại hắn ninh tu một tấn cấp hóa dịch liền nghĩ đến t r i ệ u hằng dù sao cũng là gần ngay trước mắt c ầ u địch cũng là hắn hiện tại ưu tiên nhất muốn đối phó địch nhân tại một p h e n đánh giá phán đoán về sau ninh tu cảm thấy mình tu hành hỗn nguyên nhất khí lại có thất tình đ a o pháp đơn thuần so chiến lược không thể so với đối phương chinh lịch nhưng đối phương tại nội môn lâu như vậy không biết có bảo vật gì t ỷ như ngày đó lấy ra kinh bảo đây đều là chiến đấu bên trong không biết nhân tố mình đến lại h ù n thỏa một chút mới được. Tấn cấp hóa dịch cảnh ninh tu cũng không lộ ra. tại ngoại giới vẫn như c ũ cực lực duy trì tiên thiên cửu trọng cảnh giới. ngay cả cùng dì thú lúc chiến đấu đều cực lực ẩm dấu đi. chuyện này với hắn săn g i ế t dì thú tốc độ có chỗ ảnh hưởng. nhưng cũng không lớn. dù sao lấy hắn ban đầu chiến l ự c liền đủ để ứng phó đại đa số dì thú. thậm chí ngay cả hóa dịch cảnh xích lân xà cũng có thể đánh g i ế t mà nói tới xích lân xà ở sau đó mấy lần gì thú bảo loạn bên trong ninh tu cường điệu tìm xích lân xà g i ế t vài đầu đến thu hoạch bọn chúng trên người nọc đục mặc dù cái này vài đầu không có hắn ban đầu gặp phải đầu kia l ợ i hại nhưng cũng đủ thời gian trôi qua hơn nửa tháng đi qua Ninh tu tại số mười bảy khoáng mạch ngoại trừ tại dì thú bảo loạn lúc tham dự chiến đấu. cái khác thời gian trôi qua cũng là bình tĩnh. cũng không có người tới tìm hắn phiền phức. kim hóa thảo cùng xích lân xà nọc độc thu thập cũng rất thông thuận. trong mò quẳng, Ninh tu nhìn xem kia từng cái không có chuyện để làm. ngồi dưới đất t h ở m ò ánh mắt lộ ra một vòng dì sắc. phải biết, ngày thường những ngày t h ở m ò cũng sớm đã khai công. nhưng bây giờ lại đều một bộ trong lúc s ả n h d ố i bộ dáng. cái này rất không thích hợp. một phen nghe ngóng. hắn mới biết được đây là hoàng q u á n chủ mệnh lệnh. đối phương để tất cả thợ mỏ dừng lại công việc. thậm chí còn cho mình cấp cho một chút bổ sung thể lực cùng chân khí đan dược. để bọn hắn nghỉ ngơi dưỡng sức. cái này rất không tầm thường. ninh tu từ trong đó ẩm ẩm n g ử i được một tia nguy cơ. Hoàng q u á n chủ dạng này cử động rất rõ ràng chính là muốn để tất cả thợ mỏ chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu a. đây là chỉ có khoáng mạc h gặp được trọng đại nguy cơ mới có thể xuất hiện tình huống. trước mặt mấy lần thu chiều đều không có khai thác dạng này cử động. Ninh tu suy tư một hồi. đón lấy, hắn trở lại trong nhà mình. đem một vài thứ tất cả đều thu thập chỉnh tệ. mà sau đó không lâu, hoàng q u á n chủ cũng phái người đến truyền lời. Ninh công tử, hoàng q u á n chủ nói, mời các vị thu thập xong đồ vật, ngày mai chúng ta liền muốn rút lui nơi này, tiến về số m ộ ư ơ i sáu núi tuyết dược điền, ngồi thận lâu rời đi, kia truyền lời sắc mặt người ngưng trọng nói, vì sao rút lui, gần mấy lần thu chiều càng ngày càng nghiêm trọng, tôn môn mấy chỗ tài nguyên yếu địa đều lần lượt thất thủ, số m ộ ư ơ i bảy khoáng mạc h lại tiếp tục thủ vững xuống dưới, chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp, cho nên tôn môn để c h ú n g ta thu thập xong tài nguyên rút lui nơi đây. ta hiểu được, ninh tu gật gật đầu, hắn cũng rõ ràng cảm giác được t h ú chiều một lần so một lần mạnh, rất nhanh. hắn liền chỉnh lý tốt đồ vật của mình, ở trong đó có bảy cân các loại d ì t h ú huyết tinh cùng mấy chục khỏa kim hóa thảo phấn cùng đ ụ c r ắ n chế thành dược đan, hắn cầm lấy một viên dược đan bỏ vào trong miệng, c h â n khí sáu trăm tám mươi tám, trân khí tám trăm năm mươi sáu, ninh tu cảm giác c h â n khí trong cơ thể dần dần tăng lên. đến ngày thứ hai, húc nhật đông thăng, ninh tu mở hai mắt ra, c h â n khí trong cơ thể lại có một bộ phận chuyển hóa thành thể lỏng. tại độc đan trợ giúp dưới, tu vi của hắn bây giờ đã tấn cấp đến. hóa dịch nhị trọng, đã hoàn toàn không sợ chịu hằng. đối phương hiện tại nếu dám xuống tay với hắn, vậy hắn nhất định sẽ làm cho đối phương biết cái gì gọi là thống khổ. đương nhiên đối phương cho dù không xuất thủ, hắn cũng sẽ tìm cơ hội hạ thủ. lúc này, ngoài phòng truyền đến từng đợt thanh âm huyên náo, ninh tu đứng dậy đ ẩ y cửa phòng ra, chỉ gặp từng cái thợ mỏ chính đầy từng chiếc xe chở quáng, bên trong chứa đại lượng mỏ bạc, mọi người đây là tại chuẩn bị rút lui. Ninh tu vào nhà đem mình đã sớm thu thập xong đồ vật mang lên, đi tới tập hợp địa điểm, chư vị. những ngày qua vất vả, tiếp xuống chúng ta muốn chuyển rời đến số m ộ ư ơ i sáu núi tuyết dược điền, ngồi thận lâu rời đi, dọc theo con đường này phải xuyên qua một đoạn dãy núi, nơi đó có gì thú ẩn hiện, Sẽ rất nguy hiểm, nhưng đến núi tuyết dược điền về sau, chúng ta liền có thể trở lại tôn g môn, Chư vị, ngấm lại các ngươi trong khoảng thời gian này thu thập huyết tinh cùng điểm cống hiến đi. khổ cực như vậy mới thu thập tới đồ vật. nếu là chết liền tất cả đều không có. cho nên, cố gắng sống sót đi. hoàng q u á n chủ hướng mọi người nói. nghe xong lời hắn nói, đám người ánh mắt cũng dần dần ngưng trọng lên. hoàng q u á n chủ nghe. Lần này tiến về núi tuyết dược đ i ệ n quá trình sẽ so trước đó đối kháng mấy lần thú chiều đều muốn tới khó khăn. cho đám người chuẩn bị tâm lý thật tốt về sau, hoàng q u á n chủ liền để cho người ta bắt đầu rút lui. từng chiếc xe chở q u á n x ế p thành một đầu gần một s ặ m đội ngũ. hoàng q u á n chủ tại phía trước nhất, mà còn lại tiên thiên cảnh thì là tại đội ngũ hai bên trên không. thời khắc đề phòng bốn phía tình huống. ninh tu, ngươi qua đây. Lúc này, hoàng q u á n chủ kêu một tiếng ninh tu. Ninh tu có chút kinh ngạc tiến lên phía trước nói q u á n chủ có chuyện gì sao. Ninh tu, ta biết ngươi thị lực siêu phàm, làm phiền ngươi thời khắc chú ý bốn phía tình huống. Nếu phát hiện gì động, kịp thời bẩm báo ta. từ d ĩ vãng mấy lần cùng t h ú t r i ề u giao phong bên trong, hoàng q u á n chủ đã sớm phát hiện ninh tu người mang siêu phàm thị lực. thường thường trước hắn một bước phát hiện thú chiều đi vào đây là một cách không tệ năng lực nhất là tại lúc này rút lui cần tìm kiếm lần tránh gì thú lộ tuyến ninh tu năng lực này đối mọi người có rất lớn trợ giúp q u á n chủ yên tâm ta sẽ cố hết sức không cần hoàng q u á n chủ nhắc nhở ninh tu lúc đầu cũng là tính toán như vậy dù sao mọi người giờ phút này đều tại cùng một trận chiến tuyến Hắn mặc dù cùng t r i ệ u hằng có ăn oán cá nhân, nhưng lại sẽ không bởi vì cái này ăn oán mà ảnh hưởng đại cục. Ninh tu n g ữ đao đằng không mà lên, đi vào đội ngũ trên nhất không. Hai mắt liếc nhìn ở giữa, cường đại thị lực đem phương viên mười dặm thu hết vào mắt. Hắn thấy được trong núi rừng viên kia khỏa cổ thụ che trời, cũng nhìn thấy ẩ n núc tại sơn giã ở giữa rắn đục m á n h thú. ở trong đó có một đầu dì thú so với ninh tu trước đó tại thú triều bên trong gặp được bất luận cái gì một con dì thú đều tới đáng sợ kia là một đầu nằm dạp trên mặt đất c ử hổ sau lưng mọc lên một đôi cánh thịt nằm dạp trên mặt đất như một tòa núi nhỏ nó tựa như đang ngủ ngực nâng lên hạ xuống hô hấp ở giữa từ trong lỗ mũi có nóng rực khí tức tuôn ra cây cỏ đều bị đốt thành cho bụi mà lấy cái này dì thú làm trung tâm phương viên vài dặm bên trong ngay cả một đầu cái khác dì thú cái bóng đều không nhìn thấy tựa hồ nơi đây bị hoạt thành cấm khu ninh tu đem cái này dì thú tồn tại cáo chi cho hoàng quáng chủ dì thú cùng kỳ hoàng quáng chủ nghe xong ánh mắt ngưng tụ có chút tim đập nhanh cùng kỳ lại bị ca tụng là dì thú bên trong hung thú vô cùng kinh khủng một đầu thành niên cùng kỳ có tùy tiện đánh giết hóa d ị ệ t cảnh lực lượng kinh khủng bọn hắn đám người này nếu là gặp gỡ cho dù không toàn quân bị tiêu diệt cũng muốn nguyên khí đại thương hoàng quáng chủ nhìn thoáng qua mình tiến lên lộ tuyến vừa rồi nếu không có ninh tu nhắc nhở bọn hắn tám chín phần mười sẽ trải qua kia cùng kỳ phủ cận nếu là không cẩn thận đem nó bừng tỉnh hoàng quáng chủ không dám tưởng tượng sau đó lập tức sửa lại lộ tuyến, lách qua kia cùng kỳ, mà ninh tu cũng tham dự quy hoạch lộ tuyến công việc, dựa vào sự giúp đỡ của hắn đội ngũ tránh đi không ít có gì thú phong hiểm đoạn đường, nhưng rất nhanh, nơi xa dãy núi chỗ sâu, một đạo tử quang phóng lên tận trời, chân trời có s a i nhân nhảy múa, lộng lẫy, c h a n h tranh tiếng đàn từ chân trời mà tới, dị tượng tái khởi, vô cùng đơn giản luyện cái võ không năm chương một trăm ba mươi bốn cùng kỳ sắp tới dì t ư ợ n g lại lần nữa xuất hiện đám người nhìn sang mà bên tai cũng có đàn âm đang vang vọng hoàng q u á n chủ không khỏi sắc mặt biến hóa không được dì t ư ợ n g lại xuất hiện núi này trong rừng dì thú liền x sẽ xuất hiện bạo loạn bọn hắn giờ phút này thân ở sơn lâm chính là nguy cơ tứ phía không nghĩ tới lần này dị t ư ợ n g thế mà đến mức như thế nhanh chóng hoàng q u á n chủ sắc mặt có chút khó coi Dị t ư ợ n g xuất hiện quy luật không có dấu vết mà tìm kiếm nhưng ngắn thì bốn năm ngày lâu là nửa tháng nhưng khoảng cách lần trước dị t ư ợ n g quá khứ mới hai ngày mà thôi Dị t ư ợ n g xuất hiện để đám người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị Kia quanh quẩn bên tai bờ tiếng đàn cũng so dĩ vãng muốn rõ ràng rõ ràng rất nhiều tâm tình của mọi người bị tiếng đàn dẫn động đám người lập tức có chút sao động dì tưởng xuất hiện dì thú liền muốn tới chạy mau c h ú n g ta chạy mau đi hoàng q u á n chủ hét lớn một tiếng đều cho ta che lỗ tay đừng nghe thân là q u á n chủ tại những này thợ mỏ trong lòng hắn vẫn là có uy nghiêm hét lớn một tiếng, đám người nhao nhao che lấy lỗ tai, ngồi s ồ m trên mặt đất, còn lại tiên thiên không cần phải nói cũng đã tự chủ che đ ẩ y thính giác, nhưng dù cho như thế, tất cả mọi người vẫn là như ẩm như hiện có thể nghe được kia tiếng đàn, phảng phất tiếng đàn này là tại trong đầu của bọn họ trực tiếp vang lên, tâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi, ninh tu m ặ t niệm lấy chú, Thể nội có một tia lạnh bút chi khí sinh sôi, thẳng lên thiên linh, trong đầu kia cố bực bội chi ý dần dần tiêu tán. đây là phía trước mấy lần tiếng đàn xuất hiện thời điểm hắn liền phát hiện. hắn đạt được công pháp tu hành thanh tâm vô trần đối tiếng đàn có cực lớn kháng tính. chỉ chốc lát, ninh tu nghe được kia tiếng đàn dần dần tiêu tán. nhanh tiếp tục đi đường. hoàng q u á n chủ nói, mọi người đẩy lấy xe chở q u á n tiếp tục tiến lên tiếng đàn đi qua sau bên tai hình như có thú sống thanh âm liên tiếp vang lên nghe được đám người tây cả ra đầu tim đập nhanh lạnh mình ninh tu ngự đao bay lên không nhãn quan l ộ t lộ tại trong tầm mắt của hắn tại tiếng đàn ảnh hưởng dưới kia núi rừng bên trong dì thú đã nhao nhao lâm vào sao động bên trong không ít tại lãnh địa mình bên trong dì thú cũng liền xông ra ngoài mạnh mẽ đâm tới, hắn chú ý tới, có mấy cố b ả o loạn dì thu chính hướng phía bọn hắn đội ngũ phương hướng vọt tới, hắn tranh thủ thời gian thông chi hoàng q u á n chủ bọn người, dì thu tốc độ rất nhanh, bọn hắn muốn tránh né đã tới đã không kịp, mà nơi đây lại là khoáng đ ạ p sơn lâm, ở chỗ này cùng dì phong, đối bọn hắn cực kỳ bất lợi, nơi đó, đột nhiên, Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, hướng hoàng q u á n chủ nói. q u á n chủ, bên ngoài hai dặm có một chỗ sơn cốc, chúng ta có thể ở nơi đó nghênh gích gì thú. Sơn cốc địa thế hiểm trở, chỉ có một chỗ cửa vào, chỉ cần bọn hắn tiến vào, sau đó lại tập trung lực lượng giữ vững cửa ra vào liền có thể. Tốt tất cả mọi người căn cứ ninh tu chỉ dẫn tiến về sơn cốc. Hoàng q u á n chủ quyết định thật nhanh nói, Ninh tu ngự đao tại phía trước vì mọi người chỉ đường, mà những người còn lại thì là tại hai bên thúc s ụ p đội ngũ, cũng tùy thời chuẩn bị đối phó sắp đến dì thú. tại khoảng cách sơn tốc chỉ có mấy trăm mét thời điểm, trong núi rừng, một đầu c ử hổ đột nhiên liền xông ra ngoài, phát ra chấn nhít lòng người gào t h é p rống, theo con thứ nhất dì thú xuất hiện, càng ngày càng nhiều dì thú cũng theo đó vọt ra. hắc thiết viên, ma lực thỏ, xích lân xa, phong h ổ bọn chúng con mắt đỏ bừng, t ả n ra n ồ n g đậm sát khí, có mở ra huyết bồn đại khẩu, nhìn xem đám người, x ề n x ệ t tanh hôi nước bọt chảy xuôi, kia c ử h ổ dẫn đầu xuất kích, hướng phía đội ngũ va chạm mà đi, mấy cái t h ở m ò trực tiếp bị h ổ trào trục chết, đội ngũ lúc này loạn cả lên, Lúc này một đảo kiếm khí lướt đi, kia c ử hổ bị kiếm khí chém chúng, gào lên thê thảm, một cách tiên thiên cảnh ngự kiếm mà đến, Âm thanh lạnh lùng nói, tất cả mọi người tiếp tục đi tới, gì cho chúng ta, tại những này thợ mỏ bên trong không thiếu một chút người mang vũ lực người, bọn hắn thân nhẹ thể k i ệ n biết tình huống bây giờ nguy cấp, nâng lên xe chở q u á n hướng phía sơn cốc chạy đi, một chút tu vi yếu điểm cũng là hai chân phi nước đại, dùng hết toàn lực, sợ chạy chậm một bước liền biến thành d ị thú trong miệng lương thực, một đám tiên thiên bảo hộ ở đội ngũ hai bên hình thành phòng tuyến chống cử d ị thú, thời gian dần trôi qua, một đám thợ mỏ tiến vào sơn cốc, cửa vào sơn cốc chỗ, ninh tu hoàng quáng chủ triệu hàng bọn người trông coi tại cùng d ị tay, một đao chém giết một đầu ma lực thỏ ninh tu nhìn thoáng qua nơi xa chỉ gặp tại vài r ặ m có hơn kia vài luồng d ị thú đã hội tụ ở cùng nhau tạo thành một cỗ càng lớn thú chiều hướng phía sơn cốc phương hướng lao đến ở trong đó cũng không mệt một chút tiên thiên thậm chí hóa dịch d ị thú thanh thế rất lớn cả tòa sơn cốc đều đang chấn động ninh tu coi lại một chút phe mình chiến lực ngoại trừ hoàng q u á n chủ c á c h này hóa dịch cửa trọng cao thủ bên ngoài còn có mấy cái triệu hàng dạng này hóa dịch cảnh nội môn đ ệ tử tiên thiên cửa trọng cũng có mười mấy về phần còn lại tiên thiên cổng lại có ba bốn mươi cái mà bọn hắn chỉ cần giữ vững cửa vào sơn cốc chờ những này gì thú cuồng bảo trạng thái quá khứ liền có thể như thế xem xét bọn hắn giữ vững cơ hội vẫn là rất lớn nghĩ đến c á c h này, ninh tu tâm tình có chút buông l ỏ n g Hắn không dùng toàn lực, tiếp tục lấy tiên thiên cửu trọng tu vi ứng phó rất nhiều gì thú. dựa theo tình huống hiện tại, Hắn bảo trì hiện trạng liền có thể. dù sao, Hắn bị treo thường truy sát, giống triệu h à n g đối với Hắn như vậy không có hảo ý người không biết có mấy cái. Hắn quyết định đi đầu dấu sốt tương đối tốt, hỉ nhược cuồng, Ninh tu trực đao chém ra. đao pháp cuồng loạn vô cùng. trong trước mắt liền đem ba bốn đầu sông lên dị t h u cho tùy tiện chém giết, như khảm thái thiết q u a cho dù hắn g ấ u s ố t nhưng bày ra thực lực vẫn như c ũ đầy đủ kinh người. có võ giả nhìn hắn một cái trong mắt mang theo kiêng kỵ. thất tình đao pháp d ạ n g này địa g a i võ học cho dù đặt ở nội môn cùng khu hạc h tâm cũng rất ít có người có thể tập được. cái này ninh tu ở ngoài môn liền nắm giữ, không nói đến hắn làm sao cầm tới nhiều như vậy điểm t ố n g hiến, vẹn vẹn là phần này đao đạo tư chất liền cực kỳ không tầm thường, như cùng hắn giao thủ. đao pháp, chính là một đại uy hiếp, ngoại trừ đao pháp, hắn độc có lẽ càng khiến người ta h i ê n g k t r i ệ u hẳn nhìn xem ninh tu nội tâm thầm nghĩ, hắn kiếm chỉ ngưng tụ, kiếm khí từ trực tiếp bộc phát, mơ hồ trong đó, sau lưng hiện ra một tôn la sát áp dụng h ư ảnh, một kiếm càn quét vài đầu dị thú. đây là huyền giai hạ phẩm võ học, la sát kiếm pháp, lấy triệu hàng hóa dịch tam trọng tu vi thi triển đi ra. giữa sân ngoại trừ hoàng q u á n chủ dạng này hóa dịch cửa trọng bên ngoài, không có mấy người so ra mà vượt. có thể nói ở đây ngoại trừ hoàng q u á n chủ bên ngoài thuộc về hắn thực lực mạnh nhất. Ninh Tu ở một bên nhìn xem triệu hằng biểu hiện, âm thầm đối phó với mình so. tại quá khứ mấy lần chấn áp thú t r i ề u thời điểm, hắn cũng sẽ i ố n g bây giờ đồng dạng chú ý triệu hằng biểu hiện. sau khi trở về phục bàn đối phương chiêu thức tu vi, ở trong lòng không ngừng mô phỏng lấy mình cùng đối phương giao thủ. tỷ số thắng tại bốn sáu ở giữa, đối phương bốn, hắn sáu, thời gian trôi qua từng phút từng giây. khoảng cách đám người tiến vào sơn cốc đã qua nửa canh giờ. dì thú số lượng tuy nhiều. nhưng ninh tu một phương nhưng lại có chiến l ự c ưu thế. tăng thêm hoàng q u á n chủ c á c h này chiến lược bao trùm tại tuyệt đại đa số dì thú phía trên hóa dịp cửa trọng. các dì thú liền xem như lại thế nào cuồng bạo tấn công mạnh. cũng từ đầu đến cuối khó mà xông vào trong sơn cốc. trong cốc t h ở mỏ tâm tình dần dần buông lỏng. nơi đây khoảng cách số m ộ ư ơ i sáu núi tuyết dược đ i ệ n chỉ có không đến trăm dặm bằng vào chúng ta c ư ớ c trình toàn lực đi đường không cần một ngày thời gian liền có thể đến khi đó liền có thể cưới thận lâu rời đi một cái t h ở mỏ vừa cười vừa nói đúng vậy à cũng không biết rời đi về sau tu la tôm sẽ đem chúng ta phân phối ở đâu hy vọng không muốn lại là đi đào quáng nếu như có thể Ta ngược lại thật ra nghĩ ở ngoài môn định cư, ta toàn không ít đồng bạc, hẳn là đầy đủ. Thật tốt. Thợ mỏ n g h ị luận ầm ý, thảo luận sau này chỗ. mà giữa không trung ninh tu cũng nghĩ đến số m ộ ư ơ i sáu núi tuyết dược đ i ể n bên trong diệp hoan cùng trương thanh mấy người. bọn hắn bị phân phối đến nơi đó, cũng không rõ huống như thế nào. nhưng đột nhiên, hắn nhìn về phía nơi xa, ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng. chỉ gặp nơi xa n ú i rừng bên trong một trận bụi mù không ngừng quét sạc h mà lên cây cối sụp đổ cử thạch băng liệt đại đ ị a ầm ầm rung động nhìn kỹ lại là một đầu thân hình giống như n ú i nhỏ dì thu chính hướng phía bọn hắn lao đến kia là một đầu sau lưng mọc lên cánh thịt cử hổ cùng kỳ ninh tu con ngươi run n h ẹ n h ẹ kia dì thu đúng là hắn trước đó không lâu nhìn thấy cùng kỳ vì lẩn tránh cái này một đầu d ì thú, bọn hắn còn tận lực lượn quanh một quãng đường rất dài. nhưng bây giờ cái này cùng kỳ vẫn là xuất hiện, đối phương hai mắt xích hồng, lộ ra bảo ngược tàn bảo sát ý, một thân hạt hoàng sắc l ô n g tóc cuồng vũ, uy phong lấm liệt, bá khí bên cạnh để lọt, nếu là tại c á c h khác địa phương lấy người đứng xem tư thái nhìn thấy cái này cùng kỳ, n i n h tu sẽ sợ hãi thán phục tại cái này gì t h ú khí thế cùng kia cuồng giã mỹ cảm. nhưng bây giờ cái này cùng kỳ cũng rất có thể muốn cùng bọn hắn đối mặt. cái này mang đến cho hắn chỉ có sợ hãi. cái gì cùng kỳ đến rồi ngay cả cái này hung thú đều bị kia tiếng đàn cho ảnh hưởng đến sao. đáng chết nghe tới cùng kỳ về sau sắc mặt của mọi người lập tức cuồng biến. Hoàng q u á n chủ sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi. Tay hắn nắm trường kiếm, lập tức hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng. lý phi, tại, cách đó không xa cùng dị thu chém giết một cái tiên thiên võ giả lên tiếng. Hắn là hoàng q u á n chủ thuộc hạ đắc lực, n g à y bình thường giúp hắn quản lý khoáng mạc h trên dưới sự vụ, mang theo thợ mỏ còn có tài nguyên tiếp tục chạy tới núi tuyết dược đ i ể n về phần còn lại tiên thiên cảnh v õ giả cùng ta lưu lại tiếp tục chống cự thú triều hoàng q u á n chủ ngươi ngăn không được cùng kỳ lui đi lúc này triệu hằng đề nghị còn lại từ t ô n g môn đến trợ giúp đề tử cũng đều chờ mong nhìn xem hắn nhưng hoàng q u á n chủ lại là cười lạnh nói đừng quên t ô n g môn muốn các ngươi tới làm cái gì bảo hộ tài nguyên trấn áp dị thú các ngươi có thể lui nhưng những tư nguyên này còn có c á c h này hơn ngàn thợ mỏ có thể lui đi đâu đều cho ta ngăn lại dị thú chúng ta là đến trợ giúp không phải đi tìm c á i chết t r i ệ u h ằ n g sắc mặt khó coi nói sợ chết cũng đừng nhận nhiệm vụ này a tiếp liền cho ta làm tốt tùy thời chết ở trên chiến trường chuẩn bị các ngươi ai dám lui ta trước làm thịt các ngươi Hoàng q u á n chủ ngư khí băng lãnh trên thân tàn ra nồng đậm cảm giác áp bách. Hắn rất là cường hoành bá đạo. Mọi người sắc mặt có chút khó coi. m à hoàng q u á n chủ cảm thụ được nơi xa kia cố dần dần đến gần cùng kỳ khí tức âm thanh lạnh lùng nói. các ngươi đối phó cái khác gì thú liền có thể. cùng kỳ. ta đến. Hắn là giữa sân mạnh nhất võ g i ả cũng chỉ có hắn mới có thể cùng cùng kỳ chống lại một h a i nghe được hắn những người còn lại nội tâm có chút buông lòng chỉ cần không đi đối phó cùng kỳ bọn hắn vẫn là có rất lớn nắm chắc sống sót lý phi còn không dẫn người đi hoàng q u á n chủ hướng kia lý phi quát lý phi cắn răng tất cả mọi người đi chúng thợ mỏ không dám thất lễ vội vàng đẩy xe chở q u á n rời đi mà có chút thợ mỏ nhìn thoáng qua cách đó không xa quyết nhiên hoàng q u á n chủ không khỏi ngoài ý muốn, không nghĩ tới q u á n chủ ngày bình thường đối với chúng ta như vậy tàn khốc, ở thời điểm này thế mà lại vì chúng ta lưu lại đối phó cùng kỳ. thôi đi, cái gì vì chúng ta, là vì nhóm này tài nguyên mới đúng chứ, cái này nếu là đem nhóm này tài nguyên làm không có, hắn trở về cũng sẽ không tốt hơn. ba, có soi rơi vào mấy cái kia n g h ị luận thợ mỏ trên thân. lý phi cầm roi ánh mắt lạnh như băng nói, không muốn chết liền cầm miệng cho ta đi đường, mà cửa vào sơn cốc, hoàng q u á n chủ tay cầm trường kiếm, sắc mặt kiên quyết, bỗng nhiên một trận cuồng bạo sát khí từ nơi xa đập vào mặt, cùng kỳ chưa đến á c phong tới trước, vô cùng đơn giản luyện cái vó không năm, chương một trăm ba mươi năm ninh tu xuất thủ cùng kỳ chết, cùng kỳ khí tức gào thét mà đến, Hoàng q u á n chủ gắt gao nắm tay bên trong chi kiếm, mang trên mặt trước nay chưa từng có vẻ ngưng trọng, rống, d í p lên một tiếng c h ấ n nhíp sơn lâm, b ụ i mù cuồn cuộn mà đến, cùng kỳ kia giống như như ngọn núi nhỏ dáng người cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người, mọi người thấy, trong mắt mang theo nồng đậm kiêng k ị nhất là dự định một người ứng phó hoàng q u á n chủ trên c h á n càng là không tự chủ thấm ra một tầng tinh m ị n mồ hôi lạnh tới, vô luận như thế nào, ta cũng không thể lui. Gắng gượng qua lần này trở lại tôn môn về sau, ta nhất định có thể trở thành dự bị trưởng lão. Hoàng q u á n chủ hít sâu một hơi cho mình cố lên động viên. m à cùng kỳ vỗ cánh. Thân thể khổng lồ kia chầm rãi đằng không mà lên. Hai mắt đỏ ngầu mang theo bảo ngược chi ý. t r ự c câu câu nhìn chằm chằm trước mắt hoàng q u á n chủ. Mặc dù lâm vào cuồng bảo trạng thái. nhưng thân là hung thú trực xác lại nói cho nó, tại tất cả mọi người bên trong, chỉ có đối phương có thể cho nó mang đến uy hiếp, rống, lại là gầm lên giận dữ, cùng kỳ hổ chào gào t h é t mà ra, hướng phía hoàng q u á n chủ trực tiếp đập xuống, mà hoàng q u á n chủ chân khí phun trào, cầm kiếm chặn lại, â m hóa d ị c h cửa trọng cường đại chân khí đầu tiên là hóa thành thật say bích chướng chặn hổ chào, nhưng to lớn xung kích vẫn là trong nháy mắt khiến cho biết c h ứ n g xuất hiện đạo đạo vết sách. Hoàng q u á n chủ càng bởi vì cỗ này xung kích bị chấn động đến rút lui mười mấy mét, không h ổ là cùng kỳ quả nhiên đáng sợ. Hoàng q u á n chủ thân thể tại run n h ẹ n h ẹ đón lấy, hắn lấy ra một viên đan dược ăn vào. kia là hắn dùng để đại lượng điểm cống hiến từ t ô n g môn đổi lấy một viên tu la đan. đ a n này có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chiến l ự c của Hắn, để Hắn cái này hóa dịch cửa trọng có thể cùng nguyên hải cảnh cường giả phân cao thấp. Là Hắn lớn nhất bảo mình áp chủ bài một trong. đ a n d ư ợ t vào bụng, hoàng quáng chủ trên người chân khí càng phát hùng hậu ngưng thực, như chất l ỏ n g chân khí tràn ngập quanh thân, trùng trùng điệp điệp, giống như đại dương m i n h mông. nguyên hải cảnh, g i ế t hoàng quáng chủ một thân quát lớn, hướng phía cùng kỳ r ế t tới, chân khí rót vào trường kiếm trong tay bên trong, một kiếm chém ra, đen nhánh kiếm khí như trăng khuyết chém xuống, la sát kiếm pháp, cùng kỳ gầm thép, tiếng giống như sấm, trong miệng càng có đại lượng linh khí phun trào, một c ỗ nóng rực khí tức tràn ngập, khiến cho bốn phía không khí trở nên cháy b ỏ n g một đạo màu đỏ hỏa d i ễ m thổ tức từ cùng kỳ giữa cổ họng phun ra cùng kia trăng khuyết đen nhánh kiếm khí đánh vào một khối kiếm khí thổ tức xen lẫn hóa thành phong b ã o khuyết tán mà ra trong sơn cốc dì thú võ giả nhận cơn bão táp này ảnh hưởng cũng không khỏi bị đẩy lui mấy bước một chút dì thú tức thì bị trực tiếp hất bay ra ngoài đây là có thể so với nguyên hải cảnh giao phong triệu hằng ngưng tiếng nói làm giữa sân ngoại trừ hoàng q u á n chủ bên ngoài mạnh nhất võ giả, hắn cũng không có đi lên hỗ trợ ý tứ, chỉ là tại đồ sát lấy một chút kém xa hắn gì thú. hắn thấy trợ giúp hoàng q u á n chủ đối phó cùng kỳ thật sự là quá nguy hiểm. mình vẫn là bảo mệnh quan trọng. mặt khác, hừ, nếu không phải cái này hoàng q u á n chủ, ta sớm giết ninh t ô hắn muốn mình đi chịu chết. ta cao hứng còn không kịp đâu, sao lại đi giúp hắn, lại nói, hoàng q u á n chủ chết thật, như vậy ta làm số mười bảy khoáng mạch mạnh nhất võ giả, lại là nội môn khu trưởng, liền có thể đem trấn áp gì thú, bảo hộ đội ngũ rút lui, mang về tài nguyên công lao nắm ở chính ta trên thân, nhất định có thể thu hoạch được tôn môn ban thường, t r i ệ u hàng t r o n g lòng đánh lấy bàn tính, mang trên mặt ý cười, một bên khác, ninh tu một bên tại cùng còn lại gì tay. một bên cũng đang chú ý hoàng q u á n g chủ cùng cùng kỳ chiến đấu, nội tâm tính toán tiếp xuống hành động. hắn thấy hoàng q u á n g chủ tốt nhất chính là có thể thắng. vừa đến, nơi này khoảng cách núi tuyết dược biển còn muốn một khoảng cách, hoàng q u á n g chủ làm ngay trong bọn họ người mạnh nhất. nếu như mất đi hắn, ở giữa nếu là lại có biến cố gì, đối bọn hắn tới nói là cực kỳ bất lợi. thứ hai, hoàng q u á n chủ như bại, cái này cùng kỳ còn có ai có thể ứng phó, mặc dù ở đây nhiều người như vậy, cùng kỳ không nhất định sẽ để mắt tới mình, nhưng vạn nhất đâu, vạn nhất mình vẫn khí t r i n h lệch liền bị cái này cùng kỳ để mắt tới đây. oanh oanh, hoàng q u á n chủ cùng cùng kỳ chiến đấu hừng hực khí thế, kiếm khí cùng thổ tức không ngừng va chạm, khiến cho chỗ này sơn cốc không ngừng phát ra tiếng oanh minh đại lượng núi đá gỗ lăn từ phía trên thung lũng lăn xuống đập chết không ít d ì thú mà theo thời gian trôi qua một bộ phận d ì thú đã từ cuồng bảo trạng thái bên trong đi ra ngoài nhao nhao trốn vào sơn lâm biến mất không thấy gì nữa ở đây một chút hóa d ị c h cảnh võ g i ả cũng biến thành nhẹ nhóm không ít triệu h ằ n g các ngươi nhanh đi tương trợ quán chủ một cách tiên thiên v õ giả giống to nhưng triệu hằng nghe vậy lại là tại cùng một đầu dì thú chiến đấu nói ta bây giờ căn bản thoát thân không ra không cách nào tương trợ quán chủ nhưng tất cả mọi người nhìn ra được con dì thú kia thực lực ngay cả phổ thông hóa dịch cảnh cũng không bằng căn bản không phải là đối thủ của triệu hằng đối phương là cố ý lưu thủ giả bộ như không cách nào thoát thân sáng vẻ Hắn chính là nghĩ hoàng q u á n g chủ chết, không chỉ có là hắn, còn lại mấy cái hóa d ị c h cảnh nội môn đ ệ tử cũng đều không có muốn xuất thủ ý tứ, giống như triệu hằng giả bộ như một bộ không dành dáng vẻ. Bọn hắn cùng triệu hằng đã là cùng một ruột, thấy cảnh này. Hoàng q u á n g chủ dưới chứng mấy người thuộc hạ mặc dù phấn nộ, nhưng cũng không thể làm gì. Bọn hắn bất quá tiên thiên. căn bản là không có cách tiến lên tương trợ. Ninh tu đem hết thầy thu hết vào mắt ánh mắt lộ ra một vòng gì sắc. trong bất chi bất giác triệu hằng đúng là cùng mấy cái này hóa diệt cảnh nội môn đệ tử kết minh sao. cũng thế. bọn hắn vốn là đều là nội môn đệ tử. rất có thể cũng là hẹn nhau cùng đi tham gia nhiệm vụ của lần này. bí mật giao hào. nếu là mình muốn đối phó triệu hằng. vậy những người này có lẽ sẽ là trở ngại đâu. đồng lý, triệu hằng nếu muốn đối phó mình, những người này cũng có thể sẽ tương trợ. mình cần một lần nữa đánh giá một chút thực lực của hai bên t r i n h lịch. ninh tu thầm nghĩ, lúc này, một thân ảnh từ nơi không xa bay lượn mà qua, nện sau lưng ninh tu vách núi bên trong, vách núi oanh một chút trực tiếp lóm vào, chỉ gặp hoàng q u á n chủ thân hình bị đính vào bên trong. ở trên không cùng kỳ máu me khắp người, hiển nhiên cũng là nhận lấy trọng thương. hoàng q u á n chủ cùng cùng kỳ chi chiến, lướng bại câu thương, phốc, bị khảm tại vách núi bên trong hoàng q u á n chủ đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn. khí tức trên thân nhanh chóng vể oải xuống dưới. tu la đan hiệu quả đi qua. không có đan dược hiệu quả bị thương hoàng q u á n chủ thậm chí kém xa trước đó. Trái lại cùng không ỳ Mặc dù cũng dù n ậ n trọng thương. Nhưng khí tức nhưng như tức khí cũ v c ù hung hẳn. Xích hồng n bảo g ư ợ c hoàng a i mắt ngưng cuồn cuồn sát ý. Rống, cùng kỳ há mồm. Một tủ sát ngưng cuồn cuồn Rống. Cùng há ý. kỳ đ thổ tức hướng phía h o q u á n chủ đánh h n tới. k ô g đ ư ợ chủ o à n quán g c h con ngươi đột nhiên co r ụ t lại, hắn bây giờ bị khảm tại vách núi bên trong, còn chưa tránh ra, tu la đan hiệu quả đã qua. h ộ thể chân khí kém xa trước đó. bị đạo này thổ tức đánh chúng. Hắn tám chín phần mười sẽ làm trận vẫn lạc. s u một thân ảnh đột nhiên đi vào hoàng q u á n chủ trước mặt, ngăn tại cái kia đạo h ỏ a d i ễ m thổ tức trước. những người còn lại nhìn thấy thân ảnh kia không khỏi kinh ngạc phi thường. người kia là ninh tu. tại một p h e n cân nhắc lời hại phía dưới, Hắn quyết định xuất thủ. nhưng tại những người khác xem ra, Hắn cử động lần này không khác là tự chịu diệt vong, cùng kỳ mặc dù bị trọng thương, nhưng đạo này thổ tức lực lượng cũng vẫn như cú đủ để muốn bình thường hóa dịch cảnh tính mệnh, một cách tiên thiên, chịu hàng khó miệng nổi lên một tia cười lạnh, nhưng đột nhiên, từ trên thân ninh tu bộc phát ra một cỗ khí tức lúc này để nụ cười của Hắn cứng ở nguyên địa, hóa dịch cảnh khí tức ấm vang bộc phát, tại ninh tu quanh thân tạo thành một c ố cường đại khí lãng ngay sau đó hắn đối mặt kia gào thét mà đến hỏa d i ễ m thổ tức tinh khí thần đều là điều động đao ý ngưng tụ thành một cỗ vô hình đao ép sau lưng hắn một tôn cầm đao trợn mắt kim cương hiển hiện thất tình đao pháp nổ vẫn thiên chém ra một đao lưới đao tựa hồ muốn trước mắt tư không đều chém thành hai khúc một đạo cao vài trưởng đao ảnh cùng thổ tức tiếp xúc trong nháy mắt thổ tức bị trực tiếp một phân thành h a i từ ninh tu hai bên lướt qua ầm thổ tức n ệ n ở trên vách núi đá nổ ra hai cái cái hố mà bị thảm tại vách núi bên trong hoàng q u á n chủ mượn nhờ cố này sung kích cũng từ vách núi bên trong tránh thoát ra hắn nhìn xem ninh tu trong mắt mang theo kinh ngạc sợ hãi thán phục hóa dịch nhị trọng cách đó không xa triệu hằng không bình tĩnh nhìn không được lên tiếng kinh h ô vừa tới số bảy khoáng mạc thời điểm ninh tu chẳng qua là một c á c h tiên thiên cửu trọng mà thôi mặc dù thủ đoạn làm cho người ngạc nhiên nhưng triệu hằng vẫn còn không đến mức quá kiêng k ị nhưng bây giờ đối phương lại nhảy lên trở thành hóa d ị c h n h ị trọng đây là cái gì tu hành tốc độ đối phương tại tiên thiên thời điểm liền có thể chém rết có thể so với hóa dịch gì thu xích lân xà bây giờ tấn cấp đến hóa dịch n h ị trọng chiến l ự c lại tăng lên nhiều ít trên người của ta tuy có tinh bảo nhưng đánh nhau ta thực sẽ là đối thủ của hắn sao t r i ệ u h ằ n g sắc mặt mấy chuyến biến hóa kinh nghi bất định nội tâm đối ninh tu đúng là không bị khống chế sinh ra một tia e ngại Hắn đang nhìn một chút bên người mấy cái hóa dịch, nội tâm kia một tia e ngại mới bị trấn áp. Ta không phải một người, ta không cần sợ Hắn. n i n h tu không để ý đến triệu hằng biến hóa trong lòng. Bại lộ thực lực cứu hoàng q u á n chủ là Hắn cân nhắc lời hại sau làm ra quyết định. một là đội ngũ muốn tiếp tục tiến lên cần hoàng q u á n chủ chiến l ự c như vậy. hai là mình cứu được hoàng q u á n chủ. đối phương tất đối với mình lòng mang cảm kích có một người như vậy tình có lẽ tương lai hữu dụng ba thì là hắn để mắt tới cùng kỳ cùng kỳ có thể so với nguyên hải cảnh gì thú nó huyết tinh hẳn là giá trị không ít điểm cống hiến đi ninh tu liếm môi một cái ninh tu đồng loạt ra tay hoàng q u á n chủ nói tốt ninh tu gật gật đầu cũng không có cảm thấy cùng kỳ mặc dù bị trọng thương, mình liền có thể đơn giết. một trận chiến này, vẫn là lấy hoàng q u á n chủ làm chủ, hắn làm phụ, hoàng q u á n chủ phong bế trên người mình mấy đại liếu huyệt, cầm máu về sau, trên thân chân khí lưu chuyển, đằng đằng sát khí tiếp tục công hướng cùng kỳ. Ninh tu thì là thi triển thân pháp, tại cùng kỳ quanh thân du tẩu, Thỉnh thoảng thi triển thất tình đao pháp, công kích cùng kỳ, vì hoàng q u á n chủ sáng tạo cơ hội, song phương liên thủ tái chiến cùng kỳ, mà vốn là bị trọng thương cùng kỳ gặp lại thêm một cách khiêu chiến mình côn trùng về sau, trong mắt bảo ngược chi ý càng phát ra nồng đậm, hắn một chào hướng ninh tu chộp tới, lại bị đối phương dùng thất huyến thân pháp tránh thoát, mấy cái ninh tu thân ảnh huyến hóa mà ra. Ninh tu bản tôn hỗn hợp ở trong đó tùy thời mà động nhưng lại gặp cùng kỳ c á c h đuôi trực tiếp rút ra mục tiêu lại là xuyên qua từng cái huyến ảnh thẳng đến ninh tu bản tôn một kích này t h ế đại lực trầm ninh tu cầm đao chặn lại nhưng lại vẫn như c ũ bị đánh bay ra ngoài nện vào vách núi phun ra một ngụm máu khí tức uể hoài xuống tới cái này cùng kỳ lại có nhạy cảm như thế cảm giác có thể nhìn thấu ta cái khác mấy cái huyến ảnh, công kích đến ta bản tôn. Ninh tu có chút kinh ngạc, hắn đau đến có chút nhe răng trợn mắt, hắn đánh giá một chút, cùng kỳ một kích này c h ỉ ít đánh gãy hắn ba cây xương cốt, cách đó không xa triệu hằng nhìn thấy Ninh tu bị trọng thương, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hắn t h ủ thương, cơ hội tốt a, đối phương thương thế này, c h í ít cần mười ngày nửa tháng tính dưỡng, mình nếu là trong khoảng thời gian này xuất thủ, đối phương tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết, t r i ệ u hàng t r o n g lòng sát ý bành trướng, mà cùng kỳ cùng hoàng q u á n chủ chiến đấu cũng đến cuối cùng thời khắc, tại một chiêu đánh bay ninh tu sau cùng kỳ, chẳng biết tại sao, thân thể bắt đầu trở nên cứng n mắc, tốc độ chậm rất nhiều, cho hoàng q u á n chủ rất nhiều thời cơ lợi dụng, Hoàng q u á n chủ tựa hồ minh bạc h c á y gì, ninh tu làm tốt. Hắn nhìn ra được cùng kỳ đây là chúng đ ộ c mà có năng lực làm được điểm này chỉ có ninh tu. Nắm lấy cơ hội hắn, trường kiếm vung vầy, kiếm khí không ngừng gào thét mà ra, liên tiếp chạm trên người cùng kỳ, nương theo lấy một tiếng kêu rên, hung thú cùng kỳ tại kiếm khí cùng đ ộ c dược song trọng tác dụng dưới. rốt cuộc chống đỡ hết nổi ngã xuống đất, một mệnh u h ô vô cùng đơn giản luyện c á c h võ không năm, chương một trăm ba mươi sáu n g ư ờ i không bị tổn thương, hô, nhìn xem ầm vang ngã xuống đất cùng kỳ, hoàng quáng chủ c ầ m kiếm quỳ một chân trên đất thở một hơi thật dài, cuối cùng đem cái này nhiệt súc giải quyết, ninh tu nhìn xem cùng kỳ thi thể, đối phương vết thương đã ẩ m ẩ m có kim loại hóa vết tích, kia là hắn kim hóa đục đan có hiệu quả. Hỗn hợp xích lân xà đục sắn kim hóa phấn đối dì thú hiệu quả rất rõ ràng. Tỉ mỉ nghĩ lại, đục đạo là nhân loại vì đối phó nhân loại phát minh ra tới. nhưng đục sắn, lại là rắn đục vì ứng phó thiên nhiên uy hiếp mà tiến hóa ra. Ma dì thú cũng là thiên nhiên một bộ phận. cho nên đục sắn đối dì thú uy hiếp so cái khác đục dược tới rõ ràng. Lấy thú độc đối phó gì thú sẽ càng thêm hữu dụng. Ninh tu âm thầm ghi lại cái này yếu điểm. Lúc này, còn lại gì thú cũng từ cuồng bảo trạng thái bên trong rời khỏi. Thú chiều lui đến bảy tám phần. t r i ị u hàng mấy người đi tới. Bọn hắn nhìn xem cùng kỳ thi thể trong mắt l ó e ra gì sắc. cùng kỳ huyết tinh giá trị cũng không nhỏ. nhất là cái này có thể so với nguyên hải cảnh cùng kỳ huyết tinh. Tùy tiện một khối lớn chừng đầu ngón tay cái huyết tinh đều đủ đổi mấy trăm thậm chí hơn ngàn điểm cống hiến. Ta cho các ngươi nửa canh giờ thời gian thu thập chiến l ợ i phẩm sau đó lập tức cùng ta rời đi đuổi theo đại bộ đội. Hoàng quáng chủ c ầ m kiếm nói trên thân tàn ra nồng đậm cảm giác áp bách đối triệu hàng mấy người hình thành vô hình c h ấ n nhíp. nhưng trải qua một trận huyết chiến hắn lúc này còn lại nhiều ít thực lực đâu. không ai biết. nhưng đối phương giờ phút này tuy là toàn thân đấm máu khí thế nhưng như cố cường thịnh mà mấy cái kia hoàng q u á n chủ tâm phúc cũng nhất nhất đi đến đối phương bên người triệu hằng trong mấy người tâm tư tác một chút lập tức triệu hằng chắp tay nói chúng ta minh b ạ c h hoàng q u á n chủ cũng mời hảo hảo điều tức một phen đi đi quét dọn chiến trường trước hắn còn cố ý nhìn thoáng qua ninh tu mà giờ khắc này ninh tu đoạn mất tận mấy cái xương cốt, sắc mặt trắng bịch, khó e miệng chảy máu. So với hoàng quáng chủ, hắn bị thương nhìn càng thêm nghiêm trọng. Ninh tu, ngươi còn tốt chứ? Hoàng quáng chủ nhìn xem ninh tu dò hỏi, ta còn tốt ngược lại là quáng chủ ngươi không dễ chịu đi. Ninh tu thản nhiên nói, ngay tại triệu hàng mấy người rời đi đi quét dọn chiến trường lúc, đưa lưng về phía mấy người hoàng q u á n chủ rốt cuộc không kiên trì nổi, sắc mặt x o á t một chút trở nên trắng m ị c hắn h vừa rồi bất quá là đang giả vờ khang làm bộ chấn nhích chịu hàng mấy người, mà hoàng q u á n chủ nhìn qua ninh tu, k h ẽ cười một tiếng, ta là không dễ chịu, nhưng ngươi nhìn so ta thảm hại hơn, lại nói, ngươi bị thương thật có nghiêm trọng như vậy, ai biết được, Ninh Tu không có trực tiếp trả lời. Hoàng q u á n chủ dĩ nhiên đ ắ c minh bạch. Hai người bọn họ một cách là miệng cọp gan thỏ, mà một cách lại tại cố ý yếu thế. Chỉ chốc lát. Hoàng q u á n chủ dưới tay một người cầm một cái túi huyết tinh tới q u á n chủ. đây là cùng kỳ huyết tinh, hết t h ả y hai cân. Hoàng q u á n chủ xuất ra một viên huyết tinh xem xét. huyết tinh bên trên còn có hung thú sát khí tồn lưu. tinh thể bên trong cùng kỳ hư ảnh cũng là như ẩ n như hiện. Hắn đem một nửa huyết tinh cho ninh tu. Trận chiến này có ngươi công lao. phân ngươi một nửa huyết tinh. mặt khác ngươi c ứ u ta một mảng. ta thiếu ngươi một c á c h nhân tình. ninh tu cũng không khách khí. trực tiếp tiếp nhận huyết tinh. Hắn nhìn xem huyết tinh cảm thấy cái này cùng kỳ huyết tinh có chút quen thuộc. lập tức b ừ n g tỉnh đại ngộ. lần trước, Bạc h tiểu vũ thiết kế muốn giết hắn, bị hắn phản sát, còn để hắn được một nhóm lớn hàng hóa cùng một chút huyết tinh, mà những cái kia huyết tinh cùng hắn hiện tại trong tay huyết tinh giống nhau như đúc, hắn đem cùng kỳ huyết tinh tất kỹ, mà quét dọn xong chiến trường về sau, đám người lập tức rời đi, tại ngự đa quá trình bên trong, ninh tu thân hình có vẻ hơi lắc lắc ung dung, Tựa như lúc nào cũng khả năng từ giữa không trung té xuống đồng dạng. t rạng. ư thương như ờ n này ninh tu đánh với cùng kỳ một trận thương không nhẹ、à. Ngay cả ngữ khăn. hằng bên g Xem một ra đao cách cả Chiều thủ thế khó với tu đều kỳ n nổi môn để tử nói. hằng gật gật Hắn mặc dù tấn cấp hóa dịch nhị trọng. Nhưng thủ cùng kỳ công、khích. Không chết là mạng hắn lớn.、Bị、thương nặng cũng là bình thường. h Chiều hóa dịch thủ kích. chết một mặc tử gật gật đắt t cái cấp để đầu. Khu dù Bị r ư kỳ là là ờ cái này ninh tu tại ngắn ngủi thời gian liền tấn cấp hóa dịch, lại thêm tinh thông độc đ ả o đao pháp cũng là nhất tuyệt, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được ta. kia nội môn để tự tiếp tục nói, triệu hằng khẽ vuốt cằm cái này ta tự nhiên minh bạch. mấy người ngự đao ngự kiếm, rất nhanh liền đuổi kịp lý phi xuất lính đại bộ đội. Bọn hắn giờ phút này chính dừng lại tại đường núi, không có tiếp tục hướng phía trước, nhìn thấy hoàng q u á n chủ trở về về sau, lý phi sắc mặt đại hì, q u á n chủ, ngươi không có việc gì thật là quá tốt rồi, u, v, q, u y q, u y mơ, lý phi đã xảy ra chuyện gì vì sao ở đây dừng lại, ai, q u á n chủ có chỗ không biết bởi vì gì thú bảo loạn phía trước có một chỗ ngọn núi đất lở, tiến về núi tuyết dược điền đường bị ngăn chặn, ta đã để cho người ta tiến đến dọn dẹp. lý phi êm tai nói, ninh tu làm phiền ngươi nhìn một chút phổ cận có cái gì nguy hiểm, được, ninh tu nhìn qua có chút miễn cưỡng ngự đao đi vào không trung, ánh mắt đào qua phương viên mười dặm, ngoại trừ một chút dã thú còn có cấp thấp gì thú bên ngoài, phổ cận cũng không nguy hiểm gì, Hắn đi vào Hoàng Quáng chủ trước mặt chi tiết bầm báo. đã như vậy, vậy liền để cho người ta tại nguyên chỗ đóng quân chỉnh đốn một đêm. Hoàng Quáng chủ nhìn thoáng qua vừa trải qua một trận chém giết mà tiêu hao không ít thể lực đám người từ tốn nói. lý phi nghe vậy. xuống dưới an bài. rất nhanh bóng đêm g á n g lâm. sơn lâm ban đêm. ẩm ướt lạnh chi khí phá lệ dày đặc. May mà mọi người tại đây đều không phải là cái gì người bình thường. cái này ẩm ướt lạnh chi khí cũng là không tính là gì. đám người dấy lên mấy cái đống lửa. ngồi chung một chỗ. nói chuyện trời đất. cũng có người phụ trách tại bốn phía đề phòng. phòng ngừa gì thú đột nhiên đột kích. một viên rời xa đám người cổ thụ trên tán cây. ninh tu ngồi xếp bằng. quanh thân chân khí lưu chuyển. tựa hồ là đang điều tức. Lúc này, một cái nam tử áo trắng cầm cây bầu rượu ngự kiếm hướng hắn mà đến. Hắn còn chưa áp sát quá gần. Ninh Tu liền có điều phát hiện. Hắn mở mắt ra nhìn về phía đối phương. người này hắn nhận biết, là nội môn một cái khu trưởng, tên gọi vương xuyên. Tu vi chính là hóa dịch. vương h u y ê n tới đây làm cái gì. Ninh Tu nhàn nhạt hỏi. À! Nay thiên ninh huyên cùng quáng chủ đại chiến cùng kỳ, phong thái quả thực để cho người ta hướng về. Tại hạ đến đây muốn cùng ninh huyên nâng ly một phen. Vương xuyên d ơ trong tay bầu rượu cười nói. Vương huyên ý đẹp. Tại hạ tâm lính, thân ở sơn lâm. d ì thú lúc nào cũng có thể đột kích. Uống rượu sợ chậm chế sự tình. không thể cùng ngươi nâng ly. Ninh tu bình tĩnh nói. Kia thật là đáng tiếc. vương xuyên thu hồi bầu rượu, lập tức lại nói, nay thiên ninh huyên đánh với cùng kỳ một trận, sợ là bị thương không nhẹ thế đi, ta chỗ này có tốt nhất thuốc chữa thương, còn xin ninh huyên không muốn khách khí với ta. Hắn vừa nói, một bên hướng ninh tu tới gần, ninh tu khó miệng hiện ra một cái cười lạnh cái này biết ta thổ thương mới vừa rồi còn muốn tìm ta uống rượu, hiện tại còn muốn cho ta thuốc tự mâu thuẫn, người này mục đích thực sự là cái gì đáp án đã không cần nói cũng biết. s ư ngay tại vương xuyên tới gần ninh tu mười trưởng phạm v i l ú c hắn bỗng nhiên ra túc, thân ảnh kích xạ, đưa tay hướng ninh tu bên cạnh đao chộp tới. Trừ cái đó ra, ninh tu sau lưng còn có một thân ảnh cũng vọt ra, là triệu hằng, hắn cầm kiếm chém ra, là sát kiếm quyết thi triển, đen nhánh kiếm khí hướng ninh tu phía sau chém tới. Hắn cùng vương xuyên, một người đoạt đao, nhất nhân chảm người. trong nháy mắt liền để ninh tu lâm vào lưỡng nan chi địa. nhưng ninh tu cơ hồ không có chút gì do dự. quay người chân khí bộc phát, lấy trường hóa đao, chém ra một đao chính là thất tình đao pháp bên trong nổ vẫn thiên, ầm, đao kiếm tấn công, ninh tu triệu hàng riêng phần mình đẩy lui. nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy, ninh tu lui đến càng xa, hắn vo khan hai tiếng, trên mặt nổi lên một tầng tái nhợt chi sắc, triệu hằng thấy thế, hai mắt tỏa sáng, quả nhiên, đánh với cùng kỳ một trận để ngươi người bị thương nặng, một thân chiến lực, mười không còn một đi, các ngươi dám không nhìn hoàng quáng chủ cảnh cáo bí mật xuất thủ. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng ta nhìn không ra hoàng quáng chủ miệng cọp gan thỏ. g i ế t ngươi về sau, hắn lại có thể làm gì được ta. Ninh tu, ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ vì ngươi một người chết cùng ta cái này nội môn khu trưởng ăn thua đủ sao. ngây thơ, triệu hằng cười nhạo một tiếng, lại lần nữa ra tay, hóa d ị c h tam trọng chân khí toàn lực bảo phát đi ra, cầm kiếm không giữ lại chút nào hướng ninh tu chém tới. Ninh tu lấy t r ư ờ n g hóa đao lại c ả n lại là vừa lui lại lui. Ninh tu, ngươi không đường có thể lui. Kề bên này, ta đã để cho người ta bắt đầu phong tỏa. ngươi đi không được, người khác cũng vào không được. bị thương ngươi, lại không binh khí, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ninh tu nghe vậy, thần sắc bình tĩnh như trước, ngăn cản triệu hàng kiếm pháp lúc. trong ốm tay có một đạo độc phấn đổ ra ngoài, đã thấy triệu hàng trên thân có một đạo kim sắc bít trướng, đem hắn bao phủ, những cái kia độc phấn rơi vào phía trên đúng là không cách nào thấm thấu mảy may. Ninh tụ, ngươi độc đạo ta sớm đã có đoán trước, nhưng ta có viên này nguyên tinh hộ thể, lại trước đó ăn vào giải độc đan, ngươi không làm gì được ta. triệu hằng cười lạnh liên tục tự hỏi đã xem ninh tu hoàn toàn cầm chắc lấy. Tối nay, ninh tu hẳn phải chết. ở một bên, vương xuyên nhìn xem bị triệu hằng truy sát. hiểm t ư ợ n g hoàn sinh ninh tu cũng không nhìn được lộ ra tiếu dung. ba mươi vạn kim nguyên tới tay. hắn giúp triệu hằng ngoại trừ là bằng h ữ u bên ngoài càng nhiều cũng là vì kim nguyên. nhưng đột nhiên, vương xuyên lại phát hiện ninh tu đang tránh né t r i ệ u hàng lúc công kích thân ảnh đúng là đang không ngừng hướng mình tới gần phía sau lưng liền đang hướng về mình thấy cảnh này vương xuyên hai mắt tỏa sáng thật sự là ngu xuẩn liền tại chiến đấu bên trong mình có mấy cái địch nhân đều không biết chân khí của hắn vận chuyển tay cầm trường kiếm liền muốn hướng ninh tu chém tới nhưng ngay lúc này Hắn đột nhiên biến sắc, trên mặt cấp tốp quét sạc h bên trên một tầng bầm đen chi sắc, chân khí trong cơ thể vận chuyển thù trệ, đúng là ngăn chặn ở kinh mạch. ngay tại Hắn sinh ra biến cố thời điểm, n i n h Tu đã thân thể lói lên, thất huyến thân pháp thi triển, cấp tốp đi vào trước mặt Hắn, một trưởng oanh ra, đem nó đánh bay, mà trong tay Hắn trực đao cũng không khỏi rời khỏi tay. bị ninh tu một lần nữa cầm trở về tại sao có thể như vậy ta chúng đ ộ t lúc nào vương xuyên không hiểu hắn tự hỏi đã vô cùng cẩn thận nhưng làm sao vẫn là lấy nói nhưng đón lấy hắn nhìn về phía ninh tu đao trong tay con ngươi đột nhiên co r ụ t lại rốt cuộc m ừ n g tỉnh đại ngộ là cây đao kia cái này phát sổ ra hỏa thế mà tại binh khí của mình trên dưới đ ộ t không phải lưới đao mà là chuôi đao thậm chí vỏ đao không tệ ninh tu đao cũng là mang đ ộ c đoạt lại trực đao về sau ninh tu cầm chuôi đao sáng như tuyết đao quang trên không trung chợt lói lên mà chúng đ ộ c vương xuyên cho dù cũng là một cái hóa d ị ệ t cảnh vẫn như trước khó mà kịp phản ứng trong trước mắt đầu lâu liền bị tùy tiện chém xuống một màn này khiến cho triệu hằng khiếp sợ đồng thời càng là giận không kềm được. Hắn cầm kiếm phi thân mà ra, mũi kiếm chém ra, một kích toàn lực hội tụ thành một đảo lạnh lẽo đen nhánh kiếm quang, giống như một tôn át d u ộ t hướng ninh tu cắn xé mà đi, mà cầm đao ninh tu, trên thân bộc phát ra khí tức lại cùng vừa rồi tưởng như hai người, trong mắt ngưng tụ cuồn cuộn sát ý, chém ra một đao, thất tình đao pháp chi d u ộ t thần cụ. t h ầ y lương đao phong tựa như d u ộ t thần chi t r u lên, mang đến vô biên vô hạn chi sợ hãi. đao kiếm s a o h í c h một cái trước mắt. đao khí chạm phá đen nhánh kiếm quang. càng t h ế như trẻ tre chạm tại triệu hằng trên người cái kia đạo kim sắc bích trướng bên trên. trong khoảnh khắc bích trướng kịch liệt vù vù đúng là xuất hiện một vết nứt. triệu hằng không thể tin được kinh h ô một tiếng ngươi không bị tổn thương. vô cùng đơn giản luyện c á c h võ không năm chương một trăm ba mươi bảy ta thành dì thú ngươi không bị tổn thương phát giác được ninh tu trên thân t ả n ra khí tức cường đại chịu hàng sắc mặt x o á t một chút trở nên khó coi trong mắt ẩ m ẩ m mang theo một tia sợ hãi thời khắc này ninh tu trên thân tán phát khí tức thật sự là quá mức đáng sợ không giống bình thường hóa dịch nhị trọng cường đại chân khí uy áp cùng kia cố lạnh thấu xương sát ý, hắn nhìn c h ầ m c h ầ m triệu hằng, như cùng kỳ muốn đem đối phương ăn sống nuốt tươi, không để ý đến triệu hằng c h ấ n kinh, ninh tô ngang nhiên xuất thủ, sáng như tuyết đao quang lôi cuốn lấy một cỗ thẳng tiến không lùi khí thế cường đại, chính là thất tình đao pháp chi nộ v ấ n thiên, oanh, một đao kia bổ vào triệu hằng trước người bích trướng bên trên, Lúc đầu xuất hiện một vết nước bích trứng lại lần nữa chấn động, vết sách làm sâu sắc khuyết tán. Ninh tu không có bất kỳ cái gì lưu thủ thất tình đao pháp liên tiếp thôi động, n ộ vẫn thiên tử thần cụ hỉ nhược cùng bi bạch phát, đao pháp một chiêu tiếp lấy một chiêu, một đao mạnh hơn một đao, triệu hàng cầm kiếm ngăn cản, nhưng hắn tuy là hóa d ị ệ t tam trọng. nhưng cường độ chân khí lại không bằng tu hành h ố n nguyên nhất khí ninh tu. lại thêm hắn tu hành la sát kiếm pháp cũng không bằng ninh tu thất tình đao pháp. trực tiếp liền bị áp chế lại. nếu không phải trước người hắn biết chướng chỉ sợ sớm đã vấn mình. t r i ệ u hàng trong lòng biết mình không phải là đối thủ. mà bên h ô n g hắn tin bảo quang mang cũng nhanh chóng ảm đảm đi. biết chướng lung lay sắp đổ. lúc nào cũng có thể vỡ vụn. m a u ra tay. t r i ệ u hằng hô to một tiếng. Muốn để phụ cận mấy người trợ giúp cùng nhau đến đây đối phó ninh tu. nhưng hắn hô xong về sau. lại không một người đáp lại hắn. cái này khiến sắc mặt hắn vô cùng lo lắng. các ngươi lỗ tai đều biết sao. m a u ra tay à. t r i ệ u hằng trong lòng ẩm ẩm sinh ra một cố dự cảm bất tường. ninh tu bình tĩnh nhìn hắn ngươi người sẽ không tới. vài trăm mét bên ngoài, triệu h à n g mấy người trợ giúp nhìn trước mắt hoàng q u á n chủ, lông mi cau lại. Hoàng q u á n chủ ngươi muốn bảo đảm ninh tu sao, không phải nói muốn bảo đảm hắn, mà là các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần không nhìn lời của ta. ta nói qua, không cho phép các ngươi tư đấu, nhưng các ngươi nhiều lần tìm ninh tu phiền phức, đã như vậy, vậy liền để ninh tu cùng triệu hằng làm kết thúc đi. Hoàng q u á n chủ bình tĩnh nói, hắn đứng tại chỗ, trường kiếm trong tay trụ sở, trên thân ẩ m ẩ m tàn mát ra một cỗ cảm giác áp bách, mấy người không biết hoàng q u á n chủ thương thế đến tột cùng nặng bao nhiêu, nhưng đối phương dù sao cũng là hóa d ị c h cửa trọng cao thủ, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng q u á n chủ thấy thế, tiếp tục nói ra, khuyên các ngươi một câu, Nếu như triệu hằng cùng vương xuyên cũng không phải ninh tu đối thủ, các ngươi quá khứ chỉ sợ cũng chịu chết. nghe được cái này, mấy người hai mặt nhìn nhau càng phát ra trần trờ. một bên khác, ninh tu cùng triệu hằng chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, nương theo lấy một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh. triệu hằng trước mặt kim sắc bích chướng hóa thành vô số linh khí điểm sáng tiêu tán, trường đao chạm tại trên người đối phương, tại trên ngực phá vỡ một đạo to lớn vết máu đại lượng máu tươi như suối nước tuôn ra không chỉ có như thế kia bị ninh tu chém chúng địa phương miệng vết thương còn có kim loại hóa su thế kia là kim hóa phấn hiệu quả cái này kim hóa phấn sen lẫn đ ộ c sắn về sau đ ộ c hiệu không biết tăng cường nhiều ít dù là triệu hằng là hóa d ị c h tam trọng nhưng thân thể lại cấp tốc trở nên cứng ngắc Ninh Tu thừa cơ hội này, chém ra một đao, đao quang như một vòng như lưu quang vạc h phá lãnh xạ, đem triệu hằng đầu trực tiếp chém xuống, nội môn khu trưởng triệu hằng chết, Ninh Tu thu hồi trực đao, tại triệu hằng, vương xuyên hai người trên thi thể lục lọi một hồi lâu, lấy ra mấy t r ư ơ n g ngân phiếu cùng mấy t ú i huyết tinh, cuối cùng, Hắn đem hai người đ ệ tử lệnh bài bên trong điểm cống hiến toàn bộ chuyển tới lệnh bài của mình bên trong. Cộng lại hết thầy có hơn năm ngàn điểm cống hiến. t ă n g thêm huyết tinh hai người này tại nội môn cũng coi là tiểu phú. thu thập xong chiến l ợ i phẩm ninh tu lấy ra một bình hóa thi phấn. ngã trên mặt đất hai c ỗ trên thi thể. vương xuyên thân thể ngược lại là cấp tốc hóa thành huyết thủy. nhưng chúng kim hóa đ ộ c triều hằng. thân thể ấy chỉ có bộ phận hóa thành huyết thủy mà còn lại đã k i m loại hóa thân thể lại là ầm ầm búc khói chậm chạp không cách nào hóa đi ninh tu một trưởng đánh vào trên mặt đất oanh ra cái hố sau đem nó t r ô n vào làm xong đây hết thầy về sau hắn dẫn theo đao đi hướng hoàng q u á n chủ phương hướng cũng nhìn cùng đối phương rằng có mấy cái nội môn đ ệ tử hết thầy ba người mỗi một c á c h đều có hóa d ị ệ t thực lực Bất quá đều là hóa d ị c h nhất trọng kém xa triệu hằng. Ninh tu, nhìn thấy Ninh tu còn sống sau khi ra ngoài. Ba người này biến sắc, lúc đầu theo bọn hắn nghĩ, thủ thương Ninh tu hẳn là kém xa triệu hằng còn có vương xuyên. Hai c á c h này nội môn khu trưởng liên thủ, đủ để đem đối phương đánh chết a. nhưng bây giờ, Ninh tu hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. sát khí trên người còn chưa hoàn toàn tán đi càng quan trọng hơn là cái h ô n g của hắn buộc lên mấy t ú i huyết tinh bọn hắn nhận ra được kia là triệu hằng vương xuyên huyết tinh nói cách khác hai người này chết đối phương lông tóc không ha tổn chém giết hai người kia ninh tội ngươi không bị tổn thương ba người vô cùng giật mình nhưng lập tức liền có một người chắp tay nói triệu hằng cùng vương xuyên hai người thật sự là để cho người ta k h i n h thường. thế mà nghĩ đến thừa dịp ninh sư h u y ê n thủ thương thời điểm dậu đổ bìm leo. may mắn ninh sư h u y ê n thủ đoạn cao minh. lúc này mới miễn bị gian nhân làm hại. hắn rất là khách khí. thậm chí một c á c h nội môn để tử đều gọi ninh tu c á c h này n g o ạ i môn là sư h u y ê n ninh tu nhìn hắn một cái, mấy v ị vì sao ở đây. chúng ta là nghe được động tính. đến giúp ninh sư huyên, nhưng ninh sư huyên đã vô sự, vậy chúng ta liền không quấy dày, cáo từ, nói xong ba người vội vàng rời đi, ninh tu nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hoàng q u á n chủ thản nhiên nói, đa tả q u á n chủ vì ta ngăn lại mấy người kia, bất quá là trả lại ngươi ăn tình thôi. Hoàng q u á n g chủ nhìn xem ninh tu có chút ngạc nhiên thù cùng kỳ một kích ngươi thế mà thật lông tóc không tổn hao gì. Ninh tu cười cười không có trả lời. trên thực tế thật sự là hắn là thổ thương mà lại thương thế cũng không nhẹ. nhưng hắn trên thân lại chuẩn bị vài cọng tuyết liên tuyết liên tuyết liên đan nương tựa theo tuyết liên đan hiệu quả. hắn tại cực nhanh thời gian liền khôi phục l i ê n tiếp theo lấy thổ thương hình tượng dẫn dụ triệu hàng mấy người xuất thủ. nghĩ đến triệu hàng mấy người cũng nghĩ không ra. Ninh tu như thế một cái ngoại môn đ ệ t ử trong tay lại có tuyết liên đan dạng này t ô n g môn đỉnh tiêm thuốc chữa thương. tại h ạ còn có chút việc cần xử lý liền cáo từ trước. Ninh tu hướng hoàng q u á n chủ chắp tay lập tức quay người rời đi. mà hắn rời đi phương hướng vừa vặn cùng ba võ giả đồng dạng. Hoàng q u á n chủ nhìn thoáng qua. không có ngăn cản đối phương, chỉ là ánh mắt lộ ra một vòng tán thưởng, sát nhân bất lưu tình, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đủ hung á c ba cái kia võ giả rời đi về sau, sắc mặt hết sức khó coi. Lần này, bọn hắn đi theo triệu hằng cùng một chỗ hành động, vốn nghĩ đối phương giết ninh tu về sau có thể phân bọn hắn một chén canh, nhưng không nghĩ tới triệu hằng, vương xuyên đều bị phản s á t cái này ninh tu thật sự là quá tà môn n g o ạ i môn bên trong lại có hắn loại tồn tại này gặp duyệt một cái vóc người tương đối gầy gò thanh niên nói bên cạnh hai người nghe được gầy gò thanh niên lời nói cũng là một mặt không thể làm gì làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy sao cái kia còn có thể làm sao chúng ta lại không phải là đối thủ của ninh tu chỉ có chờ trở, trở lại nội môn sau lại tìm người đối phó hắn gầy gò thanh niên hừ nhẹ một tiếng trong nội môn cùng vương xuyên triệu hằng giao hảo người không phải số ít tăng thêm ninh tu bản thân liền bị treo t h ư ở n g chỉ cần chúng ta đem triệu hằng hai người tin chết nói cho bọn hắn chắc hẳn bọn hắn sẽ không ngồi nhìn mặt kệ u v quy quy mơ không tệ chỉ có thể như thế hai người khác cũng biểu thị đồng ý nhưng liền tại bọn hắn đánh lấy bàn tính thời điểm thể nội đột nhiên tuôn ra một trận cảm giác vô lực thân thể đúng là kém chút sùi lơ trên mặt đất điều này không khỏi làm bọn hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi không tốt chúng đục ninh tụ bọn hắn cơ hồ cùng một thời gian liền nghĩ đến đối phương tiếp theo một cái trước mắt n ú i rừng bên trong một thân ảnh phi tốt lướt đi chính là ninh tu. Hắn thừa dịp bốn bề vắng lặng, nhanh chóng xuất thủ. Một chiêu hỉ n h ư ợ cuồng c cấp t ố c vào tay, lạnh thấu xương đao phong gào thép mà ra cuồng loạn đao thế bao phủ ở đây ba người. Ba người miễn cưỡng nhất lên chân khí ngăn cản. nhưng đao hiếm tấn công trong nháy mắt. trong tay bọn họ binh khí bị từng cái đánh r ớ t ngay cả binh khí đều cầm không được. bọn hắn hiện tại ở đâu là ninh tu đối thủ. Ninh Tu vung đao trong nháy mắt chính là một chiêu bi bạch phát, bi ai che ý, lan tràn ra. Nặng nề đao thế ớ p tới vốn là chúng đ ộ c ba người không có sức chống cự, trực tiếp bị đè sấp trên mặt đất, đao khí rơi trên người bọn hắn, phá vỡ hộ thể chân khí, xé xách nhục thân. chỉ chốc lát ba người trực tiếp vẫn lạc, nhìn xem trên đất ba bộ thi thể, Ninh Tu tiến lên sở thi. t h u lấy huyết tinh cùng điểm cống hiến, sau đó lấy ra hóa thi phấn, đem ba người thi thể hóa đi. Một đêm này, h ắ n s giết năm cái nội môn đ ệ tử, thu hoạch không ít huyết tinh cùng điểm cống hiến. Mấy người kia tại nội môn đều có nhân mạch. Nếu để cho những người khác biết là ta giết bọn h ắ n chỉ sợ đến tiếp sau còn sẽ có một chút phiền toái. hiện tại, liền nhìn hoàng q u á n chủ ngươi. Ninh Tu nhìn xem trên đất huyết thủy thầm nghĩ. Hắn tin tưởng hoàng q u á n chủ sẽ thay Hắn giấu riêng những chuyện này. m à đây cũng là Hắn xuất thủ cứu đối phương nguyên nhân một trong. Thu hoạt tràn đầy Ninh Tu tìm một chỗ đối phương nghỉ ngơi. Thẳng đến sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khoảng cách chiếu xạ tại trên gương mặt của Hắn. Tất cả mọi người chuẩn bị xuất phát. nhắm mắt d ư ỡ n g thần ninh tu nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng hô hoán. Hắn đứng dậy đi hướng đội ngũ, mà đám người trải qua một đêm nghỉ ngơi cũng khôi phục không ít thể lực. ngay tại chờ xuất phát, hoàng q u á n chủ dưới chứng lý phi ngay tại kiểm kê nhân số. nhưng đột nhiên, lý phi khẽ di một tiếng các ngươi ai từng thấy triệu hằng vương xuyên bọn hắn. đám người hai mặt nhìn nhau. Ninh tu trong đám người không nói gì một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. lý phi tiếp tục kiểm kê nhân số, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. ngoại trừ triệu hằng vương xuyên bên ngoài. còn có ba cái nội môn để tử cũng không thấy. năm người này đều là hóa d ị c h cảnh a. làm sao có thể vô thanh vô tức liền biến mất không thấy đâu. hắn liền tranh thủ việc này cáo chi hoàng quán chủ. mà hoàng q u á n chủ thì là bình tĩnh nói ra đêm qua có gì thú đột kích triệu hằng vương xuyên mấy người tiến đến nghênh kích cuối cùng bất hạnh hy sinh ta đã xem bọn hắn ngay tại chỗ vùi lấp vùi lấp đoán chừng ngay cả thi thể cũng không tìm tới hoàng q u á n chủ nội tâm âm thầm nghĩ tới hắn tối hôm qua muốn đi xem triệu hằng vương xuyên thi thể nhưng lại chỉ có thấy được một vũng máu cái này khiến hắn có chút tim đập nhanh, giết người sờ thi, sau đó lại hủy thi diệt tích. cái này ninh tu làm được đủ thuần thuộc a, chịu hàng mấy người chết rồi. lý phi nghe vậy quá sợ hãi, đây cũng quá đột nhiên đi. d ì thú x ế p đưa ra cho tông môn báo cáo như thế viết liền tốt, hoàng quáng chủ l ặ p lại một lần. lý phi ánh mắt có chút lói lên tựa hồ đoán được cái gì gật gật đầu. ta hiểu được, hắn đem triệu hàng mấy người tin chết cáo chi đám người, về phần nguyên nhân cái chết, tự nhiên giống như hoàng q u á n chủ nói, là chết bởi dì thu chi thủ, đám người hai mặt nhìn nhau, nghị luận ầm ý. chết rồi, đột nhiên như vậy, ta tối hôm qua giống như mơ hồ có nghe được tiếng đánh nhau, chẳng lẽ chính là triệu hàng mấy người tại cùng dì thu chém giết sao. Ai đáng tiếc mấy cái này hóa dịch, thật sự là gì thú làm sao. không phải cho nên người đều tin tưởng hoàng q u á n chủ lý do thoái thác. có người nhìn về phía ở một bên phảng phất là đang suy tư điều gì ninh tu. trong mắt ẩn ẩn e ngại, nhưng không có chứng cứ bọn hắn cũng không tốt nói cái gì. mà giờ khắc này ninh tu sờ lên cằm, nghĩ đến hoàng q u á n chủ lý do thoái thác, nội tâm thầm nói. ta thành dị thú rồi. cái này hoàng quáng chủ làm sao mắng chửi người đâu. Vô cùng đơn giản luyện cái võ không năm. chương một trăm ba mươi tám ninh tu năng lượng. tại chém giết triệu h à n g về sau, ninh tu tâm tình đã thoải mái rất nhiều. khi thấy mình treo ở bên h ô m kia một túi lớn huyết tinh cùng trong ngực từng chương ngân phiếu về sau, tâm tình của hắn càng là tuyệt không thể tả. tại hảo tâm tình của hắn bên trong đội ngũ dần dần đi vào số m ộ ư ơ i sáu núi tuyết dược đ i ể n ninh tu cũng dần dần phát hiện dưới chân bọn hắn thổ địa có biến hóa, thổ địa bên trong dần dần nhiễm lên một tầng màu trắng cát đất, mà theo bọn hắn đi vào núi tuyết dược đ i ể n thổ địa bên trong màu trắng cát đất càng ngày càng nhiều. Trừ ngoài ra, trên đường đi hoa cỏ cây cuối cũng càng phát ra phồn thịnh. Ninh Tu thậm chí còn chứng kiến mấy loại có thể dùng đến trị liệu cứu người thuốc chữa thương cỏ. c h ú n g ta đến, nơi này đã là núi tuyết dược điền phạm vi. lý phi hướng Ninh Tu g ầ n sóng cười một tiếng. đối với người thiếu niên trước mắt này, hắn có kiêng gì có e ngại. nhưng bởi vì đối phương đã cứu hoàng q u á n chủ, trong lòng cũng có cảm kích, hắn hướng Ninh Tu giải thích nói. núi tuyết dược điền sở dĩ gọi danh tự này, chính là bởi vì nơi đây thổ chất cùng địa phương khác khác biệt. nơi này thổ địa giàu có một loại nào đó vật chất. thảo dược ở chỗ này lại càng dễ sinh t r ư ở n g cũng là loại vật chất này khiến cho nơi đây thổ những hiện ra màu trắng. cho nên đem nơi đây gọi là núi tuyết. ninh tu bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế. hắn còn tưởng rằng nơi đây gọi núi tuyết là bởi vì lâu dài tuyết rơi đâu. đi thôi tiếp ứng chúng ta thần lâu hẳn là ngay tại đỉnh núi hoàng q u á n chủ nói theo bọn hắn dần dần tới gần đỉnh núi c á c h này màu trắng thổ những càng ngày càng nhiều ninh tu bằng vào bất phàm t h ị lực nhìn thấy ở trên đỉnh núi có một mảnh lại một mảnh tuyết trắng thổ địa phía trên sinh trưởng đủ loại dược thảo nhân sâm hà thủ ô linh chi tuyết liên ngoại trừ kia từng mảnh từng mảnh dược điện bên ngoài còn có từng chiếc từng chiếc to lớn t h ầ n lâu dừng lại tại đỉnh núi. bốn phía có không ít tu la tôm để tử đang bận việc. có người đem từng dương dược liệu mang lên t h ầ n lâu. hiện nhiên cái này số m ộ ư ơ i sáu núi tuyết dược điền cũng là muốn chuẩn bị rút lui. lão hoàng. lúc này, một người trung niên nam tử chú ý tới hoàng q u á n chủ bọn người. hắn mặc trường bào màu trắng. thân hình gầy gò. bên h ô g treo một khối ngọc chế để tử lệnh bài, đi lên liền cho hoàng quáng chủ một cách to lớn ôm,、um. sau đó cười nói, ngươi c á c h tên này cũng tới, ta còn tưởng rằng ngươi chết tại thú triều bên trong đâu, kém chút liền chết thật tại đám kia xuất sinh trong tay, hoàng quáng chủ lắc đầu nói, nam tử trung niên cũng n h ạ y cảm phát giác được hoàng quáng chủ có chút không đúng, sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi t h ổ thương rồi, c h u y ệ Nam gì xảy r Đợi chút nữa sẽ cùng ngươi nói, tỉ mỉ trước nói cho ta một chút cùng tỉ nữa sẽ ỉ tử r ư ớ c cho chút chúng nói tình huống nơi này đi. Tốt, chúng ta vừa đi vừa nói Nam đi đi ta một Tốt, ta t vừa vừa trung niên gọi lưu vân phi chính là núi tuyết dược điền khán thủ giả. Hắn cùng hoàng quáng chủ nói tỉ mỉ nơi đây tình huống thời điểm. Ninh tu cũng ở một bên âm thầm nghe. biết được ngoại trừ số m ộ ư ơ i sáu núi tuyết dược điền. số m ộ ư ơ i bảy khoáng mạc h bên ngoài. còn có mấy chỗ tài nguyên yếu địa người đều đến chỗ này chuẩn bị rút lui. Lần này d ị thú bảo loạn cho tu Tô la t ô n g mang tới ảnh hưởng không nhỏ. tốt, mau nói thương thế của ngươi là chuyện gì xảy ra. lưu vân phi hỏi, chúng ta gặp một đầu cùng kỳ. cái gì? lưu vân phi hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó nói, mạng ngươi thật to lớn. gặp được cùng kỳ mà bất tử chỉ là thổ thương đ ắ t là đại hạnh trong bất hạnh. Hoàng q u á n chủ liếc mắt, may mắn mà có ninh huyên đệ. đón lấy, hoàng q u á n chủ đem ninh tu giới thiệu cho lưu vân phi. nhìn thấy hắn, lưu vân phi đầu tiên là xứng sờ. quan sát tỉ mỉ hắn một chút. ninh tu, ngược lại là có nghe nói qua. bị huyết phù đồ treo thưởng ba mươi vạn kim nguyên cái kia thằng xuôi sèo. ninh tu bất đắc dĩ cười một tiếng chính là tại h ạ thá hạ. <cười> có thể có thể, tuổi trẻ tài cao, cũng không phải ai cũng có thể bị huyết phù đồ treo thưởng nhiều như vậy kim nguyên. đây cũng là một loại bản sửa a. lưu vân phi cười ha ha một tiếng nói, lúc này ở cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh âm, chỉ gặp có mấy người tài tranh chấp lấy cái gì. ninh tu nhìn lại, đồng lỗ đột nhiên co r ụ t lại. bởi vì kia ngay tại tranh chấp song phương bên trong có mấy cái hắn người rất quen thuộc là trương thanh d i ệ p hoan mấy người ninh tô tiến lên thám thính cái này mấy k h ỏ a gì thu huyết tinh là c h ú n g ta bằng các ngươi cái này tiên thiên n h ị tam trọng tô vi nơi nào có năng lực có thể thu được giết chết cái này có thể so với tiên thiên ngũ trọng hắc thiết viên cho nên cái này huyết tinh chính là c h ú n g ta một cái mặt bắn tập hung ti chế phục trong tay nam tử ước lượng lấy mấy khối huyết tinh. tại hắn đối diện, trương thanh sắc mặt hết sức khó coi. hoàn toàn chính xác, thực lực của chúng ta là không bằng cái này hắc thiết viên. nhưng chúng ta liên thủ, lúc này mới đem cái này hắc thiết viên chậm rãi mài chết. ngươi lại có chứng c ứ gì cái này huyết tinh là các ngươi. bằng thực lực của ta mạnh hơn các ngươi. Nam tử kia tiến tới một bước trên thân tản mát ra tiên thiên thất trọng khí tức, trương thanh cảm nhận được nồng đậm áp lực cuối cùng không thể làm gì, nắm đấm lớn tức là chân lý, đây là giang hồ không đổi thiết luật, huống chi tại tu la tôn loại này nhược nhục cường thực địa phương, trọng yếu nhất chính là, nam tử này chính là vân nguyệt thành tập hung ti bộ đầu, cùng hắn còn có diệp hoan cùng thuộc một c á c h bộ môn, Nếu là ở chỗ này đắc tội hắn, chỉ sợ phiền phức sau trở lại tập hung ti, cuộc sống của bọn hắn sẽ càng không tốt qua. A, nam tử kia gặp trương thanh không còn nói cái gì, cười lạnh một tiếng, cầm huyết tinh liền rời đi, mà bốn phía đám người cũng không ai ra mặt nói chuyện, ninh tu cũng trong đám người an tính xem hết hết thảy phát sinh, hắn biết trương thanh làm người, là của hắn chính là của hắn, không phải hắn hắn sẽ không mạnh mẽ bắt lấy. hắn tin tưởng kia huyết tinh là thuộc về trương thanh mấy người. hắn đều có thể xuất thủ vì đối phương đoạt lại huyết tinh. nhưng sau đó đâu, trương thanh mấy người trở về đến tập hung ti về sau chỉ sợ cũng sẽ nhận trả thù. l a y tờm, trương thanh bên cạnh tô tuyết mi có chút tức giận bất bình. nhưng nàng không phải tập hung ti người. thực lực cũng không bằng đối phương. đồng d ạ n g chỉ có thể n é m giận. thế nào, ninh hương để biết mấy người này. Hoàng q u á n chủ đi đến ninh tu bên cạnh. chú ý tới ninh tu kia bình tĩnh bề ngoài hạ ẩm chứa sao động tức giận. tò mò hỏi. u, v, quy, quy, mơ, mấy cái kia bị cướp đi huyết tinh người là bằng h ấ u của ta. ninh tu gật đầu nói. Hoàng q u á n chủ có chút ngoài ý muốn ngươi có thể nhìn xuống không xuất thủ tương trợ. ta mấy cái này bằng hữu không giống hoàng q u á n chủ ngươi giống nhau là nội môn đ ệ tử. Bọn hắn vừa gia nhập tu la t ô n g không bao dài thời gian. chỉ sợ còn chưa tại tu la t ô n g đứng vững gót chân. cùng hiện tại ta dính l i ế u quan hệ. đ ố i bọn hắn có trăm hải không một l ợ i mà lại ta xuất thủ lại có thể thế nào. giết những người kia, sẽ chỉ làm bằng hữu của ta tại trở lại tập hung ti sau tình cảnh càng thêm gian nan. Ninh Tu lắc đầu nói, hoàng q u á n chủ càng thêm ngoài ý muốn. Hắn biết Ninh Tu có t h ủ tất báo, thậm chí được xưng tụng tâm ngoan thủ lạc. Mấy cái kia bị Hắn hạ độc chết nội môn đ ệ tử, còn có triệu hàng bọn người chính là ví dụ. nhưng bây giờ, Ninh Tu có thể cố nén vì bằng h ữ u ra mặt xúc động, suy tư nhiều như vậy. đây càng để Hắn coi trọng Ninh Tu một chút, hành động quả cảm. Ở tâm ngoan thủ lạc, nhưng lại không lỗ m ã n xúc động, có thể vì bằng hữu suy nghĩ nhiều như vậy, có thể thấy được cũng là cực trọng tình nghĩa. người kia ta biết, gọi vương hiểu đi, là vân nguyệt thành tập hung ti bộ đầu, là cái lấn yếu sợ mạnh bao cỏ, ngươi mấy người bằng hữu kia bên trong hai vị cùng hắn là cùng cái bộ môn a. sách, vừa gia nhập tập hung ti không lâu, chỉ sợ không ít thù hắn khi dễ đâu. Lưu vân phi cũng tới t r ư ớ c mở miệng nói. Ninh tu sờ lên cằm suy tư muốn làm sao giúp trương thanh mấy người xuất thủ. Lưu vân phi lại là lần nữa chủ động mở miệng nói. ta vừa vặn cùng vân nguyệt thành tổng bộ đầu có chút gia tình. ta phân phó hắn chiếu cố một chút ngươi mấy cái này bằng hữu. Ninh tu hai mắt tỏa sáng, lập tức chỉnh trọng nói đa tạ. Lưu vân phi không chỉ có là núi tuyết dược điền khán thủ giả cũng là nội môn đệ tử. địa vị so phong tửu dạng này tập hung ti tổng bộ đầu còn cao hơn. Lời hắn nói, ở ngoại môn vẫn là có rất lớn phân lượng, không cần khách khí. ngươi cứu được lão hoàng, cũng coi là bằng h ữ u của ta, giúp ngươi cái này chuyện nhỏ, không tính là gì. Lưu vân phi cười nói, hoàng q u á n chủ a n tình, Hắn đã trả, lưu sư huyên nhân tình này, ta sẽ ghi lại. Ninh tu vẫn là nói nghiêm túc. Lưu vân phi cười cười cũng không nói gì nữa. như Hắn nói, đây bất quá là cái chuyện nhỏ, nhưng Ninh tu đã muốn n h ờ ơn. vậy Hắn cũng vui vẻ gặp kỳ thành. đối phương hiện tại tuy chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng đã tấn cấp hóa dịch. tấn cấp nội môn đệ tử đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Ma lại, hắn là biết lần này trợ giúp nhiệm vụ một chút n ộ i tình. người này có lẽ không đơn giản sẽ trở thành nội môn để t ử đơn giản như vậy đâu. lưu vân phi nội tâm thầm nghĩ, tốt c h ú n g ta trước tiên đem tài nguyên mang lên thần lâu đi. hoàng quáng chủ cười nói, ta đến giúp đỡ đi. ninh tu nhìn trương thanh bọn người một chút sau liền yên lặng đi ra. mà trương thanh tựa hồ có cảm giác. nhìn về phía ninh tu rời đi phương hướng nhìn thấy ninh tu bóng lưng s ư ờ n sốt một chút là ninh huyên bên cạnh diệp hoan phát giác được sự khác thường của hắn cũng nhìn thấy ninh tu bóng lưng rời đi ninh huyên bây giờ tình cảnh sợ là không muốn liên lụy chúc ta đi ta biết trương thanh khẽ vuốt c ầ m so với ninh tu bọn hắn điểm khó khăn này đây tính toán là cái gì đâu Hắn cười nói, ta tin tưởng ninh hương có thể giải quyết hết thầy, một ngày nào đó có thể cùng với chúng ta nâng tốc ngôn hoan. Thần lâu, ngoại trừ núi tuyết dược đ i ể n số mười bảy khoáng mạc h người ngoại trừ, còn có còn lại mấy cái tài nguyên yếu địa người cũng tới ở đây rút lui, vì dung nạp những người này, tu la t ô n g tổng cộng phái ba chiếc thần lâu tới đây, có thể dung nạp trên vạn người, trong đó một chiếc thần lâu bên trong, trương thành, diệp hoan mấy người vừa trở lại một mình ở gian phòng, trên đường trải qua nội môn đ ệ tử ở lại khu vực, nhìn xem kia cùng n g o ạ i môn đ ệ tử có rõ ràng phân chia lầu các đình viện, trong mắt của hắn lộ ra một vòng hâm mộ, cũng không biết ta lúc nào có thể trở thành nội môn đ ệ tử, nếu ta có thể thành nội môn đ ệ tử, kia nho nhỏ vương hiểu lại sao dám khó xử ta, Trương thanh thầm nghĩ trong lòng dâng lên đối mạnh lên khát vọng nhưng hắn cũng biết cường đại cũng không phải là một sớm một chiều một lần là xong hiện tại phải thật tốt cố gắng tích lũy tài nguyên tu hành trở về phòng về sau hắn lấy ra một viên thượng thanh đan ăn vào c h ầ m rãi luyện hóa trong đó dược lực cảm giác chân khí trong cơ thể yếu ớt tiến bộ về sau Trương thanh không khỏi thở dài đáng tiếc những cái kia huyết tinh bị vương hiểu cầm bằng không sau khi cầm về có thể đổi được không ít điểm cống hiến hối đoái tốt hơn thượng thanh đan thuốc lúc này một chàng tiếng gõ cửa vang lên trương thanh đứng dậy tiến đến xem xét mở cửa phòng về sau chỉ thấy vương hiểu đang đứng ở ngoài cửa hắn lập tức đề phòng rồi lên ngươi muốn làm cái gì Chẳng lẽ người này cầm xong huyết tinh sau còn không biết dừng, còn muốn từ trên người hắn đạt được thứ gì. nghĩ đến c á c h này trương thanh dần không kèm được tùy thời chuẩn bị liều mạng, mà vương hiểu phát giác được lửa dần của hắn, vội vàng nói. trương huyên để còn xin bớt dần, ta lần này đến đây là đến hoàn trả huyết tinh. hắn xuất ra m ấ y từ trương thanh mấy người trên thân cướp đi huyết tinh nói. Trương thanh lông mi cau lại, ngươi lại muốn chơi trò siếc gì. Trương h u y ê n để nói quá lời. Là ta lòng tham quấy phá. Tranh đoạt các ngươi huyết tinh. Ta đáng chết. cái này huyết tinh ta đủ số hoàn trả. Ta cái này còn có một số ngân phiếu xem như là nhận lỗi. c ò n xin Trương h u y ê n để đại nhân có đại lượng. đừng cùng ta so đo. Trương thanh nhìn vẻ mặt nịnh nọt vương hiểu. thấy đối phương không giống làm bộ nội tâm tràn đầy nghi h o ặ c ngươi vì sao đột nhiên cùng ta khách khí như vậy trương huyên để ngươi cũng đừng đùa n g h ị c h ta ta nếu là biết ngươi tại nội môn có bối cảnh ta lại sao dám làm khó dễ ngươi đâu vương hiểu cười khổ nói nội môn trương thanh trong lòng càng nghi h o ặ c nhưng đón lấy hắn nhớ tới hôm nay trong đám người nhìn thấy ninh tu đối phương bên người tựa như là đứng đấy mấy cái nội môn để tử. Hắn lập tức minh bạch cái gì. từ vương hiểu trong tay cầm qua huyết tinh cùng ngân phiếu. gợn sóng nói. ngươi đi đi. lần này ta liền không tính toán với ngươi. là, là, trương huyên để ngươi nghỉ ngơi thật tốt. ta liền không quấy dày. vương hiểu liền vội vàng gật đầu cuối người rời đi. nhìn xem nguyên bản ở trước mặt mình phách lối vương hiểu đột nhiên trở nên như thế khiêm tốn thậm chí nịnh nọt. Trương thanh kinh ngạc tại ninh tu bây giờ năng lượng. nhìn xem trong tay huyết tinh. nội tâm càng là vì đó ấm áp. ninh huynh. đa tả ngươi. vô cùng đơn giản luyện cái vó không năm. chương một trăm ba mươi chín xích lân hủy. nơi này chính là chỗ ta ở sao. Ninh tu đi theo một người đệ tử đi tới vì hắn an bài trụ sở. nhìn trước mắt độc đáo lâu các, không khỏi có chút ngoài ý muốn. cái này nhưng so sánh lúc trước hắn tại thần lâu chỗ ở tốt hơn nhiều lắm. đúng vậy, Ninh sư huyên mặc dù vẫn chỉ là n g o ạ i môn đệ tử, nhưng ngươi đã tấn cấp hóa dịch, cho nên cũng có quyền hạn ở tại nơi này nổi môn đệ tử ở khu vực, kia dẫn đường đệ tử cung kính nói. Ta đã biết ngươi đi xuống trước đi. U, V, Q, Q, mơ, vậy ta liền không đến n h u ninh sư huyên nghỉ ngơi. để t ử kia sau khi đi, ninh tu đi vào lầu c á t trong lầu c á t rất sạch sẽ, nhất trần bất nhiễm, hiển nhiên là thường xuyên có người đến quét dọn. ninh tu tìm chớ ngồi ngồi xuống, đem hành lý cất v ỹ hắn đem bên hông một cái túi cởi xuống, cái túi này, Hắn thắt ở bên hông buộc rất chặt, đi đường thời điểm đều xe nhìn không được đem nó bảo vệ, bởi vì cái này cái túi là trên người Hắn trọn g yếu nhất tài phú. Bên trong chứa chính là Hắn lần này trợ giúp nhiệm vụ đạt được huyết tinh. Hắn mở túi ra nhìn thoáng qua, một cố vô cùng m i n h mông sát khí lập tức đập vào mặt, ninh tu điểm nhiên như không có việc gì đem huyết tinh đổ ra, tinh tế đếm một lần, có chừng hai mươi cân huyết tinh lớn nhỏ không đều chủng loại không đồng nhất trong đó cùng kỳ huyết tinh có chừng một cân tả hữu mà cũng chính là cái này một cân tả hữu cùng kỳ huyết tinh so cái khác huyết tinh cộng lại đều chân quý hơn nhìn xem huyết tinh ninh tu lộ ra nổ cười thỏa mãn nhóm này huyết tinh nói ít cũng có ba vạn điểm cống hiến lại thêm từ triệu hàng bọn người trên thân có được ngân phiếu Bí ngân phiếu, thu hoạch tương đối khá, xuất hành mang theo cái này một túi lớn huyết tinh, cũng không phải là rất thuận tiện, mà lại ở bên ngoài cũng rất dễ dàng nhận người nhớ thương, cho nên ninh tu liền đem nó đặt ở gian phòng, nơi này là nội môn để t ử chỗ ở, tin tưởng không có mấy người dám đến nơi này đi trộm, bất quá để phòng vạn nhất, hắn vẫn là trên huyết tinh hiện lên một tầng độc phấn, cũng không biết thế giới này có hay không chứ vật giới chỉ loại hình đồ vật nếu là có mang theo những vật này cũng không cần phiền toái như vậy ninh tu thầm nghĩ cái này võ đạo thế giới kỳ quái mặc dù chứ vật giới chỉ loại vật này nghe vào thần hồ kỳ thần nhưng có lẽ cũng không phải không có nhưng hắn c h í ít bây giờ còn chưa có từng thấy h o ặ c nghe qua có thể thấy được cho dù là có thứ này cũng tất nhiên là chân quý vô cùng, còn phải cố gắng, ninh tu ngồi x ế p bằng lấy ra một viên thượng thanh đan ăn vào. ngày thứ hai, ninh tu ra ngoài phòng, hạ thần lâu, tại tuyết này phong dược điền đi r ạ o lên, nơi đây không khí trong lành, linh khí bức người, phong cảnh tú lệ, sinh trưởng đủ loại dược liệu, ngay cả không khí đều mang một loại dược liệu mùi thơm ngát. nhất là bây giờ một buổi sáng sớm, ninh tu đi ở trong núi trên đường nhỏ, hít sâu một hơi, đều cảm giác được một trận tâm thần thanh thản, trong khoảng thời gian này không ngừng chấn áp gì thú tích lũy mệt mỏi đều thư h o á n không ít, lúc này chân núi truyền đến một tiếng tiếng kèn, m i n h mông thanh âm vang áp hành vân, thận lâu phía trên lần lượt từng thân ảnh ngự vật mà ra thẳng đến chân núi, dì thú đột kích mọi người chuẩn bị sẵn sàng những người này bên trong một cái lão giả thanh âm quanh quẩn ra hắn cũng là lần này hành động rút lui người thi hành chiếc này thần lâu bên trên địa vị cao nhất người ninh tu nhìn đối phương một chút ánh mắt lộ ra một vòng dì sắc là hắn lưu đường trưởng lão lưu đường chính là mấy tháng trước dẫn người tiến về chiếm lính đại tru đồng thời đem bọn hắn đoàn người này đưa đến tu la t ô n g tu la t ô n g trưởng lão. Mấy tháng trước, cái này lưu đường trưởng lão chỉ cấp ninh tu một loại cao không thể chạm, m i n h mông như biển cảm giác, hoàn toàn cảm giác không ra đối phương cảnh giới. nhưng bây giờ, mấy tháng thời gian trôi qua, ninh tu đã có thể ẩ n ẩ n phát giác được tu vi của đối phương, rõ ràng là nguyên hải cảnh. Ma lại tại nguyên hải bên trong cũng làm thuộc không tầm thường một hàng, bởi vì trên người đối phương phát ra cảm giác áp bách. So trước đây không lâu, ninh tu còn có hoàng quáng chủ gặp phải đầu kia cùng kỳ còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Ninh h u y ê n đ ệ dì thú đột kích, tất cả tiên thiên cảnh võ giả đều muốn lập tức đến dưới núi chống cử dì thú, đi nhanh đi. Lưu vân phi t ử không trung ngự kiếm mà qua nhìn thấy phía dưới ninh tu rồi nói ra. Ninh tu nghe vậy gật gật đầu tới. t r ự c đao ra khỏi vỏ, hắn đi theo đại bộ đội hướng chân núi mà đi. mà khi hắn chạy tới nơi này, nhìn thấy kia lip nha lip nhít thú triều lúc cũng không nhìn được đồng lỗ đột nhiên co rụt lại. cái này thú triều quy mô so với hắn d ĩ vãng gặp phải còn muốn lớn. n ú i tuyết dược đ i ệ n vẫn luôn tại đứng trước loại này quy mô thú triều sao. Ninh tu ngưng trọng hỏi. thế thì cũng không phải. vừa mới bắt đầu thú triều còn lâu mới có được khủng bố như vậy. chỉ là gần nhất gì tượng phát sinh càng ngày càng tấp ngập. c á c h này thú triều quy mô cũng càng lớn. thậm chí còn xuất hiện mấy đầu có thể so với nguyên hải cảnh cường đại gì thú. lưu vân phi giải thích nói. nói kiếm chỉ ngưng tụ. một đạo kiếm khí chém ra, đem một đầu nhào lên hóa dịch cảnh dị thu chém thành hai nửa. Tu vi của hắn ẩm ẩm tại hoàng quáng chủ phía trên. Ninh tu cũng bắt đầu xuất thủ, tay cầm t r ự c đao, xông vào đàn thú, thất tình đao pháp thi triển ra, đao q u a n g lướt qua, một mảnh gió tanh mưa máu, hắn lần này không có giữ lại, hóa dịch nhị trọng tu vi toàn bộ triển khai. Thất tình đao pháp thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế, tăng thêm đao ý g i a t r ỉ thực lực bị phát huy đến trăm phần trăm, loại tu vi này quả nhiên không tầm thường a, hơn nữa còn ngưng tổ ra đao ý, có thể tại thông thần cảnh trước đó làm được điểm này, loại ngộ tính này, có thể được xưng là một câu thiên tài, lưu vân phi trong mắt lộ ra một tia tán thưởng, mà trên chiến trường những người khác cũng chú ý tới ninh t u nhất là khi thấy bên h ô n g hắn đ ệ tử lệnh bài lúc càng thêm kinh ngạc n g o ạ i môn đ ệ tử n g o ạ i môn bên trong lại có sảng này m á n h người thất tình đao pháp đao ý khá lắm thực lực như vậy đặt ở nội môn cũng không nhiều gặp đi thiếu niên này không tầm thường a có ít người nhìn không được nhị luận một bên khác ngay tại chống cử dì thú lưu đường cũng chú ý tới ninh tôn h ì n thấy đối phương bộc phát chiến lực người khác là kinh ngạc hắn thì là trấn kinh là hắn hắn nhận ra ninh tôn h ậ n ra cái này từng bị hắn cho rằng là cả đời vô vọng tiên thiên nhưng bây giờ lại là nhất cử đ ạ t tới hóa dịch chém giết dì thú như đồ heo chó thiếu niên ngắn ngủi thời gian Hắn đúng là trưởng thành đến tận đây ở trong đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Lưu đường trăm mối vẫn không có cách dài. Bẩm báo trưởng lão mặt phía nam khu vực xuất hiện một đầu nguyên hải cảnh dị thú. Thình cầu trợ giúp. Một giọng nói lo âu vang lên. Lưu đường lúc này cũng tại ứng phó vài đầu cường đại dị thú. không tì vết phân thân. liền lớn tiếng nói. vân phi. Mang một đội hóa dịch cảnh tiến đến trợ giúp. Vâng, lưu vân phi không dám thất lễ. Tranh thủ thời gian kiểm lại một nhóm hóa dịch cảnh tu sĩ. Hướng phía mặt phía nam khu vực lao đi. m à ninh tu cũng ở trong đó. n ú i tuyết rượt đ i ệ n mặt phía nam khu vực. d ì thú tiếng gào thét liên tiếp vang vọng sơn lâm. người thi thể. d ì thú thi thể trồng chất tại một khối. huyết dịch hỗn tạp. Chảy xuôi đến một con sông bên trong, đem hơn phân nửa nước sông đều nhuộm đỏ, mà ở trong đó có một đầu gì thú tồn tại phá lệ làm người khác chú ý. đây là một đầu toàn thân xíp hồng, phía trên có á m sắc hoa văn cử mãng, đầu đuôi dài đến trăm trượng, hình tam giác đầu, màu nâu xà đồng bên trong ẩm chứa ngập trời bảo ngược chi ý, mấu chốt nhất là, mãng xà này phần bụng lại sinh ra hai cái móng vuốt. đây là xích lân xà chỗ lột xác thành hủy. xích lân xà mười năm thành mãng trăm năm thành hủy ngàn năm hóa s a o mà trước mắt đầu này xích lân hủy thực lực có thể so với nguyên hải bốn phía một chút tiên thiên. hóa d ị c h cảnh võ giả ngay tại vây công lấy đầu này xích lân hủy. nhưng bọn hắn công kích rơi vào đối phương trên lân phiến lại là khó mà phá vỡ phòng ngự. một phen cùng truy mánh đánh xuống, chỉ là đặt xuống vài miếng lân phiến. đáng chết cái này xích lân hủy lực phòng ngự quá mạnh công kích của chúng ta căn bản không làm gì được nó. một cái hóa dịch cảnh sắc mặt khó coi nói. liền tại bọn hắn vô kế khả thi thời điểm, chỉ gặp cách đó không xa có một đảo kiếm khí đột nhiên bay lượn mà đến. Chém vào xích lân hủy trên đầu, rống, lân phiến vẩy ra từng đảo huyết dịch bắn tung tói mà ra. đôi này xích lân hủy tới nói. mặc dù không phải cái gì đại thương, nhưng vẫn là đưa nó hung tính triệt để đốt lên, để giận không kềm được. mà cách đó không xa, lưu vân phi bọn người phi t ố c chạy đến. lưu vân phi trường kiếm trong tay bên trên càng có kiếm khí còn sót lại. Hiển nhiên vừa rồi kia một đảo kiếm khí chính là hắn phát ra. nhưng hắn nhìn xem chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ xích lân hủy. vẻ mặt nghiêm túc, tốt một đầu hủy. ta một kiếm này cơ hồ đã dùng hết toàn lực. nhưng chỉ chỉ là trên người nó lưu lại một đảo nho nhỏ vết tích. không muốn cùng cứng đối cứng trước ngăn chặn nó chờ các t r ư ở n g lão khác tới hỗ trợ. lưu vân phi ra lệnh lấy chiến đấu làm chủ. Ninh Tu lúc đầu cũng nghĩ gia nhập đối xích lân hủy chiến đấu, nhưng đột nhiên, hắn khói mắt liếc qua thoáng nhìn một chỗ chiến trường, có người chính lâm vào dì thú trong vây công, lại là nhan n g ọ c man long mấy người. Ninh Tu thấy thế, thân ảnh lói lên, cấp t ố c đi vào mấy người trước mặt, một chiêu hỉ n h ư ợ cuồng c chém ra, đao thế cuồng loạn đến cực điểm, đem vài đầu dì thú trực tiếp phân thây, bộ đầu nhìn thấy ninh tu n h a n ngọc mấy người mười phần kinh hì u v q q mơ các ngươi không có sao chứ không có trở ngại ninh tu nhìn mấy người một chút trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tổn thương nhưng cũng không lo ngại hắn nhẹ nhàng thở ra lập tức nói đi theo ta phá vây tốt mấy người gật gật đầu đi theo ninh tu sau lưng chỉ gặp ninh tu tay cầm trực đao, thất tình đao pháp liên tiếp chém ra, trước mắt dì thú không có một đầu có thể đỡ nổi hắn hai đao, hóa d i cành, bộ đầu tấn cấp hóa d i nhăn ngọc mấy người vô cùng kinh hì. Lúc này, một đầu to lớn thằn lằn hướng phía ninh tu vọt tới, mở ra miệng rộng, một ngụm lục sắc khí độc phun ra ngoài, là lục độc t í c d i man long kinh hô một tiếng, l ộ c độc tích dịch. Loại này thành lằn thực lực có thể so với hóa dịch không nói. làm người kiêng k ì nhất chính là độc khí của nó. ngay cả hóa dịch cửa trọng đều rất khó hoàn toàn miễn dịch. nhưng ninh tu lại là không trốn không né trực tiếp nghinh đón tiếp lấy. khí độc nhập thể. chân khí bảy trăm bảy mươi bảy. ninh tu chém ra một đao thất tình đao pháp nổ vẫn thiên. ầm. l ộ t độc tích d ị c h thân thể bị một phân thành hai đại lượng máu độc tung tói đến trên người hắn chân khí sáu trăm sáu mươi sáu chân khí sáu trăm tám mươi chín bộ đầu ta ta cái này có giải độc đan nhăn n g ọ c vội vàng lấy ra đan dược ta không sao ninh tu khoát tay áo nói tiếp tục đi theo ta hắn không những không có việc gì chân khí trong cơ thể còn gia tăng một chút với hắn mà nói Loại độc này hệ dị thú, tới càng nhiều càng tốt, cứ như vậy, Hắn mang theo nhăn ngọc mấy người, ở phía trước mở đường, một người một đao ngạnh xinh xinh từ trên trăm con dị thú trong vây công z i t ra một con đường máu, từng cái tiên thiên võ g i ả bọn Hắn tụ tại một khối, tại tuyết phong sơn dưới chân hình thành một đầu phòng tuyến, mà khi bọn Hắn nhìn thấy kia mang theo nhăn ngọc mấy người phá vây, toàn thân đấm máu, trên thân lôi cuốn lấy cuồn cuộn sát khí ninh tu lúc, không khỏi tâm quý, thật là đáng sợ n g o ạ i môn đ ệ tử a. đi vào phòng tuyến, cùng đại bộ đội tổ hợp, ninh tu áp lực lập tức nhỏ không ít, tại sắp xếp cẩn thận n h a n ngọc mấy người về sau, hắn nhìn về phía ngoài mấy trăm trưởng chiến trường, ở nơi đó, lưu vân phi đám người cùng xích lân hủy chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Hắn suy tư một hồi, lập tức ngự đao mà lên tiến đến trợ giúp. đám người thấy thế, âm thầm l i ế u lưới. không thể nào, Hắn thế mà còn muốn đi cùng kia xích lân hủy đánh một trận. vô cùng đơn giản luyện cái vó không năm. chương một trăm bốn mươi tuyết bất nhiễm tin tức chiến lợi phẩm. lưu vân phi bọn người đánh với xích lân hủy một trận hừng hực khí thế. nhưng mặc cho từ lưu vân phi những này hóa d ị c h cảnh võ giả như thế nào công k í c h đều khó mà cho xích lân hủy mang đến đủ để trí mạng tổn thương mặc dù bọn hắn một phen công k í c h để xích lân hủy nhìn qua vết thương trồng chất nhưng những này tất cả đều là vết thương da thịt thôi trái lại xích lân hủy nọc độc tùy tiện một giọt đều đủ để đối hóa d ị c h cảnh võ giả tạo thành trí mạng ảnh hưởng khiến cho rất nhiều võ giả chỉ dám ở phía xa vây công mà không dám tùy tiện tới gần ngay cả lưu vân phi d ạ n g này tiếp cận nguyên hải cảnh cao thủ cũng sống vậy bọn hắn hiện tại chỉ có thể cuốn lấy đối phương chờ đợi nguyên hải cảnh trưởng lão đến đây nhưng cái này xích lân hủy tựa hồ phát giác được bọn hắn bàn tính nhìn thấy bọn này côn trùng tại mình chung quanh bay tới bay lui nhưng lại không tới gần nó gầm nhẹ một tiếng không tiếp tục để ý đám người đúng là hướng phía xa xa phòng tuyến phóng đi không thể để nó tiến vào núi tuyết lưu vân phi sắc mặt biến hóa thân ảnh lói lên ngăn ở xích lân hủy trước mặt kiếm khí chém ra đen nhánh kiếm khí giống như màu đen trăng khuyết mà cái này hắn liền không thể không cùng xích lân hủy chính diện giao phong oanh kiếm khí đánh vào xích lân hủy trên đầu khiến cho nó tiến lên bộ pháp dừng lại một chút nhưng đón lấy nó há mồm hướng lưu vân phi phun ra một đạo nọc độc lưu vân phi hiểm lại càng hiểm tránh khỏi nọc độc rơi sau lưng hắn trên mặt đất đúng là trực tiếp ăn mòn ra một cái hố to cái hố bốn phía còn tải bốc lên sương mù màu trắng một chút bị nọc độc lan đến gần gì thú thi thể cũng nhao nhao bị ăn mòn thành từng đoàn từng đoàn huyết thủy Lưu vân phi thấy tâm quý đối xích lân h ủ y càng phát ra kiêng kỳ. Lúc này, ninh tô ngự đao mà đến, nhìn xem trên mặt đất kia bị nọc độc ăn mòn ra to lớn cái hố, trong mắt l ó e ra tinh quang, thật độc, so với vừa rồi gặp phải lục độc tích d ị c h chi độc còn mạnh hơn, với hắn mà nói chính là đại b ổ a, chỉ b ấ t quá, Nọc độc này ngay cả lưu vân phi dạng này tiếp cận nguyên hải cảnh cao thủ đều muốn kiêng kỵ nếu là hắn trực tiếp xông lên đi dùng mặt tiếp thật sự là quá kiêu căng lưu sư h u y n h ta có biện pháp đối phó cái này xích lân hủy làm phiền ngươi vì ta hấp dẫn một chút lực chú ý của nó ninh tu nói ngươi có biện pháp lưu vân phi có chút hoài nghi cái này xích lân hủy có thể so với nguyên hải Ninh Tu cái này hóa dịch nhị trọng, ở đâu ra lực lượng, nhưng đón lấy, Hắn nghĩ tới Ninh Tu từng trợ giúp qua hoàng quán chủ đánh giết cùng kỳ, nội tâm liền nhiều hơn mấy phần tín nhiệm, cắn răng nói, tốt, xem ngươi rồi, Hắn nắm chặt kiếm, không ngừng hướng phía xích lân hủy chém tới, kiếm khí một đạo tiếp lấy một đạo, mỗi một đạo đều đằng đằng sát khí, Đem xích lân hủy lực chú ý hoàn toàn hấp dẫn, nó bảo hiếu lấy hướng phía lưu vân phi không ngừng phát động công kích, mà thừa cơ hội này, ninh tô n g ữ đao tới gần xích lân hủy, trong ốm tay có từng túi thuốc bột đổ ra ngoài, đại bộ phận rơi vào xích lân xà trên vết thương, đây là kim hóa thuốc bột, lúc trước hắn tại số m ộ ư ơ i bảy khoáng mạc thời điểm liền làm qua thí nghiệm, Loại này kim hóa phấn cùng xích lân xà độc rắn kết hợp lại có thể đem độc tính phóng đại mười mấy lần. đối xích lân xà tới nói có thể nói là khắc tinh. mà cái này xích lân hủy cũng là xích lân xà t h u i biến mà đến. mặc dù thực lực không giống, nhưng ở trên bản chất vẫn là có không ít chỗ tương thông. cái này xích lân hủy hình thể rất lớn, vì đem kim hóa phấn hiệu quả triệt để phát huy ra. Hắn tuyệt không gheo kiệt, cơ hồ đem trên thân tất cả kim hóa phấn đều vẩy ra đi. Qua một hồi lâu, lưu vân phi đột nhiên phát hiện, trước mắt cái này xích lân hồi hành động trở nên hơi chậm một chút chậm, kém xa vừa rồi như vậy linh hoạt, Hắn trốn tránh bắt đầu trở nên nhẹ nhõm, đây chính là ninh sư để năng lực sao. Lưu vân phi ánh mắt có chút lói lên mười phần kinh ngạc, hiện tại, Hắn có chút minh bạch đối phương vì sao khả năng giúp đỡ hoàng q u á n chủ giết chết cùng kỳ. Kim hóa phấn tài xích lân hủy trên thân đạt được phóng đại. nó bắt đầu phát ra thống khổ tiếng gào t h é p vết thương có kim loại hóa s u thế. mà lưu vân phi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. kêu gọi đám người hô nhau mà lên. các loại võ học chiêu thức một mạch hướng xích lân hủy ném tới. phanh phanh phanh. xích lân hủy trên thân liên tiếp nổ ra từng đoàn từng đoàn khí lãng, lân phiến hòa với máu rắn vẩy ra mà đi. xích lân hủy nổi giận vô cùng, nọc độc không ngừng phun ra, nhưng tại kim hóa phấn tác dụng dưới, thân thể của nó đã cứng ngắc đến nhắm ngay một người cũng khó khăn. chỉ chốc lát tại mọi người vây công dưới, xích lân hủy kêu thảm ngã trên mặt đất. xích lân hủy chết rồi đám người một trận nhảy cứng hoan hô. mà không có đầu này có thể so với nguyên hải cảnh cường đại gì thú đám người đối phó cái khác gì thú cũng không có áp lực lớn như vậy rất nhanh một thân ảnh phi tốc lướt đến đi vào nối tuyết nam k h u chiến trường người này chính là vừa giải quyết xong vài đầu nguyên hải cảnh gì thú đến đây trợ giúp lưu đường mà khi hắn nhìn thấy cái kia ngã tải trên đất xích lân h ủ y lúc kinh ngạc không thôi chết rồi là vân phi giết sao trong mắt của hắn lộ ra vẻ vui mừng có hắn đi vào nam khu dì thú càng thêm không đáng để lo thời gian dần trôi qua dì thú bảo loạn bị c h ấ n áp chiến trường bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh lưu đường đi vào lưu vân phi trước mặt vui mừng cười nói ngươi làm được rất không tệ không nghĩ tới ngươi có thể mang theo mọi người giết chết xích lân hủy thúc thúc đây cũng không phải là công lao của ta, lưu vân phi nói, lập tức hướng cách đó không xa ninh tu vấy vấy tay, để hắn tới, mà ninh tu nghe vậy cũng đi tới, nội tâm của hắn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới c á c h này lưu vân phi là lưu đường chất tử, thúc thúc, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là ninh tu, ngọc la thành tập hung ti bộ đầu, Lần này có thể giết chết xích lân hủy may mắn mà có hắn hỗ trợ, nha, lưu đường sắc mặt cổ quái nhìn xem ninh tu là ngươi, có thể hay không nói một chút ngươi là thế nào trợ giúp vân phi giết chết cái này xích lân hủy, dùng đ ộ c k i m hóa phấn chi đ ộ c loại đ ộ c này cùng xích lân hủy đ ộ c sắn kết hợp về sau, công hiệu quả sẽ thả rất nhiều, ninh tu êm tai nói, nguyên lai、like、là dạng này, Ta Ning g ư ợ c l ạ thật h ra k ô nghĩ tu ớ i thời gian ngắn, ngươi loại Trong thể trưởng thành đến loại tình trạng khoảng ngắn đến này. Ban có đ ầ là ta n hỏi ì n đường tự dếu một tiếng nói. Trưởng lão nói quá lời. Đúng trưởng lão, không như nào. Ninh lầm Lưu lão lời. lão, một tâm đâu. dếu quá khu qua tu tự biết tỉ tỉ của ta trôi qua như thế ở hạch h của tuyết bất nhiễm tình hình gần đây từ khi đối phương tiến vào khu hạc h tâm về sau bọn hắn liền lại không liên hệ cái này khiến trong lòng của hắn có chút bận tâm, yên tâm đi. n à n g rất tốt, bái nhập thứ ba phong phong chủ môn hạ, trở thành thứ ba phong tam thiếu chủ, địa vị so với bình thường chân truyền còn cao hơn, tính toán thời gian. n à n g võ mạch cũng nên hoàn toàn đã thức tỉnh, dạng này thuận tiện, ninh tu nội tâm có chút buông lòng, chỉ là đã bình an, vì sao thời gian dài như vậy không cùng mình liên hệ đâu. Ninh tu nổi tâm hiếu kỳ, võ mạch thức tình, không phải một kiện chuyện đơn giản, nhất là tỉ ngươi, mười bảy đầu võ mạch bên trong, mười đầu thượng phẩm, bảy đầu cực phẩm, dạng này thiên tư quá mức hiếm thấy, thứ ba phong phong chủ tự mình xuất thủ, bế quan vì nàng đ ã thông võ mạch, tin tưởng sau khi xuất quan, nàng tự sẽ cùng ngươi liên hệ, lưu đường tiếp tục nói, Ninh tu nổi tâm nghi h o ặ c cũng giải khai. ngược lại là một bên lưu vân phi nghe được hai người đối thoại quá sợ hãi. ngoại trừ kinh ngạc ninh tu cùng lưu đường đã sớm nhận biết bên ngoài. càng khiếp sợ tại ninh tu lại có cái thiên tư kinh người như vậy tỉ tỉ. Ninh sư đ ệ ngươi bối cảnh này có chút lời hại a. lưu vân phi sợ hãi than nói. điệu thấp điệu thấp. Ninh tu cười cười. sau khi chiến đấu kết thúc, Ninh tu bọn người bắt đầu quét dọn chiến trường, nhất là đầu kia xích lân hủy. Ninh tu đối với nó độc thèm nhỏ dãi cực kỳ. Lưu sư huyên cái này xích lân hủy nọc độc ta hữu dụng đầu của nó có thể lưu cho ta. Rắn độc tuyến độc bình thường đều giấu ở đầu. cái này xích lân hủy tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ninh sư để nói gì vậy, có thể chém giết cái này xích lân hủy. hơn phân nửa là công lao của ngươi. chút chuyện nhỏ này, tự nhiên không thành vấn đề, đa tạ, bởi vì cái này xích lân hủy hình thể quá lớn, ninh tu đem nó đầu chặt đi xuống bỏ ra không nhỏ công phu. đón lấy, hắn đem đầu tất kỹ, bắt đầu thu thập lên cái khác d ị thú thi thể, hắn coi trọng nhất chính là lục độc tích dịch một loại độc hệ d ị thú, những này d ị thú độc mặc dù không bằng xích lân hủy, có thể đối hắn cũng hữu dụng. ngược lại là còn lại võ giả đối với những này đ ộ c hệ dị thú chỉ sợ tránh không kịp muốn khai thác cái này dị thú huyết tinh vô cùng phiền phức phải làm cho tốt rất nhiều phòng bị biện pháp tại dĩ vãng không biết có bao nhiêu võ giả bởi vì khai thác những này đ ộ c hệ dị thú huyết tinh bởi vì thao tác không làm hoặc phòng ngự biện pháp không đủ mà bị trực tiếp hạ đ ộ c chết cũng chỉ có số rất ít người mới sẽ nóng lòng đ ộ c này hệ dị thú mà ninh tu chính là cái này xấu người cực ít cuồng nhiệt nhất một cái đ ộ c với hắn mà nói thế nhưng là thuốc bổ mà lại những này gì thú đ ộ c đối với hắn nghiên cứu đ ộ c đạo cũng có trợ giúp bận rộn đã hơn nửa ngày ninh tu không biết giải mới nhiều ít đ ộ c hệ gì thú ngoài trừ thu thập bọn nó huyết tinh bên ngoài hắn còn góp nhặt không ít đeo đ ộ c chi vật tỉ như xích lân hủy đầu lục đ ộ c tích dịch khí năng mãnh đ ộ c hạt t ử cái đuôi, hắc t ử chim lung vũ cùng máu đ ộ c vân vân. Lần này thú triều quy mô quả nhiên rất lớn đã có nhiều như vậy đ ộ c hệ gì thú. Ninh tu nhìn xem trước mặt một đống đ ộ c vật vô cùng hài lòng. bốn phía v õ g i ả tất cả đều cách hắn xa xa sợ không c ẩ n thận bị đ ộ c đến ngay cả nhan ngọc mấy người tiến lên cùng hắn nói chuyện đều trong lòng run sợ mặc dù biết Ninh tu đang nghiên cứu đ ộ c đ ả o nhưng đây cũng quá khoa trương điểm đi. bộ đầu đây là n g ư ờ i huyết tinh chúng ta giúp ngươi thu thập tốt. nhan ngọc cầm mấy t ú i huyết tinh tới. ninh tu vừa rồi mang theo bọn hắn phá vây. dọc theo đường g i ế t không ít gì thú. ninh tu lực lượng một người có hạn. không cách nào đem tất cả gì thú huyết tinh đều lấy đi. cho nên nhan ngọc mấy người liền chủ động hỗ trợ. ninh tu tiếp nhận mấy t ú i huyết tinh. sau đó lấy ra một túi cho nhan ngọc mấy người nói ra sư tì vất và các ngươi c á c h này một túi liền xem như t h ủ lao đi nhan ngọc lông mi c a o lại nói bộ đầu ngươi c á c h này xem thường chúng ta đúng hay không ngươi đã cứu chúng ta chúng ta giúp ngươi thu thập một chút huyết tinh bất quá tiện tay mà thôi chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta là tại ham ngươi huyết tinh ta không có ý tứ này vậy liền ngoan ngoan cất phí. tốt à. ninh tu đem huyết tinh cất phí. mà lưu vân phi cũng cho hắn đưa tới một túi huyết tinh, là xích lân hủy. từ kia dài trăm trưởng xích lân hủy trên thân thu thật ra huyết tinh cũng bất quá mới hai cân mà thôi, ninh tu được nửa cân. còn lại một cân nửa, thì là để lưu vân phi cùng cái khác xuất thủ ngăn cản xích lân hủy hóa dịch võ g i ả chia đều. ninh tu ngược lại không để ý. với hắn mà nói, xích lân hủy lớn nhất giá trị tuyến độc đã bị hắn cầm. cái này huyết tinh cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. một trận chiến này, ninh tu lại là thắng lợi trở về. một mình hắn thậm chí đều chuyển không đi nhiều đồ như vậy. nếu là có thứ gì có thể lập tức đem những này đồ vật đặt vào liền tốt. ninh tu nhỏ nói thầm càng thêm hướng tới kiếp trước từ tiểu thuyết bên trong nhìn thấy những cái kia chứ vật đạo cụ. một bên lưu vân phi nghe được hắn nhỏ cô nói ninh sư để nói hẳn là không tinh đi không tinh đúng vậy a một loại hết sức kỳ lạ nguyên tinh loại này tinh thạch nội bộ ẩm chứa kỳ lạ không gian có thể dùng đến cất giữ đồ vật chỉ bất quá loại này nguyên tinh phi thường hiếm thấy chỉ có trở thành khu hạc h tâm để tử mới có thể hối đoái đạt được lưu vân phi nói tại tu la t ô n g có thể dùng điểm cống hiến hối đoái các loại tài nguyên nhưng có một ít ẩm tàng tài nguyên cũng chỉ có số rất ít để tử mới có hối đoái quyền hạn t ỷ như tinh bảo chỉ có nội môn để tử mới có thể hối đoái lại t ỷ như không tinh chỉ có trở thành khu hạc tâm để tử mới có thể hối đoái nguyên lai thế giới này thật có chữ vật đạo cổ đâu ninh tu hai mắt tỏa sáng quyết định có cơ hội cũng muốn lấy tới một kiện nhưng bây giờ Hắn còn không có loại bảo vật này. đối mặt trước mắt nhiều như vậy chiến l ợ i phẩm. Hắn chỉ có thể để nhan n g ọ c mấy người giúp Hắn cùng một chỗ chuyển về đi. những cái kia huyết tinh ngược lại cũng dễ nói. mấu chốt nhất là những cái kia đ ộ c vật. căn bản không có mấy người dám đụng. ninh tu đành phải mình từng cái chuyển về đi. vừa đi vừa về nhiều lần mới chuyển xong. nhất là kia xích lân hủy đầu. khi hắn dọn đi kia to lớn đầu trở lại thần lâu thời điểm, không biết bao nhiêu người bị giật mình kêu lên, từng cái ánh mắt nhìn không được hoàng sợ, lẫn mất xa xa, sợ kia đầu miệng bên trong nhỏ ra một giọt nọc độc đến trên người mình, vô cùng đơn giản luyện cái v õ không năm, chương một trăm bốn mươi một huyết tinh bị trộm, ninh tu chi nổ, thần lâu một chỗ trong biệt viện, Ninh Tu đem tất cả chiến l ợ i phẩm cất khí bắt đầu rút ra xích lân hủy nọc độc. Nọc độc này rất mạnh. bình thường khí cụ rất khó gánh chịu. chỉ có ngọc chế cái bình mới có thể không nhận ăn mòn. Ninh Tu trang mười mấy cái cái bình. nhưng đây đối với cái này xích lân hủy nọc độc hàm lượng tới nói cũng bất quá không đến một phần mười mà thôi. nhìn trước mắt xích lân hủy đầu. Ninh Tu đem nó mang ra thận lâu. tại núi rừng bên trong tìm tới một chỗ nơi yên tĩnh, sau đó trên mặt đất đào ra một cái hố, tìm đến một chút cứng rắn vật liệu đ á đem cái hố vách trong cho lớp dấu diêm, làm xong đây hết thảy về sau, hắn lại đem xích lân hủy nọc độc toàn bộ lấy r a rót vào cái hố bên trong, rất nhanh, cái hố liền bị nọc độc lấp đầy, nhìn trước mắt cái này giống như một cái hồ nước nọc độc, ninh tu hít sâu một hơi, thừa dịp nọc độc còn chưa đem cái hố vách trong ăn mòn. Hắn cởi y phục xuống, trực tiếp nhảy vào. Nếu có những người khác thấy cảnh này, chỉ sợ sẽ bị hù dọa gần chết. như thế cùng nọc độc tiếp xúc, cái này căn bản là đang tìm cái chết a. mà ninh tu đối với mình cái này to gan hành vi lại không sợ hãi chút nào. phù phù, nọc độc nổi lên bọt nước, ninh tu vấy vùng tại nọc độc bên trong. chân khí chín trăm chín mươi chín chân khí một n g h n một trăm chân khí một n g h n sáu trăm tám mươi tám chân khí một n g h n sáu trăm i n h i n h tu chân khí trong cơ thể tại nọc độc tác dụng dưới điên cuồng tăng lên đang điên cuồng vận chuyển bên trong chân khí của hắn cũng đang nhanh chóng hóa lỏng rất nhanh liền đột phá hóa dịch tam trọng nhưng cái này vẫn chưa xong chân khí của hắn hóa lỏng tốc độ còn tại tăng lên điên cuồng không có dừng lại s u thế, không đến nửa canh giờ liền đột phá đến hóa dịch tứ trọng, mà giờ k h ắ c này cái hố bên trong nọc độc mới tiêu hao gần một nửa, thời gian trôi qua, cái hố bên trong nọc độc càng ngày càng ít, thẳng đến một giọt không dư thừa, trời đã tối, ninh tu từ cái hố bên trong nhảy lên mà ra, cảm thụ được thể nội dư thừa dịch thái chân khí, trên mặt của hắn lộ ra vô cùng nụ cười thỏa mãn. hóa dịch lục trọng. v ẹ n v ẹ n một c á c h buổi chiều thời gian. nương tựa theo xích lân hủy nọc độc. hắn đúng là nhất cử từ hóa dịch nhị trọng tăng lên tới hóa dịch lục trọng. ngay cả vượt bốn cái tiểu cảnh giới. loại này tốc độ tăng lên nói ra đủ để dọa sợ một nhóm người lớn. ninh tu khói miệng có chút dương lên. đón lấy, hắn quay trở về thần lâu. Trở về trên đường, vừa vặn bắt gặp lưu vân phi, hoàng q u á n chủ hai người, hắn chào hỏi một tiếng, hai người nhìn xem hắn ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc, ninh sư để tựa hồ không nhỏ đột phá, a, hơi có đột phá, ninh tu cười cười, hơi có, hoàng q u á n chủ hai người cổ quái nhìn xem hắn, từ khí tức bên trên phán đoán, đối phương lúc này cùng một ngày trước thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. cái này đột phá. rất lớn. hai vị tại h ạ có chút đột phá muốn trở về hào hào củng cố một chút cáo từ. ninh tu thay cho chắp tay sau liền rời đi nhìn xem bóng lưng hắn rời đi hoàng quáng chủ hai người liếc nhau một cái. gia hỏa này rất thần bí thật không đơn giản. a những thiên tài này có c á c h nào đơn giản. xem ra ngươi lần này để cử nhân tuyển hẳn là hắn đi u vinh quy quy mơ ngoại trừ hắn ta không có những nhân tuyển khác ngược lại là ngươi tuyết này phong dược đ i ể n lần này tới ngươi chi này viện binh để tử liền không có mấy mầm mống tốt sao ai hạt s ố n g tốt nơi nào có dễ dàng như vậy gặp được so ninh tu tu vi cao ngược lại là có nhưng biểu hiện nhưng còn xa không có hắn như thế s u ố t chúng lưu vân phi nhúng vai thở dài ninh tu trở về phòng về sau bắt đầu củng cố tu vi hắn lần này đột phá không nhỏ khí tức bên ngoài tán này mới khiến hoàng q u á n chủ hai người lập tức liền nhìn ra mánh khóe cao thủ chân chính nên làm được giọt nước không lọt tùy tiện cũng làm người ta nhìn ra tu vi cũng không phải một chuyện tốt thời gian trôi qua, hai ngày thời gian đi qua, hai ngày này thời gian, ninh tu tu vi đã hoàn toàn củng cố, đã không giống vừa đột phá thời điểm như vậy khí tức bên ngoài t ả n hắn hiện tại, khí tức n ổ i liếm, trừ phi thực lực cao hơn hắn, không phải rất khó phát giác được tu vi của hắn, mà tại trong hai ngày này, núi tuyết trong dược đ i ể n không ngừng có cái khác mấy cái tài nguyên yếu địa người mang theo tài nguyên đi vào. hiển nhiên cũng là muốn rút lui. nhiều người như vậy hỗn tạc tại một khối. ngẫu nhiên cũng có phát sinh xung đột. nhất là tu la t ô n g môn phong bưu hãn. thậm chí có người âm thầm ra tay giết người. đương nhiên, những này kẻ giết người làm được rất sạch sẽ lưu loát, rất ít bị phát hiện. đáng nhắc tới chính là, Ninh Tu làm bị t r ợ đen treo thưởng ba mươi vạn kim nguyên tội phạm truy nã. Hắn tồn tại, phá lệ làm người khác chú ý. cùng trước đó triệu hằng có một ít người đều để mắt tới Hắn. chỉ b ấ t quá. những người này ở đây nghe nói Ninh Tu một ít sự tích về sau. đối với Hắn trong lòng còn có kiêng kỵ, thực có can đảm hạ thủ, không có mấy cái. nhưng phiền phức vẫn có một ít, có quan hệ trực tiếp như bây giờ. Ninh Tu vừa mới trấn áp một đợt d ị thú, trên thân mang theo máu còn có chiến l ợ i phẩm trở về, nhưng lại phát hiện, chỗ ở của mình bị lật ra một đoàn loạn, mình giấu ở trong phòng huyết tinh cũng đều không thấy, có người thừa dịp hắn ra ngoài trấn áp d ị thú lúc, trộm hắn huyết tinh, mà những cái kia huyết tinh đều là hắn trong khoảng thời gian này vất vả chém xếp d ị thú có được, giá trị, không dưới năm vạn điểm cống hiến, đây tuyệt đối là một bút cử phú. Ninh Tu rất là coi trọng, nhưng bây giờ lại bị trộm cắp. Ninh Tu thả ra trong tay chiến lực phẩm. Sắc mặt của Hắn rất bình tĩnh, xem ra cũng không tức giận, nhưng Hắn chân khí cũng đã tại tự chủ vận chuyển. Chân khí ba mươi sáu, chân khí tám mươi, chân khí chín mươi chín, chân khí một trăm sáu mươi tám, Tu là h u y ế t sinh khí, mà trong lòng của Hắn tức giận đang không ngừng kéo lên. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. đã như vậy, vậy liền chết hết cho ta đi. Ninh Tu lẩm bẩm nói. Hắn đầu tiên là tra xét rõ ràng một chút gian phòng của mình, nhất là mình thả huyết tinh địa phương. Hắn lấy ra một bình thuốc bột rơi tại gian phòng. Lập tức bốn phía hiện ra một tầng lục sắc huyền quang. đây là lân phấn. là một loại dị thú lân phiến chế thành. Loại dị thú này lân phiến sẽ phát ra quang mang. nhưng sau khi chết, lân phiến quang mang liền sẽ ngầm đạm xuống dưới. nhưng nếu dùng một chút đặc chế thuốc bột kích thích, có thể khiến cái này lân phiến bột phấn lại lần nữa tỏa sáng hoạt tính. lại lần nữa phát sáng. phát sáng gian phòng bên trong nổi lên mấy cái dấu chân. n i n h tu tiến lên tra xét một phen. dấu chân lớn nhỏ không đều, chứng minh làm án nhân viên không chỉ một, từ dấu chân phán đoán chỉ ít ba cái. Mặt khác, những cái kia huyết tinh đều bị hắn đổ độc phấn, mà lại là bình thường giải độc đan cũng khó có thể giải kịp độc, dù vậy còn có thể đem những này huyết tinh mang đi. có hai cái khả năng. một, làm án người tu vi không kém, ít nhất là hóa d ị c h c ả n h dạng này mới có thể phối hợp giải độc đan, c ư ỡ n g ế p đè xuống độc tố mang đi huyết tinh. hai, làm án người khả năng biết hắn sẽ trên huyết tinh hạ độc, cho nên trước đó làm xong phòng ngự biện pháp, t ỷ như mang thủ sáo loại hình, cái trước không đủ gây sợ, cái sau thì nói rõ làm án người đối với hắn làm qua cẩn thận điều tra, ninh tu cầm trực đao ra ngoài phòng, những cái kia huyết tinh bên trên trừ bỏ bị hắn đổ một tầng độc phấn bên ngoài còn có một loại đặc chế hương phấn cái này hương phấn không độc hương khí cũng đảm nhưng lại có thể kéo dài không tiêu tan ninh tu đem lực cảm giác của mình hoàn toàn buông ra bắt giữ trong không khí còn sót lại hương khí một đường đi tới một gian lầu các bên trong nơi này hương khí nồng nặc nhất Ninh tu lấy ra thuốc bột c h ậ m rãi vẩy vào l ầ u các bốn phía. không lâu. l ầ u các bốn phía nổi lên mấy cái phát sáng dấu chân. trải qua so sánh. những này dấu chân lớn nhỏ cùng đế dày kiểu dáng đều cùng hắn bên trong căn phòng đồng dạng. đi theo dấu chân, hắn đi tới cửa một gian phòng cổng. còn chưa chờ hắn đi vào. cửa phòng liền mình mở ra. một thanh niên đi ra. đối phương m ặ t trường bào màu trắng. bên hông treo nội môn để tử đặc hữu ngọc c h í lệnh bài. Trọng yếu nhất chính là đối phương mang theo một đôi thiên tầm thủ sáo. c á c h bao tay này nhưng phòng độc. khi nhìn đến người đến là ninh tu về sau, thanh niên này đồng lỗ đột nhiên co r ụ t lại, lập tức lấy ra bên hông mo cây truy thủ. thế như lôi đình hướng ninh tu cái cổ đâm tới. hắn cơ hồ không có chút gì do dự, gặp mặt trong nháy mắt liền hạ sát thủ. c á c h này khiến ninh tu triệt để xác định những người này chính là làm án người. xuất thủ thanh niên thực lực không kém. tuvi là hóa dịch nhất trọng, mà lại đột nhiên xuất thủ. nếu là trước đó ninh tu, có lẽ còn muốn né tránh một chút. nhưng hôm nay ninh tu sớm đã cùng mấy ngày trước đây tưởng như hai người, vận chuyển chân khí khuyết tán đến bàn tay. ninh tu đi sau mà tới, bắt lấy cổ tay của đối phương, Thanh niên kia chỉ cảm thấy truy thủ của mình khó mà lại tiến mảy may. Muốn rút về cánh tay thời điểm, lại phát hiện thân thể đột nhiên một trận bất lực. Chân khí trong cơ thể càng là không bị khống chế hướng ninh tu dũng mãnh lao tới. đây là hấp công đại pháp. trong nháy mắt thanh niên liền bị ninh tu hút đi ba thành chân khí. mà gian phòng bên trong, còn có hai người, cùng thanh niên, trong tay bọn họ mang theo thiên tầm thủ sáo. khi nhìn đến ninh tu về sau đồng dạng là sắc mặt kịch biến ninh tu động thủ bọn hắn lập tức lấy ra binh khí hướng ninh tu công tới mà ninh tu năm ngón tay một nắm đem tay của thanh niên cổ tay bóp nát về sau bên hông trực đao ra khỏi vỏ sau lưng có trợn mắt kim cương chiếu giỏi một chiêu nộ vẫn thiên ngang nhiên chém ra một đao k i a lôi cuốn lấy ninh tu lửa giận bá đạo chân khí hóa thành bành trứng đao cương. trong nháy mắt, kia hai cái xuất thủ người liền bị đao cương quét bay ra ngoài, cả gian phòng càng là âm vang sụp đổ, tùy phong thứ, cái kia bị ninh tu vặn gãy cổ tay thanh niên đổi dùng tay trái cầm truy thủ, thân ảnh tại ninh tu quanh thân du t ẩ u tốc độ nhanh như cuồng phong, truy thủ trong tay càng là thỉnh thoảng đâm ra. Kình khí từ bốn phương tám hướng hướng ninh tu q u a n h thân từng cái hiếu hải đâm tới, khốn ưu thành, ninh tu chém ra một đao, đao khí đất bằng mà lên, lôi kéo khắp nơi, hình thành một cái cực lớn lồng giam, đem kia ở chung quanh hắn du tẩu thanh niên vây khốn, ngay sau đó đao khí co vào, thanh niên không đường có thể đi, bị buộc đến chết sừng, nương theo lấy một tiếng hét thảm, Thân thể của Hắn bị đao khí bao phủ, bị vạch ra đạo đạo vết máu, tại chỗ vẫn lạc. Ninh Tu, ngươi thật lớn mật, lại dám ở chỗ này giết người. Thanh niên mặt khác hai cái đồng bọn thấy cảnh này, đồng lỗ run lên, lập tức lớn tiếng trách cứ, hấp dẫn bốn phía không ít người chú ý. nhưng Ninh Tu hoàn toàn không để ý đến bọn Hắn, vừa x à i bước ra, t r ự c đao một chạm khóa chặt ở đây một người, Thất t ì Ninh h h đao quyết t nổ vấn ê n n i tu giờ phút này, lửa giận trong lòng chính thịnh, phối hợp một chiêu này, chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cuồng bá đao thế tựa hồ muốn liền thiên địa đều thích mở, kia bị đao thế tỏa định người, không có lực phản kháng chút nào liền bị đao khí chém thành hai nửa, mà còn lại người cuối cùng sớm đã dọa đến t ê cả ra đầu, ninh tu dừng tay, huyết tinh trả lại ngươi. bọn hắn tham niệm quấy phá. vốn nhĩ g trộm ninh tu huyết tinh. lấy đối phương tình cảnh sẽ không lớn tiếng trương dương. mà lại đối phương liền xem như tìm tới trên người bọn họ. ba người bọn họ liên thủ. nhĩ g đến cũng không cần e ngại c á c h này ninh tu. thậm chí còn có thể kiếm lại ba mươi vạn kim nguyên. thật không nhĩ g đến, ninh tu thực lực xa so với bọn hắn nhĩ g còn muốn đáng sợ. Mấy hơi thở, Hắn hai người đồng bạn liền chết thảm tại chỗ. Huyết tinh phải trả, mạng của các ngươi, ta cũng muốn thu. n i n h tu bình tĩnh nói trên thân tán phát sát ý lại giống như như đao tử sắc bén. Hắn lần này thật nổi giận. những người này nếu là chính diện tới tìm Hắn chém giết, thậm chí là ám sát, Hắn cũng không trở thành như thế giận. nhưng bọn Hắn lại dám âm thầm trộm lấy tiền của Hắn tài. phải biết, những này huyết tinh đều là hắn phí hết đại lực khí mới lấy được. g i ế t gì thú, chiến cùng kỳ, bốc lên phong hiểm độc chết xích lân hủy. ở trong đó hơi không cẩn thận, hắn thậm chí đều có thể v ấ n lạc. những người này, dám để mắt tới hắn huyết tinh. nếu không phải hắn trước đó làm xong đề phòng biện pháp, những này huyết tinh đều có thể đã không có. những người này tội không thể tha, chết. Ninh tu trực đao lại chạm, đao khí quét ngang, đ ệ tử kia dùng hết toàn lực ngăn cản cũng không có bất kỳ cái gì dùng, thân thể tại chỗ bị đao khí xé xách, chết không toàn thây, vô cùng đơn giản luyện c á c h võ không năm, chương một trăm bốn mươi hai dịch kế phong, thận lâu bên trên nội môn đ ệ tử khu vực, ninh tu cầm đao mà đứng, vừa mới chém xếp ba cái nội môn để t ử trên người hắn còn mang theo nồng đậm sát khí để cho người ta nhìn mà phát khiếp mà thực lực của hắn cũng làm cho không ít người cảm nhận được kiêng kỵ chém xếp hóa dịch cảnh giới c ư nhiên như thế nhẹ nhàng thoải mái người này thực lực so với lệnh treo giải thưởng bên trên viết không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần hắn căn bản không phải cái gì tiên thiên mà là hóa dịch Ma lại tại hóa dịch cảnh giới bên trong cũng là tồn tại cực kỳ cường đại. Lệnh treo giải thưởng phát ra đến bây giờ còn không đến hai tháng. trong thời gian ngắn như vậy, Hắn không có khả năng từ tiên thiên cảnh tấn cấp đến loại tình trạng này. như vậy nguyên nhân cũng chỉ có một. Hắn vẫn luôn tại dấu r ố t thực lực của Hắn một mực là hóa dịch. ngay cả huyết phù độ đều giấu riêng được đi sao. trong mọi người kinh hãi quái lạ. ngay trong bọn họ không thiếu đối treo thường cảm thấy hứng thú người nhưng bây giờ ninh tu biểu hiện ra thực lực cường đại lại là khiến cho những người này trùn bước mà lúc này lại là có một cái tiếng bước chân tại trong yên tính vang lên một cái thanh niên mặc áo đen hướng ninh tu đi đến thanh niên này nhìn qua cũng liền chừng hai mươi mày kiếm mắt sáng khuôn mặt cứng rắn kiên n g h ị Bên h ô g Hắn treo ngọc chế để tử lệnh bài trong tay cầm một thanh bảo kiếm, im ấm kiếm áp chậm rãi hướng phía bốn phía tràn ngập, là Hắn nội môn khu thứ m ộ ư ơ i một khu trưởng diệt kế phong. Diệt kế phong, tu la t ô n g mấy năm gần đây đến thanh danh vang r ộ i nhân vật. nghe nói Hắn gia nhập tu la t ô n g vẫn chưa tới thời gian ba năm, nhưng lại từng bước một từ một c á c h n g o ạ i môn để tử trở thành khu thứ m ộ ư ơ i một khu trưởng. thực lực cổ tay đều rất bất phàm. nửa tháng trước, c á c h này dịch kế phong từng tại thú triều tiến đến thời điểm, xuất thủ c h ấ n áp một đầu hóa dịch cửa trọng d ì thú, mà lại tự thân lung tóc không tổn hao gì. thực lực của hắn khoảng cách nguyên hải cảnh chỉ sợ chỉ thiếu chút nữa mà thôi. hắn muốn xuất thủ đối phó ninh tu sao. bốn phía đám người n h ỉ luận ầm ý, một bộ xem kịch vui bộ dáng. mà ninh tu nhìn xem diệt kế phong cũng cảm nhận được một tia áp lực loại áp lực này hắn tại lưu vân phi hoàng q u á n chủ trên thân đều không có cảm thụ qua phải biết hai người này đã tiếp cận nguyên hải cảnh a muốn chiến sao ninh tu cầm t r ự c đao bình tĩnh nhìn trước mắt diệt kế phong mặc dù cảm nhận được áp lực nhưng hắn lại không e ngại diệt kế phong nhìn xem hắn trong mắt xác thực xuất hiện một tia chiến ý nhưng lại không giống với cái khác đỏ mắt treo thường người phát tán ra sát ý ba mươi vạn kim nguyên đích thật là một bút không tệ tài phú nhưng ta còn không đến mức quá xem qua đỏ ta sở dĩ xuất t h ủ chỉ vì ta từ trên người của ngươi cảm nhận được ý tồn tại d ị c h kế phong ánh mắt nóng bỏng nhìn xem ninh tu ý không tệ ý võ g i ả cố ý đao ý kiếm ý quyền ý, bình thường tới nói chỉ có thông thần cảnh võ giả mới có thể sử dụng ý, nhưng mọi thứ luôn có ngoài ý muốn, một chút thiên tài võ giả tại chưa tấn cấp thông thần trước đó liền có thể cảm ngộ ra ý, tỉ như ta, chính là dạng này thiên tài, thu hạch tâm ta còn chưa có đi qua, không biết nơi đó có bao nhiêu người cảm ngộ ra ý, nhưng ở cùng thế hệ bên trong n g ư ơ i là ta gặp được cái thứ nhất có được ý v õ giả, d ị ệ t kế phong êm tai nói, nghe nói như thế, ninh tu trong mắt cũng lộ ra một vòng hứng thú. Hắn cảm ngộ suốt đao ý cũng có một đoạn thời gian, mà n g o ạ i trừ m ộ dung thu thủy bên ngoài, Hắn cũng không trên thân người khác phát giác được ý tồn tại, cho dù là hoàng q u á n chủ, lưu vân phi, thậm chí lưu đường cao thủ như vậy cũng sống vậy. có thể thấy được ý đối với võ giả tới nói đến c ỡ nào khó được. h ắ n cũng nghĩ thử một chút mình cùng cái này dịch kế phong ý, ai mạnh hơn. nghĩ đến cái này trên người h ắ n có một c ỗ vô hình đao ép khuyết tán mà ra, kiếm áp, đao ép vô hình, nhưng cách không va chạm thời điểm. nhưng như cũ để bên ngoài sân một số võ giả cảm nhận được một c ỗ nồng đậm cảm giác áp bách. cùng là hóa dịch cảnh võ giả cũng cảm thấy kinh hãi đây chính là có được ý võ giả đỏ sức sao còn chưa chân chính xuất thủ liền có bực này khí thế quả nhiên bất phàm mà liền tại ninh tu d ị c h kế phong sắp xuất thủ khi chiến đấu dừng tay một thanh âm đột nhiên vang lên ngăn trở hai người là lưu đường hắn đi vào về sau nhìn thấy bừa bộn phòng ốt sắc mặt cũng không dễ nhìn â m thanh lạnh lùng nói, thần lâu bên trên không cho phép tư đấu, các ngươi đây là đang làm cái gì, chuyện không liên quan đến ta, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, dịch kế phong nhanh chóng thu liếm khí tức một bộ không liên quan gì đến ta bộ dáng, ninh tu ở một bên khó miệng co giật một chút, rất tốt, mặt mũi này trở nên so lật sách đều nhanh, đón lấy, lưu đường thấy được trên đất mấy cỗ thi thể, Sắc mặt x o á t một chút liền âm trầm. Ninh tu, người tốt nhất giải thích một chút. Mấy người kia trộm ta huyết tinh. Ninh tu đem chuyện đã xảy ra êm tai nói. Tại sụp đổ trong phòng lật ra mấy dương huyết tinh. đúng là hắn kia bị trộm lấy huyết tinh. nhưng hắn nhìn thoáng qua. phát hiện giống như nhiều hơn không ít. hiển nhiên, những cái kia là ba cái kia bản thân võ giả có huyết tinh. nhưng hắn không nói cùng mình x e m lẫn trong cùng một chỗ liền xem như là mình. Sách! Cái tháo tám cầm cũng Dịch cạnh còn cũng Thật nhiều huyết tinh. Cái này nếu là ai cầm ta nhiều như vậy, huyết tinh, ta cũng khẳng định phải đem đối phương tháo thành khối. phong Những nhìn huyết tinh cũng tải nước bọt, mặt mũi tràn đầy hâm、mộ. Nhiều như vậy, huyết tinh, giá trị nhiều ta ta tải nuốt bọt, mặt tràn trị ít điểm tống vậy vậy này nếu bên nói. người nước hiến ai đối lại kia mũi giá điểm đầy kế là A. đem xem mộ. ở ba vạn, năm vạn, nhóm t ử vẫn lòng c á i này nếu là có người trộm bọn hắn nhiều như vậy huyết tinh, bọn hắn cũng sẽ nổi điên. nghe xong chuyện đã xảy ra về sau, lưu đường sắc mặt lúc này mới hòa hoán không ít, nhưng vẫn như c ũ trang nghiêm. dù vậy, ngươi vì sao không tới trước hướng ta bẩm báo, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ không trả lại ngươi c á i công đạo sao, ta lúc ấy lên cơn giận dữ, có chút mất lý trí, còn xin trưởng lão thứ lỗi, nơi này tạo thành tổn thất, ta nguyện ý một mình gánh chịu, ninh tô biết, mình làm như vậy mặc dù có lý do, nhưng dù sao cũng là tại trước mặt mọi người giết ba cái nội môn đ ệ tử, cái này đã phá hư quy củ, nói nhỏ chuyện đi, hắn đây là bởi vì tài phú mất trộm, lên cơn giận dữ, tình có thể hiểu, nói lớn chuyện ra đó chính là không cho lưu đường không nể mặt tu la tung lưu đường hiển nhiên là không muốn đối với mình quá mức truy cứu nhưng nếu là tùy tiện coi như xong kia lại sẽ đối với hắn uy nghiêm tạo thành ảnh hưởng cho nên mình bây giờ hẳn là cho đối phương một bậc thang chủ động nhận lầm gánh chịu tổn thất đây chính là hắn cho bậc thang lưu đường ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng Sắc mặt dần dần trở nên hoa ái, nhưng tiếp lấy lại ra vẻ nghiêm túc nói, hừ, đã như vậy, nể tình ngươi sự tình ra có nguyên nhân phân t h ư ở n g ta liền từ nhẹ xử lý, phạt ngươi bế môn hối lỗi ba ngày, bế môn hối lỗi ba ngày, cái này muốn gọi phạt, ninh tu đợi trong phòng tu luyện ba ngày thời gian cũng liền như vậy đi qua, hắn chắp tay nói t ạ trưởng lão khai ăn, U, v quy, quy, mơ trở về đi, nơi đây tổn thất, ngươi phải nhớ k ỹ thanh lý. Minh bạch. n i n h tu gật gật đầu đơn giản là tổn thất một chút huyết tinh thôi. m à hắn hiện tại ngoại trừ cầm lại mình huyết tinh bên ngoài. còn nhiều thêm một chút. dùng những này bồi thường dư xài. còn có thể lợi nhuận không ít đâu. nghiêm chỉnh mà nói, một trận chiến này đối ninh tu tới nói cũng coi là một lần thu hoạch. ngoại trừ thu hoạch được một chút huyết tinh bên ngoài, còn có thể mượn nhờ cái này ba cái kẻ trộm chết chấn n h í c một chút những cái kia đối ninh tu lòng mang ý đồ xấu người. Lưu đường sau khi đi, d ị ệ t kế phong nhìn xem ninh tu nói, đáng tiếc, lưu đường trưởng lão tới quá nhanh, không phải liền có thể cùng ngươi đỏ sức một trận, đúng vậy a, lưu đường trưởng lão tới quá nhanh, nếu là tại c h ú n g ta đánh nhau thời điểm tới, ngươi cũng chạy không thoát bị phạt vận mệnh. Ninh Tu liếc mắt nói. vừa rồi lưu đường vừa đến. đối phương lập tức liền đổi g i ọ n g nói mình là đi ngang qua. hoàn toàn không đề cập tới mình hướng ninh Tu khiêu chiến sự tình. g i a hỏa này tướng mạo nhìn qua quang minh lỗi lạc kỳ thực rất xảo quyệt. hắn không tiếp tục để ý đối phương mang theo đồ vật rời đi. trở lại chỗ ở của mình về sau. hắn thu thập một phen. b Ở i vì lưu đường trừng phạt, tiếp xuống ba ngày thời gian, h ắ n liền không có ý định ra cửa. h ắ n chuyên tâm tại chỗ ở của mình bên trong tu luyện, nghiên cứu độc đạo. một người trôi qua cũng có thể rất phong phú. chỉ bất quá, h ắ n không xuất quan. n g o ạ i giới liên quan tới h ắ n nghe đồn nhưng không có đình chỉ lưu truyền. nhất là h ắ n s giận dữ chém giết ba cái nội môn để tử sự tình. không cần một ngày thời gian liền tại mấy chiếc thận lâu bên trong lưu truyền ra tới đối với điểm này hoàng q u á n chủ lưu vân phi tới tìm hắn lúc đã nói với hắn ăn bế môn hối lỗi nhưng lại không nói những người khác không thể tới tìm hắn hai người này tại sao phải sợ hắn một người tại đợi nhàm chán mỗi lần tới tìm hắn lúc đều sẽ mang lên một chút ăn ngon uống sướng còn có nhan ngọc mấy người tại hoàng quáng chủ dẫn đầu dưới cũng đã tới một lần ông một ngày này chân trời có gì t ư ợ n g xuất hiện giai nhân tuyệt sắc tại tầng mây bên trong nhẹ nhàng nhảy múa tiếng đàn vang áp hành vân tiếng đàn này mang theo một cỗ dẫn động sức mạnh tâm thần khiến cho không ít người không được an bình trong lòng tuôn ra một cỗ bực bội cảm giác bất an ninh tu vốn định mặt niệm tâm như băng thanh Trời sập cũng không sợ hãi tới dòa hà cố này bực bội cảm giác, nhưng đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, thân ảnh vút qua, hắn đi tới trong sân, trong tay cầm trực đao, m ặ t cho kia cố bực bội cảm giác ở trong lòng kéo lên, mà hắn bắt đầu vung đao, thất tình đao pháp độ thuần thuộc ba mươi bảy, thất tình đao pháp độ thuần thuộc năm mươi tám, thất tình đao pháp độ thuần thuộc chín mươi chín, tại mực bội chi ý điều khiển vung đao, ninh tu trên thất tình đao pháp tạo nghệ không ngừng tăng lên tiến bộ nhanh chóng. Thẳng đến tiếng đàn tán đi, ninh tu mới dần dần thu hồi đao. mà hắn cảm giác đao pháp của mình tạo nghệ tựa hồ cao hơn một tầm. tiếng đàn này có thể làm cho tâm tình người ta mực bội. làm gì thú cuồng loạn. nhưng đối ta mà nói, lại là tăng lên đao pháp tạo nghệ lời khí a. ninh tu thầm nhĩ, g thất tình đao pháp dùng tình vung đao. bực bội cuồng loạn phấn nộ những này cũng là cảm xúc một trong. gì tưởng qua đi chính là thú triều đột kích. hoàng q u á n chủ ngự kiếm lướt qua ninh tu trên không. lớn tiếng nói. ninh sư đ ệ thú triều tới. trưởng lão nói ngươi không cần lại bế môn hối lỗi. đi r a nghênh chiến đi. được. ninh tu cười cười. Săn g i ế t dì thú thu h o ạ t h u y ế t tinh cũng là hắn tu hành thủ đoạn trọng yếu. Thú chiều bên trong đám người sẽ cùng dì thú chém g i ế t mà ninh tu giơ tay chém xuống ở giữa g i ế t dì thú như đồ heo chó. rất nhanh. hắn phát giác được cách đó không xa b ộ t phát ra một cỗ mãnh liệt khí tức. hắn nhìn qua. chỉ gặp d ị kế phong cầm kiếm chém ra. một đạo ánh kiếm màu trắng bạc giống như trăng khuyết càn quét mà ra. đem dọc theo đường mười mấy đầu dì thú từng cái càn quét kia là huyền giai thượng phẩm võ h ọ c ngân nguyệt kiếm pháp mà từ kiếm khí này bên trong ninh tu cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc kia là ý kiếm ý giống như phát giác được ninh tu ánh mắt dịch kế phong quay người hướng hắn nhích miệng cười một tiếng cầm kiếm nói ra ninh huyền so tài một chút ai g i ế t dì thú nhiều Ninh tu nhích miệng, nhàm chán. Hắn cũng không muốn làm loại này không có ý nghĩa tranh tài. Trong chiến đấu, ngoại trừ lực lượng tốc độ bên ngoài, tiết tấu cũng là vô cùng trọng yếu. cùng d ị c h kế phong so g i ế t dì thú số lượng. ý vì Hắn phải tăng tốc tốc độ cùng lực lượng. dạng này sẽ đánh loạn Hắn tiết tấu. phía trên chiến trường này, dì thú số lượng đông đảo. Thậm chí có không ít có thể so với đỉnh tiêm hóa dịch cảnh d dị ì thú tự tiện sáo trộn mình tiết tấu chiến đấu sẽ chỉ gia tăng mình gặp nạn tỷ lệ nhìn thấy ninh tu không chút nào để ý chính mình tự mình rời đi dịch kế phong đuổi theo ninh h u ơ n h đừng như thế lạnh đảm so tài một chút nha không dành ninh tu chém ra một đao giết chết một đầu d ì thú về sau Ninh huyên ta càng ngày càng muốn cùng ngươi phân cao thấp, vô cùng đơn giản luyện cái võ không năm, chương một trăm bốn mươi ba tinh thần gì tưởng giao phong. từng c á c h tài nguyên yếu địa người dần dần hội tụ ở núi tuyết dược điền. m à liền tại một ngày này, lưu đường làm cho tất cả mọi người trở lại thần lâu, bắt đầu rút lui, theo thần lâu lên đường đám người dần dần nhanh chóng cách rời núi tuyết. Lúc này, chân trời lại lần nữa có gì tưởng xuất hiện, đám người đứng tại bung tàu bên trên, nhìn xem núi rừng bên trong kia bởi vì tiếng đàn mà lâm vào cuồng loạn dị thú, Thú triều lại lần nữa bạo phát, mà lần này Thú triều kích thước to lớn, v i ễ n siêu dĩ vãng. Ninh tô nhìn thấy, trong núi rừng, một đầu thân cao mười trưởng cự viên từ đỉnh núi lao xuống, chỗ đến sơn băng địa liệt, một đầu hình tam giác đầu, dài trăm trưởng cự mãng từ trong nước leo ra, phát ra c h ấ n thiên gào t h é p còn có một đầu sau lưng mọc lên cánh thịt cùng kỳ đập đồng lên cánh thịt. nhấc lên trận trận bão cát đi thạch những này dì thú tất cả đều không thua nguyên hải cảnh có thậm chí so lưu đường dạng này nguyên hải còn kinh khủng hơn ngoại trừ c á c h này vài đầu dì thú bên ngoài còn có đại lượng c á c h khác tiên thiên hóa dịch dì dị thú bọn hắn tạo thành thú chiều đen nhịp một mảnh mang cho người ta cảm giác áp bách mãnh liệt vô cùng kinh khủng cơ hồ trong trước mắt liền đem toàn bộ núi tuyết cho hoàn toàn nuốt hết. mọi người thấy kia tại núi tuyết bên trong khắp nơi phá h ư dị thú, không khỏi lòng có dư quý. nếu là bọn họ chậm thêm lui một bước, liền muốn đối mặt cái này thú chiều, nghĩ đến cái này có không ít người dùng mình một cái. tiếng đàn này, đến cùng là lai、like、lịch gì, đưa tới thú chiều một lần so một lần kinh khủng. Chẳng lẽ tu la t ô n g không có phái người tiến đến xem xét sao, làm sao có thể không có đâu, chỉ là chuyện này cấp độ xa xa không phải chúng ta có thể liên quan đến, cho nên chúng ta không biết mà thôi, đúng vậy a đoán chừng lưu đường trưởng lão hội biết một số việc, mà đối với đám người nghị luận, lưu đường cũng không có nói cái gì, chỉ là bình tĩnh nói, lần này trợ giúp nhiệm vụ vất vả các vị, hiện tại, chúng ta sắp trở về tôn môn, trở về trước, chư vị hảo hảo nghỉ ngơi một phen đi, nói xong hắn liền rời đi, ninh tu cũng trở về đến trụ sở của mình tiếp tục tu hành nghiên cứu độc đạo, thẳng đến lần tiếp theo gì t ư ợ n g xuất hiện thời điểm, ninh tu lắng nghe tiếng đàn, trong lòng đột nhiên tuôn ra một trận vô cùng mãnh liệt bực bội cảm giác, c á c h này khiến hắn ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, Lần này tiếng đàn mang tới cảm giác buồn bực, v i ễ n siêu dĩ vãng. Hắn nhìn xem trong gương mình trong mắt ẩm ẩm nổi lên một tia hồng quang. Hắn cầm lấy trực đao tại nguyên chỗ luyện lên đao pháp. một đao tiếp lấy một đao. Hắn vung đao tốc độ càng lúc càng nhanh càng ngày càng mạnh. thất tình đao pháp độ thuần thuộc năm mươi ba. thất tình đao pháp độ thuần thuộc sáu mươi chín. thất tình đao pháp độ thuần thuộc chín mươi chín. liên tiếp tiếng nhắc nhở vang lên, ninh tu phảng phất cùng đao trong tay hóa thành một thể, không phân khác biệt, một chiêu một thức, đều đạt đến cực kỳ hoàn mỹ tình trạng, thất tình đao pháp trong tay hắn hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, giờ k h ắ c này hắn là đao đao tức hắn, chúc mừng thất tình đao pháp xuất thần nhập hóa, oanh, từ ninh tu trên thân, một cố tuyệt luôn đao ý đột nhiên một phát, vô hình đao ép phóng lên tận trời, quấy tầng mây, c h ấ n n h ị p phương viên vài dặm, mà giờ khắc này thận lâu, bởi vì tiếng đàn ảnh hưởng, không ít người lâm vào bực bội trạng thái, cho dù là bọn họ phong bế thính giác, nhưng tiếng đàn lại vẫn tại trong đầu của bọn họ vang lên, không ít người chịu không được cố này bực bội, dẫn nổ không ít xung đột, ngươi nhìn ta làm cái gì, nhìn ngươi sao thế, ngươi lại nhìn một cách thử một chút, muốn đánh nhau phải không sao, ai sợ ai a, bởi vì một điểm nhỏ ma sát mà đao kiếm tương hướng có khối người, lúc này t h ậ n lâu, hỗn loạn tưng bừng, dù là có lưu đường trưởng lão như vậy tại duy trì cuộc diện, nhưng những trưởng lão này cũng bởi vì tiếng đàn ảnh hưởng mà dần dần cảm nhận được không kiên nhẫn, nhưng ngay tại tràng diện vô cùng hỗn loạn thời điểm, từ ninh tu nơi ở, một cố tuyệt luôn đao ý đột nhiên phóng lên tận trời, khuyết tán mà ra, tại đao ý trùng k í c h vào, một chút lâm vào bực bội c á t để tử đúng là dần dần khôi phục bình tĩnh, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cảm thấy kỳ quái, lưu đường cũng không nhìn được lộ ra suy tư, cố này đao ý, ẩng chứa một loại nào đó nhiều loạn nhân chi cảm xúc lực lượng, cùng tiếng đàn có gì khúc đồng công chi diệu, đao này ý cùng tiếng đàn ảnh hưởng lẫn nhau đúng là kỳ gì khiến cho đám người khôi phục bình tĩnh nhưng đón lấy hắn càng hiếu kỳ cỗ này đao ý nơi phát ra cái hướng kia là ninh tu hắn tu hành thất tình đao pháp mà cỗ này đao ý rất có thể là hắn thất tình đao pháp xuất thần nhập hóa sau thả ra lưu đường trong lòng lập tức có phán đoán rất là ngạc nhiên phải biết thất tình đao pháp thế nhưng là địa giai võ học mà lại là một môn rất khó tu hành địa giai võ học võ giả tầm thường ngay cả nhập môn cũng khó khăn nhưng ninh tu cũng đã đem nó tu hành đến xuất thần nhập hóa c h i cảnh gia hỏa này vẫn là một c á c h luyện đao kỳ tài lưu đường thân ảnh lói lên hướng phía ninh tu nơi ở lao đi trong biệt viện vừa mới đem thất tình đao pháp tu hành đến suất thần nhập hóa giai đoạn ninh tu chính cầm đao mà đứng, yên lặng cảm thụ được vừa rồi cái chủng loại kia nhân đao hợp nhất thần kỳ vận vị, lưu đường đi vào về sau, nhìn thấy hắn cầm đao mà đứng cũng không có quấy dày hắn, thậm chí còn chủ động vì đó hộ pháp, khiến người khác không nên tới gần, đại khái qua một khắc đồng hồ thời gian, Ninh tu chậm rãi mở hai mắt ra trên người vô hình đao é p cũng theo đó thu liếm, nhưng bởi vì đao ý tăng lên duyên cớ, hắn giờ phút này mặc dù thu liếm đao é p nhưng theo người ngoài, trên người hắn vẫn như c ũ tràn đầy phong mang chi ý, giống như một thanh phong mang tất lộ bảo đao chạm vào tức tổn thương, cái này khiến không ít người chỉ dám đứng xa xa nhìn hắn chùn bước. chúc mừng ngươi trên đao đạo cảnh giới thêm gần một bước. lưu đường nhìn xem ninh tu g ầ n sóng cười một tiếng. có chút đột phá. ninh tu cũng rất hài lòng tiến bộ của mình. oanh, lúc này, từ phía trên bên cạnh truyền đến một tiếng oanh minh tiếng vang. chỉ mỗi ngày bên cạnh bộc phát ra từng đoàn từng đoàn cuồng bạo khí lãng, khiến cho tầng mây không ngừng lăn lộn. tràng diện kia giống như thương thiên tức giận. phát lôi đình chi quy. ngay sau đó, ninh tu khi nhìn đến trong tầng mây, một chương to lớn đen nhánh mặt ruột chậm rãi hình thành, có loại che khuất màu trời cảm giác, mà tại mặt ruột tàn ra vô luôn quy áp phía dưới. từ núi rừng bên trong, một cây lục sắc dây leo mang theo vô tận sinh cơ, phóng lên t ậ n trời, tại dây leo đ ỉ n h chóp càng có một c â y t ử sắc hoa bao, Ở ra mông lung tử quang, cái này dì tưởng thanh thế to lớn, không hề tầm thường, dù là thần lâu khoảng cách cái này dì tưởng có hơn trăm dặm xa, nhưng bọn hắn vẫn như cố là cảm nhận được kia dì tưởng lan truyền ra d ọ người uy áp, đã giao thủ, lưu đường sắc mặt ngưng trọng nói, giao thủ, ai, ninh tu nhìn phía xa dì tưởng, có chút tâm quý, nghe lưu đường, trước mắt cái này dì t ư ợ n g chính là có người giao thủ mà sinh ra cái này cần là dạng dì võ giả giao phong mới có thể sinh ra bực này kinh thế hãi tuộc dì t ư ợ n g a tu la tôn chủ cùng t ử liên giáo chủ t ử liên giáo chủ ninh tu trong lòng hơi động một chút chẳng lẽ lần này dì thú bảo loạn cùng t ử liên giáo có quan hệ gì sao t ử liên giáo hậu thổ nam vực nhất lưu môn phái cùng tu la tôn g ngược lại là nhiều năm không bất hòa, thường xuyên phát sinh xung đột. Ninh tu trước đó gặp phải bạc h tiểu vũ vẫn là t ử liên giáo sip vào tại tu la tôn g nội ứng. d ì thú bảo loạn đầu nguồn cùng t ử liên giáo ngược lại là không có quan hệ. nhưng t ử liên giáo chủ cùng tôn g chủ lần này giao phong, lại cùng c á c h này đầu nguồn có lớn lao liên quan. c á c h này đầu nguồn là cái gì. Ninh Tu thật sự là hiếu kỳ nhìn không được mở miệng hỏi. trường sinh pháp khí. trường sinh pháp khí. chẳng lẽ cùng trường sinh người có quan hệ sao. Ninh Tu thầm nghĩ. võ đạo chi cuối cùng vì trường sinh. mà trường sinh người sử dụng binh khí cùng bình thường bí ngân tinh kim binh khí khác biệt. binh khí của bọn hắn thời gian dài thụ trường sinh chi khí tầm bổ. dần ra liền có được không phải tầm thường uy năng. c h o nên trường sinh chi binh cũng được xưng là pháp khí. Dì thú b ả o loạn đầu nguồn chính là bởi vì c á c h này t ử la sơn mạc bên trong xuất hiện một kiện trường sinh pháp khí. Về phần những ngày này xuất hiện dì tưởng, chính là pháp khí này uy năng tiết ra ngoài đưa đến. m à bây giờ, tôn chủ cùng tử liên giáo chủ ngay tại vì tranh đoạt vật này mà tiến hành giao phong, lưu đường chậm rãi nói, Ninh Tu nghe vậy, ám đạo quả nhiên. Trường sinh pháp khí hoàn toàn chính xác cùng trường sinh người có lớn lao liên quan. m à ở chân trời dị tưởng, lúc này lại lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ gặp kia t r e khuất bầu trời to lớn mặt ruột h ổ lộ vô tận ngọn lửa xanh lục, đốt cháy thiên không. m à kia từ đại địa bên trên sinh trưởng mà ra từ sắc hoa bao cũng chầm chầm nở rộ, hóa thành một đoá màu tím hoa sen. Trần trần mùi thơm ngát tràn ngập, tràn đầy thiên địa, tử liên nở rộ vô biên quang hoa chống c ử vô tận ngọn lửa xanh lục, cả hai giao phong rằng co không xong, chân trời bởi vì c á c h này dì tưởng mà trở nên một mảnh tử lục, chăm rắm có thể thấy được, kia không ngừng truyền lại ra uy năng, càng làm cho tử la sơn mạch bên trong vô số d ị thú đều là nằm dạp trên mặt đất. cho dù là cùng kỳ hung thú như vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm lấy, di t ư ợ n g c h ấ n thiên hám địa, nhưng ninh tu bằng vào siêu phàm thị lực nhưng thủy trung không nhìn thấy tu la tôn chủ cùng t ử liên giáo chủ thân ảnh, nhìn thấy chỉ có di t ư ợ n g trừ ngoài ra, ninh tu còn chú ý tới, ngày này bên cạnh di t ư ợ n g mặc dù kinh người, kia vô tận dược hỏa nhìn để cho người ta sợ hãi, nhưng thanh thế như thế lớn đối t ử la sơn mạch ảnh hưởng lại cực kỳ có hạn thậm chí ngay cả dị tượng phía dưới cùng rừng rậm đều hoàn hảo không chút tổn hại vì sao không nhìn thấy tôn chủ bọn hắn mà lại c á c h này dị tượng mặc dù nhìn kinh người nhưng không có làm bị thương t ử la sơn mạch một ngọn cây cọng cỏ ninh tu hiếu kỳ hỏi bởi vì tôn chủ cùng t ử liên giáo chủ cũng không có tới t ử la sơn mạch chúng ta nhìn thấy mảnh này gì tưởng, chuẩn xác mà nói, là tinh thần lực của bọn hắn tại giao phong. Tinh thần lực, u, vinh, quy, quy, mơ, tôn g chủ còn có t ử liên giáo chủ đều là thần du cảnh cường giả, thần du c h i cảnh, đã nắm giữ tinh thần sự ào diệu, một ý niệm, thần nhưng ngao du thái hư bên trong. thậm chí có thể làm đến lấy thần giết địch ở ngoài ngàn dặm ngươi đừng nhìn c á c h này gì tưởng nhìn như không gây thương tổn được trong núi này một ngọn cây cọng cỏ nhưng đây cũng là hai đại cường giả lực lượng tinh thần hình thành giống ngươi ta loại này thông thần phía dưới võ giả nếu tới gần liền sẽ bị chấn động đến tâm thần phá diệt mà chết ngươi nhìn trong núi những gì thú kia bọn chúng mặc dù không có trí tuệ con người nhưng lại có trực giác bén n h ạ y bọn chúng biết cái này tinh thần gì t ư ợ n g lực lượng cho nên cho dù là trong nối nhất là hung mãnh cùng kỳ giờ phút này cũng không dám tới gần lưu đường êm tai nói võ đạo ả n g diệu quả nhiên vô tận à ninh tu không khỏi cảm khái nói lúc đầu hắn cũng bởi vì mình đem thất tình đao pháp tăng lên tới s u ấ t thần nhập hóa cảnh giới đao ý tăng lên mà có chút đắc chí nhưng bây giờ cái kia điểm vui sướng tất cả đều không có người ta đều có thể lấy thần giết địch ở ngoài ngàn dặm cái kia điểm đao ý điểm này tu vi thật sự là không đáng giá nhắc tới hắn nhìn lên trời bên cạnh hai đại cường giả tinh thần giao phong ánh mắt lộ ra một vòng hướng tới ta nếu có thể đạt tới loại cảnh giới này sao lại cần sợ hãi kia huyết phù đ ồ treo thường ta thậm chí có thể tại ở ngoài ngàn dặm đem hắn tùy tiện diệt sát. Chân trời hai đại cường giả tinh thần giao phong kéo dài hơn nửa canh giờ. đương hai đại dị tượng tiêu tán thời điểm đám người cũng nhìn không ra là ai thắng. ngay sau đó, tại núi rừng bên trong liền có liên tiếp chân khí ba động một phát. theo lưu đường nói, kia là tu la t u g t ử liên giáo các trưởng lão tại bởi vì kia trường sinh pháp khí đang chém giết lẫn nhau. mà những người này giao phong mặc dù không có cho người ta loại kia trên tinh thần rung động nhưng cũng cực kỳ đáng sợ cả tòa tử la sơn mạc h đều phản phất đang chấn động tu la t ô n g tại tử la sơn mạc h mấy cái tài nguyên yếu địa đều bởi vì một trận chiến này dư ba mà bị h ư hại tỷ như số m ộ ư ơ i bảy khoáng mạch lúc này mọi người mới biết bọn hắn vì sao muốn rút lui không chỉ là bởi vì thu t r i ề u ảnh hưởng đồng thời cũng là muốn cho chư vị trưởng lão nhóm chiến đấu đưa ra không gian. không phải. lấy bọn hắn thực lực nếu là bị kéo vào trong đó lời nói. chỉ sợ ngay cả pháo hôi cũng không bằng. vô cùng đơn giản luyện cái võ không năm. chương một trăm bốn mươi bốn đ ộ c dược thí nghiệm. tử la sơn mạc h một trận chiến này đánh cho mười phần kịch liệt. người tham chiến đều là tử liên giáo. tu la tôn các trưởng lão. Tu vi kém nhất đều có nguyên hải cảnh. những người này xuất thủ cơ h ồ đem toàn bộ t ử la sơn mạc h đều đánh sập, mà chiến đấu kịch liệt như thế. giống n i n h Tu đ ệ tử như vậy tự nhiên là không cách nào n h ú c tay, chỉ có thể ở t h ậ n lâu xa xa vây xem, thậm chí sợ hãi bị tác động đến t h ậ n lâu cũng không dám dừng lại. nhìn xem kia dần dần biến mất tại tầm mắt bên trong dãy núi, n i n h Tu hít sâu một hơi. tại gặp qua tu la tôn g chủ, t ử liên giáo chủ tinh thần giao phong về sau, hắn đối với thực lực khát vọng nâng cao một bước, thần lâu cách xa tử la sơn mạch tại trong mây hướng tu la tôn g mà đi. hai ngày sau, tu la tôn g vân nguyệt thành bến cảng, to lớn thần lâu c h ậ m rãi từ không trung hạ xuống, rất nhiều đ ệ tử nhìn trước mắt quen thuộc thành trì, không khỏi cảm thấy một trận an tâm, sách nhỏ đình, Mặc dù tu la tôn môn phong tàn k h ố c nhưng ở trong thành này, so với kia ăn bữa hôm lo bữa mai tử la sơn mạc h muốn tốt nhiều lắm, không nói những cái khác, ở chỗ này tối thiểu có ăn có uống, càng không cần lo lắng lúc nào cũng có thể đến đây quấy nhiếu gì thú. Rốt cuộc trở về, lưu vân phi hoàng q u á n chủ hai người nhìn trước mắt thành trì không khỏi cảm khái, so với những người khác, bọn hắn tại núi tuyết dược điền khoáng mạc h một đời chính là nhiều năm bây giờ trở lại cái này thành trì tâm tình có chút phức tạp có vui vẻ có khó chịu cũng có loại dường như đã có mấy đời cảm giác chỉ mong ta tại trong mỏ khoảng mấy năm này có thể vì ta đổi lấy một cái sự bị trưởng lão xanh ngạc đi hoàng q u á n chủ chờ đợi nói yên tâm lấy ngươi mấy năm này tại khoáng mạc h nỗ lực Tông môn sẽ không bạc đãi ngươi. một cái dự bị trưởng lão danh ngạch khẳng định là có. Lưu vân phi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hoàng q u á n chủ lắc đầu nói. không nhất định dự bị trưởng lão danh ngạch có hạn. bằng vào ta tư lịch không nhất định có thể lên làm. không có việc gì đến lúc đó ta để cho ta thúc thúc cho ngươi chiếu cố một chút. vậy ta liền tại c á c h này đa tạ. Hoàng q u á n chủ hai mắt tỏa sáng cái này ở hạt tâm khu có người chính là tốt. Ninh tu ở bên cạnh hướng bọn họ nói hai vị như vậy cáo biệt. Lập tức n g ữ đao liền muốn cùng nhăn ngọc mấy người cùng một chỗ về ngọc la thành. nhưng hoàng q u á n chủ đột nhiên gọi lại hắn. Ninh huyên đệ, gần nhất mấy ngày, có thể sẽ có người đi tìm ngươi. ngươi phải thật tốt chuẩn bị một chút. tìm ta, ai. Ninh tu ánh mắt ngưng tụ, sát ý chợt lói lên. Chẳng lẽ lại là bởi vì treo thưởng để mắt tới nhà của mình băng sao. Hoàng q u á n chủ phát giác được trên người hắn sát ý. liền vội vàng khoát tay nói. an tâm chớ vội. không phải cái gì người xấu. tương phản, người này sẽ cho ngươi mang đến một cọp kỳ ngộ. ngươi nếu có thể nắm chắc được, liền có thể. nhất phi trùng thiên. Lời này để ninh tu càng thêm kinh ngạc. còn chưa chờ hắn hỏi nhiều, hoàng q u á n chủ hai người liền trước một bước hạ t h ầ n lâu. chỉ để lại ninh tu một người tại nguyên chỗ hơi nghi hoạt một chút. cho nên nói đến cùng là ai chăng. hắn lắc đầu. không nghĩ nhiều nữa. cùng nhăn ngọc mấy người trở về đến ngọc la thành. không có lập tức trở về đi mình đông khu biệt viện. mà là đi trước tập hung ti tìm phong tửu báo cáo chuẩn bị một chút. mà phong tửu nhìn thấy bọn hắn trở về, cũng là hớn hở ra mặt, ha ha các ngươi rốt cuộc trở về, hắn tiến lên từng cách cho đám người một cách ôm, bởi vì hắn vừa lên làm tổng bộ đầu, công việc bề bộn, cho nên lần này trợ giúp nhiệm vụ cũng không cùng nhan n g ọ c mấy người cùng nhau tiến đến, đợi tại c á c h này tập hung ti, nội tâm của hắn kỳ thật vẫn là có một ít lo lắng, bây giờ nhìn thấy mấy người bình an trở về trong lòng tảng đá lớn cuối cùng buông xuống lần này nhiệm vụ thu hoạch như thế nào phong tửu hỏi ninh tu khó miệng hơi vịnh cũng không tệ lắm nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn phong tửu liền biết thu hoạch nhất định không nhỏ tiếp lấy hắn cũng đã nhận ra một tia dì dạng mình hoàn toàn cảm giác không đến ninh tu tu vi ngươi đột phá hóa dịch rồi U, V, G, q W, M. Phong tửu nghe vậy, d ự n g thẳng lên một cái ngón tay cái, l ờ i hại. đồng thời cũng có chút hâm mộ. Hắn tại tập hung t i cũng chờ đợi rất nhiều năm. nhưng bây giờ cũng còn không có đột phá hóa dịch. Ninh tu mới đến mấy tháng liền thành. thật sự là người so với người tức chết người. các ngươi trở về liền tốt. trong khoảng thời gian này, tập hung t i bên trong đọng lại không ít án tử. nhưng sầu chết ta rồi hiện tại liền giao cho các ngươi a nhăn ngọc lập tức kêu khổ thấu trời tổng bộ đầu không mang theo đi như vậy chúng ta vừa mới trở về liền muốn xử lý án chúng ta cũng quá số khổ đi yên tâm ta biết các ngươi lần này trợ giúp nhiệm vụ vất vả sẽ cho các ngươi thời gian nghỉ ngơi ta cho các ngươi thả hai ngày nghỉ phong tử cười nói Ai, chúc ta cái này mệt nhọc mệnh a. nhăn ngọc mấy người liếc nhau cười khổ không thôi. từ tập hung ti rời đi về sau, ninh tu trở về chỗ mình ở. chắc chắn tại phụ cận đoan một đại sư cũng chú ý tới hắn trở về. đồng thời cũng phát giác được tu vi của hắn đột phá. ánh mắt lộ ra một vòng c h ấ n kinh. tiểu tử ngươi đi một chuyến từ la sơn mạch. làm sao trở về liền giống như biến thành người khác. xuất phát trước vẫn là tiên thiên cửu trọng, trở về liền biến thành hóa dịch. cái này nếu là hóa dịch nhất n h ị trọng, vậy cũng còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong. nhưng đoan m ộ t đại sư rõ ràng cảm giác được, ninh tu đây là đột phá đến hóa dịch lục trọng a. đây là vượt ngang nhiều ít cái cảnh giới. ngươi cái tên này không phải là ăn cái gì tuyệt thế thuốc bổ đi. đoan m ộ t đại sư nói đùa. thuốc bổ không có độc dược ngược lại là ăn không ít, cùng đoan một đại sư hàn huyên vài câu về sau. n i n h tu liền tiến vào biệt viện, hắn cẩn thận kiểm tra một phen, hắn vẩy vào trong biệt viện độc dược có không ít đã từ hành bay hơi, nhưng loại một chút độc thảo lại đều h ả o h ả o tại nguyên chỗ. đi vào phòng thí nghiệm, hắn nhìn thoáng qua trên cửa một chiếc lá, u, vinh, quy, quy, mơ, xem ra ta rời đi trong khoảng thời gian này. c á c h này trong biệt viện cũng không có những người khác đến. nơi này các biện pháp an ninh còn có thể. ninh tu thầm nghĩ. đẩy cửa ra, hắn khiêng một túi lớn đục s ư ợ c tiến vào. phòng thí nghiệm, ta rốt cuộc có thể đủ tốt tốt làm ta thí nghiệm. nhìn trước mắt rất nhiều thí nghiệm công cụ. ninh tu hài lòng cười một tiếng. trong khoảng thời gian này, Hắn tại tử la sơn mạc thu hoạch không ít đ ộ c vật, ở trong đó ngoại trừ xích lân hủy nọc đ ộ c kim hóa thảo phấn bên ngoài, còn có đủ loại đ ộ c vật, những này đủ để cho Hắn h ả o h ả o nghiên cứu một đoạn thời gian. Hai ngày sau, trong phòng thí nghiệm, một tiếng vang thật lớn đột nhiên bộc phát, từng đợt t ử sắc xương đ ộ c hướng phía bốn phía khuyết tán mà ra, mà tại trong làn khói đ ộ c một trận tiếng ho khan vang lên, ninh tu đầy bụi đất đi ra, lập tức mở ra miệng rộng, vận chuyển hấp công đại pháp, đại lượng t ử sắc xương độc bị hắn từng cái nuốt vào thể nội, chân khí ba trăm sáu mươi sáu, chân khí ba trăm chín mươi chín, ninh tu cảm thụ được chân khí trong cơ thể tăng trưởng đối với c á c h này cũng rất không hài lòng, đơn thuần xích lân hủy nọc độc cũng không chỉ điểm ấy độc tính, cùng lục độc tích diệt chi độc kết hợp sau làm sao mới ngần ấy. Hai đại kịch độc chi vật sen lẫn trong cùng một chỗ độc tính ngược lại còn suy yếu. cái này khiến ninh tu rất không hiểu. ninh bộ đầu ngươi không sao chứ. lúc này ở ngoài phòng truyền đến đoan một đại sư thanh âm. ninh tu hai mắt tỏa sáng. đoan một đại sư là một vị luyện đan đại sư. đối độc đảo cũng có nghiên cứu. có lẽ có thể tìm nàng nghiên cứu thảo luận một chút. Hắn thu thập một phen về sau vội vàng đi ra ngoài nghinh đón. phát hiện n g o ạ i trừ đoan một đại sư bên ngoài. luyện tinh ti vân lão. thiên công ti vương đại sư cũng đều tại. bọn hắn tại ngoài biệt viện đã nhận ra đ ồ n g tính. chuyên tới để xem xét. ninh tu sau khi ra cửa, chắp tay nói. ta tại làm một chút thí nghiệm. không c ẩ n t h ậ n phát sinh một chút sự cố quấy dày chư vị không sao không sao làm thí nghiệm nha ta cũng thường xuyên làm thí nghiệm bất quá nghe nói tiểu hữu là đang nghiên cứu độc đạo cái này thí nghiệm nếu là đi công tác ao cũng không phải nói đùa tiểu hữu chính ngươi nhưng nhất thiết phải c ẩ n t h ậ n một điểm ta biết làm phiền mấy người quan tâm đoan một đại sư cao mũi một cái nói tiểu hữu mùi trên người ngược lại là kỳ quái. có điểm giống là xích lân xà nọc độc. lại có chút giống như là lục độc tích d ị c h khí độc. chẳng lẽ tiểu hữu làm thí nghiệm cùng hai cái này có quan hệ sao. ninh tu hai mắt tỏa sáng. cái này đoan một đại sư tốt k h ứ u rác bén nhảy a. đúng vậy, ta dự định tiến đến bái phòng đoan một đại sư đâu. ninh tu đem nghi ngờ của mình êm tai nói. mà đoan một đại sư nghe vậy, lâm vào trầm tư, nói thật, đột đạo cũng không phải là ta an hiểu, nhưng đột cùng đan có chỗ giống nhau. mà ngươi nói loại tình huống này, tại đan đạo bên trong là dược tính tương h ỗ xung đột đưa đến, t ỷ như xích dương thảo cùng thủy ngưng hoa, hai loại dược liệu đều có thể dùng để luyện chế tốt nhất c h ữ a thương đan dược, nhưng nếu là đặt chung một chỗ, l i ê n sẽ bởi vì dược tính xung đột mà khiến cho dược tính bị suy yếu, thậm chí tại trong quá trình luyện đan nổ lô, nhưng tôn môn đứng đầu nhất chữa thương đan dược tuyết liên đan lại đồng thời dùng đến hai loại dược liệu, ngươi cũng đã biết vì cái gì. Ninh tu lắc đầu một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng, đoan một đại sư tiếp tục nói, bởi vì tuyết liên hoa đương dược tính xung đột hai chồng thuốc muốn cùng một chỗ sử dụng lúc liền cần phải có một loại khác dược liệu từ trong đó điều hòa tuyết liên hoa sinh trưởng tại nơi cực hàn nhưng dược tính lại là công chính bình thản có thể cùng nhiều loại dược liệu phối hợp là cực sai điều hòa dược liệu chính là bởi vì có tuyết liên hoa từ đó điều hòa xích dương thảo cùng thủy ngưng hoa hai loại tương h ỗ xung đột dược liệu mới có thể hóa vào một viên tuyết liên đan bên trong đưa chúng nó c h ữ a thương hiệu quả phát huy đến cực hạn, ta nghĩ, đ ộ c đạo cũng là đạo lý này, ninh tu nghe vậy, lộ ra vẻ suy tư, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, x í c h lân xà đ ộ c r ắ n vừa mãnh bá đạo, chúng đ ộ c người cơ hồ là trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc mất mạng, mà lục đ ộ c tích d ị c h đ ộ c hoàn toàn tương phản, đ ộ c h i ể u tuy mạnh, nhưng phát huy đến lại tương đối chậm, lại như nhuận vật im ứng. sẽ từ từ thấm vào chúng đột người ngũ tạng lục phủ cho chúng đột người mang đến thời gian dài tra tấn có lẽ chính là bởi vì cái này hoàn toàn khác biệt đặc tính mới khiến cho hai loại đột dược khó mà kiêm dung kia muốn như thế nào mới có thể đem điều hòa cùng một chỗ đâu có đồ vật gì có thể làm được sao đưa tiến đoan một đại sư ba người về sau ninh tu lần nữa đầu nhập đối đột đạo nghiên cứu bên trong Hắn liên tiếp thí nghiệm mười mấy loại độc dược, muốn đem xích lân hủy nọc độc cùng lục độc tích d ị c h chi độc kết hợp với nhau, kim hóa thảo phấn thạc h tín đoạn trường thảo. Hắn dùng rất nhiều loại độc dược, nhưng đều không làm nên chuyện gì. nhưng đón lấy, ninh tu đột nhiên linh quang lóe lên. ta tại sao muốn câu nệ tại độc dược đâu? đoan một đại sư nói qua, độc đạo cùng đan đạo, y đạo đều có chỗ tương đồng, đ ộ c dược giết người có đôi khi có thể dùng để cứu người. cứu người thuốc cũng có thể giết người. đồng lý, những cái kia dùng để chỉ bệnh cứu người thuốc, cũng có thể biến thành đ ộ c dược mới đúng. Ninh tu càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Hắn đi tìm đoan một đại sư muốn tới mấy bản sách thuốc, liên tục vài ngày khêu đèn đêm đọc. sau đó, Hắn tìm được mấy chục loại trong sách thuốc ghi chất. có thể dùng để xem như điều hòa chi dược dược liệu tiến về tiệm thuốc đều mua mấy lần trở về về sau hắn tiếp tục nghiên cứu tại đếm không hết lần thứ mấy sau khi thất bại ninh t u lần nữa khiêu chiến đem hai loại xương độc cùng mấy loại dược liệu kết hợp với nhau thời gian dần trôi qua lần này nọc độc không có nổ tung mà là tạo thành một loại chất lỏng màu bích lục nhìn trước mắt bình này hoàn toàn mới độc dược, ninh tu hít sâu một hơi, lướt qua một ngụm thử một chút kỳ độc tính, oanh, trong cơ thể hắn chân khí mãnh nhưng một trận tăng vọt, chân khí sáu n g h n sáu trăm sáu mươi sáu, vô cùng đơn giản luyện c á c h võ không năm, chương một trăm bốn mươi năm thân thể tiếp nhận chi cực hạn, thể nội đột nhiên tăng vọt chân khí khiến cho ninh tu hai mắt tỏa sáng, thành công, h ắ n rốt cuộc đem xích lân hủy nọc độc cùng lục độc tích diệt chi độc thành công kết hợp. cái này kinh khủng độc tính. So với đơn thuần xích lân hủy nọc độc còn kinh khủng hơn bên trên gấp mười. chân khí sáu n g h n sáu trăm sáu mươi sáu. chân khí sáu n g h n chín trăm chín mươi chín. chân khí tám n g h n sáu trăm sáu mươi sáu. ninh tu cảm giác chân khí trong cơ thể dừng lại mãnh tăng. chân khí hóa lòng trình độ cũng càng ngày càng sâu. trong khoảnh khắc liền đột phá đến hóa dịch thất trọng cảnh. bất quá đón lấy, hắn liền cảm giác được kinh mạc truyền đến như tê liệt đau đớn. hắn lông mi cau lại chuyện gì xảy ra. hắn cố n é m thống khổ. chờ đợi thể nội độc tố bị hoàn toàn luyện hóa. tu vi ổn định tại hóa dịch thất trọng sau cẩn thận xem xét. chân khí không có gì dạng. ngược lại là kinh mạch xuất hiện một chút tổn thương. mặc dù tổn thương trình độ không lớn, nhưng bất thình lình biến hóa vẫn là để nội tâm của hắn lộp bột một chút. vì đó kinh ngạc, chẳng lẽ mình bách độc chân kinh không cách nào đem độc tố hoàn toàn chuyển hóa. không đúng, loại này tổn thương nhìn qua cũng không giống là độc tố tạo thành a. ninh tu quyết định đi tìm đoan một đại sư xem xét một chút, tìm tới đoan một đại sư, nói rõ nguyên do về sau đối phương vì hắn trần đoạn một phen nói ra kinh mạch của ngươi tổn thương là bởi vì chân khí tăng lên quá nhanh mà đưa đến bình thường tới nói võ giả tầm thường sẽ không xuất hiện loại tình huống này nhưng rất rõ ràng ngươi không phải bình thường võ giả chân khí của ngươi tốc độ tăng lên quá nhanh khiến cho nhục thân năng lực chịu đựng theo không kịp đến cho nên mới sẽ có này tổn thương nàng cũng có chút sợ hãi thán phục giống như vậy kinh mạc tổn thương nàng cũng chưa từng thấy qua mấy lần ninh tu bừng tỉnh đại ngộ quái chính ta quá nhanh nói như vậy võ g i ả thân thể sẽ chậm rãi nhận chân khí tầm bổ dần dần trở nên cường tráng thậm chí là khác hẳn với thường nhân t ỷ như có chút võ g i ả sống đến bảy tám mươi tuổi nhưng nhìn qua còn cùng hai ba mươi tuổi đồng d ạ n g đây cũng là nhận chân khí tầm bổ kết quả nhưng chân khí tầm bổ là có một cái quá trình ở ninh tu tu vi tăng lên quá nhanh dẫn đến thân thể năng lực chịu đựng không có theo tới lúc này mới khiến cho kinh mạch bị hao tổn như lại cưỡng ép tiếp tục tu hành chỉ sợ sẽ có vấn đề lớn muốn giải quyết vấn đề này cũng là không khó ta có hai cái phương án tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn. một là phục dụng một chút cường tráng thân thể đan dược. tỉ như hiện cốt cường tân đan, long hổ đan, ăn. còn có huyết tinh cũng có cường tráng thân thể phát hiệu quả. cái thứ hai phương án, chính là tu hành một môn luyện thể công pháp. bất quá luyện thể công pháp tu hành độ khó cao. mà lại đối thân thể tra t ấ n cũng không nhỏ. cho nên ta còn là đề nghị ngươi lựa chọn loại thứ nhất phương án tương đối tốt đoan một đại sư êm tai nói ninh tu suy tư một hồi nói ta hiểu được ngươi lần này tiến đến trợ giúp t ử la sơn mạch hẳn là có thu hoạch được không ít huyết tinh đi ngươi có lẽ có thể tìm vân lão giúp ngươi chiết xuất một chút huyết tinh chính là gì thu khí huyết ngưng tổ chi vật liền cường thân h i ệ n thể năng lực mà nói không thể so với một chút đan dược phải kém, còn bổ sung tăng lên chân khí hiệu quả. nhất c ử lưỡng tiện, đoan một đại sư lại cho ninh tu một cách đề nghị. ninh tu hai mắt tỏa sáng. những này huyết tinh, hắn vốn là dự định cùng tôn môn hối đoái thành điểm t ố n g hiến, mà tôn môn thu mua huyết tinh về sau, cũng là muốn cầm đi luyện tinh ti chiết xuất, kể từ đó, t ô n g môn thu mua giá cả tự nhiên sẽ thấp không ít, t ỷ như một viên chiết xuất sau huyết tinh giá chỉ năm trăm l i điểm cống hiến, nhưng t ô n g môn lại chỉ phí ba trăm điểm cống hiến liền có thể từ các đệ tử trong tay thu về rơi, thậm chí có thể sẽ thấp hơn. Bất quá các đệ tử cũng không có cách, không có nói thuần sau huyết tinh, bọn hắn cũng không dám sử dụng, chỉ có thể cùng t ô n g môn đổi. Nhưng bây giờ... bây Ninh Tu lại có thể trực tiếp nhảy qua tông môn, tìm vân lão cái này luyện tinh ti ti chủ giúp hắn chiết xuất huyết tinh. đây quả thực là thiên đại tiện nhi. g đa tạ đoan m ộ t đại sư nhắc nhở. Ninh Tu cảm kích nói. rời đi đoan m ộ t đại sư nhà về sau. Hắn lại trực tiếp đi tìm vân lão. chỉ bất quá vân lão không ở nhà. nghĩ đến là đi luyện tinh ti đi làm. Hắn cũng không nóng này. Ở trở lại biệt viện, từ gầm giường xuất ra mình bảo dương. trong này chứa chính là mình trước đó thu thập bí ngân cùng huyết tinh. nhưng mở ra bảo dương xem xét, hắn không khỏi s ư ở n sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện, trước đó từ bạc tiểu vũ nơi đó đạt được mấy khoa cùng kỳ huyết tinh bên trong ẩm chứa sát khí thế mà, biến mất hơn phân nửa. trái lại những cái kia bí ngân ngược lại là xuất hiện sát khí. cái này khiến hắn mười phần ngoài ý muốn. tình huống như thế nào. huyết tinh bên trong ẩm chứa sát khí thế mà bị bí ngân cho hấp thu. bí ngân còn có năng lực như vậy sao. ninh tu kinh ngạc. đối với tình huống này, hắn cũng là kiến thức nửa vời. dự định đến lúc đó đi tìm vân lão cái này nhân sĩ chuyên nghiệp hỏi một chút. hôm sau, ninh tu dậy thật sớm tiến đến bái phòng vân lão. mà vân lão biết được hắn ý đ ồ đến về sau suy tư một chút nói giúp ngươi chết i xuất huyết tinh cũng là không phải là không thể được ta xem một chút có bao nhiêu đi hắn mở ra ninh tu mang tới một c â y dương một cỗ hỗn tạp các loại dì thú sát khí cuồng b ả o sát khí quét sạch mà ra chấn động đến vân lão đồng lỗ đột nhiên co r ụ t lại nhìn trước mắt cái này tràn đầy một c â y dương không dưới trăm cân huyết tinh khó e miệng của hắn co quắp một chút khá lắm tiểu tử ngươi đây là dự định mệt chết ta cái lão nhân này đúng hay không không dám ninh tu sờ lên cái mũi trên thực tế những này huyết tinh cũng không tất cả đều là của hắn còn có một ít là nhan ngọc man long mấy người loại này nhảy qua tông môn trực tiếp c h i ế t xuất huyết tinh chuyện tốt Hắn đương nhiên sẽ không quên mình sáu đội thành viên. Lúc này cáo chi bọn Hắn, mà bọn Hắn cũng là tín nhiệm ninh tu đem huyết tinh đều giao cho mình. nhiều như vậy huyết tinh ta nhưng là muốn thu phí thủ tục. cái này hiển nhiên. Ninh tu gật gật đầu, cũng không muốn lấy để vân lão toi công bận rộn. tiếp lấy Hắn lại lấy ra lây dính sát khí bí ngân hỏi thăm vân lão nguyên do. đối phương nhìn thoáng qua. lập tức nói, ngươi có biết tại hậu thổ ngoài trừ bí ngân tinh kim binh khí bên ngoài, còn có một loại binh khí là cái gì, chẳng lẽ là, nguyên tinh hoạt huyết tinh chế tạo binh khí, ninh tu đầu ấp xoay chuyển nhanh lập tức có đáp án, vân lão gật gật đầu, không tệ, nguyên tinh huyết tinh chế tạo binh khí cũng là thuộc về tinh bảo một loại, mà trong đó có một loại binh khí, là dùng còn chưa chít s u ố t qua huyết tinh chế tạo, lây dính gì thú sát khí, khiến cho binh khí lực phá hoại đạt được tăng lên. Loại binh khí này cũng gọi là hung binh. Bất quá hung binh mặc dù cường hoành, nhưng lại triệt ngạo bất tuần. Nếu không có thực lực cường đại trưởng khống, người nắm giữ dần già liền sẽ bị hung binh bên trên hung sát chi khí phản phệ. nhẹ thì võ đạo rút lui. Kinh mạch bị hao t ổ n nặng thì thủ hung binh điều khiển, biến thành cỗ máy giết chóc, cho nên hung binh tuy mạnh, lại không mấy người dám tùy tiện nắm giữ. ngươi khối này bí ngân lây dính sát khí, đã biến thành hung binh đúc tài, hoặc là ngươi liền luyện t r í một ngụm hung binh, hoặc là ngươi liền đem nó ném đi, ném đi, ninh tu nhưng không nỡ, càng nghĩ hắn hít sâu một hơi. giang hồ vốn là hung hiểm, một ngụm binh khí mà thôi, ta không tin nó có thể đem ta ăn, vân lão có thể hiểu đến luyện chế hung binh chi pháp, tự nhiên, có thể mời vân lão vì ta luyện chế hung binh, chế tạo một ngụm thuộc về mình bí ngân binh khí, đây là ninh tu rất sớm đã có ý nghĩ, hiện tại cơ hội liền đặt ở trước mắt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, về phần bí ngân, Hắn ngược lại không lo lắng. chuyến này đi từ La Sơn mạch. Hắn xếp r i ệ u hàng mấy người. từ những người này trên thân Hắn tìm tới không ít bí ngân phiếu. cộng lại có mười mấy cân bí ngân. hoàn toàn đủ Hắn dùng. ngươi xác định. xác định. lão già ta thật lâu không có chế tạo hung binh. ngươi khối này bí ngân nhiễm chính là cùng kỳ sát khí. nếu dùng còn lại huyết tinh chế tạo. sẽ dấn phát sát khí xung đột trên người ngươi còn có cái khác cùng kỳ huyết tinh sao có ninh tu gật gật đầu hắn cùng hoàng q u á n chủ giết một đầu trong dương có hơn một cân cùng kỳ huyết tinh a chế tạo hung binh a rất lâu chưa từng thử qua vân lão liếm môi một cái ánh mắt lộ ra khích động chi ý ninh bộ đầu chuyện xấu nói trước ta chỉ phụ trách chế tạo có thể hay không trưởng khống liền xem chính ngươi minh bạch đón lấy ninh tu cùng vân lão thương định tốt muốn luyện chế hung binh loại hình kích thước kiểu dáng các loại vấn đề sau đó vân lão biểu t h ị hung binh luyện chế muốn trước các loại hắn trước tiên có thể giúp ninh tu đem mặt khác huyết tinh cho chiết xuất ninh tu biểu t h ị đồng ý dù sao Hắn cũng nghĩ mau chóng tăng lên nhục thân của mình tiếp nhận cường độ. Kể từ đó, chân khí của Hắn lại đề thăng cũng không cần lo lắng thân thể theo không kịp. đoan một đại sư nói qua, ngoại trừ huyết tinh bên ngoài, còn có thể thông qua một chút cường thân hiện xương đan dược đến đề thăng thân thể tiếp nhận hạn mức cao nhất. đồng thời, cũng có thể tu hành một chút luyện thể công pháp. Hai loại biện pháp đều có thể thử một chút. Ninh Tu thầm nghĩ, Hắn không vừa lòng chỉ dùng một loại biện pháp dự định hai tay bắt. xuất ra Tu la t ô n g hối đoái sổ tay. Hắn bắt đầu nghiên cứu phía trên có thể đến giúp đồ vật của mình. Cuối cùng, Hắn khóa chặt một loại đan dược và một loại công pháp. Hắn đi vào tập hung ti lính thưởng chỗ tìm được hoa lão. thời gian qua đi một tháng, hoa lão lại lần nữa nhìn thấy Hắn lúc. đồng d ạ n g bị tu vi của hắn cho c h ấ n kinh. Mặc dù hắn nhìn không ra đối phương cụ thể tu vi, nhưng bằng kinh nghiệm nhiều năm cùng trực giác cũng biết, thời khắc này ninh tu trên hắn rất ra. cái quái vật này, hoa lão nhỏ lẩm bẩm một câu. Hoa lão, ta muốn hối đoái hổ cốt đan còn có công pháp long tượng đại lực. A, ngươi muốn luyện thể. Hoa lão đoán được ninh tu ý đồ. U, V, K, W, W, M. xem ra là tăng lên quá nhanh thân thể năng lực chịu đựng theo không kịp. Hoa lão không hổ là lão giang hồ. kiến thức rộng rãi. ngay cả điểm này đều đã nhìn ra. lập tức liền vì ninh tu cầm lấy đan dược và công pháp. kiểm chắc đến hồ cốt đan phải trăng hoa một ngàn điểm năng lượng đơn giản hóa. kiểm chắc đến công pháp long tượng đại lực phải trăng hoa hai ngàn năm trăm điểm năng lượng đơn giản hóa. Ninh Tu hiện tại thật là không thiếu điểm năng lượng. Dù sao t ử La Sơn một nhóm, hắn kinh lịch không biết bao nhiêu cuộc chiến đấu, hiện tại điểm năng lượng đã phá vạn. đơn giản hóa không chút nào keo thiệt. hổ cốt đ a n đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công. hổ cốt đang rượu hổ cốt. long tượng đại lực đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công. long tượng đại lực chống đ ẩ y đơn giản hóa song sau. Ninh Tu nhìn về phía Hoa Lão, mà Hoa Lão tựa hồ đoán được Hắn muốn làm gì. Gợn sóng nói, hồ cốt đan có thể thu trở về, nhưng long t ư ợ n g đại lực chính là võ học công pháp. một khi hối đoái, không thể thu về, ta đã vì ngươi phá lệ một lần. lần này, không có khả năng sẽ g i ú p ngươi. Ninh Tu sờ lên cái mũi, vậy được rồi. dù sao hắn hiện tại cũng không kém điểm cống hiến tại lính thưởng chỗ hối đoái xong đồ vật về sau ninh tu về biệt viện trước đi trước một chuyến tiệm thuốc hỏi thăm có hay không rượu hổ cốt nhưng bình thường tiệm thuốc cũng không có thứ này hắn liên tiếp hỏi thăm mấy nhà mới tại một nhà tử quán bên trong tìm được loại rượu này thá hạ vì công tử này không phải ta thổi nhà c h ú n g ta rượu hổ cốt không chỉ có thể cường thân hiện thể, còn có thể tư âm bổ dương, nhất chỗ kình thiên, kim thương không ngã, cái này bên trong tư vị, tuyệt không thể tả à, bất quá sống công tử như ngươi loại này niên kỷ đến mua ngược lại là hiếm thấy, công tử muốn tiết chế a, bán rượu tiểu nhì cười hắc hắc nói, ninh tu cũng không có giải thích quá nhiều trực tiếp mua một hũ lớn, Tiểu Ninh h đánh ị á này, rượu. Lúc c một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Ninh tu nhìn lại, đã thấy phong tử cũng tới rượu này tứ, mà đối phương nhìn thấy hắn cũng có chút ngoài ý muốn, tiếp lấy hắn nhìn thấy ninh tu trong tay rượu hổ cốt, trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Ninh sư đệ, người t u ổ i quá trẻ, không đại sự a, ta có thể giải thích, không cần giải thích ta đều hiểu ta sẽ không tới chỗ nói, vô cùng đơn giản luyện cái võ không năm, chương một trăm bốn mươi sáu hấp công đại pháp luyện huyết n kinh. xoay người、nói. Đúng c Muốn hay không xin điều đi nội môn? c á c h này ta ngược lại thật ra còn tại cân nhắc bên trong. tiến về nội môn là mỗi một c á c h ngoại môn để tử đều tha thiết ước mơ sự t ỉ n h lấy ninh tu thực lực tiến về nội môn cơ hồ là ván đã đóng thuyền. nếu không ta trước giúp ngươi xin một chút chờ đến nội môn để c h ố n g cũng tốt để ngươi thay thế bên trên. phong tửu nói, được, ninh tu gật gật đầu. cùng phong tửu thương lượng xong tiến đến nội môn sau đó, ninh tu dẫn theo rượu hổ cốt liền về tới chỗ ở, nhìn xem c á c h này nguyên một đàn rượu hổ cốt, hắn để lộ rượu phong, một trận nồng đậm, mang theo lấy mùi tanh mùi rượu đập vào mặt, hắn cầm bát múc một bát, sau đó uống một hơi cạn sạch. ngay sau đó, hắn liền cảm giác được có một cỗ nhiệt khí tại thể nội chảy xuôi, cơ b ắ p còn có xương cốt cũng không khỏi tự chủ run n h ẹ n h ẹ có chút tác dụng ninh tu hài lòng cười một tiếng thuần thuộc xử lý hơn phân nửa đàn cơ b ắ p còn có xương cốt run dày cảm giác càng phát ra k ị c h liệt tới gần nửa canh giờ thân thể của hắn mới dần dần bình tĩnh hắn cầm một chút nắm đấm cảm giác lực lượng có chút tăng trưởng nhưng như thế vẫn chưa đủ Hắn nhớ tới mình hối đoái công pháp long t ư ợ n g đại lực bắt đầu tập chống đ ẩ y hít đất. một cái, hai cái, ba cái. long t ư ợ n g đại lực đ ộ thuần thuộc năm. long t ư ợ n g đại lực đ ộ thuần thuộc tám. long t ư ợ n g đại lực đ ộ thuần thuộc m ư ờ i chín. theo ninh tu không ngừng điều chỉnh tư thế. chống đ ẩ y tư thế cũng càng ngày càng tiêu chuẩn. đ ộ thuần thuộc cũng tăng lên càng lúc càng nhanh. cái này long tượng đại lực chính là một bản cực kỳ không tầm thường địa giai luyện thể công pháp, cũng là tu la công chỉ có mấy quyền luyện thể công pháp một trong, mặc dù đẳng cấp rất cao, nhưng bởi vì tu hành độ khó cao, tu hành quá trình thống khổ, cần không ngừng lợi dụng ngoại bộ đả kích đến để thăng cường độ thân thể, cho nên cơ bản có rất ít người tu hành, mọi người càng vui tu hành chân khí, mà lại Luyện thể tại võ đảo bên trong cũng là thuộc về khinh bị liên đáy, tại không ít người xem ra, chỉ có những ngày kia tư cực kém người mới sẽ đi luyện thể, thành thành thật thật tu hành chân khí, chân khí mạnh, thân thể cường độ tự nhiên mà vậy sẽ tự mình đi lên, không cần vất vả đi luyện thể đâu, đây không phải mình tìm tội thù sao, nhưng ở ninh tu đơn giản hóa về sau, Môn này đối những người khác tới nói cực kỳ thống khổ luyện thể công pháp, hắn chỉ cần làm tốt chống đầy như vậy đủ rồi. cái, cái, cái. cái. cái. cái. cái. cái. dịch cảnh、giới. Cho dù không cần chân Ninh giờ giới. Thứ tu hóa không khí. bây đã là dù tố chất thân thể cũng viến siêu thường nhân, một hơi liền làm một ngàn c á i h chống đẩy. nhưng dù vậy, hắn cũng cảm giác cánh tay của mình một trận mỏi nhừ. Bất quá hắn tạm thời còn không có phát giác thân thể lớn bao nhiêu biến hóa. hắn cũng không nhục trí, cơm muốn ăn từng miếng, đường muốn từng bước một đi. hắn cũng không trông cậy vào tự mình làm mấy trăm mấy ngàn c á i h chống đẩy là có thể đem mình luyện thành cơ bắp mãnh nam. Luyện thể cùng kiện thân, đều cần thời gian tích lũy, hắn chỉ cần đi tại chính xác con đường bên trên là đủ. Ngày Ninh giường ràng lượng mình mạnh một chút. Nhìn một chút trong gương mình. Nhìn qua không có gì biến hóa rõ ràng. Nhưng không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng. Hắn cảm thấy mình cơ bụng rõ ràng hơn. Long tượng đại lực là cửa tốt công giác gì là là hay thấy thứ tu thời một chút. một chút biết tâm tác tốt hai. hóa phải pháp của qua cửa A. rời điểm đại rõ rõ rõ cảm cảm lực có có cơ lực lý Ninh tu sờ lấy cơ bụng của mình nói, so với các loại cường thân kiện thể đan dược, c á c h này địa giai công pháp long tượng đại lực càng thêm có lời, có thể thời gian dài tu hành, tâm hắn hài lòng đủ, sau khi rời giường lại một hơi làm một ngàn cái trống đẩy, còn lại nửa vò rượu hổ cốt cũng bị hắn cho làm, thời gian trôi qua, đảo mắt lại là bảy ngày thời gian trôi qua, trong khoảng thời gian này, Ninh tu ngoại trừ nghiên cứu độc đạo bên ngoài, thả chậm chân khí tăng lên, đem trọng tâm đặt ở luyện thể phía trên, mà hiệu quả cũng là nổi bật. Hắn hiện tại, mỗi ngày ít nhất phải làm ba ngàn cách trống đ ẩ y làm hai vò rượu hổ cốt, cả người càng luyện càng tinh thần. bảy ngày thời gian, Hắn cảm giác mình rắn chắc một chút, cơ bụng, cơ ngực, bả vai, Da lưng đều cảm giác dày đặc không ít, bất quá cũng không khoa trương. m ặ c s o n g quần áo vẫn là mười phần ánh nắng mỹ thiếu niên. Một ngày này, vân lão mang theo một dương lớn huyết tinh tới tìm hắn. Hắn xin nhờ vân lão chiết xuất huyết tinh đã hoàn thành. Ninh tu cầm lấy một viên xem xét, phía trên sát khí thật là biến mất, còn lại đều là thuần túi nhất dị thu khí huyết tinh hoa. k i ể m chắc đến xích lân xà huyết tinh phải chăng tốn hao tám trăm điểm năng lượng đơn giản hóa. A chiết xuất sau huyết tinh có thể đơn giản hóa sao. đơn giản hóa. xích lân xà huyết tinh đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công. xích lân xà huyết tinh xích lân xà huyết nhục. ninh tu ánh mắt có chút lói lên. nói cách khác. Hắn ăn đem xích lân xà t r ộ p tới đương canh rắn cũng có thể phát huy ra có thể so với xích lân xà huyết tinh hiệu quả. n i n h tu nhớ k ỹ tại ngọc la thành đích thật là có mấy nhà quán rượu chuyên môn bán gì thú thịt chế tác mà thành món ngon, có rành rối có thể đi ăn một chút nhìn. n i n h tu lại cầm lấy c á c h khác huyết tinh nhìn, đều có thể đơn giản hóa, đại bộ phận huyết tinh cần điểm năng lượng đều không cao. nhiều thì mấy trăm ít thì mấy chục. hiện tại ninh tu cũng không kém ngần ấy điểm năng lượng hết thảy đơn giản hóa. đơn giản hóa sau huyết tinh đều là các loại dị thú huyết nhục. lần này ta cho ngươi c h i ế t xuất chín mươi tám cân huyết tinh ngươi cho ta phí thủ tục hai cân huyết tinh là được. vân lão nói, được, ninh tu gật gật đầu, chọn lấy hai cân huyết tinh cho vân lão. Chọn cũng đều là loại kia khí huyết tinh hoa tương đối phong phú huyết tinh. Cách này khiến vân lão rất hài lòng. gợn sóng cười nói. tốt. ngươi xin nhờ ta luyện chế hung binh. ta qua mấy ngày liền giúp ngươi luyện chế. đại khái muốn một tháng thời gian. phiền phức vân lão. có huyết tinh đều dễ nói. đưa tiễn vân lão về sau. ninh tu mang theo huyết tinh tìm tới n h a n ngọc mấy người. Đem thuộc về bọn hắn huyết tinh cho bọn hắn. Đem mấy người đều vui như điên. phải biết kể từ đó bọn hắn nhưng tình ra không ít điểm t ố n g hiến. lúc rời đi, hắn gặp phong tửu. ninh sư đ ệ ngươi tiến về nội môn xin. chẳng biết tại sao bị lấy xuống tới ngươi tại nội môn. thế nhưng là có đắc tội người nào sao. phong tửu ngưng trọng hỏi. ninh tu suy nghĩ một chút. nói thật. Hắn đắc tội nội môn để tử đích thật là có không ít. nhưng này một số người hiện tại ngay cả thi thể đều bị hắn hóa. theo đạo lý tới nói, hẳn không có người sẽ làm khó hắn mới đúng. càng nghĩ, hắn đều không có gì đầu mối. đưa qua đoạn thời gian lại xin đi. có lẽ là ngươi vừa gia nhập tu la tôn g thời gian không dài. n g ư ờ i ở phía trên cảm thấy ngươi tấn thăng quá nhanh. nghĩ gó một chút. phong tử suy đoán nói. Tốt、à. Ninh Tu ngược lại là cảm thấy không quan trọng. ở ngoài môn, hắn đồng rằng có thể tu luyện. trở về trên đường, Ninh Tu đi một chuyến tử quán, bán rượu tiểu n h ị nhìn thấy hắn đến. trên mặt chất đầy nghinh đón thần tài tiếu dung. công tử, ngài đã tới, ngài muốn rượu hổ cốt ta cho ngươi chuẩn bị tốt. được, Ninh Tu nhấc lên rượu tiện tay ném mấy cái kim nguyên không cần tìm. Kia tùy ý tiêu sái bộ dáng liền đột xuất cái tài đại khí thô bốn chữ so với hắn vừa tới n g ọ c la thành ngay cả tìm chỗ ở đều muốn tính toán tỉ mỉ thời điểm hắn hiện tại thân ra không biết lập ra gấp bao nhiêu lần trở lại biệt viện hắn như thường ngày làm một vò rượu hổ cốt sau đó lấy ra một viên huyết tinh chắp tay trước ngực đem nó nâng ở trong lòng bàn tay huyết tinh năng lượng trong đó có thể dùng để tu hành mà luyện hóa huyết tinh bình thường có hai c á c h biện pháp uống thuốc bên ngoài luyện uống thuốc tên như ý nghĩa liền đem huyết tinh ăn vào đi nguyên lý cùng đan dược không sai biệt lắm nhưng huyết tinh cùng tảng đá miễn cứng ăn đi vào có chút cách người phần lớn người đều sẽ lựa chọn đem nó mài thành phấn hòa với nước cùng một chỗ ăn hết bên ngoài luyện thì là dùng cường đại chân khí, c h ầ m rãi đem huyết tinh bên trong ẩm chứa khí huyết cho hút vào thể nội. Bất quá làm như vậy đối tu vi yêu cầu cao, ít nhất phải là hóa d ị c h cảnh mới có thể làm đến, mà lại cũng không bằng uống thuốc hiệu suất tới cũng nhanh, bất quá làm như vậy tính nguy hiểm nhỏ, mà lại tu vi cao lời nói, cũng có thể một hơi luyện hóa đại lượng huyết tinh. Dù sao, người uống thuốc Luôn không khả năng lập tức liền ăn vào đi mấy chục cân thậm chí trên trăm cân huyết tinh. Ninh tu dùng biện pháp thì là chính là bên ngoài luyện. Hắn chậm rãi đem chân khí xót vào trong tay huyết tinh. sau đó dẫn sắt đến chân khí đem huyết tinh bên trong năng lượng ẩm chứa mang về thể nội luyện hóa. qua gần nửa canh giờ, Hắn mới luyện hóa một viên huyết tinh. cảm giác chân khí trong cơ thể còn có cường độ thân thể đều có một tia tăng trưởng. mà bị hắn luyện hóa huyết tinh, lúc này đã biến thành một viên phế thạch. Dạng này luyện hóa tốc độ quá chậm, có biện pháp nào có thể đề cao hiệu suất đâu? chẳng lẽ muốn đổi dùng uống thuốc biện pháp sao? ninh tu nhìn xem trước mặt một đống huyết tinh suy tư. bên ngoài luyện huyết tinh cần đem huyết tinh bên trong năng lượng dẫn đạo tiến thể nội. đột nhiên, hắn linh quang lói lên có lẽ có thể dùng biện pháp này. chỉ gặp hắn cầm lấy một viên huyết tinh đối huyết tinh dùng tới hấp công đại pháp sát na đại lượng huyết tinh năng lượng tràn vào thể nội so với vừa rồi hiệu suất phải nhanh hơn gấp mấy chục lần quả nhiên hữu dụng bên ngoài luyện huyết tinh muốn đem huyết tinh năng lượng hút vào thể nội c á c h này cùng hấp công đại pháp hấp thụ người khác chân khí con đường có gì khúc đồng công chi diệu ninh tu trên mặt tươi cười cho mình cơ t r í điểm một c á c h tán rất nhanh, một viên huyết tinh năng lượng bị hắn hấp thu xong tất. Hắn nhìn trước mắt nguyên một dương huyết tinh. Hai mắt tỏa sáng. Hấp công đại pháp bỗng nhiên bộc phát. từng khỏa huyết tinh bên trong ẩm chứa khí huyết tinh hoa hóa thành từng đảo huyết sắc khí tức. trên không trung hội tụ thành một cỗ hướng phía ninh tu dũng mánh lao tới. khổng lồ khí huyết tinh hoa t ụ hợp vào thể n ộ i điên cuồng sung kích ninh tu thân thể. nếu là tại vài ngày trước, n i n h Tu thân thể quả quyết là không thể thừa nhận loại này lực lượng cường đại. nhưng bây giờ khác biệt, mấy ngày nay, Hắn làm không hạ ba mươi đàn rượu hổ cốt, mỗi ngày không dưới ba ngàn cách trống đ ẩ y luyện thể đ a mới gặp hiệu quả, khí huyết tinh hoa tại thể nội mạnh mẽ đâm tới. n i n h Tu lại chỉ là cảm giác được có chút đau đớn mà thôi, hoàn toàn còn tại Hắn trong phạm vi chịu đựng, không chỉ có như thế, theo khí huyết tinh hoa không ngừng bị luyện hóa ngoại trừ chân khí thân thể của hắn cường độ cũng đang không ngừng cường đại cứ kéo dài tình huống như thế thể nỗi đau đớn cũng dần dần biến mất lần này luyện hóa huyết tinh lại tốn hắn ba ngày thời gian mấy chục cân huyết tinh hắn tự nhiên không có khả năng một hơi liền toàn bộ luyện hóa nhưng vẫn là luyện hóa gần một nửa tu vi nhảy lên tăng lên tới hóa d ị c h bát trọng cường độ thân thể cũng tới một cái c ấ p b ậ c ninh tu đoán chừng, chỉ cần mình đem những này huyết tinh toàn bộ luyện hóa, chân khí của hắn liền có thể hoàn toàn hóa lỏng, đến lúc đó liền có thể nếm thử sung kích nguyên hải, mà cách hắn đột phá hóa dịch cảnh cũng liền đi qua hơn một tháng, loại này tốc độ tăng lên hoàn toàn có thể sử dụng kinh thế hãi t ụ c để hình dung, bảo trì dạng này tu hành tốc độ, không bao lâu kia treo thường truy sát ta huyết phù đ ồ ta cũng không cần e sợ. Ninh tu thầm nghĩ, ánh mắt lộ ra một vòng lạnh lẽo sát ý. bị treo thường truy sát, đây là trong lòng của hắn một cây gai. mà cây gai này một ngày không nhổ, hắn liền một ngày không an lòng. hắn nhất định phải nhanh tăng lên tới thông thần cảnh mới có thể cùng huyết phù đ ồ chống lại. mặc dù hắn liền đối phương mặt cũng còn chưa thấy qua. nhưng tại trong lòng của hắn đối phương đã là mình hiện giai đoạn địch nhân lớn nhất lúc này ninh tu đột nhiên chú ý tới một trận dị hưởng hắn đi ra cửa phòng chỉ thấy mình trong viện chẳng biết lúc nào đã đứng đấy một cái áo trắng trung niên đối phương băng cột đầu khăn chít đầu phong độ nhẹ nhàng nhưng ninh tu nhìn thấy hắn lại là hết sức đề phòng đối phương lại có thể lặng yên không tiếng động chui vào viện tử của mình phần này thực lực tuyệt đối không thể coi thường đối phương là lai lịch gì chẳng lẽ là bởi vì treo thường đến giết mình ninh tu không dám khinh thường hỏi ngươi là ai đang khi nói chuyện ốm tay áo của hắn ở giữa đã có một trận đ ộ c phấn vầy ra rơi vào bốn phía hoa cỏ bên trên những này hoa là đ ộ c hoa Kỳ hoa hương có thuốc mê hiệu quả, mà hắn vừa rồi vẩy ra đi đ ộ c phấn, cũng là một loại thuốc mê, cùng hương hoa kết hợp, đ ộ c hiệu sẽ bị phóng đại mấy lần, dù là nguyên hải cảnh chúng thực lực t r í ít cũng sẽ bị hạn chế ba thành. trước mặt áo trắng trung niên phản phất không có chú ý tới ninh tu động tác, gợn sóng nói ra, ta là thu hạc h tâm trưởng lão lý quan, hôm nay tới đây tìm ngươi, đến đây ban thưởng ngươi một cọc cơ duyên, cơ duyên. Ninh tu nhớ tới cùng hoàng quáng chủ mấy người phân biệt lúc. Hoàng quáng chủ cũng cùng mình nói qua sẽ có một cọc cơ duyên tìm đến mình. Áo trắng trung niên xuất ra một viên ngọc chế lệnh bài ném cho ninh tu. Ninh tu không dùng tay đi đón, mà là lấy chân khí thao túng lệnh bài, khiến cho rừng ở giữa không trung. Áo trắng trung niên nhìn ra ninh tu đề phòng. cũng không thèm để ý. nói, ba ngày sau, tay ngươi cầm khối này lệnh bài nhưng tiến về khu hạc h tâm la sát viện, nếu có thể thông qua la sát viện khảo hạch, như vậy ngươi đem có thể trực tiếp trở thành la sát viện đệ tử, cũng chính là tu la tôm chân truyền, áp đảo ngoại môn nội môn phía trên, vô cùng đơn giản luyện c á c h võ không năm, chương một trăm bốn mươi bảy tu la tôm chân truyền đệ tử, La sát viện, ninh tu nhìn trước mắt lệnh bài ánh mắt lộ ra một vòng gì sắc, lại xuất phát từ La sơn mạch, chấp hành trợ giúp nhiệm vụ trước đó. Hắn liền nghe phong tử nói qua, lần này trợ giúp nhiệm vụ có tiến vào khu hạc tâm, trở thành chân truyền để tử cơ hội, mà hoàng q u á n chủ cũng đã nói mình sẽ có cơ duyên tới cửa, cho nên Hắn đã tin tưởng lý quan nói lời. mình đây là bị khô hạc tâm người nhìn chúng. Tốt. Ta còn phải lại đi cho những người khác đưa lệnh bài. Về phần ngươi có thể hay không tiến vào khô hạc tâm la sát viện. liền xem chính ngươi. nói xong, lý quan trực tiếp thẳng rời đi. người này thực lực không tầm thường. chúng ta loại kia trình độ thuốc mê. thế mà còn có thể bình yên vô sự rời đi. mà cao thủ như vậy. thế mà tự mình chân chạy đưa lệnh bài cái này khu hạc tâm nội tình không phải nội môn n g o ạ i môn nhưng so sánh á. ninh tu thầm nghĩ mà ra biệt viện lý quan vội vàng lấy ra một viên giải độc đan ăn vào nhỏ nói thầm hảo tiểu tử hắn viện này thế nhưng là một cái độc quật à ra ninh tu biệt viện lý quan vừa muốn rời đi nhưng lại tại ven hồ thấy được một cái ngay tại thả câu lão già Sắc mặt hơi đổi một chút, liền vội vàng tiến lên khom mình hành lễ, thứ ba phong trưởng lão lý quan, gặp qua vân lão, vân lão nhìn hắn một cái, gợn sóng cười nói, nguyên lai là tiểu quan a, rất nhiều năm không gặp, không nghĩ tới ngươi cũng đã lên làm trưởng lão, không nghĩ tới vân lão còn nhớ rõ ta, u vinh, quy, quy, mơ, ta mặc dù già, nhưng trí nhớ cũng không tệ lắm. nhớ ký lần trước gặp mặt, ngươi vẫn là cái s ự bị trưởng lão đâu. đúng thế, lần này tới cái này ngoại môn làm cái gì, cho một người đ ệ t ử đưa la sát lệnh để hắn tiến đến tham gia khảo hạch. thì ra là thế, là cho ninh tu tặng đi. vân lão nhận biết người này, u vqq u y u y mơ đứa nhỏ này, không tệ, có lẽ có thể có thành tựu, có thể được vân lão coi trọng là cái này ninh tu phúc khí. lý quan liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ninh tu vị trí biệt viện, ánh mắt lộ ra một vòng ngoài ý muốn, đi bận rộn ngươi sự tình đi, vậy tại hạ liền không quấy dày, lý quan bái sau lại chậm rãi lui ra, mà biệt viện bên trong, ninh tu giờ phút này đang đem chơi lấy trong tay la sát l ệ n h lệnh bài này cùng nội môn đ ệ tử lệnh bài đều là ngọc chế khác biệt chính là nội môn đ ệ tử lệnh bài là bạc ngọc chế mà cái này la sát lệnh bài là thanh ngọc chế chính diện điêu mài lấy tinh mỹ hoa văn cùng la sát hai chữ mặt sau thì là một chương mặt xưởng đồ án ninh tu nhìn qua đem nó cất ví đi tập hung ti thời điểm tìm phong tử nói một lần liên quan tới chính mình muốn đi tham gia khảo hạt sự tình. Phong tử bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ta giúp ngươi xin tiến về nội môn đều bị chặn lại. xem ra cũng là bởi vì khảo hạt này. hẳn là, cùng phong tử đơn giản bàn giao vài câu về sau, ninh tô liền rời đi. hắn muốn trở về vì ba ngày sau đến khảo hạt hảo hảo làm chuẩn bị. Hắn làm chuẩn bị không nhiều đơn giản chính là chế độ tu hành. ba ngày thời gian lặng yên mà qua, ninh tu mang theo la sát lệnh n g ữ đao tiến về khu vực hạc h tâm. khu vực hạc h tâm rất tốt phân biệt. nơi xa kia ba tòa đứng vững vân tiêu. giống như ba thanh đột ngột từ mặt đất mọc lên thần kiếm sơn phong. chính là khu hạc h tâm tiêu chí. kia là hạc h tâm ba phong. ninh tu n g ữ đao tiến về hạc h tâm ba phong. rất nhanh liền vượt qua ngoại môn khu, đi tới nội môn khu vực, hắn rõ ràng cảm giác được, nội môn khu vực linh khí so với ngoại môn muốn nồng đậm không ít, phía dưới từng t ò a kiến trúc cũng so ngoại môn hoa lệ xa xỉ, phảng phất ở chỗ này không có nghèo khó, không có x i p chóc, tốt liền giống như thiên đường, mà lúc này, một đảo kiếm khí phá không mà đến, khóa chặt ninh tu, Ninh tu không dám khinh thường, lấy trường hóa đao mà ra, đem kiếm khí kia đánh nát, người nào dám tại nội môn ngự không mà đi, một âm thanh lạnh lùng vang lên, chỉ gặp một tòa trên nhà cao tầm, một cái nam t ử áo đen d ư ơ n g mắt lạnh lẽo ninh tu, trên thân tán phát chân khí ba động, rõ ràng là hóa d ị c h cửu trọng, nội môn không cho phép ngự không, ninh tu biết là mình sơ sót, thân ảnh lói lên, đi vào mặt đất, chắp tay nói, tại hạ ninh tu, đang muốn tiến về la sát viện tham gia khảo hạch, trên đường trải qua nội môn khu vực, không biết nơi đây quy củ, mạo p h ạ m nói hắn lấy ra la sát khiến cho thấy thân phận, la sát viện, nam tử áo đen kia nhìn thật sâu ninh tu một chút, thu liếm khí tức, nói ra, muốn đi khu hạch tâm, c ầ Ninh đ qua phù h k ô g kiều. k Nếu ô không n ngươi g được qua tu ử hà.、Dọc、theo thiên Dọc t y n thẳng liền lộ đi chắp ó t ể điểm. đến Đa không Ninh phù chỉ h kiều. tu tạ c tay nói, hắn không còn ngự không, rời đi sau căn cứ chống đỡ nam tử áo đen kia chỉ dẫn tìm được thiên tuyền lộ, thuận đường đi thẳng, mà dọc theo đường hai bên, các loại cửa hàng san sát, binh khí, đan dược, dược liệu vài trang quán rượu, cái gì cần có đều có. cùng ngọc la thành so, không kém là bao nhiêu chỉ là càng thêm hoa lệ bất phàm. nhưng cùng lúc, ninh tu cũng chú ý tới trong bóng tối. hình như có ánh mắt không có hảo ý trên người mình lưu c h u y ể n bất quá những ánh mắt này tại chú ý tới mình bên h ô n g la sát khiến sau liền từng cái thu về. thay vào đó là kiêng kỵ. hiển nhiên trong lúc này cửa không hề giống bề ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy. đồng d ạ n g là minh tranh án đấu ngươi lừa ta gạt. n i n h tu không có quá mức để ý. rất nhanh. Hắn liền tới đến thiên tuyền lộ cuối cùng. mà ở chỗ này, có một đầu tuôn trào không ngừng sông lớn. nước sông thao thao bất tuyệt giống như một đầu b ạ c h long. không chỉ có là d ạ n g này. n i n h tu nhìn kỹ. phát hiện cái này sông lớn bên trong không có sinh cơ chút nào. nước sông sạch sẽ thấu triệt đến không thể tưởng tượng. Tử hà, ninh tu nghĩ đến nam tử áo đen đối con sông này sưng hô. Hiện nhiên, đây không phải một đầu phổ thông sông. Ninh tu nhìn không ra có cái gì môn đạo. nhưng lại bản năng đối cái này tử hà cảm thấy e ngại. tiếp lấy hắn nhìn thấy tại trên sông có một cây cầu, mà tại cầu một bên khác chính là tu la t ô n g khu hạc tâm. mà cây cầu kia rất là kỳ lạ nó là trôi nổi trên bầu trời tử hà khó trách gọi là phù không kiều ninh tu tới gần cầu đi tới vừa đi ra không có mấy bước hắn liền cảm giác được từ kia tử hà bên trong truyền ra một trận to lớn hấp lực phảng phất muốn đem hắn từ trên cầu lôi kéo xuống dưới ninh tu có chút tâm quý biết một khi rơi vào tử hà bên trong chỉ sợ không có chuyện tốt thế là vận chuyển chân khí trong cơ thể chống cự tử hà hấp lực đỉnh lấy hấp lực hắn từng bước một vượt qua tử hà phù không kiều bất quá mấy trăm mét đối với một c á i tiên thiên tới nói cũng có thể chớp mắt liền qua nhưng ninh tu cái này hóa dịch lại là đi được cẩn thận từng ly từng tí chờ hắn vượt qua phù không kiều bên trên chân khí trong cơ thể đã tiêu hao gần một nửa bỏ ra một chút thời gian mới từ giữa thiên địa hút đủ linh khí khôi phục lại. thật dượng dị tử hà a. ninh tu nhìn phía sau kia tuôn trào không ngừng nước sông âm thầm kiêng kỳ. hắn quay người liền rời đi, nhưng đột nhiên sau lưng truyền đến một thanh âm, ninh hương. nghe được thanh âm này, ninh tu cũng không quay đầu lại tiếp tục đi đến phía trước. thà, này thanh âm thanh âm đột nhiên im mặt mà dừng. ninh tu quay người nhìn thoáng qua. chỉ gặp gọi là hắn người đã lên phù không kiều. hiển nhiên t ử hà ruột quyệt lực lượng khiến cho đối phương không dám phân tâm. mà người kia ninh tu nhận biết chính là dịch kế phong. ninh tu không để ý đến đối phương. tiếp tục hướng phía phía trước đi đến. không đi ra mấy bước liền thấy được một chương cột mốt đường. phía trên có chỉ t h ị la sát viện phương hướng. ngoài ra cột mốt đường bên trên còn có còn lại mấy cái đánh dấu. như tàng thư các thứ ba phong huyến ảnh lâu loại hình địa danh chỉ bất quá bây giờ không phải ngắm cảnh du lịch thời điểm ninh tu thuận la sát viện phương hướng đi đến mà đi đến một nửa sau lưng lại lần nữa truyền đến diệt kế phong thanh âm ninh huyên chờ ta một chút chớ đi đến nhanh như vậy nha diệt kế phong đuổi theo đối với cái này muốn tìm mình phân ra cao thấp ra hỏa n i n h Tu chưa nói tới chán phép, nhưng cũng không có hào cảm gì. Thái độ đối với h ắ n rất là lạnh đ ả m mà h ắ n cũng chú ý tới bên hôm đối phương treo một khối la sát lệnh, hiện nhiên giống như h ắ n đối phương là đến tham gia ra la sát viện khảo hạch. Gặp n i n h Tu không để ý đến mình, dịch kế phong cũng không có để ý, mà là cười thần bí nói. Ninh hương nhưng biết lần này đến tham gia gia la sát viện khảo hạt ngoại trừ ngươi cùng ta bên ngoài cũng đều có người nào sao ninh tu nghe vậy tới điểm hứng thú đều tới ai ta cũng không biết ninh tu liếc mắt không biết vậy ngươi ra vẻ thần bí làm gì nhàm chán sau đó không lâu ninh tu liền thấy được một tòa xây dựng ở bên vách núi bên trên to lớn viện tử mà tại ngoài cửa viện dừng thẳng một tấm bia đá, la sát viện, bia đá bên cạnh còn có hơn m ộ ư ơ i người đứng đấy, mà những người này trên thân đều mang la sát lệnh, mà càng làm cho ninh tu cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn tại đám người này ở trong thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, bút thú các tiểu thuyết đọc lưới, m ộ dung thu thủy, m ộ dung cô nương, hắn đi lên chào hỏi, mà mộ dung thu thủy cũng chú ý tới hắn nhưng trên mặt cũng không có quá lớn ngoài ý muốn ta liền biết ngươi sẽ đến ngay cả nàng đều có thể tới tham gia cái này la sát viện khảo hạch ninh tu có thể đến dưới cái nhìn của nàng không thể bình thường hơn được thật không nghĩ tới có thể tại cái này gặp được ngươi ninh tu rất là kinh hì cũng chú ý tới khoảng cách lần trước gặp mặt tu vi của đối phương tiến triển rất nhiều đúng là nhất cử đạt đến tiên thiên bát trọng. loại này tiến bộ. tại tất cả từ đại chu tới võ giả bên trong. ngoại trừ ninh tu còn có còn chưa lộ mặt qua tuyết bất nhiễm bên ngoài. không ai so ra mà vượt. xem ra, từ lần trước gặp mặt về sau, m ộ dung thu thủy không nhỏ cơ duyên. không phải bằng vào đơn thuần khổ tu cơ bản không có khả năng đột phá đến cái này cảnh giới. Bất quá ninh tu không có hỏi nhiều chỉ là vì đối phương cao hứng. Hai người ở một bên ôn chuyện. c h ỉ bất quá ninh tu cũng ở trong tối từ quan sát đến bốn phía v õ giả. phát hiện những người này ngoại trừ tu vi không tể bên ngoài cũng đều là đều có các đặc điểm tỉ như có một tên m ậ p cầm trong tay hắn hai cây đùi gà chính ăn đến miệng đầy chảy mỡ mà dưới chân hắn đã có mấy chục cây xương gà cũng không biết hắn đến tột cùng đã ăn bao nhiêu còn có một nữ t ử nàng cầm một mặt gương đồng ngay tại đ ố i tấm gương trang điểm trong lúc giơ tay nhấc chân v ũ mì xinh đẹp nhất là giữa lông mày một giọt nốt ruồi duyên càng là hồn siêu phách lạc còn có một người m ặ t trường bào màu đen d a hỏa đối phương đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật không biết là nam hay là nữ cũng không có lộ ra tu vi gì ba động nhưng cho ninh tu cảm giác lại là ở đây trong mọi người nguy hiểm nhất rất nhanh đến la sát viện người càng đến càng nhiều đã có ba mươi hai người những người này đi vào về sau riêng phần mình đứng ở một bên giống như tại đề phòng lẫn nhau kéo gẹt lúc này la sát viện đại môn mở ra chỉ gặp từng cái nam nữ trẻ tuổi từ trong đó đi ra mà tại bọn hắn nhìn thấy ninh tu bọn người về sau trên mặt đều lộ ra ngoạn vị tiếu dung không chỉ có như thế trên người bọn họ toàn bộ bộ t phát ra khí tức vô cùng cường đại tùy tiện một c á c h đều có hóa dịch thất bát trọng tu vi thậm chí có mấy người tu vi đã đạt đến nguyên hải chi cảnh nồng đậm cảm giác á c bách đem ngoài cửa viện ba mươi hai người hoàn toàn bao phủ một số người nhìn không được thân thể khẽ run nhìn trước mắt những này lớn hơn mình không có bao nhiêu tuổi trẻ nam nữ. ánh mắt lộ ra thật sâu rung động. những người này chính là tu la tôm các đ ệ tử chân truyền. vô cùng đơn giản luyện cái võ không năm. chương một trăm bốn mươi tám huyến ảnh lâu khảo hạch. la sát viện bên ngoài một đám chân truyền đ ệ tử nối đuôi nhau mà ra. bọn hắn nhìn trước mắt ninh tu bọn người. trên thân dần dần t à n mát ra khí tức cường đại. khiến cho đám người cảm nhận được nồng đậm cảm giác á c bách cho dù là ninh tu cũng không nhìn được nắm chặt trong tay trực đao sách những người này liền đều là chân truyền đ ệ tử nha thật khiến cho người ta hưng phấn diệt kế phong trong mắt dần dần ngưng tổ ra chiến ý trên người hắn một c ỗ lạnh thấu xương kiếm áp dần dần lan ra muốn cùng người khác chân truyền đ ệ tử khí tức chống lại nhưng hắn lực lượng một người So với trước mắt cái này một đám chân truyền vẫn là quá mức yếu ớt. Căn bản không đủ để cùng chống lại. nhưng hắn cũng không phải là một người. đến la sát viện tham gia khảo hạc đệ tử. đều là ở bên trong ngoại môn cực kỳ xuất chúng đệ tử. mỗi một cách đều có chỗ hơn người. nội tâm cũng có ngạo khí. dù là đối mặt chân truyền đệ tử. trong lòng biết mình bọn người rất có thể không phải là đối thủ. nhưng cũng không nguyện ý cứ như vậy bị áp chế lại. từng cái đệ đề tử đều là phóng xuất ra khí tức của mình. các đệ tử chân truyền thấy cảnh này trên mặt vẻ đ â m chiêu càng đậm. ha ha thú vị. một cái thanh niên áo trắng khẽ cười một tiếng. hắn tiến tới một bước. tay áo bay lên. nguyên hải u i áp. hoàn toàn bộc phát. mà sau lưng hắn, đại lượng chân khí điên cuồng phun trào. đúng là tạo thành một bộ mặt xanh nanh vàng, vô cùng dữ tợn la sát h ư ảnh. c á i này la sát ngửa mặt lên trời gào t h é p sát khí cuồn cuộn. Mọi người đều là tâm quý, nhìn không được rút lui hai ba bước. m à tu vi thấp nhất m ộ dung thu thủy càng là s ắ t mặt trắng bịch, thân thể vì đó run lên. ở sau lưng nàng, ninh tu đưa tay đỡ nàng. dạng này liền muốn gia nhập la sát viện các ngươi còn chưa đủ tư cách. thanh niên áo trắng g ầ n sóng nói. sau lưng la sát tư ảnh có cường đại hơn sát khí bay lên. ninh tu nhìn thoáng qua. trên thân b ụ c phát ra một c ỗ m i n h mông đao ép. cố này đao ép cùng d ị c h kế phong kiếm áp kết hợp. cộng đồng chống cự sát khí. đao kiếm la sát khí thế va chạm. khiến cho bốn phía không khí tràn ngập một loài im ứng túc sát cảm giác. hai người các ngươi cũng không tệ. thanh niên áo trắng gợn sóng nói, lập tức khí tức thu liếm, sau lưng la sát hư ảnh dần dần tiêu tán. ninh tu, diệt kế phong cũng thu liếm khí tức. tốt, khảo hạch sắp bắt đầu các ngươi đều lui ra đi. lúc này, la sát viện bên trong truyền tới một lão g i ả thanh âm. thanh niên áo trắng hướng la sát viện khom người chắp tay. vâng bạch lão hắn cùng còn lại chân truyền để t ử từng cái rời đi trước khi đi hắn nhìn ninh tu còn có d ị ệ t kế phong một chút cố gắng lên hy vọng ta còn có thể la sát viện xem lại các ngươi chúng chân truyền sau khi đi la sát viện bên trong một cái trống ngoài t r ư ở n g lão già chậm rãi đi ra hắn mặt t r ư ờ n g bào màu xám mang trên mặt nếp nhăn tóc trắng xóa những cái kia lũ danh con thật lâu không thấy được có người mới la sát viện cho nên nhìn thấy các ngươi mới có hơi hưng phấn bỏ qua cho bạch lão hòa á nói tiếp lấy hắn nhìn lướt qua đám người ba mươi hai người xem ra người đều đến đông đủ vậy liền đi theo ta đi hắn vượt qua đám người hướng về một phương hướng đi đến đám người cùng sau lưng hắn không dám thất lễ nhưng đón lấy Bọn hắn phát hiện bạch lão tốc độ càng lúc càng nhanh. Kia c h ố n g q u ả i trưởng thân ảnh già nua đúng là dần dần trở nên m ô hình hồ. hóa thành tàn ảnh. đám người tâm thần run lên bước nhanh đuổi theo. có người thậm chí bắt đầu ngự đao ngự kiếm. nhưng bạch lão thân ảnh lại là cách bọn họ càng ngày càng xa. tốc độ thật nhanh. d ị c h kế phong âm thầm kinh ngạc. bước chân tại mặt đất đạp một cái. tốc độ đột nhiên tăng nhanh một chút, ninh tu cũng thi triển thất huyến thân pháp, hắn nhìn thoáng qua sau lưng m ộ dung thu thủy, đối phương tại tất cả mọi người bên trong, tu vi thấp nhất, không đến hóa dịch, ấm đạo lý tới nói, tại dạng này tốc độ xuống, đã sớm nên bị xa xa bỏ lại đằng sau, nhưng đối phương mỗi một bước bước ra, sau lưng đều có một đạo đao khí bộc phát, khiến cho nàng tốc độ đi tới vượt xa bình thường tiên thiên cửu trọng. đó là một loại phi thường kỳ lạ thân pháp. bằng vào thân pháp này, nàng miễn cưỡng lấy tiên thiên tu vi đi theo đội ngũ. nhìn thấy ninh tu trông lại, m ộ dung thu thủy nói, không cần để ý ta. nếu ta cứ như vậy mất đi khảo h ạ c h tư cách, đó chỉ có thể nói ta không gì hơn c á c h này mà thôi. ninh tu k h ẽ vuốt cằm. Hắn biết mổ dung thu thủy lòng có ngạo khí. mình như trợ giúp quá nhiều, sẽ chỉ làm đối phương cảm thấy gánh vác. theo lão g i ả phía sau đuổi nửa canh giờ, đám người một đường đuổi tới một chỗ sườn đồi bên cạnh, mà ở chỗ này, đứng vững một tòa lầu cao, lâu tên huyến ảnh lâu, thụp t h ụ t rốt cuộc ngừng, có sắc mặt người trắng b ệ t nói. Mặc dù tu vi đến tiên thiên cảnh giới chân khí trong cơ thể liền có thể sinh sôi không ngừng, nhưng thể lực lại không phải vô hạn, vì đuổi theo lão già, đám người toàn lực vận chuyển chân khí, tốc độ toàn bộ triển khai, liên tiếp nửa canh giờ, đối với thân thể tới nói là một cái không nhỏ gánh vác, lão già nhìn thoáng qua thở hồng hộc đám người, cười ha ha. các ngươi những người trẻ tuổi này thể lực làm sao ngay cả ta cái lão nhân này cũng không bằng đâu. Hắn ngược lại là một mặt nhẹ nhõm. đón lấy, Hắn phàng phất phát hiện cái gì. khẽ di một tiếng. À! ba mươi mốt người. thiếu một cái. xem ra có người muốn bị đào thải. ninh tu nhìn thoáng qua, sắc mặt biến hóa. thiếu đi kia một người, chính là mộ dung thu thủy. Tiên thiên cảnh quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng sao. Ta tới. ngay tại ninh tu đã m ộ dung thu thủy đã tụt lại phía sau thời điểm. một c á c hư h nhựt ư thanh âm xa xa truyền đến. chỉ gặp tại ngoài trăm thước. m ộ dung thu thủy lấy diếm đao vì ngoặt. ngay tại từng bước một hướng phía đám người đi tới. chán của nàng đã thấm ra tinh m ị n mồ hôi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. hiển nhiên là thể lực hao t ổ n quá mức nghiêm trọng. Nàng nương tựa theo n h ị lực, chầm rãi đi đến trước mặt mọi người, mà bạch lão nhìn nàng một cái, trong mắt ngược lại lộ ra một vòng tán thường, u, vinh, quy, quy, mơ, không sai không sai, có thể lấy tiên thiên cảnh giới cùng lên đến, quả thực là khó được đáng n g ư ỡ n g mồ, hắn lấy ra một viên đan dược, trong nháy mắt đưa mồ dung thu thủy trước mặt, đây là một viên thần lực đan, có thể khôi phục nhanh chóng ngươi thể lực, cầm đi đi, đa t ạ tiền bối, m ộ dung thu thủy trần c h ờ một chút, sau đó tiếp nhận đan dược. Nàng biết khảo hạc h còn chưa kết thúc, thậm chí khả năng vừa mới bắt đầu mà thôi, mà nếu không khôi phục nhanh chóng, lấy nàng hiện tại trạng thái muốn ứng phó tiếp xuống khảo hạc h là không thể nào, m ộ dung thu thủy ăn vào đan dược, ngồi tại nguyên chỗ luyện hóa, mà bạch lão nhìn xem đám người tiếp tục nói. nói thật, tại các ngươi gia nhập tu la t ô n g trước đó, tu la t ô n g liền khảo nghiệm qua các ngươi căn cốt. các ngươi căn cốt kém xa tiếp cắp chân truyền đ ệ tử. bằng không thì cũng sẽ không bị phân phối đến nội ngoại môn. nhưng căn cốt cũng không phải là hết thầy. có chút căn cốt không đủ võ g i ả lại có được c á c h khác đặc biệt tư chất. mà đây cũng là khu hạt tâm khai triển lần khảo hạt này nguyên nhân chính là muốn đào móc những cái kia căn cốt không đủ nhưng lại có cái khác đặc biệt tư chất v õ giả trong các ngươi có đao đạo tư chất suốt chúng tuổi còn trẻ liền nắm giữ đao ý có trên kiếm đạo lính ngộ bất phàm có người mang ruột huyệt thần thông một ngày đảm mười châu d ư xài có mười ngón nhưng thao trăm giáp nhưng những này tư chất có thể hay không trở thành các ngươi tấn cấp khô hạch tâm vốn liếng, còn phải xem lần này khảo hạch. mà bây giờ, sau lưng ta huyễn ảnh lâu, chính là các ngươi vòng thứ nhất khảo hạch. bạch lão chỉ vào sau lưng huyễn ảnh lâu, đám người cũng theo đó quan sát tỉ mỉ. lâu này phân có chín tầm, cao trăm trượng, rộng rãi khí q u y ề n mà tại lầu cắt trên m á i hiên càng khảm n ạ m lấy từng khỏa ống ánh sáng long lanh tinh thạch kia là huyết tinh dì thú huyết tinh không chỉ có như thế tại lâu đỉnh cao nhất còn có một viên lớn chừng quả đ ấ m trong suốt thủy tinh dưới ánh mặt trời lưu truyền lên thất thải lộng lấy sắc thái lộng lấy vô cùng kia là so huyết tinh càng thêm khó được quý giá nguyên tinh c á c h này huyến ảnh lâu lại lấy huyết tinh, nguyên tinh làm kiến trúc vật liệu, thủ đúc không tầm thường, bạc h lão tiếp tục nói, huyến ảnh lâu cùng chia chín tầng, trong đó kết hợp thiên công cơ quan, t r ậ n pháp an diệu, lấy nguyên tinh huyết tinh vì động lực, nhưng tại trong đó mô phỏng ra dì thú huyến ảnh, số tầng càng cao, dì thú huyến ảnh thực lực càng mạnh, hay hơn chính là, c á c h này huyến ảnh lâu huyến ảnh lực lượng là tùy từng người mà khác nhau t ỷ như ngươi là hóa dịch nhất trọng kia tại để nhất trọng đối mặt dì thú huyến ảnh thực lực chính là hóa dịch nhất trọng tầng thứ hai đối mặt chính là hóa dịch nhị trọng cứ thế mà suy ra chờ đến tầng thứ chín lúc ngươi liền muốn đối mặt thực lực cao hơn ngươi chín cái cảnh giới dì thú huyến ảnh đương nhiên huyến ảnh lâu thành lập đến nay không có mấy cái có thể leo lên tầng thứ chín. ta cũng không cần cầu các ngươi có thể leo lên tầng thứ chín. chỉ cần các ngươi có thể leo lên tầng thứ tư. cái này vòng thứ nhất khảo hạch. liền coi như các ngươi qua. hiện tại cho các ngươi nửa canh giờ nghỉ ngơi, sau đó bắt đầu khảo hạch. đám người suy tư bạch lão. leo lên bốn tầng liền coi như quá quan. như vậy. Bọn hắn muốn trí ít đánh bại cao hơn chính mình ra hai cái tiểu cảnh giới võ giả. Ninh tu đột nhiên nhấp tay nói. Bạc h lão, nếu như ta nói hóa d ị c h bát trọng, có phải hay không mang ý nghĩa ta muốn đánh bại nguyên hải cảnh, mới có thể thông qua khảo hạch. đúng vậy. Bạc h lão cười tủm tỉm gật đầu. Ninh tu nổi tâm hơi hồi hộp một chút. vượt mấy cái tiểu cảnh giới, hắn còn có nắm chắc. nhưng cái này vượt qua một cái đại cảnh giới tác chiến. nói thật, hắn còn không có thử qua đâu. thú vị, nói như vậy, ta ít nhất phải đánh bại nguyên hải cảnh nhị trọng gì t h u mới có thể thông qua khảo hạch. dịch kế phong liếm môi một c á c h nói. hắn là hóa dịch cửa trọng tình cảnh so với ninh tu còn muốn gian nan một chút. ninh tu coi lại một chút mộ dung thu thủy. đối phương là tiên thiên bát trọng ít nhất phải đánh bại một cái hóa d ị c h mới có thể thông qua. ạch, vòng thứ nhất khảo hạch cứ như vậy khó khăn. phía sau khảo hạch cũng không biết là tình huống như thế nào. nửa canh giờ rất nhanh liền đi qua. đám người thể lực mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. nhưng bạch lão lại là cười ha hà phát điểm một người. mặt mũi tràn đầy hóa á đem đối phương ném vào huyến ảnh lâu. chỉ gặp huyễn ảnh lâu tầng thứ nhất huyết tinh bắt đầu phát sáng lên huyết tinh bên trong ẩm chứa gì thu sát khí bắt đầu lăn lộn chỉ chốt lát tầng thứ nhất huyết tinh quang mang thu liếm tầng thứ hai huyết tinh sáng lên đối phương thông qua tầng thứ nhất lại qua một khắc đồng hồ tầng thứ hai huyết tinh quang mang thu liếm tầng thứ ba huyết tinh nhưng không có sáng lên bạch lão lắc đầu xem ra là thất bại Hắn đi vào huyễn ảnh lâu. Lúc đi ra, trong tay còn cầm một cái vết thương trồng chất nam tử. chính là kia tham gia khảo hạt đệ tử. đối phương giờ phút này đã là thoi t h ó p đám người đồng lỗ đột nhiên co r ụ t lại. tham gia khảo hạt này còn có nguy hiểm tính mạng. tu la tôn môn phong bưu hãn. khảo hạt này đương nhiên cũng sẽ không ôn thuận. đối với điểm này, các ngươi hẳn là đã sớm biết mới đúng. làm gì ngạc nhiên như vậy đâu? bạc h lão cười ha h à hướng mọi người nói, mọi người thấy nụ cười trên mặt hắn đã không cảm thấy hắn hòa ái. hiện tại, đến phiên ai đây, bạc h lão nhìn xem đám người ánh mắt từng c á c h đảo qua, mà đám người vội vàng quy đầu, sợ bị điểm đến. hiện tại, bọn hắn còn muốn tranh thủ thêm một chút thời gian khôi phục thể lực đâu. ta đến, lúc này, Dịch kế phong nhích miệng cười một tiếng chủ động đứng dậy đám người cảm kích nhìn hắn anh hùng á! u v q q mơ không sai không sai can đảm lắm bạc h lão hài lòng gật đầu dịch kế phong cầm trong tay trường kiếm tiến vào huyễn ảnh lâu tầng thứ nhất huyết tinh sáng lên nhưng rất nhanh liền dập tắt tầng thứ hai huyết tinh tùy theo sáng lên Lúc này dịch kế phong phải đối mặt đã là nguyên hải cảnh dị thú. Qua một khắc đồng hồ, tầng thứ hai huyết tinh dập tắt tầng thứ ba sáng lên. Lại là một khắc đồng hồ thời gian trôi qua. Tầng thứ ba huyết tinh tùy theo dập tắt, tầng thứ tư sáng lên. đám người thấy thế, không khỏi một c h à n g thốt lên. Hắn thế mà liên tục đánh bại hai đầu nguyên hải cảnh dị thú. Vô cùng đơn giản luyện c á c h v õ không năm. Chương một trăm bốn mươi chín leo lên tầng thứ bảy, rất nhanh thở hồng hộc d ị c h kế phong từ huyễn ảnh lâu bên trong đi ra. m à tại hắn ra trước đó, hắn đã leo lên tầng thứ năm. nhưng cũng dừng bước ở đây, không thể lên một tầng nữa. nhưng c á c h này cũng đủ để khiến đám người kinh ngạc. Bởi vì điều này đại biểu lấy d ị c h kế phong đánh bại một đầu có thể so với nguyên hải tam trọng gì thú, chiến l ự c như vậy. khiến cho mọi người đều cảm thấy c h ấ n k i n h Ninh tu cũng ghinh ngạc nhìn diệt kế phong một chút. người này mạnh như vậy sao. mà diệt kế phong hướng hắn nhích miệng cười nói. ninh h u ơ n g yên tâm to gan đi thôi. không có c h ú n g ta nghĩ khó khăn như vậy. có ý tứ gì. ninh tu có chút không hiểu lập tức hắn cũng có chút k í c h đ ộ n g cùng những người khác so sánh, hắn tu hành long tượng đại lực. thể năng vốn là do những người khác muốn ưu việt rất nhiều đoạn đường này đuổi theo lão già cũng không tiêu hao nhiều ít thể lực hắn không trần c h ờ nữa đi vào huyễn ảnh lâu đầu tiên đập vào mi mắt là một cái rộng lớn không gian bốn phía trống rỗng ngoại trừ vách tường bên ngoài chỉ có hắn đối diện có một đầu cầu thang nghĩ đến đó chính là thông hướng tầm thứ hai cầu thang đột nhiên bốn phía có vô số huyết sắc quang điểm trên không trung ngưng tụ, hóa thành một đầu cao hai mét đen nhánh cử viên. Ninh tu nhận ra loại gì thú này, là hắc thiết viên, mà đối phương trên người tán phát ra cảm giác á c bách chính là hóa dịch bát trọng, cùng hắn đồng dạng cảnh giới, rống, nương theo lấy gầm lên giận dữ. Hắc thiết viên lôi cuốn lấy sát khí hướng ninh tu vọt tới, nắm đấm vung vẩy mà ra. gào thép sinh phong. Ninh tu thấy thế, chém ra một đao. Thất tình đao pháp, nổ vấn thiên. đao thế quét ngang, như tại nguyên chỗ n h ấ p lên một trận phong bảo. trực tiếp chém chúng hắc thiết viên thân thể, đem nó một phân thành h a i cái này thông qua được. Ninh tu sưởng sốt một chút. thật sự là trước mắt cái này hắc thiết viên thực lực so với hắn tưởng tượng yếu n h ư ợ c một chút. nơi này huyễn ảnh là từ huyết tinh năng lượng ngưng tụ. không có thực thể, là đơn thuần năng lượng thể, cho nên thực lực không bằng chân chính gì thú sao. n i n h tu rất nhanh liền muốn thông trong đó mấu chốt, t ỷ như hắc thiết viên, chỗ khó giải thích nhất ngay tại ở đối phương đao kia thương không vào g a lông, nhưng hắn vừa rồi chém giết hắc thiết viên chỉ là một bộ huyến ảnh, không có g a lông cái này một đặc tính, cho nên đối phó liền dễ dàng nhiều. khó trách dịch kế phong nói không có trong tưởng tượng phiền toái như vậy nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân a ninh tu nội tâm lập tức tăng thêm không bớt tin tâm hắn hướng t ầ n g thứ hai đi đến t ầ n g này d ị thú là xích lân xà sát khí mạnh có thể so với hóa dịch cửa trọng nhưng xích lân xà khó giải quyết nhất chính là nọc độc cố này năng lượng thể đồng d ạ n g không có mô phỏng ra cái này một đặc tính Đồng dạng là một chiêu liền bị ninh tu giải quyết. Hắn lên tầng thứ ba. m à lần này, hắn đối mặt chính là một đầu nguyên hải cảnh d ị thú. Nồng đầm cảm giác á c bách cuốn tới. đây là một đầu cùng kỳ. Ninh tu hồi tưởng lại lúc trước cùng hoàng quáng chủ cùng nhau đối mặt đầu kia cùng kỳ. từ cảm giác á c bách nhìn, đầu kia cùng kỳ cùng hắn trước mặt đầu này huyễn ảnh không kém bao nhiêu. nhưng ninh tu lại biết. cái này huyến ảnh không bằng chân chính cùng kỳ trước mắt huyến ảnh chỉ là chỉ có nguyên hải cảnh lực lượng nhưng không có làm trèo c h ố n g thực thể thân thể một thân lực lượng căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy ninh tu cầm trong tay trực đao xiết đi lên thất tình đao pháp liên tiếp thi triển nổ vẫn thiên khốn ưu thành tuyển thần cụ vài đao xuống tới hắn mỗi chém chúng cùng kỳ một đao tạo dựng ra cùng kỳ huyến ảnh năng lượng liền sẽ tán đi một chút khiến cho cùng kỳ huyến ảnh càng ngày càng yếu phá ninh tu lại là chém ra một đ a o cô đọng đ a o ý cùng nổ v ấ n thiên đ a o chiêu kết hợp với nhau khiến cho đ a o uy tăng lên đem cùng kỳ hơn phân nửa thân thể tích mở mà một đ a o kia cũng khiến cho cùng kỳ huyến ảnh năng lượng tổn thất vượt qua ba thành còn lại năng lượng không cách nào lại chống đỡ lấy huyến ảnh tồn tại ầm vang tiêu tán, ninh tu thần sắc bình tĩnh hướng đi tầng thứ tư, mà giờ khắc này cách hắn tiến vào huyến ảnh lâu vẫn chưa tới một khắc đồng hồ thời gian, huyến ảnh lâu bên ngoài, bạch lão nhìn xem kia sáng lên tầng thứ tư huyết tinh, k h ẽ vuốt tầm, mặc dù huyến ảnh thực lực không bằng bản tôn, nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy liên phá ba tầng, không h ổ là lưu đường trọng điểm nâng lên nhân vật đâu, Trợ giúp nhiệm vụ ngoại trừ là để đám người đi từ la sơn trợ giúp bên ngoài. đồng thời cũng là đối nội ngoại môn một lần khảo hạch. từng cái tài nguyên nơi sản sinh người phụ trách sẽ quan sát tiến đến trợ giúp các đ ệ tử. đem bọn hắn biểu hiện viết thành báo cáo. nộp lên đến khu hạc h tâm. sau đó từ khu hạc h tâm t r ư ở n g lão chọn lựa ra thí sinh thích hợp tới tham gia khảo hạch. mà tại số m ộ ư ơ i bảy khoáng mạc h người phụ trách hoàng quáng chủ. cùng h ạ c h tâm trưởng lão lưu đường trong báo cáo, ninh tu c á c h tên này bị lặp đi lặp lại nâng lên. Bây giờ bạc h lão cuối cùng là có chút minh bạch. Bất quá nếu chỉ là như vậy, có thể đối không dậy nổi lưu đường, hoàng q u á n chủ đối ngươi cao như vậy đánh giá, còn có thể để cho ta lại kinh hì một chút sao. Bạc h lão âm thầm chờ mong, huyễn ảnh lâu tầng thứ tư, Ninh Tu đối mặt chính là nguyên hải n h ị trọng d ị thú. Hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ. xuất thần nhập hóa thất tình đao pháp thi triển. đây là xuất thần nhập hóa địa giai đao pháp. lực lượng vô cùng cường hoành. bằng vào cái môn này đao pháp. Ninh Tu không biết chém giết nhiều ít d ị thú cùng cao thủ. chỉ chốc lát cái này nguyên hải n h ị trọng huyến ảnh đồng giảng chết ở trong tay Hắn. tiếp theo là tầng thứ năm tầng thứ sáu. Ninh tu một hơi đi tới tầng thứ bảy. giờ phút này, hắn đối mặt chính là nguyên hải ngũ trọng huyến ảnh, mà tại kinh lịch phía trước mấy trận huyến ảnh chiến đấu về sau, cho dù hắn có tu hành long tượng đại lực, vừa lực vẫn như c ũ là tiêu ma không ít. Rống, lần này xuất hiện ở trước mặt hắn huyến ảnh chính là một đầu xích lân hủy, đối phương nửa người trên cao cao nhô lên, lộ ra hai cái móng vuốt, ánh mắt hung á c nhìn c h ầ m c h ầ m ninh tu, đem gì thú hung thần đặc tính diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Ninh tu hít sâu một hơi, kế tiếp còn không biết sẽ ở đứng trước sảng gì khảo hạch. Ta nhất định phải bảo trì sung túc thể lực mới được, một trận chiến này nhất định phải t ố t chiến t ố t thắng. nghĩ đến c á c h này, trong mắt của hắn phát ra tinh quang, vô hình đao é p khuyết tán mà ra, đao ý toàn bộ triển khai, tinh khí thần đều tăng lên tới cực hạn. không chỉ có như thế. tay cầm đao của hắn cánh tay càng là nổi gân xanh. cơ bắp nâng lên đem lên nửa người quần áo chống cơ hồ muốn nứt mở. cả người hắn đều rất sống bành trứng một vòng. đây là long tượng đại lực. đang ở trước mắt xích lân hủy động tác trong nháy mắt. ninh tu cũng theo đó động. hắn thân ảnh tại nguyên chỗ đạp một cái. g i ố n g như một mũi tên mất bắn r a trong tay trực đao thuận thế chém ra, lại là thất tình đao p h á p bên trong lực b ộ t phát kinh người nhất, uy lực kinh tâm nhất động phách, tịch kinh tâm, ầm, một đao kia rơi vào xích lân hủy trên đầu, cơ hồ đem đối phương hơn phân nửa đầu cùng một chỗ tích mở, đại lượng năng lượng tiêu tán theo, cảm giác á c bách có thể so với nguyên hải ngũ trọng xích lân hủy, chết, mà yên t ĩ n h về sau, Ninh tu một đao này đao ý cũng theo đó khuyết tán, từ huyến ảnh lâu bên trong tràn ra, khiến cho lâu bên ngoài tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Lúc đầu đã sớm bởi vì Ninh tu leo lên tầng thứ bảy mà kinh ngạc mọi người tại cảm giác được kia lạnh thấu xương đao ý về sau, càng là rất cảm thấy tâm quý. đao này ý không kém, có thể tại thông thần cảnh giới trước đó lính ngộ bực này đao ý kẻ này trên đao đạo ngộ tính có thể nói là thiên tài trong thiên tài a. bạc h lão sờ lấy sợi dâu, vô cùng hài lòng. m ộ dung thu thủy ở một bên mỉm cười, cũng thay ninh tu cảm thấy cao hứng. diệt kế phong thì là hai mắt phát sáng. trong mắt chiến ý càng thêm nồng đậm. cười ha ha nói. không h ổ là ta nhìn chúng đối thủ. quả nhiên lời hại. huyến ảnh lâu bên trong. ninh tu chậm rãi đi ra. lại chém giết tầng thứ bảy xích lân hủy về sau. Hắn không tiếp tục đi lên đi, mà là nghĩ giữ lại thể lực. Mặt khác, đối phó tầng thứ bảy xích lân hủy, Hắn tuy là m i ê u sát, nhưng này m i ê u sát một đao là Hắn dùng hết toàn lực kết quả. Tầng thứ tám, tầng thứ chín dì thú, Hắn liền không có nắm chắc có thể thông qua được. c á c ngươi nhìn trên người Hắn không có thương tổn ai. đúng vậy a thật là lời hại mọi người thấy hoàn hảo không chút tổn hại đi ra huyễn ảnh lâu ninh tu sợ hãi thán phục liên tục mà bạch lão nhìn xem hắn sắc mặt cũng càng phát ra hoa ái làm tốt lắm ninh tu gật gật đầu tiếp lấy đi tới một bên những người khác k h ả o hạc h tiếp tục liên tiếp bốn năm người tất cả đều bị đào thải mà phía sau mới lần lượt có người đạt tới tầng thứ tư nhưng giống như ninh tu thành công leo lên tầng thứ bảy lại là một cách đều không có ngược lại là cách kia toàn thân mặt trường bào màu đen ngay cả đầu đều bao phủ tại m ũ t r ù m phía dưới để tử một hơi leo lên tầng thứ năm khi hắn xuống tới trên thân trên mặt m ũ t r ù m đã không có mà ninh tu đám người cũng thấy rõ mặt mũi của hắn kia là một chương phi thường tuấn mỹ gương mặt thậm chí có thể nói là ninh tu thấy qua nam tử ở trong nhất là tuấn mỹ nhưng để đám người cảm thấy cổ quái là, gương mặt kia đẹp thì đẹp vậy, nhưng trên mặt nhưng không có mảy may biểu lộ, mang theo một loại không nói ra được cảm giác cứng ngắc, thậm chí có thể nói kia p h ả n phất không phải một chương người sống nên có mặt, bởi vì không hề tức giận, ninh tu tinh thông dịp dung thuật, so người bên ngoài càng chú ý tới một chút chi tiết, gương mặt kia không có chút nào lỗ chân l ô n g càng giống là một t r ư ơ n g tinh xảo mặt nạ. sách nội môn khu thứ mười ba khu trưởng trương bách luyện nghe nói hắn tinh thông thao túng các loại ngã giáp một người có thể thành quân cũng không biết là thật là g i ả dịch kế phong tại ninh tu bên cạnh nói ngã giáp ninh tu biết c á c h đồ chơi này đây là một loại thiên công tạo vật nghiêm chỉnh mà nói thận lâu cũng là một loại ngã giáp một loại cỡ lớn ngã giáp Hắn nhìn trên thân t ư ợ như g n không có cất dấu nhiều ít ngã giáp, làm sao có thể làm được một người thành quân. Ninh Tu hiếu kỳ hỏi. không tinh nghe nói không trên người Hắn có một kiện không tinh chuyên môn dùng để thả Hắn ngã giáp. diệt kế phong tiếp tục giải thích nói. Ninh Tu ánh mắt lóe lên. không tinh. không gian loại hình tinh bảo, có thể dùng đến chữ vật, cũng là Hắn muốn nhất một loại tinh bảo. Lúc này, m ộ dung thu thủy chậm rãi đứng dậy, hướng huyến ảnh lâu đi đến. Ninh tu cùng nàng liếc nhau, nói câu cố lên. m ộ dung thu thủy mỉm cười, đi vào huyến ảnh lâu. dịch kế phong ở bên cạnh nói ra. ngươi người bạn này là tiên thiên bát trọng. nàng muốn thông qua. liền muốn đánh bại một đầu có thể so với hóa dịch cảnh dị thú. có chút treo à. nhìn nàng biểu hiện đi. tại m ộ dung thu thủy tiến vào huyến ảnh lâu sau, tầng thứ nhất huyết tinh sáng lên, chỉ chốc lát, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư huyết tinh dần dần sáng lên, đợi đến tầng thứ năm huyết tinh sáng lên lúc, diệt kế phong nói, ngươi người bạn này có thể ạ, nàng tên gọi là gì tới, m ộ dung thu thủy, thu thủy, tên rất hay, ta gọi diệt kế phong, nàng gọi thu thủy, có gió có nước điều này cùng ta đơn giản chính là một đôi trời sinh ninh tu liếc mắt không để ý ý nghĩ h ả o huyền dịch kế phong tiếp tục xem huyến ảnh lâu chỉ gặp tầng thứ năm về sau tầng thứ sáu huyết tinh cũng sáng lên cái này đám người có chút kinh ngạc đây là ngoại trừ ninh tu bên ngoài đạt tới tầng cao nhất đếm không nghĩ tới cái này tiên thiên cảnh để tử cư nhiên như thế kinh người quả nhiên người không thể xem bề ngoài, tầng thứ sáu huyết tinh sáng lên về sau qua một hồi lâu cũng không có dập tắt. Cuối cùng, m ù dung thu thủy dừng bước tại tầng thứ sáu, từ huyến ảnh lâu bên trong đi ra, mặc dù nhìn qua thủ một chút tổn thương, có chút chật vật, nhưng mọi người thấy ánh mắt của nàng đ ã mang theo chính nể, không còn xem nhẹ nàng, dịch kế phong đi tới, lấy ra một viên đan dược, ăn cần nói, mổ dung cô nương, ta cái này có tốt nhất chữa thương đan dược, đến một viên đi, đa tạ, nhưng chính ta có thuốc chữa thương, không cần làm phiền, mổ dung thu thủy h uyển từ d ị c h kế phong hảo ý, mình lấy ra một viên đan dược ăn vào, ninh tu nói, ta giúp ngươi vận khí điều tức đi, mổ dung thu thủy trần c h ờ một chút, sau đó gật đầu được, nàng ngồi dưới đất, Ninh Tu đưa bàn tay phóng tới sau lưng nàng, đưa vào chân khí đến đối phương thể nội, dẫn đạo đối phương thể nội hỗn loạn chân khí dần dần trở lại quỹ đạo. một bên dịch kế phong nhìn thoáng qua ngồi dưới đất hai người, lại xẹp tới, nói ra, Ninh huynh, ngươi nếu là mệt liền nói với ta, ta cũng có thể giúp mổ dung cô nương vận khí điều tức, Ninh Tu khó miệng c o giật một chút, gia hỏa này thật coi trọng mộ dung thu thủy. Vô cùng đơn giản luyện cái võ không năm. chương 150 một trăm năm mươi bách mục chi nhãn tinh thần lực thiên tài. vòng thứ nhất khảo hạc h kết thúc về sau. nguyên bản ba mươi hai người đội ngũ chỉ còn lại hai mươi cái không tới. chỉ có m ộ ư ơ i chín người. mà còn lại cái này m ộ ư ơ i chín người còn muốn tiếp tục khảo hạch. cuối cùng có thể lưu lại có mấy người, ai cũng không biết. chúc mừng các ngươi thông qua được vòng thứ nhất khảo hạch. nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. các ngươi chỉ cần tại thông qua một vòng khảo hạc h liền có thể trở thành la sát viện đ ệ tử. bạch lão cười ha h à nói. đám n g ư ờ i nghe vậy, hai mắt tỏa sáng chỉ có hai vòng khảo hạc h mà thôi. quá tốt rồi. chỉ cần lại kiên trì kiên trì bọn hắn liền có thể gia nhập la sát viện. có tin tức tốt liền có tin tức xấu. mà tin tức xấu chính là, cái này vòng thứ hai khảo hạch so với vòng thứ nhất khảo hạch còn muốn gian nan rất nhiều. theo ta thấy, trong các ngươi có thể thông qua vòng thứ hai khảo hạch, sẽ không vượt qua năm cái. nghe được cái này trong lòng mọi người run lên, mà bạc h lão lập tức phất tay áo vung lên, chỉ gặp ở trước mặt mọi người, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, đấm máu ánh mắt đột nhiên xuất hiện, Kia ánh mắt nhìn trừng trừng lấy đám người, để bọn hắn có loại cảm giác không dép mà run, phảng phất tựa như là bị một loại nào đó cổ lão hung thu cho để mắt tới, cùng la sát viện chân truyền để tử so sánh. các ngươi căn cốt, tu vi cũng không bằng bọn hắn, các ngươi muốn gia nhập la sát viện, trừ bọn ngươi ra bản thân đặc hữu tư chất bên ngoài, còn có một loại tư chất phi thường trọng yếu, đó chính là ý chí, viên này ánh mắt, là từ một đầu có thể so với thần du cảnh hung thú trăm mắt gỡ xuống, mà trăm mắt loài hung thú này, con mắt của nó có chấn hồn nhích phách chi lực, bình thường thông thần cảnh võ giả tại nó nhìn trăm chú, ngay cả đứng đều đứng không vững. đương nhiên, đây chỉ là trăm mắt trên thân rất nhiều ánh mắt bên trong một viên, không có đáng sợ như vậy lực lượng, thế nhưng không phải võ g i ả b ì n h thường có thể tiếp nhận mà các ngươi phải làm chính là tại cái này ánh mắt nhìn chăm chú đứng đấy nếu là có thể kiên trì qua một canh giờ liền coi như các ngươi thông qua khảo hạch bạch lão nói một đạo chân khí rót vào trong tay nhãn cầu màu đỏ ngòm bên trong lập tức một đạo d ì dạng huyết quang từ kia ánh mắt bên trong khuyết tán mà ra đem ở đây mười chín người bao phủ trong đó một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách gào thét mà đến loại này cảm giác áp bách không chỉ là trên nhục thể càng là ép hướng về phía đám người phương diện tinh thần hoàng hốt ở giữa ninh tu phảng phất từ kia nhãn cầu màu đỏ ngòm trên thân thấy được một đầu vô cùng kinh khủng hung thú kia là một đầu màu đỏ to lớn hồ điệp hồ điệp mở ra hai cánh phía trên mọc đầy từng k h ỏ a con mắt màu đỏ ngòm tại những cái kia con mắt nhìn chăm chú, ninh tu không khỏi thân thể khẽ run. thật là khủng khiếp hung thú a. so với thấy qua bất luận cái gì một đầu gì thú đều muốn kinh khủng rất nhiều. ninh tu cắn răng, lấy trực đao trổ sở, để cho mình tận lực đứng vững, mà hắn nhìn lướt qua những người còn lại. bọn hắn cũng đang cắn răng kiên trì. so với trên nhục thể áp bách, phương diện tinh thần áp chế càng thêm kinh người. chỉ chốc lát, liền có người mồ hôi đầm điệp, thở hổn hển, một canh giờ còn chưa quá khứ một nửa, liền có người duy trì không được, trước mắt, tại chỗ ngất, theo một người ngã xuống, lần lượt có người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đều không n g o ạ i lệ, tất cả đều là tại ánh mắt tinh thần làm kinh sợ ngất đi, hơn nửa canh giờ về sau còn đứng ở người liền không đủ mười cái, nhưng lại tại một khắc cuối cùng chung thời điểm, đám người phảng phất nghe được một tiếng khóc nỉ non thanh âm, kia ánh mắt bên trong phóng thích r a huyết sắc quang hoa nồng nặc mấy phần, kia kinh khủng tinh thần áp bách giống như như thủy triều tịch tới, ngay cả ninh tu đều cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa cảm giác, mà tại ninh tu bên cạnh d ị c h kế phong lảo đảo hai bước suýt nữa ngã xuống, còn có cái tên mập mạp kia, một thân thịt mỡ đều đang điên cuồng co quắp hai mắt xích hồng nước bọt không tự chủ chảy ra đến diện mục có vẻ hơi dữ tợn cái kia v ũ mị nữ t ử lúc này cũng không có chút nào phong thái có thể nói hoa rung thất sắc sắc mặt trắng bịch thân thể mềm mại cuồng rung động về phần chương bách luyện thần sắc của hắn ngược lại là hoàn toàn như trước đây không có biến hóa chút nào nhưng ninh tu lại chú ý tới thân thể của hắn cũng tại khẽ run đây càng để ninh tu xác định gương mặt kia chỉ là một cái mặt n ạ nhất làm cho hắn để ý là mộ dung thu thủy đối phương tu vi mặc dù yếu nhưng ý chí lực lại bất phàm ngạnh xinh xinh đi theo đám người kiên trì đến bây giờ nhưng nàng giờ phút này thân hình lảo đảo hai mắt nửa khép nửa mờ lúc nào cũng có thể khép lại ngất đi, bạc h lão ở một bên nhìn xem, gợn sóng cười nói, à, làm gì khổ cực như thế đâu, hiện tại nhắm lại ánh mắt của các ngươi, thành thành thật thật ngất đi liền thống khổ gì cũng không có, còn có, ta quên nói với các ngươi, mặc dù ý chí lực rất trọng yếu, nhưng nếu thời gian dài cùng bách mục chi nhãn lực lượng đối kháng lời nói, hơi không c ẩ n thận, rất có thể sẽ đối tinh thần tạo thành không thể đo lường tổn thương. Coi như không chết cũng muốn biến thành cái kẻ n g u đến lúc đó, cho dù ngươi có thể thông qua một vòng này khảo hạch, là sát viện cũng sẽ không cần một cái kẻ n g u bạc h lão đối đám người lại là một cái sung kích. không nghĩ tới khảo hạch này thế mà còn có biến thành đ ồ đần phong hiểm. đây đối với bọn hắn tới nói khả năng so chết còn khó chịu hơn a. có người không muốn mạo hiểm nữa từ bỏ chống cự lại có hai người hôn mê bất tỉnh b ạ c h lão cười nói cử chỉ sáng suốt a lập tức hắn nhìn về phía cô gái huyến rú kia nói vân n g h i ngươi có muốn hay không cũng từ bỏ đâu nói thực ra ngoại trừ mỹ mạo bên ngoài bất luận là t ô vi căn cốt vẫn là cái khác tư chất ngươi cũng kém xa la sát viện những người khác coi như để ngươi gia nhập ngươi cũng đi không được bao xa vẫn là nói ngươi định dùng mỹ mạo của ngươi đi hấp dẫn người khác đổi lấy chỗ dựa ăn như thế không tể ý nghĩ ngươi mỹ mạo kinh người coi như choáng váng tin tưởng cũng có người sẽ cất giữ hắn để vân ngây sắc mặt biến hóa không chừng nội tâm lâm vào dãy r u a bên trong thật vất vả đi đến cái này muốn từ bỏ sao â m vang. Lúc này, một tiếng trường đao ra khỏi vỏ thanh âm vang lên. chỉ gặp m ộ dung thu thủy rút ra trong tay diếm đao. không chút do dự đâm về phía bàn chân của mình. đem mình đính tại nguyên đ ị a máu tươi chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ mặt đất. m ộ dung thu thủy hít sâu một hơi thanh tỉnh nhiều. đám người thấy thế, mí mắt nhảy một cái. là cái hung áp sừng. Bạch lão cũng là ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, lợi dụng thống khổ đến kích thích tinh thần của mình, chống cử bách mục chi nhãn tinh thần c h ấ n n h í t biện pháp tốt, mổ dung thu thủy hành vi kích thích ở đây những người khác, nhất là mấy cái kia nam tử càng là nhao nhao phát ra gầm nhẹ, nói đùa cái gì, một giới nữ lưu đều làm được mức này, bọn hắn sao có thể lạc hậu, cái kia mập mạp hé miệng, Hung hăng cắn về phía cánh tay của mình, trên mặt lộ ra ngoan tuyệt chi sắc, trực tiếp cắn xuống một miếng thịt tới, diệt kế phong trường kiếm ra khỏi vỏ, h ọ c m ộ dung thu thủy một kiếm đâm vào bàn chân, vân ngây ngơ n g ắ c nhìn m ộ dung thu thủy, trong mắt dần dần lộ ra kính nể, sau đó r ú t ra trên đầu ngân châm, đâm vào bàn tay của mình, ngoại trừ mỹ mạo bên ngoài, lão nương quyết tâm cũng không thể so với người khác c h i n h lịch, nhìn xem từng cái tại tự mình hại mình để tử ninh tu khó miệng co giật một chút. Hắn chống đau cũng không có cùng mọi người như vậy làm loạn. Bởi vì Hắn cảm thấy mình còn không đến mức đến loại trình độ đó. Mặc dù cái này bách mục chi nhãn tinh thần c h ấ n nhích rất là l ợ i hại. nhưng Hắn lại ẩm ẩm cảm giác. còn chưa tới cực hạn của mình. mình còn có thể tiếp tục kiên trì. Hắn ý chí lực tựa hồ phá lệ xuất chúng. không, không phải ý chí, mà là, tinh thần lực, ninh tu trong lòng có suy đoán, tâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi, tâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi, hắn mặt niệm mấy lần c h ú ngữ, thể nổi có một tia khí lạnh sinh sôi, rót vào não hải, nguyên bản choáng váng cảm giác cũng bị đuổi một chút, hắn nói thầm một tiếng quả nhiên, mình trước đó trên mặt đất bày ra đạt được thanh tâm vô trần quyết chính là một bản tu hành tinh thần lực công pháp mà mình bởi vì thường xuyên tu hành môn công pháp này cho nên tinh thần lực phá lệ xuất chúng mới có thể tốt hơn đối kháng cái này bách mục chi n h á n tinh thần c h ấ n n h í c ninh tu nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt trong miệng nói lẩm bẩm không tuyệt vọng lấy chú ngữ thể n ộ i sinh sôi thanh lương chi khí càng ngày càng nhiều tại tinh thần làm kinh sợ tu hành công pháp này tựa h ồ ngoài ý muốn có hiệu quả, thể n ộ i sinh sôi khí lạnh so bình thường hơn rất nhiều, mà tại những này khí lạnh trợ giúp dưới, ninh tu đầu cũng càng ngày càng thanh tỉnh, đứng đấy thân thể cũng càng ngày càng thẳng tắp, bạch lão chú ý tới biến hóa của hắn, không khỏi kinh ngạc, g i a hỏa này, tốt như vậy giống như không nhận bách m ộ t chi nhãn ảnh hưởng, Hắn ý chí lực mạnh như vậy sao. thời gian trôi qua. một khắc cuối cùng chun thời gian cũng dần dần trôi qua. một canh giờ đến. mà giờ khắc này giữa sân còn đứng lấy có sáu người. theo thứ tự là ninh tu. m ồ dung thu thủy. diệt kế phong. trương bách luyện. cái tên mập mạp kia còn có cái kia v ũ mị nữ t ử so với bạch lão nói năm người còn nhiều hơn ra một cái. về phần những người khác đã sớm bất tỉnh nhân sự nhưng cho dù một canh giờ trôi qua bạch lão cũng không có muốn thu lên bách mục chi n h á n ý tứ c á c h này khiến đám người không khỏi lông mi cau lại bạch lão thời gian trôi qua dịch kế phong nhắc nhở một câu ta biết nhưng các ngươi không muốn thử một chút cực hạn của mình sao bạch lão khẽ cười nói nhưng ngươi không phải nói thời gian dài đối kháng lại biến thành đ ồ đần sao lừa các ngươi trừ phi là đột nhiên lập tức tinh thần trọng kích không phải như loại này trình độ tinh thần c h ấ n nhíp sẽ chỉ làm các ngươi ngất đi mà thôi ngươi đám n g ư ờ i muốn bảo nói tục nhưng b á c h mục chi nhãn tinh thần c h ấ n nhíp còn tại kéo dài bọn hắn chỉ có thể hiểu ra khí lực lại là hai khắc chồng qua đi cái kia mập mạp còn có vũ mị nữ tử đã ngất đi. giữa sân chỉ còn ninh tu, mồ dung thu thủy, d ị c h kế phong, trương bách luyện. ninh tu bên ngoài còn lại ba người đã là thân thể cuồng rung động. cho dù là đau đớn cũng rất khó dùng lại đến bọn hắn cùng tinh thần chấn n h í t đối kháng. bọn hắn nhìn đứng ở phía trước nhất. thân hình yêu nguyên đứng thẳng ninh tu. trong mắt không khỏi lộ ra kính nể. Thật là l ợ i hại ý c h í lực, trương bách luyện không kiên trì nổi ngã xuống, mùa dung thu thủy rút ra cắm ở trên mặt bàn chân d i ễ m đao, quỳ một chân trên đất, sau đó phù phù một chút, cũng hôn mê bất tỉnh, diệt kế phong còn tại ngoan cường kiên trì, hắn nhìn xem trước người ninh tô, có loại không chịu thua sức mạnh, gắt gao cắn răng kiên trì, lại là ba khắc loại thời gian trôi qua, Dịch kế phong nhìn thoáng qua còn đứng đến vững như thái sơn ninh tu. Cười khổ một cái. Là ta thua. Hắn p h i t một tiếng đầu chạm đất ngã trên mặt đất. Bạch lão nhìn xem ninh tu. trên mặt lộ ra nghiền ngấm. ta nhìn ra. tiểu tử ngươi không đơn thuần là ý chí lực s u ấ t chúng. tinh thần lực cũng phá lệ cường hãn a. Hắn thêm thúc chân khí rót vào bách mục chi nhãn. t i Ninh h thần chấn h n tu thân hình khẽ run lên, tâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi. Hắn nhanh chóng niệm chú ngữ thể nội khí lạnh điên cuồng tăng trưởng rót vào não hải, không biết lại qua bao lâu, một canh giờ, hai canh giờ, Ninh tu vẫn là đứng đấy, mà bạch lão nhìn xem Hắn, ánh mắt đã từ kinh ngạc dần dần trở nên ngưng trọng, như thế tinh thần lực. không thể coi thường, mà ninh tu nhìn thoáng qua ngưng trọng bạch lão cũng biết mình một vòng này khảo hạc h biểu hiện được quá mức xuất chúng. khảo hạc h càng là xuất chúng, liền càng có thể được đến tôn môn coi trọng. bây giờ mục đích của ta đã đạt tới, không cần thiết lại tiếp tục giữ vững được. ninh tu thầm nghĩ, lập tức hai mắt nhắm lại trực tiếp ngã trên mặt đất làm bộ hôn mê bất tỉnh. bạch lão thấy thế, ưu hồi bách mục chi nhãn, âm thầm sợ hãi thán phục, không nghĩ tới lần này khảo hạc thế mà xuất hiện một cái tinh thần lực thiên tài, kẻ này tương lai nếu là có thể tấn cấp thông thần có lẽ sẽ có không tầm thường biểu hiện đáng để mong chờ. đón lấy, hắn để cho người ta đến đây thu thập tàn cuộc, đem té xỉu đám người từng cái khiêng đi, đưa đi trị liệu, nhất là kia sáu cái thông qua khảo hạc. đã xác định gia nhập la sát viện đệ tử, càng là cường điệu chiếu cố.